Chương 231: Đế tử thế giới khác ma pháp hàm đội, cầu nguyện phiếu, 1. Mặt trời treo cao tại thiên cung, huy giá lây vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Cái này trong suốt trong suốt dưới bầu trời, màu xanh thẳm mặt biển cùng đạm ánh mặt trời vàng trói xen lẫn dung hợp, sóng biển cùng sóng cả liên tục không ngừng, hiện ra một bức sóng nước lấp loáng, xa hoa lộng lây duy mỹ cảnh tượng. Ngân sắc cự long bay lượn tại chân trời, long dục đang quay đánh ở giữa xé nát đầy trời tầng mây. Mặt biển phản chiếu ra cự long thân ảnh thoảng qua liền mất. Gác Lệ ông hướng phía dưới quan sát, có thể tại rộng lớn vô ngần trên mặt biển nhìn thấy chính mình bỏ ra bóng ma hình dáng. Hơi hơi nhìn mấy lần, Gã Lệ ổng liền thu hồi ánh mắt, ngược lại cẩn thận nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của gã Lệ ổng, lúc này xuất hiện một tòa diện tích cực lớn hòn đảo. Diện tích cơ hồ tương đương với mấy cái tỷ mộ thủ đô chi cùng. Tại tòa này cự hình hòn đảo bốn phương tám hướng, bố trí vô số kẻ ma pháp trận, bao trùm nó vị trí hải vực không gian, trong đó đa số là dùng đến ẩn hình cùng liễm tức pháp trận, bất quá, một chút có sát thương hiệu quả nguy hiểm pháp trận cũng không tại số ít. Nếu là bình thường sinh vật trong lúc vô tình lại tới đây, cơ hồ không có phát hiện tòa này tự hình hòn đảo khả năng. Mặt khác, tại gã Lệ ổng cảm giác bên trong, thuộc về kim chúc long loại rộng khí tức hỗn tạp cùng một chỗ tràn ngập tại tầm mắt bên trong cự hình trên đảo kim long ngân long hoàng đồng long thanh đồng long xích đồng long tất cả chủng loại kim trúc long loại khí tức tại tòa này cự hình hòn đảo bên trên đều có thể tìm tới tòa này cự hình hòn đảo tại rất nhiều sinh vật truyền thuyết ghi chép bên trong có thuộc về chính nó danh tự long đảo hay là kim trúc long đảo gã lệ ông đến kim trúc long đảo mục đích rất đơn thuần vì long đảo khả năng cất giữ có truyền kỳ sách pháp thuật mà đến hắn tin tưởng long đảo kim trúc long vương sẽ không từ tuyệt cái này yêu cầu nho nhỏ gã lê ông đã gặp kim trúc long đảo long vương Thượng cổ Kim Long tộc chính là đoạt Đại Lục đương nhiệm Kim Trúc Long Vương, một vị Kim Long Vương. Ban luận thực lực, dọc cùng nợ hệ mỉa tại sàn sàn với nhau. Về phần tại tuổi tác phương diện cùng là thượng cổ Long, nợ hệ mỉa so dọc muốn lớn tuổi một chút. Bất quá tại bên trong Kim Trúc Long tộc, Kim Long địa vị là phần độc nhất, là Kim Trúc Long tộc bên trong trời sinh vương giả, so Ngân Long địa vị cao hơn. Tại thực lực cùng tư lịch không kém nhiều tình hữu hạ, Kim Long sẽ không có chút nào dị nghị đảm nhiệm Long Đảo Long Vương trước, thống lĩnh Kim Trúc Long tộc. Gã lỵ ẩu biết những này, cho nên mới sẽ hâm mộ Kim gã lỵ ẩu mở ra cục. Kim Long dị thể chỉ sợ tại tất cả thời gian tuyến gã Lệ ổng bên trong cũng là bắt đầu nhất thuận một loại, bất quá gã Lệ ổng cũng không có hối hận, thời Quang Long bản chất mới là trọng yếu nhất, cái khác đều không đáng nhắc lên. Ổn định lại tâm thần, gã Lệ ổng chăm chú nhìn hướng Kim Trúc Long đảo. Cùng lúc đó, ánh mắt gã Lệ ổng ngưng lại, Long Dực kéo dài tới đến, quần quần Long uy từ hắn trên người bắn ra đi. Hắn không thuộc về Kim Trúc Long đảo, cho nên khi tiến vào Kim Trúc Long đảo trước đó, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, tốt nhất vẫn là muốn trước dùng Long uy gõ cửa, cho bên trong Kim Trúc Long tộc chào hỏi. Gã Lệ ổng Long uy trong nháy mắt liền chạm tới Kim Trúc Long đạo. Tại bên trong Kim Trúc Long đảo hỗn loạn loài dòng khí tức tại cơ hồ dừng lại một sát na về sau. Tại ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian liền biến kích động hương vấn lên. Thuộc về khác biệt Kim Trúc Long Long uy trùng điệp cùng một chỗ, giống như là tầng tầng lớp lớp sóng cả sóng biển, đem không khí chung quanh đè nén cơ hồ ngưng tụ như thật. Chậm, từng đầu toàn thân phản phất từ kim loại chất liệu chế tạo, bên ngoài thân lân giáp dưới ánh mặt trời lừng lánh kim loại sáng bóng cự long bay lên. Long rực vung lên thanh âm phô thiên cái địa, tùy tiện áp đảo trên mặt biển thủy triều phun trào tiếng vang. Ha ha, không nghĩ tới tôn quý thời quang Long sẽ bỗng nhiên lại tới đây. Kim Trúc Long đảo thời điểm hoan nên người tới làm khách rất nhanh, một đám kim trúc long nick tới gần, cầm đầu thượng cổ kim long cười to long ngâm vài tiếng, nói với gã lệ ổng. nơi này cùng rời đi long đảo kim trúc long đều là đã từng tham dự cùng hoang thần phân thân chiến đấu, bọn chúng nhận ra gã lệ ổng, giống nhau một mực nhớ kỹ khí tức của hắn, cho nên tại cảm nhận được thuộc về gã lệ ổng long vi sau, bọn chúng lập tức liền rời đi hòn đảo đến đây nên đón. trong truyền thuyết long trùng đi vào kim trúc long đảo, những này kim trúc long cùng thượng cổ kim long dọc như thế, nhiệt liệt hướng gã lệ ổng biểu thị hoan nghênh, nhiệt tình như vậy, gã lệ ổng nháy mấy mắt, ở ngoài mặt hắn lung lung thản nhiên. Bất quá tại một đám kim trúc long nhiệt tình chen chúc bên trong, nội tâm của hắn không khỏi có một chút thích thú. Long đi, hoặc nhiều hoặc ít có chút thích sĩ diện. Gã Lệ ổng cũng không ngoại lệ. "Ngài tốt, trước giặc đối." Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, thái độ lễ phép hướng về thượng cổ kim long đáp lễ. Đối với này loại sống hơn ngàn năm long tộc trường giả, gã Lệ ổng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, bình thường chân long trở thành thượng cổ long không tính dễ dàng, hắn vẫn tương đối tôn kính, hơn nữa hắn lần này tới kim trúc long đạo là có chuyện nhờ đối phương. Lúc này, sự chú ý tới gã Lệ ổng có thể nói là bạo tăng hình thể cùng thực lực khí tức. Từ đầu tới đuôi 46 mét chiều cao vượt qua ở đây tất cả chân long. Đầu này thượng cổ kim long mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt ở trên người của gạ lệ ổn cẩn thận đảo qua. Mấy giây sau, dọc chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó lại sâu sắc hít một hơi, sắc mặt mới dần dần khôi phục bình ổn. Tại hắn dài đến 1000 năm tả hữu sinh mệnh, dọc chưa bao giờ thấy qua có cái nào một đầu chân long có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong xảy ra lớn như thế biến hóa, cho dù là thâm thụ kim trúc long thần yêu thích hắn, đối với loại này tốc độ phát triển cũng chỉ có thể sợ 2 tháng phục, chính mình thì là xa không thể chạm. Cái này, mới 3 năm không thấy Không hổ là thời Quang Long, thời gian sủng nhi. Cùng ngươi so sánh, chúng ta Kim Long vẫn lấy làm tiêu ngạo thể chất dường như cũng không coi vào đâu. Dột khẽ thở dài một hơi. Dưới tình huống bình thường chỉ có Kim Long đả kích cái khắc Long trùng phận, dột không nghĩ tới chính mình cũng đã trở thành thượng cổ Long, còn sẽ có hướng một ngày đối cái khắc Long trùng sinh ra từ đấy lòng hâm mộ cảm xúc. Cái này khiến hắn không khỏi có chút tổn thức cảm thán. Ta chỉ là dựa vào Quang Minh thần lễ vật cùng một điểm nho nhỏ vật khí, mới có dạng này trên phạm vi lớn trưởng thành. Gác Lệ ổng tốn hồi đáp. Dù sao cũng là thượng cổ Kim Long, tâm tính thành thục, dột rất nhanh liền khôi phục nhiệt tình bộ dáng hắn nói rằng, đi, ta tự mình dẫn ngươi đi Kim Trúc Long đảo nhìn xem, nơi này là nhoạ đại lục Kim Trúc Long tộc căn nguyên chỗ, tuổi trẻ cùng tuổi già long chủ yếu ở lại đây. Kim Trúc Long đảo bên trong Kim Trúc Long chủ yếu là thanh niên trở xuống cùng lao niên trở lên long. Thanh niên trở xuống Kim Trúc Long ở chỗ này tiếp nhận giáo dục, đang muốn bên ngoài thành lập lãnh địa của mình lúc lại chọn rời đi, mà lao niên long đã chán ghét tại xã hội trong thế tục du lịch, cho nên tại cuối cùng lựa chọn trở lại Kim Trúc Long đảo, cùng Kim Trúc Long đồng tộc nhóm ở cùng một chỗ. Xung sáo bên ngoài Kim Trúc Long, căn bản là lòng hiếu kỳ đang nặng tuổi tác, thanh niên tới tráng niên chiếm đa số. gã lẹo ống nhẹ gật đầu cười nói vậy thì phiền thái hắn không có nói thẳng chính mình tại sao lại muốn tới kim trúc long đảo dốc cũng không có hỏi thăm, mà là trực tiếp lôi kéo gã lệ ống bay về phía kim trúc long đảo về phần cái khác cùng nhau tham gia náo nhiệt sang đây xem gã lệ ống kim trúc long nhóm đã bị dốc cho xua tàn qua một bên về sau dưới sự dẫn dắt của dốc gã lệ ống xuyên qua bố trí tại kim trúc long đảo chung quanh một hệ liệt ma pháp trận làm xuyên qua một đạo pháp trận thời điểm phảng phất giống như vân vụ tàn ra trong mắt cảnh sát đại biến từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ kim trúc long lười biếng ghé vào tổ rồng bên cạnh phơi nắng hoặc là nhiệt tình bắn ra bốn phía lẫn nhau truy đuổi không chiến đua dấn lộ ra một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mặt khác, nguyên bản cự hình trên đảo là một mảnh xanh non tươi tốt xanh ngắt man hoàng chi sắc, nhưng là hiện tại hiện ra tại trước mặt gã lệ ông, lại là từng tòa hoa mỹ mỹ lệ cung điện tự tổ rồng, những này tổ rồng toàn thân từ kim loại hiếm chế tạo thành. Hoàng kim, bạch ngân, phỉ thúy, thủy tinh các loại sa hoa chất liệu chế tạo tổ rồng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nơi này liền không khí đều tràn ngập tài bảo hương vị. Thanh niên trở xuống Long tạm dừng không nói, lao chương 231, đến từ thế giới khác ma pháp hàng đội, cầu một phiếu, 2. Long nhóm đều rất có tiền tích lũy lấy tại người bình thường xem ra cơ hội là thiên văn sổ tự tài phú dùng dạng này tài phú chế tạo thành tương ứng xa hoa tổ rồng, đối kim trúc long nhóm mà nói không phải việc khó gì hơn nữa bên trong quyền văn hóa ở khắp mọi nơi có chút kim trúc long tại ngoại giới cố gắng tích lũy tài phú thậm chí chính là vì lão niên về sau có thể trở về kim trúc long đảo kiến tạo một tòa không để cho mình lộ ra nghèo khó hoa lệ tổ rồng. gã lệ ổng bà nội hỏi một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi thượng cổ kim long mang theo gã lệ ổng vừa mới bay qua một chỗ hoàng kim chế tạo tổ dọng hắn quay đầu hướng gã lệ ổng dò hỏi gã lệ ổng nghĩ nghĩ thản nhiên nói tám tuổi 88 tuổi, dục thân thể lay động một cái. Đúng vậy, 8 tuổi. Ta cho là ngươi ít ra cũng là thanh niên long, không nghĩ tới, ngươi thì ra vẫn chỉ là ấu long dập đã hơi choáng. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía Long đảo một vùng rừng rậm, tại trên rừng rậm chỉ có một đầu nhỏ kim long cùng một đầu nhỏ ngân long đang truy đuổi chơi đùa, vui thích tiếng long ngâm bên tai không dứt, cái này hai cái long hình thể đều tại dài năng 5 mét tả hữu. Nhưng là, cái này hai cái nhỏ kim trúc long tuổi tác so gã lệ ổng còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Tiểu giọt tư, Joan Di hai người các ngươi đang làm cái gì? Từng ngày chỉ biết là tại Long đảo chơi đùa sao? còn chưa cút trở về hướng trưởng bối học tập pháp thuật, sắc mặt của dực nghiêm hướng về phía hai cái nhỏ kim trúc long hồ. bất quá, một bên khác hai cái nhỏ kim trúc long tại nghe được lời nói của dực thời gian, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại ánh mắt sáng lên, hướng phía dực cùng gạ lệ ổng vị trí bay tới. hai cái nhỏ kim trúc long tới gần, ánh mắt tò mò nhìn về phía gạ lệ ổng. bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn đến so thượng cổ kim long cùng thượng cổ ngân long hình thể còn muốn lớn gạ lệ ổng. giống được nhỏ ngân long trên mặt vẽ ngưỡng mộ đối gạ lệ ổng hiếu kỳ do hỏi, ngài là vị kiêm ngân long nhất tộc trưởng đũi. So nở hệ mị ạ ra ra hình thể còn mùa lớn, ngài khẳng định rất lợi hại à, có phải hay không so dọc ra ra còn muốn lợi hại hơn đâu. Lần thứ nhất nhìn thấy xa lạ siêu cự hình cự long, xem ra vẫn là ngân long, nhỏ ngân long bởi vậy lộ ra rất hưng phấn. Lại bị xem như ngân long. Gã lệ ông bất đắc dĩ. Hắn cái này một thân lớp vậy màu bạc, rất dễ dàng liền bị xem như ngân long. Đương nhiên, kiến thức tương đối phong phú sinh vật có thể nhìn ra gã lệ ông không phải ngân long, bất quá đại đa số vẫn là sẽ ngộ nhận hắn long chủng. Đi đi đi, đi một bên chơi, vị này là khách của long đạo chúng ta, không dành cùng các ngươi mấy cái long tệ tự chơi sắc mặt của dốc trầm xuống, dù sao cũng là Long Đạo Chi Chủ, ngay bình thường khả năng thân mật ôn hòa, nhưng là sắc mặt hắn trầm xuống, một loại uy nghiêm khí độ tự nhiên mà vậy phát ra. Hai cái nhỏ Kim trúc Long nhìn nhau một cái, rụt đầu một cái, xoay người chạy. Dốc ra ra, chúng ta lại chơi một hồi liền trở về. Hai cái nhỏ Kim trúc Long không nghe lời, chạy xa tiếp tục chơi đùa lên. Thấy thế, thế dốc có chút lúng túng đối gã lệ ông nói, ta bình thường sủng những này lòng tể tử nhóm nung chiều, khiến cái này gia hỏa có chút vô pháp vô thiên, sớm muộn phải thật tốt thu thập dừng lại bọn chúng. Vừa dứt lời, dốc nhớ tới lấy gã lạy ông tuổi tác hắn cũng coi là long tể tử, nhưng là dạng này một cái tám tuổi long tể tử, hình thể so thượng cổ long đều muốn khổng lồ, dọc chỉ có thể lần nữa trong lòng cảm thán thời quang long cường đại. Tám tuổi hắn tám tuổi thời điểm còn tại trưởng bối chăm sóc hạ cùng trên đảo giã thú tôi luyện tự thân, mà đối phương thậm chí đã tham dự cùng hoang thần phân thân loại này đẳng cấp địch nhân chiến đấu, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ. trước nở hệ mỹ ạ bối đầu. hắn cách thái cổ long chỉ kém lâm môn một ước, không biết do hắn hiện tại phải trang đột phá thành công, khi nhìn đến nhỏ ngân long thời điểm, gã lệ ổng nhớ tới nở hệ mỹ ạ, thế là dò hỏi. Ngay vậy, Dục cười cười, nói: "Nợ hệ mị ả lao ra hỏa kia vận khí không tệ, đột phá thái cổ long đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là vấn đề thời gian." Hắn ngay tại địa phương an toàn ngủ say, tích xúc tiềm năng lực lượng, đoán chừng tiếp qua 1-2 năm liền có thể thức tỉnh. Dừng một chút, Dục cảm khái nói: "Trở thành thái cổ long, tại một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại vì tuổi thọ dầu gì. Hắn nhìn về phía gã lệ ông, nói: "Thời gian vô tình, chân chính có thể chống cự thời gian, không nhận ảnh hưởng bất hủ tồn tại cuối cùng chỉ là số ít." Kế tiếp tiếp, Dục mang theo gã lệ ông tại Kim Chúc Long đạo dạo qua một vòng. Đối với cái này Kim Trúc Long tộc tụ tập đại bản doanh, gã Lệ ổng dần dần nhiều một chút quen thuộc. Nếu như ngươi bằng lòng, có thể tại Kim Trúc Long đảo ở lâu, nơi này vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Gã Lệ ổng cười nói, ta nhớ kỹ, chờ sau này ta nghĩ đến nơi này ở lại thời điểm, tiền bối cũng không nên quên đi đã nói hôm nay lời nói. Ha ha, kia là đương nhiên, ngươi cứ tới, tùy thời đều có thể. Thượng cổ Kim Long cười to lên, cái cằm râu rồng có chút giật giật. Tại truyền xong Kim Trúc Long đảo về sau, gã Lệ ổng hướng rột biểu lộ chính mình ý đồ đến. Kim Chúc Long đảo nếu là cất giữ có truyền kỳ sách pháp thuật, ta bằng lòng cầm đồng giá tài vật trao đổi. Gà Lễ ổng nói rằng, hoàn toàn chính xác có một ít, bất quá số lượng không nhiều. Về phần tài vật trao đổi, ngươi kêu gọi mà đến thời Quang Long trưởng bối sống lại ta Kim trúc Long tộc rất nhiều dũng sĩ, tâm ta nghi ngờ cảm kích, thế nào sẽ còn hỏi ngươi đòi hỏi tài vật. Những này truyền kỳ sách pháp thuật, coi như là chúng ta Kim trúc Long đảo tặng cho lễ vật của ngươi. Liên Kim trúc Long thần đều biểu thị ra Kim trúc Long tộc sẽ xem như gà Lễ ổng cường đại hậu thuẫn, dọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt gà Lễ ổng tìm cầu. Truyền kỳ Long chủng cùng bình thường chân Long khác biệt, đưa thuần địa vị thậm chí không thể so với Long thần phải kém. Hiện tại thật là kết giao truyền kỳ Long chủng đứng đầu thời Quang Long tốt đẹp thời cơ. Dốc sẽ không hường phí hết dạng này cơ hội tốt, vạn nhất tương lai Kim Trúc Long Đảo gặp nạn, đối phương chỉ cần chịu làm vị thủ, Tiêm lịch chuyển thời gian bí lực, liền có thể tùy tiện đem Kim Trúc Long Đảo giải cứu ở trong cơn nguy khốn. Tại nghe được lời nói của Dốc về sau, Gã Lệ Ổng cũng không có chối từ, tiếp nhận hảo ý của đối phương. Đặt được truyền kỳ sách pháp thuật về sau, Gã Lệ Ổng nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm có thể phong tỏa bán vị diện phương pháp. Sống hơn ngàn năm thượng cổ Kim Long kiến thức cùng tri thức nội tình so Gã Lệ Ổng phong phú, hắn cho Gã Lệ Ổng mấy cái đề nghị hay, bất quá Gã Lệ Ổng trước mắt còn không có có thể dùng tới. Về sau, Gã Lệ Ổng tại Kim Trúc Long Đạo ở một ngày tầm đó thời gian. Tại đệ nhị tiên luồng thứ nhất thần hy chiếu gọi tiến Long đảo thời điểm, cùng thượng cổ Kim Long cáo biệt, rời đi Kim trúc Long đảo. Gã Lệ ổng không có lập tức trở về cực Bắc Bang Nguyên, hắn trực tiếp đi Tỷ Mộ thủ đô, trải qua mấy năm phát triển, Tỷ Mộ thủ đô đã không còn là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, bất quá trạng thái không tính là tốt đẹp, bởi vì nhân loại còn lại công quốc như cũ tại liên thủ kiểm chế Tỷ Mộ phát triển, không muốn nhìn thấy nó khôi phục phong thái của ngày xưa. Gã Lệ ổng đi Tỷ Mộ thủ đô, cùng Tỷ Mộ Vương quốc không quan hệ, bởi vì Quang Minh giáo đỉnh tổng bộ xây dựng ở Tỷ Mộ thủ đô. Hắn đi Quang Minh giáo đỉnh đại thần điện một chuyến, Gặp Quang Minh Giáo Hoàng một mặt, giống nhau biểu lộ ra trao đổi truyền kỳ sách pháp thuật ý đồ. Quang Minh Giáo Hoàng chọn ra cùng thượng cổ kim long lựa chọn giống vậy, không có nhận chịu gạ lệ ổng dùng cho trao đổi tài bảo, mà là trực tiếp tặng cho. Đạt được vật mình muốn về sau, thu hoạch tràn đầy gạ lệ ổng lúc này mới quay trở về cực Bắc Bang Nguyên. Căn cứ người sử dụng ý chí, đem đến từ địa ngục ma quỷ cưỡng chế tính trục xuất phong ấn rút nhỏ hình thể gạ lệ ổng lúc này đang mở ra một bản truyền kỳ chú pháp sách pháp thuật, tiến lặng là xem. Chín hoàn truyền kỳ chú pháp phong ấn ma quỷ. Bản này được từ Quang Minh Giáo Hoàng truyền kỳ chú pháp pháp thuật tác dụng tương đối lớn nhất, bất quá rất có tính nắm vào. Nếu là gặp phải tại chủ vật chất thế giới kiếm chuyện ma quỷ, cái này truyền kỳ pháp thuật có thể khiến cho đối phương hận tấu xương. Theo đi hướng Kim Trúc Long đảo cùng Quang Minh Giáo Đình về sau, Gã Lệ Ổng đã có tầm một tháng thời gian không có rời đi tổ rồng. Một tháng này thời gian, hắn đều tại dốc lòng nghiên cứu truyền kỳ pháp thuật. Bất quá truyền kỳ pháp thuật bất luận là hiệu quả vẫn là cường độ đều không phải là những pháp thuật khác có thể so sánh được. Hơn nữa Gã Lệ Ổng bởi vì duy nhất một lần lấy được truyền kỳ sách pháp thuật tương đối nhiều, bản này nhìn xem, một quyển khác lại ngó nó, liền dẫn đến hắn một tháng thời gian liền một cái truyền kỳ pháp thuật ra lông cũng còn không có học minh bạch. Chương hai đến từ thế giới khác ma pháp hàm đội, cầu một phiếu, ba. Đây chính là đồng thời học tập rất nhiều phe phái pháp thuật kém chỗ. 99% sinh vật đều cũng không đủ thời gian cùng tinh lực đồng thời đặt chân nhiều học phái pháp thuật, vẹn vẹn đơn nhất học phái pháp thuật, đã đầy đủ rất nhiều người thi pháp cuối cùng cả đời tinh lực đi thăm dò nghiên cứu. Mà gã Lệ Ẩng cũng không sốt ruột. Hắn chính là kia còn lại 1%. Hắn có đầy đủ thời gian đi học tập. So với lúc đầu tiếp xúc đến pháp thuật thời gian tương đối vội vàng tâm thái, gã Lệ Ẩng hiện tại tâm thái có chút bình ổn. Hắn không còn vội vàng tại nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn học được một loại nào đó pháp thuật. Ngược lại chỉ cần là có thể theo thời gian trôi qua mà dần dần học được, hắn không cần quá mức chấp nhất, hoặc sớm hoặc muộn đều sẽ đem nó thành công nắm giữ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà thời gian đối với gã Lệ ổng mà nói, không là vấn đề. Hô. Tại khép lại phong ấn ma quỷ bản này truyền kỳ sách pháp thuật về sau, gã Lệ ổng thở ra một cái thật dài. Bạch Kim Long đồng như cũ thần thái sáng láng. Một tháng này bởi vì không có rõ ràng pháp họa pháp thuật mô hình, không có xâm nhập tiến hành nghiên cứu, cho nên tinh thần của hắn cũng không tính mỏi mệt mỏi, còn duy trì tràn đầy tinh khí thần. Gã Lệ ổng, ngươi không cảm thấy buồn bã đi? Du Na Long Trảo kéo lấy cái cằm Long Vĩ nhẹ nhàng dong đưa, một bộ quần bực ngắn ngầm bộ dáng. Đạp tử sắc mắt rồng đang theo dõi gã Lệ ổng. Tại một hồi ánh sáng nhạt lấp lóe bên trong, gã Lệ ổng hình thể theo sổ long lớn nhỏ trong nháy mắt biến thành siêu cự hình long, ngân sắc vậy rồng quang huy đan sen vàng bạc chi xuất hiện lên ở trong không khí. Thời gian dài dằng dặc, cũng nên tìm một chút chuyện tới làm. Gã Lệ ổng cười cười, đáp lại nói: Dù nã nháy nháy mắt, nói: "Đi ngủ, số kim tệ, số bảo thạch, ngẩn người, đều có thể dùng để vượt qua thời gian đâu, ta chính là dạng này." Ta xưa nay không chủ động học tập, ngược lại một chút nguyên bản sẽ không đổ vận, ngủ lấy mấy giấc liền biết, làm gì còn muốn đi học những cái kia khô khan đổ vận. Trên gã Lệ ổng hạ đánh giá dù nạ một cái, Người còn trẻ như vậy, người thế nào ngủ được cảm giác? Gã Lệ ổng câu nói này không nói ra miệng. Hắn cùng dù nạ tính cách không giống, làm không được ngủ một chút phát ngẩn người dạng này tiêu hao thời gian, tại tổ rồng bên trong không có việc gì ngẩn người đi ngủ, đối gã Lệ ổng mà nói mới là tương đối khô khan chuyện. Long Dực vươn ra, nhẹ nhàng vu mấy lần, trong xảo huyết lập tức nảy sinh trận trận của phong. Gã lẹo ông nhẹ nhàng thư triển gân cốt, nhìn hai bên một chút, cảm giác cái này xây dựng ở bên trong pháo đài tổ rồng mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng không cách nào nhường hắn muốn làm gì thì làm hoạt động thân thể. Tại tổ rồng chờ đợi một tháng, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Cùng một chỗ sao? Rúnạ, Rúnạ là thức tỉnh về sau liền không có từng đi ra ngoài. Bất quá, đối mặt gã lẹo mời, Rúnạ không hề lay động. Thân đầu dao giống như là chống lúc lắc, nói, không không không, chính ngươi ra ngoài đi, ta muốn tiếp tục đi ngủ. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, không cần ăn uống Rúnạ, hoàn toàn có thể tại một chỗ một mực ngủ đến trưởng thành gã Lệ Ông nhẹ gật đầu. Hắn biết tính cách của Du Na chính là như vậy, thế là không có cưỡng cầu, chính mình một mình rời đi tổ rồng. Trong mấy mắt, ngân sắc cự long xuất hiện ở cực bắc băng nguyên chân trời trong tầng mây. Lúc này cực bắc băng nguyên vẫn còn cực đêm, nhưng là một vòng này cực đêm thời gian đã nhanh phải kết thúc, không được bao lâu cực chú liền sẽ tiến đến, lúc này dạ mạc so sánh trước kia tương đối sáng tỏ, nặng nghề tinh quang cùng ánh trăng tạo thành đầy trời ngân hà, điểm giống nhau xuyên trên bầu trời. Lộc Lễ, Gắc Lệ Ông hướng phía dưới quan sát. Ánh mắt từng khúc đảo qua, khoáng đạt tầm mắt sẽ bị mê tỏa lĩnh vực bao phủ khu vực tu hết vào mắt. Đông Lang, Tô Giơ, cực bắc băng linh Hùng bạo xương hổ những này quyện thuộc tại mê tỏa trong lĩnh vực tự do tự tại hoạt động, chỉ cảm thấy lãnh địa bên trong không khí dường như sinh động mát mẻ rất nhiều. Mê tỏa lĩnh vực không ngừng có thể đưa đến áp chế sinh vật tác dụng, giống nhau có thể đề cao trong đó sinh vật thoải mái dễ chịu trình độ. Tại mê tỏa lĩnh vực bên trong, gã Lệ ổng quyện thuộc nhóm có thể phát huy ra so ngoại giới thực lực mạnh hơn. Nếu là có địch nhân xâm lấn tới mê tỏa lĩnh vực nội bộ, thì sẽ bị áp chế khó mà phát huy ra thực tế thực lực tiêu chuẩn. Ai, đáng tiếc không có cái khác nguyệt quang kỵ sĩ đến cực bắc bang nguyên. Gác Lệ ổng dõi mắt trông về phía xa. Ở trong ánh trăng không có cưỡi tuấn mã phi nhanh thân ảnh, Hắn thoáng có chút thất vọng lắc đầu. Hắn trước khi đến Kim Trúc Long đảo cùng Quang Minh giáo đỉnh thời điểm, còn phân biệt hỏi tham thượng cổ Kim Long cùng Quang Minh giáo hoàng có quan hệ cao đẳng tinh linh tung tích, đã được đáp án như thế, đều là nhòa đại lục bản thổ sớm đã không có cao đẳng tinh linh tồn tại. Theo Quang Minh giáo hoàng trong miệng, gã Lệ ổng còn ý vị biết được, Quang Minh giáo hoàng cũng từng gặp được Nguyệt Quang kỵ sĩ. Bất quá hắn gặp phải cùng gã Lệ ổng gặp phải cũng không phải là cùng một cái. Nguyệt Quang kỵ sĩ tại Tinh Linh Quốc độ là một loại chức vị, bọn hắn tại đêm lạnh nương theo lấy ánh trăng vượt qua vị diện, truyền bá tinh linh thần linh giáo nghĩa tín ngưỡng, đồng thời chu sắt cùng Tinh Linh Quốc độ có ác kỷ dục. Bởi vì có ngoại ý muốn phục hoạt thuật gia trì, Nguyệt Quang kỵ sĩ làm việc đồng dạng 10 phần phách lối. Chỉ cần không cách nào phá giải ngoại ý muốn phục hoạt thuật, coi như thực lực mạnh hơn Nguyệt Quang kỵ sĩ, cũng đều vì bọn hắn lần lượt ngóc đầu trở lại cùng không bông tha cảm thấy đau đầu, có thể phá giải ngoại ý muốn phục hoạt thuật pháp thuật không nhiều, đại liệt giải thuật vừa lúc làm một cái. Cũng không biết Tinh Linh hệ thần linh là không biết rõ ta giết Nguyệt Quang kỵ sĩ, vẫn là biết, chỉ là không có làm ra hành động. Ánh mắt gã Lễ ông nheo lại. Hơi hơi suy tư mấy giây, hắn không còn cân nhắc vấn đề này. Đơn giản chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tại vân vụ vờn quanh bên trong, gã lệ ống tại cực bắc băng nguyên không trung đi tới đi lui phi nhanh, thưởng thụ lấy lạnh tấu xương cuồng phong theo lân giáp mặt ngoài sẹt qua nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Sau một lát, tại một tòa cao ngất băng sơn sừng phong vị trí, ngân sắc cự long thu liễm long dược rơi xuống, long chảo chụp tại kỳ khu đá lởm chầm nham thạch bên trên, thời gian chi lực bắn ra rất nhanh, thời gian trường hà mặt ngoài nổi lên ánh sáng nhạt, hướng gã lệ ống triển hiện tương lai hình tượng. Bởi vì dự báo tương lai có thể tránh khỏi rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, là rất trọng yếu năng lực, gã lê ống hiện tại thỉnh thoảng liền sẽ thi triển một lần dự báo tương lai, nhìn xem có hay không đáng giá bản thân chú ý cần sớm cảnh tuyệt chuyện mai sau kiện. bất quá, tại dự báo tới Nguyệt Quang Kỵ sĩ giết chết tương lai của U Bỉ về sau, hắn tiếp xuống mấy lần dự báo tương lai liền không có phát hiện cái gì đặc thù, cần hắn chú ý chuyện mai sau kiện. lần này theo thường lệ khởi động dự báo tương lai, gã lệ ổng vốn cho rằng là đồng dạng kết quả. nhưng là khi thời gian trường hà mặt ngoài cảnh tượng ánh vào gã lệ ổng tầm mắt thời gian, hắn lúc này ánh mắt ngưng tụ, thần sắc biến nghiêm túc. tại hai tháng trước hắn liền lòng mang đề phòng chuyện, cuối cùng vẫn đã xảy ra. dung nham bán vị diện chỗ như vậy một khi bị phát hiện, quả nhiên không có sinh vật hoặc là thế lực sẽ dễ dàng nung thà. Tại dự báo tương lai hiện ra cảnh tượng bên trong. Tường đạo màu u lam tướng vị cửa mở ra, trôi nổi tại dung nham bán vị diện màu đỏ dưới bầu trời. Sau đó, hết thảy 12 chiếc mang theo kỳ dị máy móc mỹ cảm ma pháp chiến hạm từ đó chậm rãi lái ra, mỗi một chiếc ma pháp trên chiến hạm đều đứng vững vàng mấy trăm đạo hình người thân ảnh, nguyên tố linh quang bao vây lấy bọn hắn, cho thấy cơi ma pháp chiến hạm mà đến mỗi người đều không phải là bình thường sinh vật. Tướng vị cửa, ma pháp thuyền, có thể kiến tạo vượt vị diện chạy ma pháp thuyền ổ, tối thiểu nhất cũng là một cái đế quốc cấp bậc thế lực noqa đại lục xưa nay liền không có qua đế quốc xin ra cương đại nhất bất quá là ngàn năm trước tỷ mộ vương quốc, mà cường thịnh nhất thời kỳ tỷ mộ vương quốc cũng không có kiến tạo ma pháp thuyền ổ năng lực. ản phà tỷ ạ đế quốc có, gã lệ ông theo phong lưu thánh kỵ sĩ trông được đến nệ tờ ở hiệu đế quốc giống nhau có. cường đại ma pháp đế quốc có thể thông qua ma pháp thuyền vận chuyển binh lực, cùng cái khác vị diện thế giới thành lập liên hệ, hoặc là vì giao lưu văn hóa, cộng đồng khai phát tài nguyên, hay là xâm lược. dự báo thường là hình tượng ngẫu nhiên tính rất nghiêm trọng. gã lệ ông nhìn thấy một màn này hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền biến thành cái khác không quan trọng tương lai cảnh tượng. bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua nó chỗ hiện ra tương lai liền đã bị gã lệ ổng một mực ghi xuống. Về phần nó phát sinh thời gian, là tại nửa năm sau. Sắc mặt của gã lệ ổng hơi nhíu, đem dự báo tương lai hình tượng như ngừng lại ma pháp thuyền một màn kia xem xét cẩn thận lấy. Những ma pháp này thuyền tạo hình nhìn qua tương đối thành thục, toàn thân từ kim loại vật liệu chế tạo, phía trên chở khách lấy xem xét liền không đơn giản ma pháp đại pháo, tại bên ngoài thân khắc rõ rượm ra ma lực kỳ dị lưu thông mạch kín, còn có thể nhìn thấy ngăn cách dung nham bán vị diện không khí tấm chắn năng lượng. Thoạt nhìn là rất tân tiến ma pháp thuyền. Một chiếc ma pháp thuyền, giá trị không thua gì một cái truyền kỳ cấp bậc ma pháp đạo cụ. Đối phương xuất động một cái chính là 12 chiếc, phía trên không có mấy cái chuyển kỳ người của cấp bậc vật toa chấn, gã lệ ổng là không tin. Đến từ cái nào đó chủ vật chất thế giới, hay là vị diện khác ma pháp đế quốc sao? Tổng không có án phạt thì ạ đế quốc cường đại như vậy, cho dù có dám ngấp nghé ta bán vị diện, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bạch kim long đồng bên trong hiện lên sắc bén quang, liền xem như ma pháp đế quốc, chuyển kỳ sinh vật ở bên trong cũng là cực kỳ trọng yếu nhân vật, số lượng sẽ không nhiều đến đi đâu, gã lệ ổng đối với nó cũng không e ngại. Dự báo tương lai có thể khiến cho ta biết bọn hắn xâm lấn thời gian cùng địa điểm cứ như vậy, ta liền chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. trên mặt gã lệ ông tét ra một cái nụ cười. thông qua tướng vị cửa đến dung nham bán vị diện 12 chiếc ma pháp thuyền, nếu như nói là đến du lịch ngắm cảnh, kia gã lệ ông là tuyệt đối không tin. mặc dù không thấy được bọn hắn động tác kế tiếp, nhưng là gã lệ ông đã đem đối phương coi là địch nhân. dung nham bán vị diện là hắn lớn nhất tài phú nơi phát ra, không được bị người khác đúng chạm, ngay cả ngấp ngẽn nhìn trộm cũng không được. đối phương tướng vị cửa mở ra hết sức nhanh chóng, thậm chí có thể nói là tập kích sầm lớn dung nham bán vị diện. bất quá, bọn hắn đoán chừng là nghĩ không ra sẽ có một đầu thời quang long đã thông qua dự báo tương lai thấy được động tác của bọn hắn, biết chính bọn hắn còn không có xác định rõ truyền tống thời gian cùng địa điểm. Để cho ta ngẫm lại, liền lấy mức độ lớn nhất, một chiếc ma pháp thuyền phía trên một cái truyền kỳ mà tính. Đối phương nắm giữ 12 tên truyền kỳ, còn có mấy ngàn tên thực lực không chừng siêu phàm binh sĩ. Gã Lệ ổng suy nghĩ, là dựa theo không tốt tình huống suy đoán. Dưới tình huống bình thường, sẽ không một chiếc ma pháp thuyền phía trên liền có một gã truyền kỳ. Truyền kỳ sinh vật không phải rau cải trắng, tại mỗi cái vị diện đều là có thụ tôn kính cường đại tồn tại. 12 cái truyền kỳ, hắn giống như cũng liền như thế. Gắc Lệ ổng nháy nháy mắt, Truyền kỳ ở giữa cũng có khoảng cách, mới vào truyền kỳ sinh vật. Đối mặt hiện tại gã lệ ống cơ bản chỉ có bị miểu sát phần, liền giống như nguyện Quang kỵ sĩ, mặc dù có thuộc về chuyển kỳ lực lượng cường đại, nhưng là tại thời gian vĩ lực hạng, lại cơ hồ không có một kia phản kháng chỗ trống. Gã lệ ống không muốn thường xuyên sử dụng thời long địch lưu, hắn càng ngỡ thích thì lại lực lượng của mình, cầu người không bằng cầu mình. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, thời long địch lưu cũng là cầu mình, nhưng là gã lệ ống cảm giác còn là không giống nhau, có thể không cần cũng không cần. Cho nên hắn mặc dù cảm giác mười tên chuyển kỳ không tính là quá lớn nguy hiểm, nhưng vẫn là quyết định thận trọng một chút. Ta chỗ này tương đối cao cấp sức chiến đấu có 4. Bạn Tửn, ta, Zuna, ta cùng Juna đều có thể lấy một địch nhiều, trang bị Lẫm Đông Chi nộ bàn tửn tương đối miễn cưỡng, bất quá hẳn là cũng có thể đánh 2 hoặc là đánh 3. Lẫm Đông Chi nộ là thần linh ban cho trang bị, bàn luận chân quy trình độ chỉ so với trên người Gã Lệ Ẩng Bạch Kim Long lần phải kém một chút. Về phần bên trong cao cấp bậc chiến lực, Dung Nham bán vị diện bản thổ nguyên tố sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh, muốn vượt xa đối phương. Gã Lệ Ẩng đốt cảm. Bất quá, ta nhìn thấy hình tượng có lẽ chỉ là đợt thứ nhất, còn sẽ có càng nhiều ma pháp truyền giáng lâm. Ngân sắc cự long híp mắt lại. Trái lo phải nghĩ về sau, gã Lệ ông vì để phòng vạn nhất, có thể vững vàng xử lý, hay là bắt sống đối phương, trong lòng của hắn từ từ suy nghĩ tới một biện pháp tốt. Kim Trúc Long đạo lão niên truyền kỳ đám cự long, sinh hoạt giống như rất nhàm chán. Căn cứ yêu mến lão niên long sinh hoạt chất lượng dự tính ban đầu, gã Lệ ông quyết định cho chúng nó tìm một chút việc vui. Đây lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu chương 232, Long cùng người tình yêu cố sự, một dung nham bán vị diện. Tại vô tận liệt hỏa cùng đất khô cần tạo thành thế giới bên trong, nguyên tố năng lượng đột nhiên bạo động lên. Tại một mảnh liên miên chập trùng núi lửa phía trên không dây núi, một cái không gian thật lớn truyền tống môn theo cuộn cuộn khói đặc cùng cho bụi tạo thành mây xám bên trong chầm chậm mở ra. Hô, ngân sắc cự long vung lên long dự, trong ngáy mắt sinh sôi cuồn phong đem trùng quanh khói đặc cùng cho bụi toàn bộ khiến chết mở, tạo thành một chỗ không bị núi lửa khói bụi che chắn chống không khu vực, hiện lộ ra to lớn siêu cự hình long thể. Gã Lệ ống chuyển động ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía. Tại hơi quan sát mười mấy giây về sau, hắn liền thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu. Không phải nơi này. Tại dự báo tương lai nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ma pháp thuyền hạm đội xuất hiện tại một chút có núi cao chập trùng khu vực, bất quá bởi vì gã lệ ổng đối dung nham bán vị diện không có cực bắc băng nguyên như thế quen thuộc, không hiểu rõ tất cả địa hình đặc điểm, cho nên không có nhận ra dự báo tương lai hiển hiện, hiện chuẩn xác hình tượng. Hắn lần này tới dung nham bán vị diện, mục đích chủ yếu chính là xác định đối phương xâm lấn dung nham bán vị diện thời gian xuất hiện địa điểm. Địa điểm này kỳ thật không nhất định là đối phương chân chính mục tiêu, bởi vì vị diện truyền tống, bất luận là bình thường truyền tống môn vẫn là tướng vị cửa, Neo điểm lựa chọn sử dụng đều không phải là trăm phần trăm ổn định, tại xuyên việt vị diện tinh bích thời điểm, hơi hơi có một chút điểm sai lầm, truyền tống môn mở ra địa điểm liền sẽ bởi vậy xảy ra cải biến nhất định. Gã Lệ ổng chính mình mở truyền tống môn, sai sót đại khái tại neo điểm trung quanh vạn mét khu vực. Bất quá cái này sai sót theo đối vị diện truyền tống thuật độ thuần thục làm sâu thêm mà dần dần thu nhỏ. Cùng lúc đó, một đạo to rõ hùng hậu, phản phất là hỏa diễm lăn lộn tiếng long ngâm vang lên. Hồng Long vút hai cánh theo miệng núi lửa bên trong bay ra, loại cực lớn thân thể đem núi lửa phun trào ra khói đen xé nát, trong nháy mắt liền đi tới trước người Gà Lệ ổng. Nơi này là Tiêu Viêm dãy núi. Làm gã lệ ống lại tới đây về sau, bởi vì không có thu liêm chính mình loài rồng khí tức, bị giao đã nhận ra, đầu này hồng long cấp tốc hiện thân nên đón gã lệ ống đến. Xem như hồng long, tại tính cách của ngạo đồng thời, bởi vì đối lực lượng chấp nhất, cũng là tôn kính nhất đồng tộc cường giả loài rồng. Hồng long giờ hướng ngài gửi lời chào, chào mừng ngài đến. Giao có chút cúi đầu, trên không trung duy trì so gã lệ ống thấp hơn một khoảng cách trình độ, nói rằng: Gờ dệ thạ ở đâu? Gã lệ ống do hỏi, hắn không có phát hiện thuộc về gờ dệ thạ loài rồng khí tức. Ngoài gờ rễ thạ đi tuần xem lãnh địa, tạm thời không tại tiêu viêm dây núi. Bất quá thần chẳng mấy chốc sẽ trở về. Gã lệ ống nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: Giao kẹo, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi cùng gờ dễ thạ. Chờ hắn trở lại về sau, ngươi lại nói cho nàng. Dung nham bán vị diện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn đem nơi này mỗi một tấc đất cũng bay qua, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, bởi vì nơi này cảnh sắc độ cao lặp lại lại đơn điệu một thể. Gã lệ ống trước đó tại đánh bại hai cái nguyên tố cự linh sau cũng không có vẽ trong đầu dung nham bán vị diện bản đồ địa hình. Giao cùng gờ dễ hạ ở chỗ này đợi thời gian tương đối lâu. Bọn chúng đối dung nham bán vị diện các nơi hiểu rõ, hiện tại trên thực tế còn cao hơn gã lê ở một chút. Tại nghe được lời nói của gã Lệ Ông về sau, sắc mặt của Giảo Nghiêm một chút, chân thành nói: "Bất luận là nhiệm vụ gì, ta lấy Hồng Long nhất tộc tiêu ngạo hướng ngài cam đoan, ta Giảo nhất định sẽ hết sức hoàn thành." Chợt, gã Lệ Ông lấy ma lực phát họa ra dự báo tương lai nhìn thấy hình tượng. "Nơi này là dung nham bán vị diện nơi nào đó, ngươi cùng gờ rễ thả nhiệm vụ chính là tìm tới nơi này, sau đó cho ta biết, mặt khác không nên khinh cử vọng động." Gã Lệ Ông không xác định hành vi của mình có thể hay không ảnh hưởng đến tương lai. Có lẽ chỉ là nhỏ bé nhất cái biến, cũng có thể nhường tương lai ma pháp truyền hạm đội chuyển tống muôn lái đến địa phương khác, cho nên hắn tạm thời hết sức không đi làm ra chủ động ảnh hưởng ta hiểu được, xin ngài yên tâm, dài nhất một tuần thời gian, ta cùng gỡ dẹt thạ liền có thể xác định vị trí này. Giao Kèo nhớ kỹ ma lực hình tượng, chỉnh trọng gật đầu. Ta chờ đám các ngươi tin tức. Gã lệ ông nhẹ gật đầu. Tại bàn giao hồng long cần làm chuyện sau, hắn không có tại dung nham bán vị diện mỏi mòn chờ đợi, cấp tốc bay trở về loa đại lục. Ngươi lại muốn đi long đảo đi? Dù nạ chát động đạm mắt to màu tím, hiếu kỳ dò hỏi. Đoạn thời gian trước không phải vừa mới đi một chuyến, long đảo có phải hay không có gì vui chuyện? Gã lê ông lắc đầu, nói, ta đi long đảo có chuyện nghiêm túc muốn làm, có lẽ phải mời bên trong truyền kỳ chân long rời đảo. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Dù Nà khẽ nhúc nhích, đầu ngẩng lên, nhìn qua Gã Lệ Ổng. Gã Lệ Ổng nghĩ nghĩ, đem dự báo tương lai tình huống giản lược nói tóm tắt nói với Dù Nà một chút. Cho nên để cho Ổng thỏa, ta nếu lại đi một chuyến Long Đảo, ngươi cũng không muốn luôn luôn phiền toái Thái Cổ trước lực năng Long Đồi đúng không? Dù Nà lung lay đầu, nói, cùng thần không quan hệ một ít người, chúng ta có thể tự mình giải quyết. Trước đó giáng lâm tới Thái Cổ lực năng Long, hiện tại còn không biết cùng Kim Gã Lệ Ổng ở nơi nào lêu lổng, tình huống như vậy, Gã Lệ Ổng cùng Dù Nà cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần phiền táo đối phương, muốn cùng đi Kim Trúc Long Đảo nhìn xem sao ở trên đảo phong cảnh coi như không tệ. đang nghe gã lệ ông người sau, dù nã trả lời hoàn toàn như trước đây, quá nhiều lòng, ta không thích bị nhiều như vậy. lòng nhìn xem, bọn chúng lại quá nhiệt tình, ta không thể dùng long tức phun bọn chúng, không thể dùng long tức phun gã lệ ông nhìn nhìn dù nã cùng mình tương xứng hình thể. Long đảo kim trúc long nhóm sợ là không nhịn được lực năng long thổ tức, nợ hệ mỉa đột phá tới thái cổ long dài đoạn đoán chừng đều chịu không được, chớ đừng nói chi là cái khác kim trúc long. Vì kim trúc long nhóm an toàn muốn, gạ lẹ ông không tiếp tục mời dù nã cùng một chỗ, hắn trực tiếp thi triển không gian truyền thống thuật, đem vị trí ổn định ở kim trúc long đảo bởi vì đã đi qua một lần kim trúc long đảo gã lệ ổng nhớ kỹ vị trí của nó thi triển không gian truyền tống thuật trực tiếp đi qua biến đơn giản lên không gian chi môn từ từ mở ra lộ ra khắc một bên trong màn đêm sóng lớn cuộn trào mặt biển cùng sừng sững tại vô ngân hải vực bên trên cự hình hòn đảo ngân sắc cự long thân thể khẽ động xuyên qua cửa không gian truyền tống trong ngay mắt theo cực bắc băng nguyên đã tới kim trúc long đảo kim trúc long đảo trung quanh pháp trận có ngăn cách không gian truyền tống hiệu quả cho nên không gian của hắn truyền tống môn mở tại bên ngoài long đảo hải vựa bên trên ám đạm dưới ánh trăng băng tuyết không khí lạnh biến thành sen lẫn từng tia từng sợi mùi thanh rõ biển gã lê ổng vung lên long dực một vệt ngân sắc lưu quang xé mở dạ mạc, trực tiếp bay về phía Kim Trúc Long đảo. Một chỗ trên bờ cát màu vàng, tại hải lãng triều tịch phun chào âm thanh bên trong, thượng cổ Kim Long dọc lúc này đang cùng mấy đầu nhỏ Kim Long giảng chính mình lúc tuổi còn trẻ du lịch đại lục đã làm chuyện, chủ yếu là chứng ác dương thiện, giúp đỡ nhỏ yếu, đả kích tà ác, hoặc là ngụy trang thành nhân loại bình thường tại thời khắc mấu chốt nhảy ra cứu vớt bằng hữu sự tích. trong đó không thiếu anh hùng cứu mỹ nhân, chính nghĩa chi long đánh bại sinh vật tà ác kinh điển đoạt địch. Dọc nói tràn đầy phấn khởi, hiển nhiên là rấtưa thích hồi ức quá khứ. bên cạnh mấy đầu nhỏ Kim Long nghe thì là say xương ngon lành bị dọc miêu tả quang huy sự tích hấp dẫn lấy toàn bộ tâm thần. Kim Long yêu thích nhất hoạt động chính là ngụy trang thành bình thường lại nhỏ yếu sinh vật tham dự một ít mạo hiểm. Tại sinh vật tà ác cho là mình sắp đạt được thời gian, bọn chúng lại xuất hiện ra nguyên hình, tại chính nghĩa ánh sáng màu vàng nóng thưởng thức đối phương chấn kinh lại sợ hãi biểu lộ. Nói ngắn gọn, chính là Kim Long ưa thích giả heo ăn thịt hổ bọn chúng đối loại chuyện này làm không biết mệt, thậm chí sẽ vì này cầu cá chấp pháp. Dọc lúc này đang kể chính mình vì cứu vớt mê người quý tộc tiểu thư, lấy yếu đối nhân loại thân thể cùng tà ác công tốc đấu trí đấu dũng cố sự. Các người tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cái kia nhân loại đáng thương công tử tự mình dẫn người bao vây ta cùng Sạ Lệ tiểu thư, đang muốn ở trước mặt thuộc hạ phát biểu hắn đắc ý thắng lợi diễn thuyết thời gian, lại phát hiện ta là một đầu kim long thời gian kia đặc sắc biểu lộ. À, mỗi khi nhớ tới ngày đó, tâm tình của ta liền sẽ nhịn không được vì đó vui vẻ thích thú. Đầu này dài hơn 40 mét thượng cổ kim long hi mắt, kim sắc dâu rồng theo gió dập dờn, to lớn mà thon dài long vĩ còn hất lên hất lên, tâm tình thật là không tệ. Chương 232: Long cùng người tình yêu cố sự 2. Như vậy, rụp ra ra, ngươi cùng Sạ Lệ tiểu thư cuối cùng thế nào? Chờ ta gần thành năm, cũng muốn đi tìm kiếm một vị quý tộc tiểu thư, cùng với nàng sẽ ra một đoạn đáng giá truyền tụng tình yêu cô sự, có lẽ còn có thể sinh ra một chi long duyệt gia tộc." Một đầu nhỏ Kim Long hắc hắc nói rằng. Dớp Dung một loại hảo tiểu tử, ngươi rất có tiền đồ ánh mắt nhìn nhỏ Kim Long một cái. "Ta bồi xã Lý tiểu thư vượt qua trong đời của nàng tốt đẹp nhất 30 năm thời gian, đáng tiếc, thần cuối cùng chết bởi bệnh ma chi thủ. Ta thường xuyên sẽ đi thần quốc gia dừng lại một đoạn thời gian, nhớ lại đoạn này mỹ hảo tình cảm. Nhưng lại tại mấy trăm năm sau, Sạ Lý tiểu thư châu quốc gia cũng biến mất tại thời gian bên trong." Dớp cảm cái nói, bọn nhỏ Nhân loại không thể so với chúng ta chân long tuổi thọ lâu đời, bọn hắn nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, cùng nhân loại mới nhau, tốt nhất là đem bọn hắn xem như đáng yêu thú vị sủng vật, mà không phải tập trung chân chính tình cảm người yêu. Long tính cách toàn bộ là cao ngạo, bất luận là thiện long vẫn là ác long, cũng sẽ không cho phép chính mình hạ mình tại bình thường sinh vật phía dưới. Bất quá, tại Đoạ Đại Lục từng có long kỵ sĩ. Lấy tính cách của chân long, đây không phải bởi vì chân long bị khế ước hoặc là lọt vào nguyên dụ bức hiếp mà thành to kỵ. Một chút loại rồng tâm lý nghiên cứu học giả cho rằng, long kỵ sĩ sinh ra, chủ yếu là bởi vì long tướng cái gọi là kỵ sĩ xem như sủng vật của mình. Loại hành vi này có thể hiểu thành, một nhân loại đem hắn yêu thích con mèo đặt ở bả vai hoặc là trên đầu. Một cái cố sự kể xong, mấy đầu nhỏ Kim Long còn muốn tiếp tục nghe. Dục cũng có hào hứng, cho nên tại ho nhẹ hai tiếng sau, liền lần nữa lại mở miệng. "Bọn nhỏ, kế tiếp ta muốn giảng chính là, ta là thế nào đại phá đoạt tâm ma lời còn chưa dứt." Dục hơi sững sờ, ngẩng đầu ngóng nhìn hướng Long Đạo phương bắc bầu trời. Tại thiên nga đen vảy nhung giống như trong màn đêm, một đầu ngân sắc cự long từ xa mà đến gần, thân ảnh dần dần ngưng thực rõ ràng. Dục ra ra, tiếp tục giằm nha. Một đầu nhỏ Kim Long rủa ra móng vuốt, tóm lấy dục thật dài râu rồng. Ngày mai lại cùng các ngươi mấy cái mắt con kể chuyện xưa, hiện tại cũng trở về ngủ đi. Thượng cổ Kim Long dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng. Thốt ra, mấy đầu nhỏ Kim Long đứng thẳng mất mặt, nguyên một đám huy động lên cánh nhỏ, liên tiếp quay trở về nhà mình tổ dồn. Rất nhanh, gã lạy ông lần theo dọc khí tức, rơi vào Kim Trúc Long đảo mảnh này trên bờ cát. Từng hạt đất cắt tựa như kim hạt, ở trong tối đạm dưới ánh trăng loé gọn sóng kim quang, nước biển chung quanh chiều tịch khi thì trướng động khi thì lối bước, phát ra từng đợt rầm rầm tiếng vang. Trước dọc núi, ta lại tới bái phòng Kim Trúc Long đảo, ngươi cũng không nên ghép bỏ. Gã lệ ông mặt lộ vẻ mỉm cười, đối trên bờ cắt thượng cổ kim long nói rằng: Làm sao lại ghét bỏ đâu? Ngươi nếu là ưa thích kim trúc long đảo, không bằng liền trực tiếp ở lại nơi này, cũng không cần buôn ba qua lại lãng phí thời gian. Dọc lộ ra ôn hòa nụ cười, gã lệ ông ngửi ngửi trong không khí kia phân tạm thuộc về chuyển kỳ cự long khí tức, không cùng dọc tiếp tục khách sáo, nói ngay vào điểm chính: Tiền muối, ta tại mấy năm trước thu được một cái bán vị diện. Bên trong rất nhiều sinh vật đã trở thành ta quyến thuộc, tại che trở cho sinh tồn, trong đó rộng lớn thổ địa hiện tại cũng là lãnh địa của ta. Nghe được lời nói của gã lê ông về sau, dọc hơi sưng sở, bán vị diện. Hắn nhìn xem gã Lệ ổng, cười nói: "Ngươi thật sự là một đầu hào vật long. Thu hoạch được một cái bán vị diện, Kim trúc Long đạo rất nhiều lòng cũng đã có ý nghĩ như vậy. Đã nâng lên bán vị diện, chắc là ngươi bán vị diện sẽ ra chuyện gì a?" Nghe vậy, gã Lệ ổng tiếp tục nói: "Đúng vậy, mấy ngày gần đây, ta phát hiện có thế lực khác nhìn trộm lãnh địa của ta, dường như có một ít mong muốn xâm lược chân long lãnh địa ta ác kế hoạch." Nghe vậy, thượng cổ sắc mặt của Kim Long trầm xuống. "Thật to gan, ngấp nghé chúng ta long tộc lãnh địa cùng tài bảo, lá gan không nhỏ." Dừng một chút, giọng chân thành nói: "Ngươi yên tâm, Kim Chúc Long đạo vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn." trên đảo kim trúc long nhóm kinh nghiệm cùng hoang thần phân thân chiến đấu sau đang cảm thấy buồn kẻ nhẽm chán nếu như ngươi cần trợ giúp không nên khách khí trực tiếp nói cho ta liền tốt gã lệ ống tận lực đến long đảo một chuyến khẳng định không phải liền vì thông chi sở hữu cái này tin tức thượng cổ kim long biết gã lệ ống đại khái là tìm đến viện binh thế là trực tiếp nói như vậy gã lệ ống nhẹ gật đầu cười nói kim trúc long thần nói qua tất cả long tộc vốn là một nhà ta sẽ không theo ngại khách khí trên đảo truyền kỳ cất tiền bối nếu như vừa vặn trong lúc rảnh rỗi ta hy vọng chúng nó có thể theo ta tiến bán vị diện du ngoạn một đoạn thời gian để cho ta tốt tận một tận tình địa chủ hữu nghị đương nhiên nếu là tại địch nhân đến lâm thời điểm các tiền bối chịu ra tay trợ giúp ta cũng sẽ không keo kiệt thủ lao tư ứng long không thích phiền thói dốc băng lòng thông khoái, chủ yếu vẫn là bởi vì kim trúc long thần đối gạ lệ ống ưu ái bất quá đối phương trước đó không lâu mới cho hắn không ít truyền kỳ sách pháp thuật hiện tại lại để cho kim trúc long đạo bạch bạch hỗ trợ liền nói không đi qua cho nên dốc mặc dù không có nói nhưng là gạ lệ ống chủ động đưa ra muốn cho thủ lao thượng cổ kim long nuốt ve chính mình kim sắc râu rồng cười tủm tỉm nói tất cả mọi người là long biết mình bản tính đã có thủ lao kia trên đảo đám lao già này khẳng định sẽ vui lòng đi đến Dột sau khi nói xong, bẻ bẻ cổ, nói: gã Lệ ổng, vừa lúc ta tại Long đảo đợi cũng có chút lâu, mong muốn ra ngoài đi một vòng. Người bán vị diện hoan lên ta sao?" Gã Lệ ổng nói thẳng: "Kia là lửa cùng thổ tạo thành nguyên tố bán vị diện, chờ tiền bối ngươi đi, nhất định sẽ ưa thích. Kim Long cùng Hồng Long giống nhau là hỏa thuộc tính, mặc dù không giống Hồng Long cố chấp như vậy tại dung nham núi lửa hoàn cảnh, nhưng là dung nham bán vị diện loại này hỏa nguyên tố dư thừa địa phương khẳng định sẽ để cho Kim Long cảm giác tương đối thoải mái dễ chịu." Kế tiếp tiếp, Gắc Lệ ổng cùng dột vẫy lại rảnh rỗi hàn huyên một đoạn thời gian. Có lẽ là sống lâu liền đưa thích kể chuyện xưa, giúp trò chuyện một chút liền bắt đầu dạng chính mình lúc tuổi còn trẻ đủ loại kinh nghiệm. Gã Lệ ổng cũng không ghét, nghe say sưa ngon lành. Sau một khoảng thời gian, Dục Triệu tập Kim Trúc Long đạo truyền kỳ cấp bậc Trần Long, hướng bọn chúng cáo chi chuyện của Gã Lệ ổng. Bởi vì bộ phận này Trần Long đều tham dự qua cùng hoang Thần Phân thân chiến đấu, nhận ra Gã Lệ ổng, cho nên đối với chuyện của hắn lộ ra tương đối để bụng, nhất là lúc nghe đi dung nham bán vị diện hỗ trợ còn sẽ có thủ lao về sau, hào hứng liền càng thêm tăng vọt. Ở trong mắt Kim Trúc Long, Gã Lệ ổng không hề nghi ngờ cùng chúng nó là cùng một trận doanh. Như vậy, ngấp ngẽ nhìn trộm gạ lệ ông lãnh địa, có gây rối ý đồ thế lực, liền trở thành kim trúc long nhóm trong mắt tà ác tồn tại. Mà bất luận là đả kích tà ác, vẫn là thu hoạch được tài bảo, đều là kim trúc long nhóm mưa thích chuyện. Cho nên bọn chúng muốn đi trước dung nham bán vị diện ý nguyện rất máy liệt. Nguyên một đám nô nước tấp nập báo danh muốn tham dự vào. Những này truyền kỳ cự long số lượng tại trường 30, từng cái chủng tộc kim trúc long đều có, bất quá muốn lấy kim long cùng ngân long chiếm đa số. Hơn nữa, những này long tuất tác, căn bản là tại lao niên đi lên, nắm giữ cường đại thể phép đồng thời, còn có được không thấp ma pháp tạo nghệ. Long tộc xem như đỉnh cấp ma pháp sinh vật, tại truyền kỳ cấp độ cũng muốn phổ biến so chủng tộc khác truyền kỳ mạnh lên không ít. Mặc kệ những ma pháp kia thuyền hạm đội là chỉ có một đợt vẫn là đằng sau còn có, bọn chúng đoán chừng đều muốn chịu không nổi. Kim trúc Long đảo truyền kỳ cự Long hợp lực, chỉ cần bọn chúng nguyện ý, cơ hồ có thể san bằng loại đại lục. Gã lệ ổng không tin một cái ma pháp đế quốc một chi ma pháp hạm đội có thể là bọn này chân Long đối thủ. Ta trước mắt còn không có phong tỏa vị diện thủ đoạn, mà đối phương đoán chừng đã biết dùng nham bán vị diện vị trí toạ độ, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này không biết ma pháp đế quốc phiền toái có lẽ nghĩ tới đây, nhìn lại một chút chung quanh một đám không kịp chờ đợi truyền kỳ cự long, gã lệ ông mặt rồng nổi lên hiện một cái to lớn nụ cười, có lẽ còn muốn lần theo đối phương ma pháp hà nội, đi xem một chút biển chúng thuộc về cái nào chủ vật chất thế giới, lại chỉ như tại cái nào ma pháp đế quốc, gã lệ ông hít mắt lại, bạch kim long đồng bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, đây lời nói với người xa lạ ngày mừng một tháng năm ngày nghỉ nghỉ ngơi một ngày, chương 233, chỉ là bán vị diện có thể có mấy cái truyền kỳ, câu nguy phiếu một, màu đỏ bên dưới vòng trời, tại núi cao vây quanh bên trong ẩn phà bộ lạc, sinh hoạt hoàn toàn như trước đây an bình hải hòa bất quá, ảnh phạt người hài hòa sinh hoạt tại hôm nay liền bị phá vỡ. Đông nhiên ở giữa, một cái cổ pháp nặng nghề, mặt ngoài khắc vấn lấy vô số ma pháp đường vân cửa đá từ không trung hiện hiện, treo cao tại mấy ngàn mét không trung, ở trung quanh tràn đầy hỏa diễm như lưu quang tụ đến hỏa nguyên tố năng lượng. phía dưới ảnh phạt bộ lạc con dân vô ý thức ngẩng đầu. cái này phiến cửa đá bọn hắn là nhận ra, là thuộc về nơi đây bán vị diện chi chủ một cái thực thể truyền thống môn. cho nên ảnh phạt mọi người không có quá nhiều đề phòng cùng cảnh giác. bất quá kế tiếp phát sinh một màn, vẫn là để những người làm phép này đông đảo ảnh phạt người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Tại bọn hắn nhìn soi mói, cả người tư trắng kiện, trên thân mang theo một loại uy nghiêm cảm giác nam tính loại người sinh vật xuyên qua cửa đá, sau đó, tại một hồi ánh sáng nhạt thời gian lập loè, người này bỗng nhiên biến thành một đầu siêu cự hình hoàng kim cự long, một thân kim sắc vảy rồng chiếu lấp lánh, để cho người ta thậm chí cảm thấy có chút chướng mắt. Thượng cổ Kim Long hít một hơi thật sâu. Hoàng nguyên tố năng lượng dư thừa dung nham bán vị diện không khí nhường hắn cảm giác tương đối thoải mái dễ chịu, bất quá tràn ngập trong không khí đại lượng mùi lưu hoàng cùng cho bụi bụi bặm nhường đầu này Kim Long nhẹ nhàng nhíu mày. Kim Long ưa thích loại hoàn cảnh này, nhưng là lại không hoàn toàn ưa thích. Siêu cự hình kim long xuất hiện chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó, từng bóng người lục tục xuyên qua cửa đá, theo khác một bên đoạ đại lục đã tới dung nham bán vị diện trên không. Sau đó cùng kim long lúc trước một dạng, cấp tốc, tốc khôi phục to lớn bản thể bộ dáng. Rất nhanh, tổng cộng 32 đầu tối thiểu cũng tại cự hình hình thể kim trúc long hiện ra ở ản phà người tầm mắt bên trong. Thuộc tính khác nhau long uy tầng tầng lớp lớp, giống như là nộ hải sóng cả như thế sôi trảm liệt, bị trùng điệp long uy bao trùm khu vực không khí cơ hồ ngưng trệ. Cho dù chỉ là những này chuẩn kỳ đám cự long vô ý thức phát tán ra long uy tại trùng điệp cùng một chỗ thời điểm. Như cũng Nhường trong vòng phương viên mười mấy dạng sinh vật cảm thấy cơ hồ ngạt thở, phản phất bị một cái bàn tay vô hình ấn xuống trái tim cùng cổ họng. Hàn phả thị tộc người thi pháp bất đắc dĩ thi triển rất nhiều phòng hộ pháp thuật. Ông Long Long từng mặt hỏa diễm tạo thành hộ thuẫn triển khai, bao vây lấy bọn hắn cá thể đồng thời, còn đem toàn bộ án pháp bộ lạc bảo vệ ở bên trong, bất quá tại long uy áp bách dưới, những này hộ thuẫn lúc sáng lúc tối, lấp lóe không ngừng. Bên trong người thi pháp sắc mặt tái nhợt, xem xét liền gánh chịu lấy áp lực từ lớn. Cùng lúc đó, làm một đám đến từ kim chúc long đạo lạ lẫm kim chúc long xuyên qua cửa đá. Giáng Lâm tới Dung Nham bán vị diện Thiên Không Chi sau, một cái tóc bạc trắng, hai mắt phảng phất cùng thời gian như thế thâm thúy tuổi trẻ nam tử cuối cùng bước ra truyền thống môn. Tại một trận quang mang lấp lóe bên trong, đống nhiên, một cái 46 mét dáng dấp siêu cự hình truyền kỳ Long Dược không sai không trùng. Cho dù là tại hơn 30 đầu truyền kỳ thực lực khổng lồ lớn Long Chi ở giữa, cái này ngân sắc cự Long không hề nghi ngờ cũng là trong đó làm người khác chú ý nhất một cái. Bất luận là có một không hai tất cả chân Long hình thể, vẫn là kia bốn lượng cao chót vót bốn cái sừng dòm, khảm hợp thành vòng thần bí vảy đen, đều hiện lộ rõ ràng hắn không giống bình thường thân phận cùng độc nhất vô nhị khí chất. Gã Lệ ổng tại hiện thân một máy mắt, liền đem thượng cổ kim long danh tiếng đoạt lại. Các vị tiền bối, mời thu liếm một chút long uy." Gã Lệ ổng duy trì lễ phép thái độ, bình tĩnh nói. Thực lực của hắn mặc dù tại một đám truyền kỳ long bên trong là mạnh nhất, bất quá tuổi tác cùng những này tối thiểu nhất cũng là lao long kim Trúc long so sánh phải kém hơn rất nhiều, xung hô bọn chúng một tiếng tiền bối cũng không có vấn đề, gã Lệ ổng không phải tự kiểm chế thân phận long. Tại nghe được lời nói của gã Lệ ổng sau, kim Trúc long nhóm lấy lại tinh thần. Bọn chúng ý thức được chính mình long uy nhường phụ cận gã Lệ ổng quyền thuộc nhận lấy cực lớn áp bách, thế là nhao nhao chủ động đem long uy ướp thúc thu hồi. Gã Lệ Ông gọi chúng nó một tiếng tiền bối là theo lễ phép, bọn chúng cũng không dám thật lấy cái gọi là tiền bối thân phận tự cho mình là. Gã Lệ Ông, nhân loại phía dưới bộ lạc là ngươi quy thuộc. Thật là nhiều người thi pháp. Lúc này, dọc chú ý tới án pháp bộ lạc. Đầu này thượng cổ ánh mắt của Kim Long bị bộ lạc bên trong sừng sững từng tòa pháp sư tháp nhọn hấp dẫn, hắn nhìn kỹ, phát hiện cái này mới lên ngàn người nhân loại trong bộ lạc, lại có hơn 200 tên người thi pháp, bên trong thậm chí còn không thiếu trung vị cao vị cường đại cá thể. Tình huống như vậy, những kiến thức rộng rãi thượng cổ Kim Long đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một chi dị bẩm thiên phú bộ lạc ta cũng là trong lúc vô tình tại dung nham bán vị diện phát hiện bọn hắn. Cái này bộ lạc nhân ma pháp thiên phú trời sinh cường đại, ta dự định thật tốt bồi dưỡng. Bởi vì truyền kỳ chân long nhóm thu hồi long uy, hạn phạ trong bộ lạc lấp lóe hỏa diễm hộ thuẫn dần dần tiêu tán. Lúc này, cảnh giới đã vững chắc tại chín hoàn đại pháp sư A, -A ngẩng đầu ngóng nhìn hướng lên bầu trời, tại đầy trời kinh khủng loài rồng thân ảnh bên trong, thấy được quen thuộc ngân sắc cự long, lòng khẩn trương chậm rãi để xuống. Thiên phú dị bẩm dạng này số lượng người thi pháp, trước đây chưa từng gặp, nếu như nhân khẩu quy mô mở rộng về sau còn có thể bảo trì dạng này tỉ lệ, vậy sẽ là một cơ rất đáng sợ lực lượng. Giọng thở ra một hơi thật dài. Dừng một chút, hắn nhìn về phía so với mình còn muốn khổng lồ vài vòng tám tuổi Cự Long, nói rằng: gã Lệ ổng, ngươi những này quyển thuộc không giống bình thường, ngươi muốn bao nhiêu thả chút tâm thần trên người bọn hắn?" Đao trong tay lưới đao nếu là quá sắc bén, có lẽ sẽ làm bị thương tự thân. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Ta minh bạch, bất quá ta đối với mình có đầy đủ lòng tin." Dù cho ản Phạ bộ lạc phát triển không ngừng, tại kinh nghiệm dài dằng dặc thời gian sau, cuối cùng khôi phục ngày xưa Ảnh Phạ Đế quốc huy hoàng, đến lúc đó Gà Lệ ổng khẳng định đã thu được sánh vai thần linh thứ thần lực như cũ có thể đem cái này cường thịnh ma pháp đế quốc nắm giữ ở trong tay. Ma pháp đế quốc mạnh hơn cũng bất quá là phàm vật tạo thành đế quốc, đối mặt thần linh cùng thứ thần lực sinh vật, chung quy là ở thế yếu một phương. Gã Lệ ông trước đó đã cảm thấy, Án Phạ tỷ ạ đế quốc hủy diệt, nói không chừng là có thần kỳ cảm thấy cái này tiềm lực vô tận đế quốc tiềm ẩn nguy hiểm, thi triển một chút thủ đoạn dẫn đến nó cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Trở lại chuyện chính. Gã Lệ ông gọi ả Nhi ạ. Những này chân long đến từ cùng ta giống nhau chủ vật chất thế giới, là tuân theo thiện lượng cùng chính nghĩa kim chúc long. Kế tiếp một đoạn thời gian, bọn chúng sẽ lưu tại Án Phạ bộ lạc. Kim Trúc Long không khó ở chung, nhiều khoa khoa bọn chúng thiện lương cùng dũng khí, đừng đi ngay trước bọn chúng mặt làm cái gì chuyện xấu, bọn chúng tỷ lệ lớn liền sẽ đối ngươi vẻ mặt ôn hòa. Hạn phàm bộ lạc phải thật tốt chiêu đãi bọn chúng, không cần lãnh đạo. Sắc mặt gã lệ ông bình tĩnh, Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy thân ảnh của ạ nỉ ạ. Ạ nỉ ạ có chút không lời, nói, xin ngài yên tâm, Ạ nỉ ạ minh bạch nên làm như thế nào. Dừng một chút, Ạ nỉ à mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn nước qua đã hóa thành hình người tại ảnh pha bộ lạc bên trong hiếu kỳ quan sát dò xét đông đảo kim trúc long sau đó đối gã lệ ống thấp giọng nói ngài tại dung nham bán vị diện triệu tập nhiều như vậy chuẩn kỳ chân long có phải hay không muốn đã xảy ra chuyện gì ảnh pha bộ lạc hỏa pháp sư nhóm, tuy thời chuẩn bị là ngài hiệu lực ngân sắc cự long trên mặt không có biểu lộ gì biến hóa bình lặng mở miệng nói các ngươi hết sức làm tốt chính mình nhiệm vụ như vậy đủ rồi chờ cần các ngươi thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi ảnh nghi ánh nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa chợt gã lẹo ống tìm tới hóa thành hình người thượng cổ kim long v... nói tiền bối các ngươi liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi Nếu có cái gì cần liền nói cho ta. Dung Nham bán vị diện có một ít địa phương phong cảnh đặc thủ, các ngươi có thể đi nhìn xem." Dốc nhẹ gật đầu, sau đó do hỏi, "Gã Lệ ổng, ngươi nói ngốc nghe bán vị diện địch nhân thế lực, đại khái sẽ ở lúc nào thời điểm xâm phạm?" Hơn năm tháng, không được bao lâu. Năm tháng thời gian, đối với những này truyền kỳ cấp bậc kim Trúc Long mà nói, là một cái thời gian rất ngắn, hoàn toàn có thể chờ đợi đối phương tiến đến. Chương 233, chỉ là bán vị diện có thể có mấy cái truyền kỳ. Câu mới phiếu, 2. Ngươi thật giống như rất xác định." Dốc đánh giá gã Lệ ổng vài lần. Gã Lệ ổng tiếng nói nhẹ nhàng nói, Dòng sông thời gian thần bí mà vĩ đại, ta thông qua thời gian lực lượng có thể xác định. Thời gian lực lượng dốc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, thì ra là thế, ta là những cái kia để mắt tới của ngươi bản đám gia hỏa cảm thấy bi ai. Chợt, Gã Lệ Ổng rời đi án phạt bộ lạc. Ngân sắc cự lòng vỗ long dục, thân thể đi xuyên qua màu đỏ bên trên bầu trời, rất nhanh liền đi tới Tiêu Viêm dây núi. Cảm nhận được Gã Lệ Ổng phi tức, Hồng Long giờ cùng Hồng Long Gở dễ thả rất nhanh liền ra nguyên tiếp. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, hiện tại thế nào? Gã Lệ Ổng không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói. Dao Éo mở cái miệng rộng, nói, chúng ta không có cô phụ tín nhiệm của ngài trong khoảng thời gian này đã tìm tới ngài muốn biết địa điểm ở nơi nào kia phiến liên miên chập trùng núi cao quần lạc tại thổ nguyên tố sinh mệnh nhóm ở lại lãnh địa không tại thạch thành mê cung phạm vi bên trong đã tiếp cận bán vị diện biên giới tại giao mở miệng trước đó gờ dễ thả đoạt đáp lời nói bị gờ dễ thả đoạt trước nói đi ra Nhường sắc mặt của giao một hung một đôi mắt nhìn mình lom lom phối ngẫu theo trong lô núi phun ra một đám hỏa tinh mà gờ dễ thả một bộ dù bận vẫn rung rung hoàn toàn không sợ bộ dáng không nhìn giao nổi giận đùng đùng ánh mắt cũng ta tại gã lề ủng trước mặt đại nhân đoạt công lao lê tởm mẫu lòng giao giao giận đùng đùng nghiêng đầu sang chỗ khác cái lấy mặt không nhìn tới Gở dễ Tha. Bởi vì Gã Lệ ông ngay tại bên cạnh, dao eo nhịn. Bất quá đầu này trong lòng Hồng Long đã hạ quyết tâm, chờ Gã Lệ ông sau khi rời đi muốn để Gở dễ Tha biết sự lợi hại của nó. Gã Lệ ông đại nhân, ta mang ngài qua xem một chút đi. Dao Béo nhìn về phía Gã Lệ ông, cấp lời nói, "Tốt, mang ta đi một chuyến." Chỉ là nghe Gở dễ Tha địa điểm phương vị miêu tả là không đủ, Gã Lệ ông muốn đích thân đi qua một chuyến, lấy rõ ràng đối phương dáng Lâm địa điểm vị trí. Dao quay đầu trừng Gở Dệ Tha một cái, lộ ra một cái tháng lợi ánh mắt. Kế tiếp, dưới sự dẫn dắt của Hồng Long, Gã Lệ Ổng đi tới một chỗ quen thuộc địa phương. Tràn đầy bụi bặm tối tăm mờ mịt bầu trời, giang khắp nơi từng tòa màu xám trắng đá lởm chởm cự sơn. Ở trung quanh không có một tia đại biểu sinh cơ lục sắc, đại địa bên trên tất cả nhìn hoang vu khô cạo, chỉ có một ít hình thái khác nhau thổ nguyên tố sinh mệnh mơ hồ có thể thấy được. Nơi này cảnh tượng, theo Gã Lệ Ổng có chút quen thuộc, bởi vì hắn tại dự báo tương lai hình tượng bên trong đã gặp nơi này. Khác biệt duy nhất là, nơi này trên bầu trời còn chưa có xuất hiện kim mười chiếc vài trăm mét dáng dấp ma pháp thuyền. Mười chiếc ma pháp thuyền, ta còn không có dạng này đủ cất giữ. Dùng cho vượt vị diện đi thuyền ma pháp thuyền, theo thân tàu vật liệu tới phía trên mỗi một cái ma pháp phù văn, chất lượng đều so với bình thường ma pháp đạo cụ cao hơn, giá trị vượt qua bình thường truyền kỳ đạo cụ, gã Lệ ổng nói không muốn, kia là giả. Mặc dù đối với hắn có lẽ không có tác dụng gì, nhưng hắn chính là đơn thuần mong muốn. Nhìn thấy đồ tốt cất giữ đang mê liền phản vào. Minh sát đối phương dáng lâm địa điểm cùng thời gian, kế tiếp chính là vì này làm ra chuẩn bị. Gã Lệ ổng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từng khúc quét xuống. Nơi này thổ nguyên tố năng lượng vô cùng dày đặc, bố trí đơn nhất thuộc tính ma pháp trận sẽ rất đơn giản hắn mặc dù không tinh thông pháp trận nhưng là những cái kia chuẩn kỳ kim trúc long bên trong có chuyên môn nghiên cứu phương diện này hơn nữa thạch thành mê cung thổ cự linh giống nhau có không ít am hiểu phương diện này tại liệt diễm tạo thành bên dưới vòng trời thời gian bình tĩnh mà hàng nhanh trôi qua gã lệ ổng thỉnh thoảng sử dụng dự báo tương lai để xem đo khả năng phát sinh biến số đồng thời kiên nhẫn chuẩn bị chủ vật chất thế giới khen đại lục ý mà saka đệ nhị đế quốc một tòa mấy ngàn trượng hùng vĩ núi cao một bên ngọn núi bị người vì cải tạo dựng ra vô số to lớn bình đại cùng ngọn núi quỹ đạo tại mắt thường có thể nhìn thấy công trình kiến trúc mặt ngoài lit nha lit nhíp phủ văn tô điểm trong đó Hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ ma pháp công nghệ. Nơi này là ý mà cả đệ nhị đế quốc ma pháp thuyền ổ giống như là con kiến giống như bận rộn lại ngay ngắn trật tự đám người ở chỗ này không ngừng di động, thi hành thuộc về mình nhiệm vụ. Tại một chút cùng ngọn núi kết nối to lớn trên bình đài, thả neo từng chiếc từng chiếc theo trăm mét tới sáu trăm mét chiều dài khác nhau ma pháp thuyền. Phía trên mơ hồ có thể thấy được từng tòa giữ tận đáng sợ ma đạo đại pháo. Ma pháp thuyền thượng nhân loại thân ảnh lui tới, vì đó làm lấy đủ loại sửa chữa cùng bảo dưỡng. Kiểm tra thân tàu cố định pháp thuật, ma pháp thuyền năng lượng hải tâm, thân tàu phải chẳng có khe hở hoặc là pháp thuật hỗn thuẫn yếu kém để lọt điểm bầu không khí nhiệt liệt, thường hợp khí thế. đệ nhị 11 ma pháp hạng đội thủ lĩnh Gorgam Tham Apsron đang ngồi ở tại một chiếc 200 trăm mét dài ma pháp thuyền trong phòng chỉ huy. tuổi của hắn nhìn tại 50 tuổi trên dưới, tóc hắc bên trong trộn lẫn lấy một chút xám trắng, bộ dáng bình thường nhìn không ra có bất kỳ đặc điểm, nhưng là một đôi con ngươi sáng ngời có thần, thần thái sáng láng. ngón tay của Gorgam Tham nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhìn xem một phần văn kiện trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. thầu nguyên tố cùng hỏa nguyên tố tạo thành bán vị diện trải qua đối không khí bên trong nguyên tố tỷ lệ hàm lượng phân tích. Cái này nguyên tố bán vị diện có 99% khả năng ẩn chứa phong phú tài nguyên, gần như cây số vông, phỏng đoán cẩn thận, cũng đủ để phụng dưỡng hạm đội đế quốc trăm năm thăm dò. Cốc cốc cốc. Ngón tay đốt ngón tay cùng mặt bàn tiếng đánh không độ không chậm. Ma lực dập dần, văn kiện tự động lật qua lật lại, nội dung từng tờ một hiện ra ở trước mặt gờ răng thảm. Một lần nào đó thăm dò bán vị diện thời gian lọt vào hư hư thực thực Hồng Long thổ tức công kích, nên bán vị diện có lẽ còn có Hồng Long, từ đối phương tạo thành thương tổn đến xem, còn chưa đến truyền kỳ. Rất nhanh, gờ răng thẳng khép hở hai mắt, tự hỏi muốn thế nào xử lý cái này phát hiện mới bán vị diện. Ymaska Đệ Nhị Đế Quốc Ma Pháp Hạm Đội thành lập không lâu, mà thành lập Ma Pháp Hạm Đội thứ nhất nguyện cảnh, không phải là vì cùng cái khác chủ vật chất thế giới thế lực giao lưu, cũng không phải vì xâm lấn cái khác chủ vật chất thế giới mở rộng đế quốc cương thổ, đế quốc này thành lập Ma Pháp Hạm Đội mục tiêu thứ nhất là tại cơ hội vô cùng vô tận trong chủ vật chất thế giới tìm tới đường về nhà. Béo ẩn đại lục, Ymaska Đệ Nhị Đế Quốc khởi nguyên. Ymaska Đệ Nhị Đế Quốc sở dĩ gọi là Đệ Nhị Đế Quốc, bởi vì tại nó trước đó, còn có một cái đã hủy diệt Ymaska Đế Quốc, Ymaska Đế Quốc vì bảo tồn hóa chủng, tại diệt vong trong chiến tranh đưa tiễn một nhóm người. May mắn còn sống sót Ý Mạt Cả con dân mang theo Đế quốc mật khí, ẩn chứa trong đó Ý Mạt Cả Đế quốc truyền thừa tri thức. Bởi vì truyền thừa chưa ngừng, còn có nhân vật truyền kỳ dẫn đầu. Tại mới chủ vật chất thế giới kinh nghiệm hơn 3.000 năm phát triển sau, hỏa trùng một lần nữa dấy lên. Vì ghi khắc chính mình căn nguyên lai lịch, bọn hắn lấy Ý Mạt Cả đệ nhị Đế quốc danh hào tại Ken Đại Lục có thể trọng sinh. Bây giờ Ken Đại Lục mỗi một tức nơi hẻo lánh đều phiêu đáng ý Ý Cả đệ nhị Đế quốc cờ sĩ. Ý Mạt Cả đệ nhị Đế quốc hiện tại cường thịnh, cùng ngày xưa huy hoàng nhất thời điểm so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là cho nên Ý Mạt Cả đệ nhị Đế quốc các con dân trong lòng đều có một cái chấp niệm. Bọn hắn không thuộc về Ken. Bọn hắn đến từ vẹo ẩn. Ymasca đệ nhị đế quốc từ trên xuống dưới các con dân đối cố hương chấp nhất vùng đi không được, cho nên tại thống nhất Ken về sau, Ymasca đệ nhị đế quốc bắt đầu thành lập ma pháp hàm đội, hy vọng tìm kiếm được và ẩn trỗi chủ vật chất thế giới. Lúc trước, gần như hủy diệt Ymasca đế quốc vì để tránh cho cường đại địch nhân trảm thảo trừ căn, tại đem hỏa chủng chuyển di ra chủ vật chất thế giới thời điểm, xóa đi tất cả neo điểm cùng tọa độ. Thế là mong muốn tại khó mà tính toán trong chủ vật chất thế giới tìm tới vẻ ẩn đối bây giờ phồn vinh thịnh vượng imatska đệ nhị đế quốc mà nói cũng là một cái muốn hao phí vô số tài nguyên cùng thời gian tinh lực khó khăn sự tỉnh đối chủ vật chất vị diện thăm dò tiêu hao nhường ken đại lục tài nguyên dần dần héo rút. kể từ đó imatska đệ nhị đế quốc gây dựng lại một nhóm ma pháp hạm đội cái này một nhóm ma pháp hạm đội nhiệm vụ không phải thăm dò bọn hắn muốn làm là tìm kiếm tài nguyên phong phú vị diện hoặc là thế giới vật chất sau đó khai thác trong đó tài nguyên dùng để phụng dưỡng thăm dò hạm đội chương hai chỉ là bán vị diện có thể có mấy cái truyền kỳ câu nguyên phiếu ba Khai thác vị diện khác thế giới tài nguyên, nhất định cùng thổ dân chủng tộc sẽ ra mâu thuẫn chiến đấu. Cho nên cái này một nhóm ma pháp hạm đội thuyền, đều có được tương đối mạnh hung hãn năng lực tác chiến. Gơ Zang Thảm lãnh đạo đệ nhị 11 ma pháp hạm đội chính là trong đó một cái. Bởi vì địa vị tầm quan trọng, lại thêm Gơ Zang Thảm tại nhiệm chức tiếp sống bên trong nhiều lần lập công, vì đế quốc hạm đội thu được đại lượng tài nguyên, trong tay hắn thậm chí nắm giữ đệ nhị đế quốc hoàng đế sở bàn tặng mật khí. Thưa thất hiếm thấy nguyên tố bán vị diện, không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó sinh vật mạnh mẽ nhất là nguyên tố cự linh. Hơn nữa lấy cái này nguyên tố bán vị diện nguyên tố nồng độ năng lượng cùng thuần túy tí tính mà nói, nhiều nhất đạn sinh ra truyền kỳ nguyên tố cự linh, không có khả năng có nguyên tố chi chủ tồn tại. Gơ răng Thạm mở to mắt, thấp giọng tự nói: Bán vị diện rất nhiều, nhưng là nguyên tố bán vị diện lại không phổ biến, tại Gơ răng Thạm mấy chục năm chinh chiến tiếp sống bên trong, cũng là lần thứ nhất phát hiện nguyên tố bán vị diện. Đối với dung nham bán vị diện suy nghĩ, hắn cùng lúc trước gạ Lệ ổng ý nghĩ gần như giống nhau. Bởi vì sự thật chính là như vậy, nguyên tố sinh mệnh cường đại hay không, cùng hoàn cảnh bên trong tương ứng nguyên tố năng lượng nồng độ và số lượng lẫn nhau liên quan rất dễ dàng liền suy đoán ra nguyên tố bán vị diện bên trong nguyên tố thực lực của cự linh hạn mức cao nhất. ngón tay tiếng đánh càng thêm gấp rút. gơ răng tham lại suy nghĩ sâu sắc mấy canh giờ. hắn muốn làm chiến đấu hạm đội tổng hạm trưởng. bởi vì khiếm thiếu một cái công lao lớn đến nhường những hạm đội khác thủ lĩnh tâm duyệt thành phục nhân vật. cái này một cái chức vị từ đầu đến cuối chỗ trống. gơ răng tham là nghiêm túc kiệm lời người. hắn ăn nói coi ý tứ, không ái tài vật, cũng không thích trương diện sắc. nhưng duy chỉ có quyền lợi điểm này, nhường hắn mới muội. hắn từng bước một theo tầng dưới chót leo đến đệ nhị mười ma pháp hạm đội thủ lĩnh, nhưng là hắn chưa từng có vì thế cảm thấy hài lòng chỉ có thu hoạch được tổng hạm trưởng chức vị mới có thể để cho hắn tính tạm thời đình chỉ bước chân mà mong muốn đạt thành cái này một mục tiêu hắn cần hải lượng quân công cuối cùng khi sát trời dần dần muộn là một sợi bất tỉnh hoàng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khẽ hở rơi vào trên mặt gờ rằng thảm thời gian hắn làm ra một cái để cho mình hối hận cả đời quyết định truyền mệnh lệnh của ta triệu tập điều khiển thuyền viên cùng nhân viên chiến đấu đệ nhị 11 ma pháp hạm đội sắp lên đường gờ rằng thảm hạm trưởng cái này bán vị diện không thể coi thường bên trong có lẽ có long tộc tồn tại ngài xác định chúng ta muốn đơn độc khai thác sao không bằng cùng đệ nhị mười cùng thứ mười hạm đội hợp tác thuyền của bọn họ cùng nhân viên trước mắt ở vào để đó không dùng trạng thái bộ hạm trưởng cao mày do hỏi sắc mặt của gơ răng tham trầm xuống đông nhân nói ai là đệ nhị 11 ma pháp hạm đội hạm trưởng bộ hạm trưởng nao nao vô ý thức nói đương nhiên là ngài gơ răng tham trầm giọng nói đương nhiên là ta cho nên mệnh lệnh của ta ngươi chỉ cần chấp hành ta không cần ngươi dạy ta làm sự tỉnh cùng những hạm đội khác hợp tác có thể khiến cho chuyện biến đơn giản hơn nhưng là không hề nghi ngờ chính là dạng này tất nhiên muốn phân ra đại lượng công lao gơ răng tham không cho rằng một cái không tính lớn bán vị diện có thể ngăn cản được hạm đội mình thế công Bởi vì khai thác vị diện khác thế giới không phải sự tình đơn giản, phụ trách việc này Ma pháp hạm đội tụ tập y Masca để nghị đế quốc tuyệt đại đa số cương giả. Gơ răng Thám đệ nghị 11 hạm đội, bao quát chính hắn ở bên trong nắm giữ 9 tên truyền kỳ cấp độ kỳ giới sư. Ngoại trừ, còn có trên trăm cao cấp kỳ giới sư, chừng 2000 trung cấp kỳ giới sư. Cấp thấp kỳ giới sư căn bản không xứng đáng gia nhập hạm đội. Nơi này mỗi một tên trung cấp kỳ giới sư đều là ngang cấp tinh anh, người nổi bật. Hắn chi này ma pháp hạm đội chỉ cần bằng lòng, đủ để tùy tiện san bằng vương quốc loài người cấp bậc thế lực. Gơ Zang Thám không phải một cái người lỗ mãng. Nếu như chuyện không thể làm Hắn khẳng định chọn cùng cái khác hạm đội hợp tác, nhưng là chỉ là một cái nguyên tố bán vị diện có thể có mấy cái truyền kỳ, cho dù có cá thể thực lực cường đại long tộc tồn tại, lại có thể có mấy cái truyền kỳ cự long, mấy đầu cổ long, tổng không đến mức một cái nho nhỏ bán vị diện bên trong sẽ đụng tới mấy chục đầu truyền kỳ cự long a. Gơ răng thảm không sợ long tộc, bởi vì long tộc luôn luôn là từ người tự chiến, hơn nữa dung nham bán vị diện hoàn cảnh không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều lắm thì có một ít ưa thích độc lai like, độc vãng hồng long tồn tại, luôn không khả năng đến một đám đoàn kết đồng lòng kim trúc long chờ lấy hắn. Gơ răng Thảm thật sự là không biết rõ bán vị diện thổ dân làm như thế nào ngăn cản hạm đội của mình, không biết mình làm như thế nào thua. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là căn cứ vào song phương tình huống phán đoán. Thậm chí, vận dụng cả một cái đệ nhị 11 ma pháp hạm đội theo Gơ răng Thảm đã là rất cẩn thận cách làm. Theo lý mà nói, không đến nửa cái hạm đội lực lượng đều đầy đủ đánh hạ cái này cỡ nhỏ bán vị diện. Ngài nói quá lời, ta chỉ là hy vọng có thể càng thêm ổn thỏa đánh hạ cái này bán vị diện. Đã ngài đã làm ra quyết định, ta tự nhiên không dám nghịch lại. Bộ hạm trưởng cúi đầu xuống, nói rằng: Gơ Zăng Thảm người này tính cách hung hăng mà nghiêm túc, bình thường kiệm lời kiệm lời nhưng là vừa nói liền dùng không được người phản bác, ưa thích độc tài đại quyền. Bộ hạm trưởng biết hắn tham luyến công lao, nhưng là cũng không muốn sợ hắn rủi ro, chỉ dám ở trong lòng đoán thầm. một cái bán bị diện, chẳng lẽ có thể đỡ nổi hạm đội của ta? Gơ răng tham lường bộ hạm trưởng một cái. đúng đúng đúng, ngài nói là. bộ hạm trưởng cười gật đầu, không còn đưa ra ý kiến của mình. có lẽ là trước kia, gơ răng tham còn có thể nghe ý kiến của người khác, nhưng là theo hắn quyền lợi gia tăng, lại là càng ngày càng bảo thủ, khó mà ở chung được. chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta liền mời cầu rời đi hạm đội về sau thật tốt làm bạn thân thuộc con cái a bộ hạm trưởng trong đầu lõe lên vợ mình cùng dòng dõi bộ dáng nhìn lại một chút trầm mặc nghiêm khắc gờ răng thảm trong lòng nghĩ như vậy nói hắn cảm thấy đi theo gờ răng thảm ra hỏa này coi như hiện tại không có chuyện về sau sớm muộn phải ngã nô mốc rất nhanh mệnh lệnh truyền ra ngoài tầng tầng hạ đặt giống như là tinh vi máy móc bánh răng chuyển động lên đệ nhị 11 ma pháp hạm đội quá chặt dung nham bán vị diện vận sức chờ phát động ma pháp hạm đội quy mô khổng lồ không phải nói động liền có thể động đang quyết định đối dung nham bán vị diện xâm lên sau còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị thuyền viên điều động ma pháp thuyền kiểm tra bảo trì các loại Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời mọc mà rơi xuống. Tại khổng lồ trên núi thành lập ma pháp thuyền ổ che đợi ánh nắng, tạo thành liên miên không dứt bóng ma, theo ánh nắng biến hóa cùng nhau kéo dài hoặc là co vào. Tại một đoạn thời gian không ngắn về sau, đệ nhị 11 ma pháp hạm đội chuẩn bị hoàn tất, sắp bắt đầu chính thức lên đường. Gơ răng tham mặc chỉnh tề sạch sẽ hạm trưởng trang phục, tại ngực cài lấy ủy mật cả đệ nhị đế quốc hoàng đế ban cho hân trương công lao. Hắn mặt hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch nguyên một đám thuyền viên, trầm giọng nói: Ta mang các ngươi lần lượt khải hoàn mà về, lần này cũng biết không ngoại lệ, đối lại chúng ta thắng lợi trở về tại vinh quang chiếu rọi bên trong, đế quốc con dân là hoàn hô chúng ta, cho chúng ta dâng lên hoa tươi cùng rượu ngon. giờ này phút này, ta ở đây tuyên bố đệ nhị 11 ma pháp hạm đội chính thức lên đường. thuyền viên đoàn cùng kêu lên hết to, Vì ý mặc cả, Vì ý mặc cả. ngay sau đó, từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền phía trên trận pháp kích hoạt, dâng ra mà tinh vi ma pháp đường vân phát sáng lên, từng đạo màu u lam quang phảng phất giống như chất lỏng năng lượng. tại ma pháp đường vân ở giữa lưu chuyển lấp lóe, hình cái trứng hộ thuẫn đem ma pháp thuyền cùng nhân loại ở phía trên thân ảnh toàn bộ bao khoả trong đó. cùng lúc đó, đông, đông, đông. Tựa như hồng trung đại lưỡng ngột ngạt thanh âm vang lên, phản phất gõ tại trái tim của mỗi người bên trên. Ma pháp thuyền ủ sáng lên pháp thuật quan huy, mấy ngàn trượng ngọn núi đều đang ngáy tránh phát sáng. Tại thời khắc này, không gian tựa như trong suốt tràn giấy, bị một đôi bàn tay vô hình quấy mà sinh sôi nếp uốn. Không gian nếp uốn cấp tốc vỡ tan, tại vô số ma pháp ký hiệu tác dụng dưới biến thành một cái vượt vị diện tướng vị cửa. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, bị thâm thiêu u ám tướng vị cửa toàn bộ nứt hết, không thấy tăm hơi. Mười hai chiếc ma pháp thuyền liên tiếp rời điụ tàu, đảng không mà lên. Gơ răng tham đứng ở lớn nhất một chiếc ma pháp thuyền mũi tàu, đứng chắp tay cho bởi vì lạnh thấu xương của phong mà áp sát vào trên đầu, mà hắn sắc mặt trầm ổn bất động, lộ ra một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Tướng vị cửa không thể so với bình thường vị diện truyền thống môn, nó cần tại vị diện ở giữa đốt làm hải dương đi thuyền một đoạn thời gian. Tại vị diện ở giữa đi thuyền tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn, ma pháp hạm đội bên trên đám người nguyên một đám trầm mặc không nói, sắc mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vẻ khẩn trương. Khẩn trương là khẳng định. Nếu như ma pháp truyền xảy ra ngoài ý muốn, trực tiếp bại lộ tại đốt làm trong biển sinh vật, liền truyền kỳ đều không thể kiên trì quá lâu. Chuyển kỳ trở xuống thuyền viên cơ hội sẽ ở trong nháy mắt tử vong. ý Mà Matsca đệ nhị đế quốc vừa thành lập ma pháp thuyền ổ, tại vị diện bên ngoài lái ra ma pháp thuyền thời kỳ, không ít ma pháp thuyền rời đi điụ tàu về sau là song không tin tức. Tám chín phần 10 là bởi vì đủ loại ngoại ý muốn mà hư hại. Cho dù là tại Y Matsca đệ nhị đế quốc ma pháp thuyền kiến tạo kỹ thuật ngày càng thành thục hiện tại, cũng thỉnh thoảng sẽ có ma pháp thuyền tại xuyên việt tướng vị cửa quá trình bên trong hư hao, dẫn đến tất cả thuyền viên sống chết không rõ, biến mất tại đốt làm trong hải dương. Thời gian liễn lặng trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, tại kinh nghiệm dài dằng dặc hắc ám hư vô lữ hành sau một cái hiện ra gợn sóng hào quang màu đỏ, còn mang theo một tia lưu hình cùng dung nham khí tức tướng vị cửa nhảy vào gờ răng tham tầm mắt. hắn nao nao, sau đó trầm giọng nói, các hạng thuyền nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp đến mục tiêu bán vị diện. Chậm, từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền xuyên qua tướng vị cửa, vượt qua dung nham bán vị diện vị diện tinh bích, giá lâm tới cái này tràn đầy hỏa nguyên tố năng lượng cùng thổ nguyên tố năng lượng nguyên tố bán vị diện. Tại xuyên qua tướng vị cửa thời điểm, gờ răng tham tầm mắt mô hình hồ một cái chớp mắt, loan thoáng, hắn thấy được nguyên một đám màu sắc khác nhau to lớn hình dáng, liền ở vào ma pháp thuyền trung quanh. Ân đồng nhiên ở giữa nội tâm gờ răng thảm sinh ra dự cảm không ổn tại ma lực kích thích hạ tầm mắt của hắn khôi phục rõ ràng thế là tại không có bất kỳ chuẩn bị tâm tư dưới tình huống hắn thấy được ở vào dung nham bán vị diện hỏa diễm dưới bầu trời đáng sợ một màn từng đầu chiều cao tối thiểu tại 30 mươi mét cự long hiện lên hình khuyên phân bố long dực đập thời gian xé rách không khí thanh âm liên tục không ngừng bọn chúng chừng mắt hiếu kỳ lại tràn đầy nguy hiểm long đồng nóng nhìn hướng ma phát thuyền trên mặt có tương tự nhìn chính nghĩa lâm nhiên biểu lộ ánh mắt kia tựa hồ muốn nói tiểu lão đệ kinh hỉ hay không bất ngờ không trong vòng đây cự long tiếng hít thở tựa như lôi mình Thuộc về truyền kỳ sinh vật khí tức theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chuyển đến, cơ hồ tràn ngập chung quanh mỗi một tức không gian. Cuộn cuộn long uy nương theo lấy đám cự long hô hấp mà phát ra, nhường ma pháp thuyền giống như thân ở tại mưa to thiên hung mái mặt biển, lão đảo muốn ngã. Nơi này mỗi một đầu chân long, ngoại trừ hai cái sen lẫn trong bên trong giống như là đánh xì dầu hồng long bên ngoài, toàn bộ đều là truyền kỳ thực lực đáng sợ long tộc. Nhất là tại một đám truyền kỳ lớn trong long chi, còn có ba đầu thân dài vượt qua bốn mươi quái vật khổng lồ. Cái này ba đầu siêu cự hình chân long khí tức tựa như vượt sâu, nhường ma pháp thuyền bên trên truyền kỳ nhóm sát mặt giật mình rõ ràng là thân ở nóng rực không gian bên trong, thân thể lại phản phất tại trời đông giá rét bên trong, đã nguội một nửa. Trước tiên, Gơ răng thảm cho là mình trúng huyết thuật. thật là truyền kỳ đám cự long chân thật như vậy khí tức cùng bộ dáng, nhường hắn không thể không tin tưởng, hắn nhìn thấy cảnh tượng là thật. Gơ răng thảm kìm phản ứng, lập tức ý thức được hạm đội của hắn căn bản không đủ những này truyền kỳ cự long đồ bỡn. trái tim của hắn cơ hồ đột nhiên đình chỉ. bất quá ở ngoài mặt, Gơ răng thảm sắc mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến ôn hòa thân mật. Gơ răng thảm nhìn về phía hình thể khổng lồ nhất một đầu ngân sắc cự long, tại đối phương lạnh lùng như băng nhìn soi moi mở miệng. ngài tốt, chân long các hạ. Ta đến từ ý Mã Sca đệ nhị đế quốc, ôm hữu hảo giao lưu mục đích đến chỗ này. Ta muốn, giữa chúng ta dường như có một ít hiểu lầm. Đề lời nói với người xa lạ nguyệt phiếu thật là ít ta, gấp đôi nguyệt phiếu sắp kết thúc rồi, ta lại van cầu nguyệt phiếu 4. Chương 234, đắc tội long tộc còn muốn chạy. Câu nguyệt phiếu, 1. Ta muốn, giữa chúng ta dường như có một ít hiểu lầm. Nghe lời của gở giằng thảm, nhìn xem hắn cấp tốc biến hóa thú vị biểu lộ, gã lệ ổ khẽ miệng chậm rãi toét ra, lộ ra tuyết trắng sắc bén chuẩn bị long nha. Hiểu lầm. Ngươi sẽ không phải muốn nói, các ngươi chi này ma pháp hạng đội là vì hòa bình giao lưu mà đến đây đi lân sắc trùng điệp trên khuôn mặt, ngân sắc cự long lộ ra một cái nhân cách hóa địa mai biểu lộ, gõ răng thang mặt không đổi sắc. dưới loại tình huống này, liều mạng là hạ sách nhất quyết định. đương nhiên, chúng ta ý mà cả đệ nhị đế quốc tôn trọng tất cả chủ vật chất thế giới văn minh cùng chủng tộc, là dùng kính thiện lương bình đẳng đế quốc. đế quốc thiện lương bình đẳng mấy người này từ ngữ đặt chung một chỗ, nhường gã lệ ổng nhịn không được cười to lên. có thể trở thành đế quốc quốc gia, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu từng bước một giết ra tới, trên đường đi không biết rõ hủy diệt bao nhiêu quốc gia cùng sinh vật thục đàn, cùng thiện lương bình đẳng bốn chữ hoàn toàn không dình dáng. Tại ngân sắc cự long cười to tiếng long ngâm bên trong gờ răng thảm biểu lộ khó coi một chút. Bất quá cái này khó coi biểu lộ thoáng qua liền mất. Hắn cố gắng duy trì nét mặt ôn hòa, tâm tư nhanh quay ngược trở lại suy tư đối sách, đồng thời tiếp tục nói: tôn kính chân long các hạ, xin ngài tin tưởng, chúng ta ý mặt cả đệ nhị đế quốc từng cho rất nhiều chủ vật chất thế giới nhỏ yếu văn minh mang đến tri thức cùng tài nguyên, trợ giúp bọn hắn theo nhỏ yếu đi đến phồn vinh hưng thịnh. Đi vào cái này bán vị diện, chúng ta đồng dạng là căn cứ truyền bá văn minh tri quang mục đích, mang theo thiện ý mà đến, chỉ là không nghĩ tới nơi đây đã có cường đại như thế long tộc, không cần ủng hộ của chúng ta. Gờ răng thảm cố nén khó chịu trên mặt Như cũ lộ ra ôn hòa chi sắc. Hắn không phải như vậy tính cách người, Gơ Dăng Thảm bản tính trầm mặc nghiêm túc, không thích nói chuyện, bất quá xem Như đệ nhị 11 ma pháp hạm đội hạm trưởng, tại phán đoán của mình xuất hiện nghiêm trọng sai lầm tình huống hạ, hắn cảm thấy mình cần cho thuyền viên đoàn một cái vốn có bằng dao. Hắn mong muốn đem chi này ma pháp hạm đội hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về Ken Đại Lục. Gơ Dăng Thảm đang trì hoãn thời gian, đồng thời chuẩn bị chuyển tống thuật, mong muốn lập tức rời đi dung nham bán vị diện. Lấy gã lệ ổng đối nguyên tố năng lượng cảm giác, hắn kỳ thật đã phát hiện điểm này. Tại gã lệ ổng cảm giác bên trong, từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền trung quanh có nguyên tố năng lượng bắt đầu sinh sôi hội tụ bất quá hắn dường như không thèm để ý chút nào, chỉ là nói với gờ rằng thảm, a mang đến tri thức cùng tài nguyên. Ánh mắt của gã lệ ông đảo qua ma pháp thuyền cùng ma pháp thuyền bên trên đám người, hắn phát hiện bọn gia hỏa này cơ hồ toàn thân đều là tinh lương ma pháp đạo cụ, có thể nói là dùng ma pháp đạo cụ đem chính mình vũ trang đến tận răng. nguyên một đám trên thân tối thiểu cũng có tầm mười kiện vật phẩm hiện ra nguyên tố linh quang, trong đó có ma lực lưu động. Bình thường người thi pháp là không thể cùng thời gian sử dụng nhiều như vậy ma pháp đạo cụ. đúng vậy, chúng ta chưa từng keo kiệt tri thức cùng tài nguyên. Ma pháp thuyền bên trên có khắc ấn truyền tống thuật, Gơ răng tham chỉ hoan thời gian, mà truyền tống thuật đã nhanh muốn chuẩn bị xong, hắn không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Trên người các ngươi có ma lực vận chuyển, các ngươi là ai? Dường như không phải bình thường người thi pháp. Gã lệ ông kiên nhẫn dò hỏi. Gơ răng tham biết gã lệ ông là tại hỏi thăm bọn họ chức nghiệp, vì kéo dài thời gian, hắn nói rằng, tại ý mà cả đệ nhị đế quốc, chúng ta được xưng là kỳ giới sư. Nếu như ngài đối kỳ giới sư cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể thật tốt tâm sự. Kỳ giới sư bọn hắn dường như rất giỏi về sử dụng ma pháp đạo cụ, hơn nữa rất có tiền gã lệ ông đánh giá tại ma pháp thuyền bên trên kỳ giới sư nhóm, trong lòng thầm nghĩ như vậy lúc này ma pháp thuyền truyền tống thuật đã chuẩn bị sẵn sàng bởi vì có đường lui tại trên mặt gờ rằng tham nụ cười tùy theo cấp tốc biến mất sắc mặt chậm rãi khôi phục nghiêm khắc trang trọng bộ dáng sau một khắc tại một đám truyền kỳ cự long ánh mắt nhìn soi mói tất cả ma pháp thuyền trên thân thể đồng thời bạo phát ra lập loè ma pháp quang huy sau đó ngay tại trận này lập loè quang huy bên trong không gian xung quanh nổi lên rõ ràng chấn động vỡ sóng từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền biến loáng thoáng dần dần biến mờ đi bọn chúng dường như mong muốn đột phá vị diện tinh bích hạn chế cứ vậy rời đi rung nhang bán vị diện Làm tương đối ẩn nấp truyền thống thuật rốt cục phát động về sau, trên mặt gờ rằng thảm lộ ra như chút được gánh nặng nhẹ nhõm nụ cười, hắn cùng ma pháp thuyền bên trên cái khác truyền kỳ cùng một chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối đến từ truyền kỳ đám cự long điên cuồng tập kích ngăn cản. Nhưng mà, hắn phát hiện chung quanh truyền kỳ đám cự long phản ứng có chút không đúng. Không phải nói phản ứng của bọn nó quá cấp tốc hoặc là nói kịch liệt, mà là thái bình đạm. Từng đôi đồng sắc khác biệt mắt rồng có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào ma pháp thuyền hạm đội, lúc này ma pháp hạm đội rõ ràng là muốn chạy trốn, nhưng lại không có một đầu truyền kỳ cự long khai thác ngăn cản hành động. Những này truyền kỳ cự long ánh mắt nhường hắn cảm giác rất quen thuộc. Đó là một loại mèo vờn chuột treo tức ánh mắt, rõ ràng là đã dự liệu được bọn hắn muốn sử dụng truyền tống thuật chạy trốn. Hoàng Bét, bọn chúng tự hồ là có chuẩn bị mà đến. Gợn răng thảm nặng nghề mà trái tim nhảy một cái. Cùng lúc đó, làm truyền tống thuật liền phải có hiệu lực, từng chiếc từng chiếc ma pháp truyền sắp phá vỡ không gian thời điểm. Ong ong long nguyên một đám sớm liền đã lả cấn tại không gian bên trên ma pháp phù văn dần dần hiện, hiện ra. Hiện ra pháp thuật ánh sáng nhạt ma pháp phù văn lít nhá lít nhít, tràn ngập ở trùng quanh không gian mỗi một tốc nơi héo lạnh, loang thoảng, trên dưới chập trùng không trừng tại những ma pháp này phù văn vững chắc ra trì hạ không gian chung quanh lập tức biến vững chắc vô cùng phản phất theo dễ nát mặt kính biến thành một mặt nặng nề vô cùng tường đồng vết sắt không thể phá vỡ thế là từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền bị vững chắc không gian một lần nữa một mực trói buộc tại bán vị diện bên trong thứ nguyên neo không gian quá vị diện phong ấn tâm tình của gờ rằng thảm không cầm được hạ xuống chỗ này bọn hắn đến bán vị diện chẳng biết tại sao bên trong truyền kỳ đám cự long giường như đã chính xác vô cùng sớm biết bọn hắn sẽ giáng lâm ở chỗ này hơn nữa tại bọn hắn giáng lâm trước đó đã bố trí rất nhiều phòng ngừa bọn hắn chạy trốn ma pháp vì sao lại dạng này Tại một đám truyền kỳ cự long vây quanh hạ, nội tâm gờ rằng thảm dâng lên thật sâu nghi hoặc, nếu như nói là nội bộ có cái nào đó phản đồ ra ngoài mục đích nào đó, hướng về những này không biết rõ đến từ phương nào truyền kỳ cự long tiết lộ tin tức, hắn thậm chí có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao như vậy còn tại phạm vi hiểu biết của hắn trong vòng. Nhưng mà, nhường gờ rằng thảm không thể nào hiểu được chính là, rõ ràng ngay cả chính hắn cũng không biết dáng lâm về sau chính xác địa điểm bất luận là vị diện truyền tống môn vẫn là tướng vị cửa loại này vượt tinh bích truyền tống đều sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện nhất định sai sót hắn cũng chỉ có thể biết một thứ đại khái phạm vi nhưng là từ nơi này bố trí pháp thuật đến xem những này truyền kỳ cự long lại là liền bọn hắn đặt chân đều một phần không kém dự phản tới rõ ràng tham vốn cho rằng ở chỗ này lâm vào truyền kỳ cự long vây quanh chỉ là một cái không may ngoài ý muốn nhưng từ hiện tại tình huống xem ra cùng ngoài ý muốn là hoàn toàn không dính nội bên đối phương chính là ở chỗ này chờ bọn hắn giáng lâm tới đây truyền bá tri thức cùng văn minh một cái bắt chuyện không đánh liền muốn truyền tống rời đi Có phải hay không quá không cho chúng ta bản địa long tộc mặt mũi? Một đám truyền kỳ cự long vẫn không nói gì, tại cự hình long nhóm phụ trợ hạ lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn hồng long géo bật đi ra, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hung hăng nói. Nghe lời của gã géo, trong lòng gã lệ ổng sinh ra cổ quái ký thị cảm. Gia hoàn này khiến cho nơi này long tộc giống như là hắc đạo thế lực dường như. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Gơ Răng thảm, thanh âm bình tĩnh nói, "Đường lại chẳng, các ngươi chi này ma pháp truyền hạm đội mục đích tới nơi này, chúng ta hết sức rõ ràng." Gơ Răng Tham trầm mặc không nói, sắc mặt biến nghiêm túc nặng nề lên. Dừng một chút, ngân sắc cự lòng không vội không chậm, luồn ngựa không mang theo mảy may tình cảm tiếp tục nói, "Giải khai ma pháp thuyền phòng ngựa hộ thuẫn, thúc thủ chịu chói, các ngươi có lẽ còn có thể sống sót." Trải qua đoạn thời gian này, còn không có mới tướng vị cửa bị mở ra. Chương 234: Đắc tội long tộc còn muốn chạy. Câu mới phiếu, 2. Giải thích rõ chi này ma pháp thuyền hạm đội đằng sau đã không có việc binh. Hiện ra ở nơi này 12 chiếc ma pháp thuyền chính là xâm lấn hắn dung nham bán vị diện toàn bộ số lượng. Tại tinh thần lực của gã lệ ổng cảm giác bên trong, những ma pháp này trên truyền tồn tại hết thảy 9 tên truyền kỳ còn lại mấy ngàn tên thuyền viên đoàn cũng không có một cái là kẻ yếu, thấp nhất đều có tương đương với trung vị người thi pháp sinh vật đẳng cấp. nơi này nguyên tố linh quang nồng đậm tới cơ hồ khiến người mắt mở không ra. một bên khác, đang nghe được gã lệ ổng hờ hứng lời nói về sau, gờ răng thảm cũng không còn ngụy trang. chúng ta đến từ imatska đệ nhị đế quốc, đi vào cái này bán vị diện là vì nơi đây tài nguyên. bất quá đã nơi này đã có chủ rồi, chúng ta cũng không muốn cùng cường đại long tộc là địch. ánh mắt của gờ răng thảm đảo qua nguyên một đám truyền kỳ cự long, trầm giọng nói, mấy giây các vị cường đại truyền kỳ cự long. Ta đại biểu đệ nhị 11 ma pháp hạm đội toàn thể thuyền viên đối với cái này khắp sâu bày tỏ ấy nãy. Vì biểu đạt chúng ta tạ lỗi thành ý, hạm đội chúng ta sẽ xuất ra đầy đủ tài vật. Thỉnh cầu các vị chuyển kỳ cự long tha thứ. Imaska đệ nhị đế quốc. Lời còn chưa dứt, gơ răng tham nhìn thấy đầu kia hình thể đáng sợ, ngân sắc cự long không kiên nhẫn gơ gơ lợi chào. Ta mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, có mục đích gì. Ta không muốn nói thêm đệ nhị khắp. Các ngươi nếu như muốn mạng sống, hiện tại liền giải khai phòng ngự, thúc thủ chịu trói. Nghe rõ chưa? Dùng tay vật biểu đạp tay nãy. Nói đù đâu? Những ma pháp này thuyền bao quát bên trong tất cả sự vật, lúc này đều là đám cự long vật trong túi. Hắn làm sao lại cùng đối phương nói điều kiện? Nếu không phải muốn cho ma pháp thuyền tận khả năng bảo tồn hoàn hảo, đồng thời vì sống lâu bắt một chút địch nhân, để nhiều thu hoạch được một chút y mạc ca đệ nhị đế quốc tình báo, gã ổng liền một câu nói nhảm đều không muốn cùng bọn hắn nói giảng. Các vị chân long các hạ nhất định phải cùng chúng ta y mạc ca đệ nhị đế quốc là địch. Gơ răng thảm cao mày, hắn ngôn ngữ bên trong tràn đầy đối y mạc ca đệ nhị đế quốc thực lực cường đại tự tin. Gơ răng thảm không tin đối phương đối một cái có thể vượt vị diện đi thuyền ma pháp đế quốc không có một chút xíu kiên kỵ xem ra những người này là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khốn khổ. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Hắn kỳ thật không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì một khi đánh nhau, nhường hắn nóng mắt ma pháp truyền hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút tổn thương. Chư vị tiền bối, những này vị diện khác mà đến ác đồ xem ra là muốn kiến thức một chút chúng ta thực lực của long tộc. Gã lệ ổng đối bên cạnh một đám truyền kỳ đám cự long nhẹ nói. vậy liền để bọn hắn đạt được cương muốn. Dọc trung điệp hừ một tiếng. Chật, từng tiếng cự long bảo hiu tiếng như như sấm sét vang lên, liên tục không ngừng. Đinh thái nhức óc. Tại gờ răng thảm ánh mắt ngưng trọng bên trong, từng đầu truyền kỳ cự long mở ra miệng rồng. Trong miệng cắn thuộc tính khác biệt, nhưng là giống nhau cực kỳ nguy hiểm loài rồng thổ tức. Chuẩn bị phản ma lực trường, hết tất cả cố gắng phá vỡ nơi đây không gian thứ nguyên neo. Không cần tại ma đạo đại pháo bên trên lãng phí năng lượng. Toàn lực tiến hành phòng ngự, ma pháp thuyền hộ thuận công suất toàn bộ triển khai. Nguyên một đám mệnh lệnh cấp tốc hạ đạn. Chư Vị, vì Ý Mạc Cả, chúng ta nhất định có thể bình an trở về địa điểm xuất phát. Gơ răng thảm vung tay hô to. Vĩ Ý Mạc Cả, Vĩ Ý Mạc Cả, Ý Mạc Cả đệ nhị đế quốc các con dân, đối với đế quốc có mang liệt vinh dự cảm giác cùng trách nhiệm tâm, bọn hắn lấy thân phận của mình làm linh, nhận qua khắc nghiệt huấn luyện. Tâm lý tố chất tương đối cường đại, kỷ luật rất nghiêm. Dưới tình huống như vậy, ma pháp thuyền bên trên bầu không khí mặc dù khẩn trương, nhưng là sĩ khí lại không có bởi vậy nhận nhiều ít ảnh hưởng. Ông long long tại ý thức tới đám cự long ý đồ công kích sau, từng mặt thực chất hóa màu lam hộ hỗn tại ma pháp thuyền trung quanh triển khai. Ma pháp thuyền giá thanh đắt đỏ, phía trên ma pháp hộ hỗn tại công suất toàn bộ triển khai thời gian có vô cùng kinh người lực phòng ngự, mỗi một giây đều sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng tối thiểu nhất, chống cự một đoạn thời gian đến từ chuyển kỳ sinh vật công kích vẫn là có thể làm được. Thân làm kỳ giới sư thuyền viên đoàn cũng không có thất thần có thiên hình vạn trạng tinh vi máy móc vật thể theo trên người của bọn hắn bay ra lấy ma lực là kết nối nhận khống chế của bọn hắn. Nệm máy kim loại hình lập phương cơ quan viên cầu các loại kim loại chế tạo đồ chơi nhiều vô số kể. bọn chúng bay ra ma pháp thuyền hộ thuẫn, lấy mấy vị chuyển kỳ kỳ giới sư máy móc làm trung tâm lẫn nhau phát ra ma pháp năng lượng xen lẫn thành một bức màn che lưới lớn hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Cùng lúc đó đám cự long thổ tức tới dầm dầm dầm tại nhiều như vậy số lượng chuyển kỳ cự long công kích đến kỳ giới sư những cái kia kim loại đồ chơi không cách nào thể hiện ra bao nhiêu tác dụng. Đối mặt hung mãnh nguyên mông long tức hồng lưu, đế tử kỳ giới sư đạo thứ nhất phòng tuyến bị xé đứt, nguyên một đám tinh vi máy móc bị long tức bao phủ, sau đó bị suy yếu một chút long tức tới gần ma pháp hộ thuẫn, đế tử chuyển kỳ cự long long tức uy lực mạnh mẽ, bất quá ma pháp thuyền hộ thuẫn cũng có vô cùng lực phòng ngự, lúc này liền tựa như sắc bén nhất mâu đối mặt kiên cố nhất thuận. Thời gian trôi qua tại lúc này dường như trở nên chậm, gơ răng thảm siết chặt nắm đấm, cái chán toát ra một chút xíu mồ hôi. Chật, tại hắn khẩn trương nhìn soi moi, long tức cùng ma pháp thuyền hộ thuận đánh vào nhau. Vâng. Từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền kịch liệt vô cùng lung lay, ở trung quanh ma pháp hộ thuẫn lấp lóe không ngừng, phía trên tựa như là trời mưa to bên trong mặt hồ, bạ phát ra vô số dày đặc gợn sóng, mơ hồ có thể nhìn thấy giống mạng nhện tinh mịn khe hở lấy long tức điểm rơi vị trí làm trung tâm dọc theo đi. Bất quá, nhìn thấy loại tình huống này, gở răng thèm lại là thở dài một hơi. Chỉ cần không phải bị một nháy mắt bạo lực phá hủy, ma pháp thuyền hộ thuẫn đều có thể đem khe hở nhanh chóng tu bổ hoàn tất. Nhiều đám khe hở tại kéo dài đồng thời, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khâu lại tái sinh. Đợt thứ nhất thế công cả lại, không có một chiếc ma pháp thuyền lọt vào băng. Tựa như núi lửa bộc phát giống như thanh âm cắt ngang gở rằng thảm suy nghĩ, hắn lần theo thanh thế, mở mịt quay đầu. Một chiếc tại hắn ngồi ma pháp thuyền phía bên phải một chiếc 300 mét dài ma pháp thuyền, vốn nên nặng nghề vô cùng ma pháp hộ thuẫn, tại một đạo đáng sợ trụ trạng vô hình long tức công kích đến, giống như là một chương yếu ớt vô cùng giấy trắng, bị một nháy mắt xé rách, phản phất không có một tia năng lực chống đỡ. Dầm dầm dầm cái kia đạo tại một đám thuộc tính khác biệt truyền kỳ trong long tức lan truyền ra vô hình long tức, tại xé mở ma pháp thuyền hộ thuần về sau còn không bỏ qua, vang chúng đích ma pháp thuyền bản thể, Từ vô số chân quý ma pháp kim loại vật liệu chế tạo hình thành ma pháp thuyền bản thể cũng đầy đủ kiên cố. Dưới tình huống bình thường, ma pháp thuyền bản thể bị truyền kỳ cấp bậc công kích trúng đích, tối thiểu cũng có thể ngăn cản mấy lần mới có thể bị phá hủy phá hư. Nhưng mà, tại gờ răng thảm chơ mắt nhìn soi mói, cái này một chiếc vốn nên mười phần kiên cố ma pháp thuyền kim loại thân tàu tại bị vô hình long tức tiếp xúc đến một cái mắt, tựa như là tuyết nước chạm đến hỏa diễm, bị phân giải, bị tăng giãn, bị trôn vùi. Trên này ma pháp thuyền bị đột nhiên tới cường đại long tức trực tiếp trước sau xuyên qua, lay động kịch liệt lấy, từng tiếng đinh thay nhức óc tiếng nổ tại thân tàu nội bộ vang lên. Nhiều đám sáng tỏ hỏa diễm nương theo lấy bạo tạc mà sinh sôi. Tinh vi cấu tạo thân tàu lọt vào loại trình độ này phá hư. Nó hộ thuẫn đang lóe lên mấy lần về sau hoàn toàn biến mất, sau đó bại lộ trong không khí thân tàu tựa như là gây cánh chim chóc, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía phía dưới núi cao quần lạc bắt đầu hạ xuống. Tại to lớn thanh thế hạ tựa như đốt hỏa diễm to lớn thiên thạch. Bởi vì long tức mục tiêu là ma phát thuyền. Chiếc này ma pháp thuyền nhân viên chỉ có số ít một chút thẳng xui xẻo bị long tức tác động đến chúng đích, cùng bị sọ xuyên thân tàu như thế trong nháy mắt bị trôn vùi phân giải, phần lớn nhân viên bởi vì bản thân cũng có thực lực không yếu, cùng thi triển thủ đoạn nhau nhau từ dưới rơi thân tàu phía trên thoát đi. Gã lệ ổng, ta lợi hại hay không? Ta làm có xinh đẹp hay không? Tại tất cả trong chân long hình thể đệ nhị lớn, một thân kim cương giống như lân giáp phản chiếu lấy ánh lửa du nã cơ cơ long trảo, hưng phấn đối gã lệ ổng hô. Chương 234, đắc tội long tộc còn muốn chạy. Cầu mới phiếu, 3 lực năng long xé rách long tức tại phun ra về sau lấy như bẻ cánh khô lực phá hoại đem một chiếc ma pháp thuyền làm hỏng cái khác ma pháp thuyền đem đợt thứ nhất long tức công kích đều ngăn trở xuống tới bởi vì chỉ có chính mình công kích trực tiếp có hiệu quả dù nã tương đối mở ra tâm lợi hại lợi hại làm cũng xinh đẹp nhưng là về sau đừng lại làm như vậy Gác lệ ống nhìn qua bị tổn hại nghiêm trọng rơi về phía quần sơn chân quý ma pháp thuyền đau lòng vô cùng a dù nã hơi sướng sở bất quá rất nhanh thần liền ý thức được bởi vì chính mình công kích quá mức manh cháy mạnh đem lúc đầu có thể cầm xuống chiến lợi phẩm cho nghiêm trọng hư hại Zuna mặt lộ vẻ vẻ áo não, ta biết nên làm như thế nào. Lực năng tụ đến, ở trên người của Zuna tạo thành không thể phá vỡ lực trường hộ thuẫn. Chật, thân ảnh của Zuna theo một đám truyền kỳ cự long bên trong nhảy ra. Siêu cự hình cự long cơ long dự, mang theo cuồng phong gào thét, hướng thẳng đến một chiếc ma pháp thuyền tới gần mà đi. Long tức phá vỡ hộ thuẫn, nếu là không cẩn thận, sẽ đem bên trong ma pháp thuyền cũng phá đi. Cái khác truyền kỳ cự long cũng tạm dừng long tức. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn chúng thu tay lại, những này truyền kỳ cự long chỉ là quyết định đổi một loại phương thức công kích. Sau đó Tại từng đợt long ngâm cùng bảo hiệu âm thanh bên trong, truyền kỳ đám cự long giống như là từng quả to lớn vô cùng đạt tháo, tốc năm tốc ba, xông về từng chiếc từng chiếc còn tại chống cự ma pháp thuyền. Tại ma pháp thuyền bên trên kỳ giới sư nhóm cũng đang phản kích. Vô số máy móc tạo vật tràn ngập ở trung quanh không gian, hướng phía truyền kỳ đám cự long phát ra từng đạo thuộc tính khác biệt công kích. Hỏa diễm, sóng âm, băng xương, chấn động, hình thức khác biệt, thuộc tính khác biệt công kích theo mấy ngàn kỳ giới sư máy móc tạo vật bên trong phát ra, lấp nháp nhất, giống như là một trận ngũ quang thập sắc ma pháp hồng lưu, trong đó còn nương theo có một ít cỡ lớn kim loại ma tượng cộng đồng bay ra. Thanh thế cảnh tượng vô cùng mênh mông hùng vĩ, nhưng mà, nhìn Hoa Mỹ chống cự phản kích, trên thực tế lại không có hiệu quả gì. Truyền kỳ cự long toàn bộ có cực mạnh ma miễn năng lực. Bọn chúng nguyên một đám kháng tính cao để cho người ta tuyệt vọng. Vô số công kích rơi vào truyền kỳ đám cự long trên vảy rồng, nhưng là ngoại trừ cao cấp kỳ giới sư tạo vật có thể miễn cưỡng lưu lại một chút vết rạch, truyền kỳ kỳ giới sư công kích có thể đánh nát một chút không quan trọng lân giáp bên ngoài, liền không có khác hiệu quả. Ma pháp hạm đội hết thảy trong tên cao cấp kỳ giới sư, chín tên truyền kỳ kỳ giới sư. Một phần trong đó còn có phụ trách duy trì hộ thuẫn kích phát vận hành. Còn lại công kích phân bố tới hơn 30 đầu chuyển kỳ cự long trên thân, liền cùng gãi ngơ ngứa như thế, không tạo được một tia uy hiếp. Về phần chủ động chặn đường hướng chuyển kỳ đám cự long kim loại ma tượng, nguyên một đám tối thiểu cũng tại 5 mét thân cao hình thể, toàn thân từ sắt thép chế tạo, phía trên là cấn lấy dậy đặc ma pháp phù văn, vì đó tăng thêm không kém lực phòng ngự cùng lực phá hoại. Những kim loại này ma tượng số lượng không ít, tại chừng 2000. Không sai biệt lắm là mỗi một cái kỳ giới sư liền có thể điều khiển một cái kim loại ma tượng. Trong đó còn có gần 20 cái tương đối cao cấp kim loại ma tượng. Xuất từ mấy cái truyền kỳ kỳ giới sư chi thủ là bọn hắn áp đáy hòm máy móc tạo vật những kim loại này ma tượng cấu tạo tinh vi hình thể khổng lồ có có thể so với bình thường truyền kỳ chiến lược kỳ giới sư tại tài nguyên đầy đủ tình huống hạ, một người liền có thể chế tạo ra một chi kỳ giới đại quân chi này ma pháp hạm đội thực lực tuyệt không yếu thậm chí có thể nói là rất mạnh nếu không cũng không có năng lực đảm nhiệm lên cấp đoạt vị diện khác thế giới tài nguyên gian nan nhiệm vụ không gian xung quanh phong tỏa tại một chút kỳ giới sư hợp lực phá giải hạn đã nhanh muốn mở ra bất quá tại truyền kỳ cự long áp lực dưới bọn hắn mười phần cần kim loại ma tượng đến kéo dài ra đầy đủ thời gian. Những này tham lam long tộc không muốn phá hư ma pháp thuyền, mà đây là gờ rằng thảm cơ hội duy nhất. Đáng tiếc là, bọn hắn đối mặt chính là có chuẩn bị mà đến một đám truyền kỳ cự long. Ngân sắc cự long nhìn qua phô thiên cái địa, chất lượng cùng số lượng đều để người giật mình kim loại ma tượng, bạch kim long đồng bên trong hiện lên ánh sáng sắc bén. Loại pháp thuật năng lực thời gian cắt chém. Thời gian chi lực bắn ra, tiến vào ở khắp mọi nơi thời gian trường hạ. Trong chốc lát, tại kim loại ma tượng khu vực phụ cận bên trong, bên trong dòng sông thời gian tràn đầy cắt đứt tách rời thời gian đứt gãy. Gỡ rằng thảm bản thân ngoại trừ đệ nhị 11 ma pháp hạm đội hạm trưởng bên ngoài, Hắn đồng dạng là một vị thực lực cường đại kỳ giới sư. Imaska đệ nhị đế quốc mười phần tôn trọng lực lượng, càng là trọng yếu chức vị, chỗ đảm nhiệm nhiệm vụ thì càng cường đại. Gờ rằng thảm là chi này ma pháp trong hạm đội thực lực mạnh nhất truyền kỳ kỳ giới sư, hắn cùng cái khác một hai tương đối cường đại truyền kỳ kỳ giới sư đã nhận ra thời gian cắt chém lực lượng, tránh đi chỗ kia khu vực. Gờ rằng thảm hét lớn nhắc nhở, nhưng mà tại hắn nhắc nhở thời điểm, đã có đại lượng kim loại ma tượng vọt vào thời gian cắt chém nơi bao bọc bao phủ khu vực. Thế là tại gờ rằng thảm mắt thiết chặt đồng lỗ phản chiếu bên trong nguyên một đám kim loại ma tượng di động với tốc độ cao thân thể im bặt mà dừng. Dừng lại tại không trung, sau đó, có thể thấy rõ ràng, tại tuyệt đại đa số kim loại ma tượng khắc họa lên ma pháp phủ văn trên thân thể, xuất hiện từng đầu thẳng tắp hạt tuyến, tập sát tập sát. Dọc theo những cái kia rõ ràng xuất hiện hạt tuyến, nguyên một đám chế tác tinh lương, có giá trị không nhỏ kim loại ma tượng phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành từng khối đã mất đi động tác năng lực mạnh kim loại. Không xong. Sắc mặt gờ răng tham càng thêm nặng nề. Truyền kỳ cấp bậc kim loại ma tượng cũng là phản ứng cực nhanh, tại chạm tới thời gian đứt gãy thời gian, ngay đầu tiên dừng lại thân thể, không có lọt vào đủ để chí mạng tổn thương, bất quá tại những này cường đại nhất kim loại ma tượng bên trên giống nhau nhiều hơn rất nhiều có thể thấy rõ ràng thật sâu vết tích. tạ gã lệ ông một cái thời gian hệ loại pháp thuật năng lực công kích đến những kim loại này ma tượng nhận lấy nghiêm trọng đả kích. trận truyền kỳ đám cự long tới từng cái thể phách kinh người toàn thân tựa như cương tiêu thiết chú truyền kỳ cự long trong miệng phát ra hung mãnh bảo hiếu đang vang rền giống như bảo hiếu âm thanh bên trong bọn chúng dò ra sắc bén đáng sợ lợi chảo tại kỳ giới sư nhóm sợ hãi nhìn soi mói dễ như trở bàn tay đem còn thừa kim loại ma tượng sẽ thành mảnh nhỏ tại truyền kỳ cự long nhanh vút hạ cứng rắn kim loại ma tượng phảng phất là từ đầu hữu chế tạo mà thành mà không phải thép thiết kim thuật. Cho dù là truyền kỳ kỳ giới sư chế tạo kim loại ma tượng, cũng không cách nào ngăn cản đám cự long công kích. Thượng cổ kim long giục một móng vuốt đập vào một cái truyền kỳ loại người kim loại ma tượng bên trên, xoẹt, che kín kim sắc vảy rồng long chảo như bẻ cánh khô, cơ hồ đem nó chặn ngang bẻ gãy. Không chờ kim loại ma tượng phát động phản kích, thượng cổ kim long trực tiếp một ngụm khoảng cách gần dán mặt thổ tức, đem nó cả nửa người bao phủ trong đó. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, một cái có thể cùng bình thường truyền kỳ sinh vật chiến đấu kim loại ma tượng, cứ như vậy tại thượng cổ kim long công kích đến đã mất đi năng lực hành động. Đông Nhiên ở giữa một quả đường kính vài trăm mét hỏa cầu bay lên, đem phạm vi bên trong hai cái chuyển kỳ kim loại ma tượng nuốt hết trong đó, hỏa cầu nổ tung, vẹn vẹn dư ba liền đem phụ cận nguyên một đám kim loại ma tượng cùng cái khác máy móc tạo vật tuổi rung động kịch liệt. Gió nóng gợi lên tới ma pháp thuyền hộ thuẫn bên trên, vang lên từng kia từng kia nhỏ xíu gần sóng. Sau một khắc, một vệ khổng lồ ngân sắc lưu quang xuyên qua đầy trời hỏa diễm. Gã lệ ổng thi triển ra tốc thái, lấy một loại nhanh đến mức khó mà tin nội tốc độ, đương nhiên sẽ xuyên qua chiến trường xuất hiện tới một chiếc hình thể lớn nhất, chiều dài đạt đến gần 400 mét ma pháp truyền trước đó. Chiếc này hoàn mỹ nhất cùng tiên tiến ma pháp truyền chính là gờ răng thảm toà thuyền cách ma pháp thuyền cường đại hộ thuẫn ngân sắc cự long ánh mắt đạm mạc nhìn qua bên trong thất kinh một đám kỳ giới sư Gia chỉ thời gian cắt chém hiệu quả nặc long trào rối ra ở trong không gian lưu lại một tia tia nhỏ xíu khẽ hở mang theo thê lương chói hai đáng sợ tiếng vang chụp vào ma pháp thuyền pháp thuật hộ thuẫn cùng lúc đó những này kỳ giới sư lấy lại tinh thần nhìn qua hùng vĩ mạnh mẽ siêu cự hình ngân sắc cự long kỳ giới sư nhóm dưới sự dẫn dắt của gờ răng thảm phát động phản kích Tạo hình kỳ dị rất nhiều máy móc phát ra thuộc tính khác biệt pháp thuật công kích, tập trung đánh về phía cơ hồ gần sát ma pháp thuyền hộ thuận gã lệ ống. Bọn hắn hộ thuận hiệu quả đặc biệt có thể nhường bên trong công kích không ngại xuyên qua. Tại trải qua ma pháp thuyền hộ thuận thời gian uy lực thậm chí sẽ có được nhất định tăng cường. Tại có thể nói là năng lượng hồng lưu công kích đến, gã lệ ống không trốn không né. Hắn mở ra miệng rồng, tại một cây răng nanh mũi nhọn mơ hồ có thể thấy được một cái thuần bạch sắc ma pháp giới chỉ. Một giây sau bảo hộ giới chỉ bạo phát ra lóe sáng pháp thuật quan vi, chín hoàng truyền kỳ pháp thuật đại liệt giải thuật đang ngay sáng pháp thuật quang huy bên trong, Nguyên Một đám hướng gã Lệ ổng công kích tựa như dưới ánh mặt trời bóng ma, tại một sát na thời gian bên trong liền bị triệt xuất sô tan. Gã Lệ ổng liên tục phóng thích đại liệt giải thuật, trong thời gian cực ngắn đem bảo hộ giới chỉ đại liệt giải thuật số lần liền đã dùng hết. Bất quá dạng này đổi lấy, là chỉ có lẻ để công kích vượt qua đại liệt giải thuật ngăn cản. Những này vô cùng đáng thương còn thừa công kích rơi ở trên người của gã Lệ ổng, liền hắn vảy rồng đều không có cách nào chạm đến, liền bị dù nạ sớm thực hiện ở trên người gã Lệ ổng lực trường hộ thuẫn ngăn cản. Thời gian trôi qua dường như trở nên chậm xuống tới. Tại một đám ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, ngân sắc cự long cái kia có thể kéo ra vết nứt không gian long trảo, rơi vào ma pháp thuyền hộ thuẫn phía trên. Xoẹt. Có thể chống cự rất nhiều lần truyền kỳ sinh vật công kích, liền trước đó truyền kỳ đám cự long long tức cũng cản lại ma pháp hộ thuẫn, lúc này ở ngân sắc cự long dưới vước, bị xé mở trướng mắt lỗ hổng. Náo đủ chưa? Ngân sắc cự long to trọng tiếng hít thở phảng phất tại mọi người trong thai vang lên. Tại không có bất kỳ phòng hộ tình huống hạ, bại lộ tại dạng này một đầu trước mặt cự thú, nhường bên trong kỳ giới sư nhóm cảm nhận được một loại vô cùng lực áp bách, tại gã lệ ở Thế Hạ, bọn hắn cơ hồ không thể trợ đối. Ma pháp hộ thuẫn tính cả ma pháp thuyền kiên cô thân tàu đầu tiên là bị một con rồng thổ tức trực tiếp đánh xuyên qua, sau đó hoàn mỹ nhất một chiếc ma pháp thuyền hộ thuẫn lại bị một cái khác đầu long giống như là xé giấy như thế tùy tiện phá vỡ kỳ giới sư nhóm cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Tuyệt đại đa số kỳ giới sư toàn thân run rẩy. Những này kỳ giới sư biết ma pháp thuyền hộ thuẫn mạnh đến mức nào. Cũng chính là bởi vì này, bọn hắn tiết thực minh bạch trước mắt truyền kỳ cự long sự đáng sợ. Xuyên thấu qua ma pháp hộ thuẫn lỗ hổng, gác lệ ổng lại lần nữa mở ra miêu rồng. Gợn răng thảm không cách nào tại ngân sắc cự long trong miệng nhìn thấy rõ ràng thổ tức vũ khí. Nhưng mà Tại răng khắp nơi Long nha ở giữa, phản phất cắn một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm năng lượng. Cùng lúc trước đem rất nhiều kim loại ma tượng trong nháy mắt xé rách năng lượng đồng nguyên cùng chết, đều không thể nhìn bằng mắt thường tới, nhưng lại chân thực tồn tại. Cẩn thận con rồng này thổ tức. Nội tâm gờ rằng thảm run lên. Hắn không biết rõ trước mắt Ngân sắc cự Long đến cùng thuộc về cái gì Long trùng. Tại tất cả truyền kỳ cự Long bên trong là thuộc đầu này Ngân sắc cự Long cùng lúc trước một kích đánh xuyên qua ma pháp thuyền cự Long đáng sợ nhất, gờ răng thảm không cách nào nhìn thấu lai lịch của bọn nó. Nếu như không có bọn chúng, chi này ma pháp hạm đội có chạy khỏi nơi này khả năng? Hô. Khu trục thời gian chi tức từ trong miệng của gã lệ ông phun ra, gã lệ ông chuyển động cái cổ, nương theo lấy động tác của hắn, vô hình long tức tại ma pháp thuyền bồng tàu bên trên tứ ngược tung hành. nguyên một đám bị khu trục thời gian chi tức trúng đích kỳ giới sư, bao quát bọn hắn dùng để phòng ngự bảo hộ chính mình kỳ giới tạo vật, đều tại bên trong long tức trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, gọn gàng tới phản phất chưa từng tồn tại như thế. Đề lời nói với người xa lạ bởi vì ta nhà của anh mày sinh một đứa bé, ngày mai muốn bày liên hội, hôm nay một mực tại hỗ trợ, ngày mai đoán chứng cũng giống vậy, cho nên đổi mới chậm, xin thứ lỗi được gấp đôi nguyện phiếu nhanh không có cầu cái nguyện phiếu A trường 235, ỉm mạ sở cả đế quốc bí khí cầu nguyện phiếu một tại ý mạ sở đệ nhị đế quốc đông đảo ma pháp trong hạm đội gờ răng thảm lãnh đạo đệ nhị 11 ma pháp hạm đội tổng thể thực lực cũng là đứng hàng đầu bang không hắn cũng sẽ không có tranh đoạt tổng hạm trưởng chức vị tư cách mà tại gờ răng thảm tòa hạng bên trên hết thảy có đại khái 400 người cái này 400 người bên trong có chừng 100 là dùng tại điều khiển ma pháp thuyền điều khiển thuyền viên còn lại khoảng ba là có cường đại năng lực chiến đấu chiến đấu kỳ giới sư thực lực thấp nhất cũng là trung cấp trong đó không thiếu cao cấp kỳ giới sư tồn tại, còn có gờ răng thảm thực lực này mạnh nhất truyền thống kỳ kỳ giới sư. Như thế số lượng cùng chất lượng kỳ giới sư là một cỗ tương đối lực lượng mạnh mẽ. Nhưng mà tại gã lẹo đáng sợ khu trục thời gian chi tức công kích đến, lúc này ở vào bong tàu phía trên, bất luận là thực lực tương đối kém điều khiển nhân viên, vẫn là cá thể thực lực mạnh mẽ nhân viên chiến đấu, đều trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Kinh khủng nhất là cơ hồ không có một cái nào kỳ giới sư có thể phát giác được gã lẹo công kích. Phải biết có thể ở ma pháp thuyền bên trên kỳ giới sư đều là cùng cấp độ bên trong tinh anh một màn này bị ma pháp khác trên thuyền kỳ giới sư nhóm nhìn ở trong mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác không rết mà run. Ma pháp khác thuyền khi nhìn đến gờ răng thảm tọa hạng hộ thuận bị phá, lọt vào ngân sắc cử lòng công kích sau. Trước tiên mong muốn cung cấp trợ rút, gờ răng thảm là người lãnh đạo của bọn họ, chi này ma pháp hạm đội lấy hắn làm trung tâm, cần mệnh lệnh của hắn chỉ huy. Nếu như gờ răng thảm trước hết nhất xảy ra chuyện, hậu quả không cần nói cũng biết. Bất quá bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực, tại gã lệ ổng sẽ mở ma pháp thuyền hộ thuận, hướng phía bên trong trực tiếp chui xuống khu trục thời gian chi tức thời điểm. Tốc độ chậm hơn hắn một chút truyền kỳ đám cự long, lúc này cũng đột phá kim loại ma tượng nhóm tạo thành phòng tuyến, đem những cái kia kim loại ma tượng nhau nhau xé thành phá thành mảnh nhỏ kim loại khối vụt, như mưa rơi hướng đại địa. Lúc này, đại khái ba đầu truyền kỳ cự long cộng đồng tới gần một chiếc ma pháp thuyền. Tại khoảng cách gần phía dưới, những này to lớn to lớn, thể phách kinh người truyền kỳ đám cự long không tiếp tục sử dụng ma pháp lực lượng, bọn chúng trong miệng vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng bảo hiếu, lân giáp dưới cơ bắp cao cao nổi lên, đem lực lượng của mình tập trung ở long trảo, long vĩ, long dực này địa phương lấy cường đại thân thể lực lượng đi công kích ma pháp thuyền hỗn thuẫn. Đỉnh lấy đại lượng kỳ giới sư phản kích ngăn cản, truyền kỳ đám cự long công kích rơi vào ma pháp thuyền hộ thuận bên trên. Thế là, tại ầm ầm tiếng đánh đập bên trong, từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền hộ thuận kịch liệt lấp lóe không ngừng, mắt trần có thể thấy lõn cùng khe hở liên tiếp xuất hiện tại ma pháp thuyền hộ thuận phía trên. Loài rồng thân thể thể phách sẽ theo tuổi tác gia tăng mà mạnh lên, bất luận tại giai đoạn gì đều là loài rồng thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Truyền kỳ cự long mọi cử động có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Tại một đám truyền kỳ cự long gió táp mưa rào giống như thế công hạng, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Không cần mấy phút, chi này ma pháp hạm đội ma pháp thuyền liền sẽ bắt đầu chống đỡ không nổi, liên tiếp bị đánh phá ma pháp hộ thuẫn. Trên thực tế, có thể kiên trì đến bây giờ đã là thực lực bọn hắn đủ cường đại. Bất quá từ khi gã lệ ống theo dự báo tương lai hình tượng trông được tới chi này ma pháp hạm đội sẽ đến xâm lấn dung nham bán vị diện một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã đã định trước không cách nào rời đi dung nham bán vị diện. Gã lệ ống không hề quan tâm quá nhiều ma pháp khác thuyền tình huống, sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở gờ răng thảm chỗ ma pháp thuyền phía trên. Một ngụm cung trục thời gian chi tức còn chưa nôn tận hứng, chiếc này ma pháp thuyền phía trên kỳ giới sư đã biến mất hơn phân nửa. Ánh mắt gã lệ ông bình đạo nhìn chăm chú lên sắc mặt nặng nề gờ răng thảm. Hắn long chào lay lên ma pháp thuyền hộ thuận lỗ hồng, cái cổ mảnh không sai chuyển động. Vô hình khu trụp thời gian chi tức như cũ mảnh liệt, đem dọc đường kỳ giới sư cùng dạy đặc kỳ giới tạo vật theo thời gian lưu bên trong khu trụp, lấy một loại như bẻ cảnh khô ráng vẻ hướng phía gờ răng thảm nuốt hết mà đi. Gờ răng thảm nhìn bằng mắt thường không đến khu trụp thời gian chi tức, bất quá tinh thần lực mạnh mẽ nhường hắn có thể phát giác được khu trụp thời gian chi tức chỗ có được lực lượng đáng sợ. Vị này ý mà cả đệ nhị đế quốc đệ nhị mười ma pháp hạm đội thủ lĩnh, lúc này đứng trước tại ma pháp thuyền bồng tàu bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn biểu lộ hờ hững, phun ra long tức ngân sắc cự lòng, nhịp tim nhịn không được gia tốc rất nhiều. Lấy gã Lệ Ẩng hiện tại siêu cự hình hình thể, hắn long tức phạm vi bao trùm rất rộng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Gã Lệ Ẩng gián chặt lấy ma pháp truyền hộ thuẫn, Gở Răng Thảm cùng gã Lệ Ẩng ở giữa khoảng cách có thể nói là rất gần, tại dạng này khoảng cách hạ, truyền hồn Kỳ Kỳ giới sư cũng rất khó né tránh gã Lệ Ẩng long tức công kích. Gia hỏa này đến cùng là cái gì long? Khu chục thời gian chi tất càng ngày càng gần, trái tim của Gở Răng Thảm kinh run rẩy cảm giác tùy theo càng thêm mạnh mẽ, tại trong chớp mắt, Gở Răng Thảm không có bao nhiêu cơ hội suy tính. Ta đệ nhị 11 ma pháp hạm đội hạm trưởng gờ răng thảm tại lịch đại đế quốc hoàng đế chứng kiến bên trong tại cổ ý mãt cả đế quốc dư huy chiếu dõi xuống ý mãt cả thứ bảy bị khí gờ răng thảm ở đây khẩn cầu lực lượng của ngài sắc mặt hắn nghiêm túc trang trọng trong lòng mặc niệm cùng một thời gian tay phải của gờ răng thảm cổ tay nổi lên một vòng ánh sáng nhạt tại ánh mắt của gã lệ ông nhìn soi moi gờ răng thảm giơ lên tay phải ngay tại hắn làm ra động tác này một giây sau khu trục thời gian chi tức lướt qua thân thể của gờ răng thảm ông long long ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ từ thời gian chi lực tạo thành khu trục thời gian chi tức, lúc này gặp một cô rõ ràng lực cản, tựa như là thác nước chi thủy rơi hướng đáng ngầm, khu trục thời gian chi tức mặc dù che mất gờ rằng thảm, nhưng là gờ rằng thảm lại không có giống như là cái khác bị khu trục thời gian chi tức công kích đến kỳ giới sư như thế trực tiếp biến mất. hiện tại ngoan cường chống cự khu trục thời gian chi tức, tại gờ rằng thảm chung quanh xuất hiện một đạo tròn triệu pháp thuật hộ thuận, vô số cổ pháp tối nghĩa ma pháp phù văn giống như là nguyên một đám nòng nọc nhỏ, hợp thành chín đạo pháp võng, tại hộ thuận trên dưới giao thế chìm nổi, để lộ ra một loại hoàn mỹ vô khuyết không thể phá vỡ sức phòng ngự. Tại Cái này hộ thuẫn trong phòng hộ, khu trục thời gian chi tức không có thể đem Gờ Dăng Thảm theo thời gian lưu bên trong khu chục. Sắc mặt của gã Lệ Ẩng trầm xuống, gia tăng Long Tức phun ra cường độ. Khu trục thời gian chi tức trong lúc đó biến càng tráng kiện mấy phần, mà Gờ Dăng Thảm quanh thân hộ thuẫn tại Long Tức áp lực dưới, từng đạo hình cái vòng ma pháp phù văn ra tốc trên dưới di động tới, bởi vì tốc độ cực nhanh, đối với người khác trong mắt xem ra, cơ hồ nối liền thành một mảnh không có khe hở màn sáng. Nó nhìn có chút miễn cưỡng, nhưng đích thật là chặn gã Lệ Ẩng Long Tức. Bởi vì không gián đoạn phun ra Long Tức, gã Lệ Ẩng lúc này đã cảm thấy yết hầu rõ ràng cảm giác khó nhói. Hắn khẽ nhíu mày, Không nghĩ tới gờ răng thảm lại có thể chống cự thời gian lực lượng gã lệ ổng không muốn bởi vì siêu phụ tải long tức dẫn đến cổ họng mình tổn thương hắn đình chỉ long tức phu ra ngân sắc cự long trong mắt nhìn chăm chú nhìn về phía gờ răng thảm. gờ răng thảm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển tại trên trán có giọt giọt mồ hôi chảy xuống sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt sống lưng của hắn mặc dù vẫn là thẳng tắp nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra lúc này gờ răng thảm thật sâu mọi mệnh mặc dù thành công chống cự gã lê ổng khu trục thời gian chi thức đối với hắn mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện trong cơ thể gờ răng thám lưu chuyển ma lực đại lượng thao tuôn ưn có thể chống cự khu trục thời gian chi tức truyền kỳ trang bị gã lệ ông lúc này hiểu rõ gờ răng thảm không có bị khu trục ra thời gian lưu căn nguyên chỗ tại tay phải của gờ răng thảm cổ tay vị trí có một cái hiện ra chói mắt nguyên tố linh quan ma pháp vòng tay bảo vệ gờ răng thảm ma pháp hộ thuẫn chính là từ cái này ma pháp vòng tay phía trên kích phát ma pháp vòng tay từ 9 quả màu sắc khác nhau hình toa kết tinh cấu thành màu da cam thiên lam màu tràm tím đỏ đen như mực trắng lóa, hỏa hồng chín quả màu sắc khác nhau hình toa kết tinh ở giữa không có thực thể sợi tơ sâu chuỗi bọn chúng từ một cây năng lượng dây lụa núi liền cùng một chỗ. Các loại nhan sắc đan vào một chỗ, không ngừng biến ảo ra hòa. Chương 235, y mạ sở cả đế quốc bí khí, cầu nguyện phiếu, 2. Lộng Lệ vô cùng. Cái này ma pháp vòng tay cho Gã Lệ Ẩng một loại không giống bình thường, không giống bình thường cảm giác. Nhìn qua cái này ma pháp vòng tay, Gã Lệ Ẩng hô hấp thô trọng không ít. Một đôi bạch kim sắc long đồng bên trong tràn ngập ta môn ý đồ. Ngoại trừ có thể chống cự khu trục thời gian chi tức hiệu quả lớn bên ngoài, Gã Lệ Ẩng tại ma pháp vòng tay phía trên còn cảm nhận được một loại nồng đậm thời gian trôi qua, Tuyế Nguyệt biến hóa cảm giác, điều này nói do nó nhìn mặc dù hoàn mỹ vô huyết, nhưng lại trải qua thời gian dài dàng giật Tuyế Nguyệt hoa mỹ quang trạch, cương đại hiệu quả, cao cấp phẩm chất, lịch sử lâu đời những này thuộc tính trực chỉ gạ lệ ông nội tâm, ngân sắc cự long nhiệt liệt ánh mắt nhường gờ rằng thảm tâm thần quý động, thật là đáng sợ công kích. Y maska pháp vòng mặc dù thành công đã tới xuống tới, nhưng là lại đến mấy lần, ma lực của ta chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ngắm nhìn một phía, từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền tại chuyển kỳ đám cự long công kích đến lào đảo đảo muốn ngã. Dưới người mình ma pháp thuyền, thuyền viên đoàn loạn vào ngân sắc cự long không biết công kích, vô luận là trung cấp hay là cao cấp, đều không có sức chống cự, càng là trực tiếp tống tích không rõ không biết sinh tử, liền ý mà cả pháp vòng đều không thể để cho mình thu hoạch được ưu thế. Gơ răng thảm cúi đầu mắt nhìn ma pháp vòng tay, hắn mắt lộ ra vẻ hối tiếc, nội tâm dần dần lâm vào tuyệt vọng. trợ giúp gơ răng thảm tại gã lệ ửng khu trục thời gian chi tức sống sót ma pháp vòng tay, là một cái truyền kỳ trang bị, hơn nữa còn không là bình thường truyền kỳ trang bị, nó là cổ ý mà cả đế quốc lưu lại bí khí, là cổ ý mà cả đế quốc lấy cử quốc chi lực chế tạo hình thành. xem như đế quốc nội tình, ý mà cả bí khí hết thể có bảy kiện, mỗi một kiện ý mà cả bí khí đều có sức mạnh hết sức mạnh, hơn nữa không giống nhau hơn nữa bảy kiện y maska bí khí tê tiểu, người sử dụng chỉ cần có thể chịu nổi bí khí tiêu hao tại chủ vật chất thế giới liền có thể phát huy ra có thể so với thần khí lực lượng bất quá tại cổ y maska đế quốc cũng không có người có thể làm được đồng thời sử dụng bảy kiện bí khí tại cổ y maska đế quốc cơ hồ bị diệt quốc thời điểm những này đế quốc nội tình cũng vô lực xoay chuyển trời đất bọn chúng từ thoát đi đại lục cổ y maska con dân bí mật mang đi xem như tái hiện cổ y maska đế quốc huy hoàng vật truyền thừa bởi vì đã kinh nghiệm thật lâu chiến tranh y maska bí khí có khác biệt trình độ phá hư khó mà bình thường sử dụng bất quá Làm ý Mạc Ca đệ nhị đế quốc dần dần cường thịnh sau khi thức dậy, ý Mạc Ca đệ nhị đế quốc hoàng thất một lần nữa thu thập vật liệu, dựa theo trong truyền thừa bí khí chế tạo phương pháp, tại nguyên bản hư hại bí khí trên cơ sở trực tiếp đúc lại mới Ý Mạc Ca bí khí. Bởi vì cổ ý Mạc Ca đệ quốc bí khí cụ chuẩn bị không cách nào phòng chế đặc thù kết cấu, ý Mạc Ca đệ nhị đế quốc mặc dù có truyền thừa, nhưng là cũng không cách nào chưa từng có chế tạo ra mới tinh đế quốc bí khí. Gơ Zang thảm con chắc tuyệt biểu hiện cùng chiến công, hơn nữa hắn là theo tầng dưới chốt từng bước một tấn thang đi lên điển hình. Ý Mạc đệ nhị đế quốc hoàng thất cố ý đem hắn chế tạo thành anh hùng điển hình lấy kéo theo đế quốc tầng dưới chốt con dân tính tích cực, cho nên đem một cái y mã ca bí khí tính tạm thời ban cho gờ dằn thảm, giao cho hắn sử dụng. Y mã ca thứ bảy bí khí, y mã ca pháp vòng. Y mã ca pháp vòng chủ yếu hiệu quả ở chỗ phòng ngự. Vô địch thuật, thủy quang phòng hộ thuần, phòng ngự tuyệt đối, pháp thuật vô hiệu, cường hóa kết giới. Nó phía trên ra chỉ nước cờ không rõ phòng hộ hệ pháp thuật, những này phòng hộ pháp thuật sẽ căn cứ công kích loại hình tự động kích phát, không cần người sử dụng lãng phí tâm thần tuyển chọn điều kiện. Ngoại trừ tiêu hao rất lớn bên ngoài, y mã ca pháp vòng không có cái gì khuyết điểm. Hơn nữa tiêu hao lớn cũng không thể nói là ý mà cả pháp vòng khuyết điểm, kia chủ yếu là người sử dụng khuyết điểm. Cái này ma pháp vòng tay, nhất định phải trở thành ta cất giữ. Gã lệ ổng không biết do ý mà cả pháp vòng lai lịch cùng cụ thể hiệu quả. Nhưng là cái này không trở ngại hắn biết ý mà cả pháp vòng chân quý cường đại. Tạ gã lệ ổng tất cả đồ cất giữ bên trong, không tính kim trúc long thần đưa tặng bạch kim long lân, còn lại chuyển kỳ chi vật bên trong, trước mắt cường đại nhất lẽ ra nên là lấm đông chi nộ. Đáng tiếc là cái này cự nhân chế tạo truyền kỳ vũ khí, gã Lệ Ẩng không cách nào sử dụng, chỉ có thể ngẫu nhiên giao cho bạn tần dùng một chút, tại càng nhiều thời điểm vẫn là đặt ở gã Lệ Ẩng trong không gian thứ nguyên hít bụi. Đối với bảo vật, loài rồng luôn luôn có cực kỳ trực giác bén nhạy, mà tại gã Lệ Ẩng trực giác bên trong, ý mà cả pháp vòng mạnh mẽ hơn lẫm đông chi nộ. Hơn nữa hắn tỷ lệ lớn là có thể sử dụng. Gã Lệ Ẩng vốn cho rằng lần này có thể thu được tốt nhất chiến lợi phẩm sẽ là có thể vượt vị diện đi thuyền ma pháp thuyền. Bất quá bây giờ xem ra, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn qua rõ ràng suy yếu một chút gợn rằng thảm, trên mặt gã Lệ Ẩng lộ ra tình thế bất buộc biểu lộ. Chật, tại may mắn còn không có bị khu trục thời gian chi tức nuốt hết còn thừa thuyền viên sợ hãi nhìn soi mói, ngân sắc cự long rũi ra long chảo, xuyên thấu qua ma pháp thuyền hộ thuẫn thăm dò vào trong đó, sau đó trở tay phân biệt giữ lại thực chất hóa màu u lam ma pháp hộ thuẫn. Gã Lệ Ẩng miết miệng cười một tiếng. Tại tầng tầng lớp lớp ngân sắc vẩy rồng hạ, nhiều đám cương tiêu thiết chú giống như cơ bắp buộc phát hở ra. Gã Lệ Ẩng am hiểu sử dụng pháp thuật cùng thời gian năng lực, nhưng cái này không có nghĩa là hắn lực lượng mệt mỏi. Tương phản, cốt này 46m dáng dấp siêu cự hình long thể, có đủ để nghiền nát sơn nhạc lực lượng tương đại. Tam sắt tạm sắt giữ lại ma pháp truyền hộ thuẫn long trảo đồng thời phát lực. Từng đạo giống như là phân nhánh tiềm điện, lại tựa như ngọn cây cành cây kẽ nước đột nhiên xuất hiện tại sức mạnh của gã lệ ống hạng, khe hở kéo dài, vặn mẹo, vỡ vụn lúc này ma pháp thuyền phảng phất cả trong chậu, cái này vỏ đang bị thợ săn mở ra, mà bên trong sinh vật không cách nào ngăn cản quá trình này, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma pháp thuyền hộ thuẫn sắp phá nát. Bang, rất nhanh, ma pháp thuyền hộ thuẫn ẩm vang vỡ vụn ra một cái đủ để dung nạp gã lệ ống toàn thân tiến vào to lớn lỗ hổng. Loại trình độ này phá hư, nhưng ma pháp thuyền nội bộ kích phát hộ thuận trang bị xuất hiện đại lượng hư hao, nguyên một đám ma pháp phủ văn muẫn diệt biến mất. Mà địa phương còn lại ma pháp hộ thuẫn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền hoàn toàn biến mất. gờ răng thảm chiếc này ma pháp thuyền hoàn toàn bại lộ tại trước mặt gạ lệ ống. ngân sắc cự long uy thế nhường gờ răng thảm đồng lỗ thiết chặt. gờ răng thảm rơi lên cánh tay phải, y mặc cả pháp vòng nổi lên pháp thuật quang mang bao phủ toàn thân hắn trên dưới. cùng lúc đó, ngân sắc cự long đống nhiên ở giữa tại gờ răng thảm trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. nội tâm gờ răng thảm du lên, hắn không chút do dự, thân thể lấy chính mình có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất theo nguyên địa rời đi lúc này gờ răng thảm quanh thân pháp thuật hộ thuận giống như là bị một loại nào đó công kích bắt đầu tần số cao lấp lóe gờ răng thảm ma lực tùy theo trên phạm vi lớn tiêu hao ngay tại gờ răng thảm nghi hoặc chính mình bị cái gì loại hình lúc công kích trong tầm mắt của hắn xuất hiện không thể tưởng tượng một màn thời gian trong nháy mắt này phảng phất dừng lại gờ răng thảm hải nhiên phát hiện ngoại trừ chính mình cùng khí thế bức người ngân sắc cự long bên ngoài ở trung quanh một khối lớn khu vực bên trong vạn sự vạn vật đều đình chỉ di động bao quát trong không khí giấy lên ánh lửa một chút vỡ vụn kỳ giới hải quất toàn bộ đứng im trong không khí không núc ních thể nội ma lực tựa như mở cống chi hồng thanh tấn thanh tấn trôi qua Tại ý mà cả pháp vòng bao phủ xuống, sắc mặt gờ răng thảm tái nhợt vô cùng. Thời gian, đình chỉ gờ răng thảm nhìn qua hết thẻ trước mắt, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, cơ hồ không thể thở nổi. Giờ này phút này, hắn rốt cục mơ hồ đoán được gạ lệ ổng Long Trùng. Thời Quang Long, cái này bán vị diện bên trong vậy mà lại xuất hiện một đầu thời Quang Long. Ta, trước mắt gờ răng thảm biến thành màu đen. Gặp phải trong truyền thuyết Long Trùng, còn bị đối phương dồn đến tuyệt cảnh, hắn đây rốt cuộc xem như may mắn hay là bất hạnh Y ma cả pháp vòng rất lợi hại, nó thậm chí có thể chống cự thời gian năng lực, nhường gờ răng thảm tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực tự do di động, nhưng là vì vậy mà sinh ra lượng lớn tiêu hao nhường gờ răng thảm cơ hồ không cách nào phát động bất kỳ phản kích. Mỗi một giây thời gian đều có hải lượng ma lực bị tiêu hao. Một bên khác, gã lệ ổng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sắc mặt càng thêm thích thú, Liên thời gian đình chỉ cũng có thể phong ngự, thật là lợi hại chuyển kỳ trang bị. Chương 235, trăm ba y ma sở cạ đế quốc bí khí, cầu nguyện phiếu ba, có thể chống cự thời gian đình chỉ, gã lê ống gặp được không ạ? Tỷ như trang bị lâm đông chi nộ hắc cám xương cự nhân, còn có truyền kỳ hỏa nguyên tố nhưng là bọn chúng chống cự, chẳng qua là nhường gã lệ ổng nhất định phải tiêu hao càng nhiều thời gian chi lực. Tại thời gian đỉnh chỉ khu vực bên trong, bọn chúng những này truyền kỳ như cũ không cách nào di động. Có thể chống cự thời gian đỉnh chỉ tới tại thời gian đỉnh chỉ khu vực bên trong di động, trước mắt hắn gặp qua chỉ có hoang thần phân thân. Bất quá bây giờ lại thêm một cái, một cái lịch sử lâu đời mà ma pháp cường đại trang bị. Đồng thời, gã lệ ổng cũng đã nhìn ra rõ ràng thảm dựa vào ý mà pháp vong mặc dù có thể tại thời gian đỉnh chỉ khu vực bên trong di động, nhưng là mỗi thời mỗi khắc hắn đều muốn tiêu hao hải lượng năng lượng. Có thể nói là mười phần miễn cưỡng, liền đối gã Lệ Ẩng triển khai phản kích đều làm không được, chẳng qua là đang khổ cực chèo chống. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gã Lệ Ẩng khẽ lắc đầu. Hắn triển khai cực hạn gia tốc trạng thái, thân thể trên không trung lôi kéo ra một đạo ngân quang, tại thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở trước người gờ rằng thảm. Cái này truyền kỳ kỳ giới sư lúc này đã là mồ hôi đầm địa. Sắc mặt hắn tái nhợt tựa như giấy trắng. Bốn quả tạo hình xinh đẹp tinh xảo, cấu tạo nghiêm cẩn nắm đấm lớn máy móc hình cầu tại sau lưng của hắn lơ lửng. Tại gã Lệ Ẩng tới gần một cái mắt, bốn quả máy móc hình cầu bắn ra độ cao cô động pháp thuật trùng sáng. Mục tiêu Minh xác hướng phía đầu của Gạ Lệ Ông tập kích mà đi. Cái này mấy đạo pháp thuật chùm sáng năng lượng đẳng cấp rất cao, là Gơ Giang thảm đã dùng hết năng lượng đánh cực lần cuối. Tại bắn ra về sau, La Gơ thảm cũng bởi vì ma lực hao hết mà không cách nào khu động Ý Mạt Cả Pháp Vòng. Ý Mạt Cả Pháp Vòng co vào tới tay của La Gơ thảm cổ tay, quang mang đồng thời nội liễm. Tại đã mất đi Ý Mạt Cả Pháp Vòng phòng hộ về sau, như cũng còn thân ở thời gian đỉnh chỉ khu vực La Gơ thảm, ngay đầu tiên liền phảng phất biến thành một tòa sinh động như thật yếu tố, bị dừng lại thời gian. Tại thời gian đỉnh trị khu vực bên trong không nứt nát. Đồng thời, mấy đạo pháp thuật chùm sáng tới gần Gạ Lệ Ông. Bởi vì khoảng cách rất gần, tốc độ của gã lệ ổng cũng nhanh, mấy đạo cực tốc pháp thuật chùm sáng không có dễ dàng như vậy để tránh. Cho nên gã lệ ổng dứt khoát liền không tránh. Động tác của hắn rất nhanh, long chảo trong nháy mắt liền giơ lên. Long chảo là loài rồng kết cấu thân thể bên trong kiên cố nhất nguy hiểm bộ vị, mà gã lệ ổng xem như thời còn lòng, hắn bất luận là vật kháng vẫn là ma kháng, đều so bình thường chuyển ứng cự long cao hơn bên trên rất nhiều. Suy suy suy bốn đạo pháp thuật chùm sáng liên tiếp rơi vào gã lệ ổng trên long trảo mặt. Chói mắt hỏa tinh lóe lên, đồng thời còn nương theo lấy liên tiếp chói tai kim loại tiếng ma sát vang. Gã lệ ổng cảm thấy nhất định cảm rất đau. Ngắn ngủi một cái hô hấp sau, những này có thể đánh xuyên đại địa, xuyên thủng hải dương pháp thuật trùm sáng tại Gã Lệ Ổng Long Trảo hạ chôn vùi biến mất. Gã Lệ Ổng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình Long Trảo, chỉ thấy ở giữa vị trí, có mấy cái ngân sắc vảy rồng bị xé nứt, mà phía dưới huyết nhục bởi vì đối phương công kích mang theo nhiệt độ cao mà xuất hiện một chút cháy đen vết tích. Gơ răng thẳng cuối cùng đem hết toàn lực phản kích xem như thương tổn tới Gã Lệ Ổng. Chỉ có điều, loại thương thế này đặt ở Gã Lệ Ổng trên thể hình, với hắn mà nói, cùng nhân loại bình thường bị cây tâm chọc lấy một chút so sánh không hề khác gì nhau, nhỏ xíu thương thế đã tại dần dần khép lại, không được bao lâu liền sẽ cùng không có gặp phải bất kỳ công kích như thế. Gã Lệ ông nhìn hướng Gở Răng Thảm, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía hắn thủ đoạn chỗ mang theo y cả pháp vòng. Hắc, hắc, ngươi bây giờ là của ta. Gã Lệ ông mặt rồng bên trên lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tới gần Gở Răng Thảm, gã Lệ ông rũi ra long trảo, tùy ý bắt hắn lại cánh tay phải nhẹ nhàng kéo một cái. Xuy, Gở Răng Thảm cánh tay phải tại cự long lực lượng hạ lộ ra vô cùng yếu ớt, trực tiếp cùng thân thể tách rời mà xuống, mà trên mặt Gở Răng Thảm còn duy trì được án cả ngã về không biểu lộ, bởi vì bị thời gian đình chỉ đứng im mà không có một tia biến hóa. Mấy giọt máu dịch rơi vào y mã cạ pháp vòng bên trên. Y mã cạ pháp vòng lớn nhỏ là đối nhân loại bình thường hình thể mà nói vừa vận phù hợp, đối gã Lệ ổng mà nói liền cực kỳ nhỏ. Bất quá cái này không có chậm lại gã Lệ ổng đối với nó yêu thích. Hắn lấy một loại nhu hòa phương thức, dùng long chảo mũi nhọn cầm xuống nhúm máu y mã cạ pháp vòng, đem nó nhẹ nhàng nắm bên phải chảo đầu ngón tay, sau đó lấy ánh mắt tán thưởng lẳng lặng xem, kỹ lấy nó. Đồng thời, gã Lệ ổng thuận tay cho gỡ răng thảm hạ mấy cái ma lực phong ấn, giải trừ thời gian đình chỉ dạng này bình thường ma lực phong ấn tại dưới tình huống bình thường là không cách nào đối chuyển kỳ sinh vật tạo thành nguy hiểm. bất quá gờ răng thảm lúc này ma lực hao hết, hơn nữa bởi vì tay cụt, huyết dịch đại lượng trôi qua, thân thể lâm vào cực độ hư nhược trạng thái, không cách nào tránh thoát gã lệ ổng tiện tay dưới ma pháp phong ấn. gờ răng thảm lấy lại tinh thần, lập tức cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức. hắn mở miệng quay đầu nhìn lại, cánh tay phải của mình đã không cánh mà bay. cùng gờ răng thảm có tinh thần cùng ma lực kết nối y mà cả phát lúc này ngay tại cự long lợi chảo ở giữa, bị tinh tế thưởng thức, thân thể của hắn rét run, hư nhược thậm chí không cách nào bình thường đứng thẳng. phu phu một tiếng. Gở răng Thảm náo nhào trên đất. Hắn nhìn qua bị gã Mặc Cạ ổng cầm y mà sợ pháp vòng, mặt xám như cho. Y Mặc Cạ đệ nhị đế quốc hết thảy liền bảy kiện bí khí, mỗi một kiện đều cực kỳ trọng yếu, lúc này Y Mặc Cạ pháp vòng bị một đầu không rõ lai lịch thời quang long cấp đi, Gở răng Thảm cảm thấy mình chính là Y Mặc Cạ đệ nhị đế quốc tội nhân. Ta thật xin lỗi Y Mặc Cạ hoàng đế tín nhiệm, ta là đế quốc tội nhân Gở răng Thảm lúc này vô cùng hối hận. Hắn thống hận chính mình vì thu hoạch được càng nhiều công lao, mà không đi cân nhắc phó quan đề nghị, không có lựa chọn càng ôn hòa cùng cái khác ma pháp hạm đội hợp tác. Bất quá, nếu để cho Gở Dăng Thảm lại đến mấy lần Tại không biết rõ dung nham bán vị diện thực lực tình huống hạ, hắn như cũ sẽ làm ra như thế lựa chọn. Nếu như không phải có nhiều như vậy chuẩn kỳ cự long tại, dung nham bán vị diện nguyên tố cự linh lại nhiều mười cái chuẩn kỳ cự linh, cũng không phải hắn chi này mà pháp hạm đội đối thủ. Gờ răng thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt không ánh sáng, dường như đã mất đi tinh khí thần. Ta hiện tại tin tưởng các ngươi là đến đưa tài nguyên. Gã lê ống nuốt nuốt y maska pháp vòng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đồng thời, hắn tinh thần lực mạnh mẽ từng tức từng tức đảo qua y maska pháp vòng, đem gờ răng thảm ở phía trên lưu lại liên hệ toàn bộ xóa đi. Chuyên kỳ trang bị cùng người sử dụng có mật thiết liên hệ, gờ rằng thảm bởi vậy lại lần nữa bị thương, vốn là thân thể hư nhược cùng tinh thần rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp nằm tại ma pháp thuyền bong tàu bên trên hôn mê đi. Mà lúc này ma pháp thuyền, bởi vì nhận lấy nhất định tổn thương, lại không thuyền viên điều khiển, bắt đầu lung la lung lay rơi hướng đại địa. Gã Lệ ổng cũng không muốn chiếc này ma pháp thuyền bị na xấu. Tại gã Lệ ổng cẩn thận chú ý hạ, nó hiện tại đại khái bên trên là hoàn hảo, không giống như là bị Du Long tức đánh xuyên qua ma pháp thuyền, trực tiếp liền nổ tung. Chật. gã Lệ ổng trước đem bị mặt cả pháp vòng bỏ vào thứ nguyên không gian hắn đối cái này truyền kỳ trang bị còn không có cái gì hiểu rõ. bất quá bây giờ còn không phải lúc nghiên cứu. bảo trụ sắp rơi vỡ ma pháp thuyền mới là chuyện thần yếu. ngân sắc cự long thân thể lói lên, liền theo biến mất tại chỗ không thấy. trong máy mắt, gã lệ ổng đi tới ma pháp thuyền dưới đáy, ngang đầu nhìn dài hơn 400 thước, giống như là một tòa khuynh đảo đỉnh núi rơi xuống ma pháp thuyền. con mắt của gã lệ ổng có chút nheo lại. cự lực thuật, cơ bắp sinh trường thuật, long chi lực các loại thượng vàng hạ cám pháp thuật bị dùng ra. tại những pháp thuật này ra chi hạ, gã lệ ông có thể cảm giác được lực lượng của mình hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một chút đối hạ xuống ma pháp thuyền, gã lệ ổng cũng thi triển một chút phù không thuật, vũ lạc thuật loại hình cấp thấp pháp thuật, thấp xuống một chút trọng lượng của nó. kế tiếp, gã lệ ổng nhìn qua đã cơ hồ gần tại chế thức ma pháp thuyền, cơ bắp quay quanh long cánh tay hướng về hai bên mức độ lớn nhất kéo dài tới mở, sau đó hướng lên dùng sức ôm một cái, hai cái cự long cánh tay đồng thời cùng ma pháp thuyền thân tàu va chạm tiếp xúc với nhau. Vành! một đạo chậm muộn thanh âm vang lên, thân thể của gã lệ ổng hướng phía dưới mảnh không sai trầm xuống mười mấy mét, hoàn toàn thân dùng sức, cơ bắp phấn lên, long rực đồng thời trùng điệp hướng phía dưới vung lên, cái này nặng như núi lớn ma pháp thuyền hạ xuống tình thế ở dìm mặt mà dừng. Khiêm chiếc này dài hơn 400 thước, lớn hơn mình bên trên rất nhiều ma pháp thuyền, gã lê ống bình ổn rơi xuống đất, đem nó cất đặt tại hai tòa đá lởm chởm núi cao ở giữa trên đất trống. Ở chỗ này liên tục không ngừng từng tòa núi cao ở giữa, có đại lượng nguyên tố sinh mệnh, thổ nguyên tố sinh mệnh cùng hỏa nguyên tố sinh mệnh đều có, những này nguyên tố sinh mệnh tại nguyên tố cự linh lánh đạo hạ, vây công lấy trước đó rơi xuống đất, nhưng là cũng chưa chết kỳ giới sư nhóm. Bộ phận này kỳ giới sư số lượng không nhiều, hơn nữa thực lực không tính rất mạnh. Tại nguyên tố sinh mệnh truy kích hạ, những này kỳ giới sư rất nhanh liền quân lính tăng ăn đa số trực tiếp chiến tử còn có một một số nhỏ bị bắt số lên an trí xong chiếc này ma pháp thuyền về sau gã lẹo ổng đem gờ răng thảm nắm lên hơi hơi bay cao một chút ở trên bầu trời là từng chiếc từng chiếc đã sắp không kiên trì được nữa ma pháp thuyền tiếp xuống cục diện thuận lý thành trương không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng theo thời gian trôi qua còn lại ma pháp thuyền hộ thuận bị đánh nát từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền đều không có phòng hộ bại lộ tại một đám chuyển kỳ cự long nhanh buốt phía dưới tại mấy tên chuyển kỳ kỳ giới sư dẫn đầu hạ kỳ giới sư nhóm liều chết chống cự nhưng là cũng không có đưa đến cái tác dụng gì bất quá tương đối tiếp nối là Truyền kỳ đám cự long mặc dù đã tương đối cẩn thận, nhưng vẫn là có 3 chiếc ma pháp thuyền bị nghiêm trọng tổn hại. Tăng thêm trước đó bị du nạ làm hỏng ma pháp thuyền, 12 chiếc ma pháp thuyền có 4 chiếc hư hao nghiêm trọng. Còn lại 8 chiếc thì bảo tồn đối lập hoàn chỉnh, hiện tại đã bị truyền kỳ đám cự long cất đặt trên mặt đất, tại quần sơn Trong, từng đầu thể trạng khổng lồ cự long vây quanh ma pháp thuyền, ánh mắt ở phía trên tạo động dò xét không ngừng. Bao quát gờ rằng thảm ở bên trong 9 tên truyền kỳ kỳ giới sư, có 6 cái đã hoàn toàn tử vong, còn lại 3 cái đều bị đánh thành trọng thương, bị bắt xuống lên. Truyền kỳ trở xuống kỳ giới sư, trung cấp cùng cao cấp giống nhau đều có một bộ phận bị bắt. Theo những tù binh này trên thân, có thể biết được một bộ phận Ymaska đệ nhị đế quốc tình báo. Đến lúc đó căn cứ Ymaska đệ nhị đế quốc độ mạnh, rồi quyết định muốn hay không đi bọn hắn sân nhà làm gây sự, làm hết thảy đều kết thúc. Thượng cổ Kim Long dọc nhìn về phía gã lệ ổng, trầm giọng nói: Gã lệ ổng, chi này ma pháp hạm đội mặc dù không phải chúng ta đối thủ, nhưng chúng nó sở thuộc tại Ymaska đệ nhị đế quốc dường như tương đối cường đại. Người bán vị diện tọa độ đã bại lộ tại đế quốc này trong mắt, nếu như không cách nào giải quyết, đến tiếp sau đoán chừng còn sẽ có liên tục không ngừng việt bãi. Một chi ma pháp hạm đội toàn quân bị diệt tại bán vị diện, chờ ý Mạc đệ nhị đế quốc phát hiện tình huống này, tỷ lệ lớn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đây chỉ là vấn đề thời gian. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, ánh mắt nhắm lại nói: Ta minh bạch điểm này, bất quá dung nham bán vị diện ta nói cái gì cũng sẽ không đưa nó vứt bỏ. Dưới tình huống như vậy, phong tỏa vị diện tinh bích liền biến thành một cái lửa xém lông mày chuyện. Nếu không, coi như cản lại ý Mạc đệ nhị đế quốc công kích đã chuẩn bị, để bọn hắn đối với nơi này hết hy vọng. Về sau nói không chừng còn sẽ có doan tư Mạc Cả đế quốc, doan cả Mạc đế quốc các loại tiếp tục ngấp nghé cái này bán vị diện. Về sau nếu là còn có cái khác phiền thoái, ngươi như cũ có thể tìm kiếm Kim Trúc Long đảo trợ giúp. Ngươi mặc dù không phải Kim Trúc Long, nhưng chúng ta đã đem ngươi làm thành Kim Trúc Long đảo một phần tử. Kim Trúc Long đảo vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Dược nói năng có khí phách, nói rằng: Trương 236, 3 năm qua đi lúc long ngực giòn, cầu nguyện phiếu một. Tại nóng dược nhiệt độ cùng nồng đậm mùi lưu hình kích thích hạ, hệ làm trà chậm rãi mở mắt. Tại mô hình mô hình hồ hồ, trời đất quay cuồng thế giới bên trong, đầu tiên ánh vào vị này để nhị mười ma pháp hạm đội bộ hạm trưởng trong mắt là lấp kín màu bạc cao lớn với tường. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mới vừa từ trong mê muội tỉnh lại, nghệ lãm trạ đại não còn có chút không thanh tỉnh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giường như bị cự vật nghiền ép lên, không có một tấc địa phương không tại truyền đến liên tục không ngừng đau đớn. Cổ họng khô chát chát phảng phất nhét vào thổi phòng nóng rực tiết ra, đau hắn mỗi lần hô hấp đều nhói nhói vô cùng. Xoát so nước mát lưu vào đầu rội xuống, nhường nghệ lãn trạ sự trí không kịp để phòng toàn thân du lên, thân thể biến nước xuống lên, áo quần lam lũ áp sát vào tràn đầy vết thương trên thân thể. Do nước cùng vết thương tiếp xúc, cái này ở khắp mọi nơi đâm nhói làm cho hắn hít vào một ngụm dung nham bán vị diện nhiệt khí. Tại dạng này kích thích hạ hệ lãn trạ vừa mới còn hỗn độn đại não lúc này thành tỉnh rất nhiều. Trái tim của hắn phảng phất bị nắm chặt, nghĩ tới gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền bị những cái kia đáng sợ truyền kỳ đám cự long cấp đoạn. Tại xích hồng hỏa diễm dưới bầu trời, cự long bảo hiếu cùng thuyền viên đoàn tiếng giống giận dữ còn trước mắt rõ ràng. Lúc này còn tại hệ lãn trạ trong đầu thoáng hiện chiếu lại. Đáng chết, gỡ răng thảm hẳn là xuống địa ngục. Trong đầu của hệ lãn trạ đồng thời hiện lên chính mình cho gỡ răng thảm tên kia đưa ra đề nghị, nhưng lại bị hắn cho nghiêm khắc trách cứ hình tượng. Hiện tại đệ nhị mười một ma pháp hạm đội cơ hồ toàn bộ rơi vào trong tay long tộc. Gơ răng thảm muốn vì lựa chọn của hắn gánh vác toàn bộ trách nhiệm, coi như cuối cùng có thể an toàn trở về Ymarska đệ nhị đế quốc, tên đáng chết này cũng nhất định phải tại đế quốc con dân chứng kiến hạ, bị xử cực hình. Hẹn lãng trạ tức giận nghi thầm, nếu như không phải gơ răng thảm bảo thủ, không nghe được đề nghị của hắn, lại ổn thỏa một chút cùng cái khác ma pháp hạm đội hợp tác thăm dò cái này bán vị diện lời nói, có lẽ như cũng không phải nơi này lòng tộc đối thủ, nhưng là cũng không đến nổi ở chỗ này toàn quân bị diện, liền một chút xíu có thể chạy thoát tính đều không có. Nội tâm hệ lãng trạ tràn đầy đối gơ răng thảm phẫn nộ, bất quá theo trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Hắn trong thai bị chiến hỏa nhuộm dần tiếng ồn nào âm lại tại hướng tới bình tĩnh. Nhưng mà hệ lặn trại trung quanh thế giới cũng không có an tĩnh lại, hắn trong hồi ức thanh âm là biến mất, nhưng lấy lại tinh thần, thay vào đó là một loại khác nhường hệ lặn trại nhịn không được thân thể run rẩy trầm thấp tiếng vang. Kia là từng đạo tựa như trầm thấp lôi minh tiếng hít thở. Hệ lặn trại trước đây đã nghe được rất nhiều tương tự thanh âm. Hắn biết sinh vật gì sẽ phát ra loại này đặc biệt mà khiếp người tiếng hít thở. Long, loại thanh âm này thuộc về cự long, thuộc về đem bọn hắn ma pháp hạm đội toàn bộ đánh rất chuẩn kỳ cự long. Cùng lúc đó, ngửi ngửi trong không khí gây mũi mùi lưu hoàng. Hệ Lạn Trạ mô hình hồ tầm mắt dần dần biến rõ ràng lên. Hệ Lạn Trạ mang theo một kia ánh mắt kinh sợ, chậm rãi ngẩng đầu. Bức tường kia màu bạc vết tường, phía trên phân bố tầng tầng khảm hợp ngân sắc vảy rồng, tại tràn đầy màu nâu đỏ núi lửa trong huyệt động lộ vẻ vô cùng chói mắt, ánh mắt của Hệ Lạn Trạ bên trên rời, cuối cùng cùng một đôi bạch kim sắc hở hướng mắt rồng đối mặt cùng một chỗ. Đông. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, Hệ Lạn Trạ có thể rõ ràng đến cực điểm nghe được chính mình bởi vì khẩn trương mà sinh sôi nổi trống giống như tiếng tim đập. Hắn không lưu loát nuốt một ngụm nước bọn, cúi đầu xuống, không còn dám cùng bạch kim mắt rồng đối mặt. Hệ Lãnh Trà nhớ kỹ, chính là cái này đáng sợ nhất Ngân Sắc Cự lòng, khi nó động về sau, liền phảng phất là cuộn phong phá hủy một tòa chất gỗ kết cấu yếu ớt phong ốc như thế, dễ như trở bàn tay đem đệ nhị 11 ma pháp hạm đội chất lượng cao nhất ma pháp thuyền đánh chìm. Thân làm truyền kỳ kỳ giới sư gờ răng thảm, tại ý mạt cạ pháp vòng trợ giúp hạ, vẹn vẹn tại dưới vớt nhiều chi chống mấy phút. Hệ Lãnh Trà không đồng ý gờ răng thảm ca tính, nhưng là đối với hắn thực lực, hệ Lãnh Trà lại là 10 phần hiểu rõ. Hơn nữa ý mạt cạ pháp vòng vẫn là ý mạt cạ bảy bí khí bên trong có đủ nhất lực lượng phòng ngự. Tới đồng thời, tại hệ Lãnh Trà vừa mới cúi đầu xuống thời điểm. Hắn nghe được trầm thấp như kiểm chế núi lửa giống như Cự Long tiếng nói. Ngẩng đầu, nhìn ta. Hệ Lạn Trạ thân thể khẽ run, thân thể đang sợ hãi phía dưới mình làm ra hành động, lấy một loại nhường chính hắn chán ghét nhu thuận phản ứng, cơ hồ là đang nghe được ngân sắc Cự Long thanh nghiêm một nháy mắt liền lập tức ngẩng đầu lên. Cự Long vĩ nạn thân thể ánh vào trong mắt của hệ Lạn Trạ. Bởi vì to lớn hình thể chích lệnh, hắn không thể không cao cao giơ lên đầu của mình. Ngân sắc Cự Long trong mắt nhìn về phía khuôn mặt tuổi trẻ Hế Lạn Trạ. Bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt mang theo làm người chấn động cả hồn phách lực các bác, Hế Lạn Trạ cảm giác dường như có một tòa trụ nặng đại sơn đặt ở chính mình trong lòng. Hắn miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, lộ ra một bộ không biết là khóc vẫn là cười khó coi biểu lộ. "Ta hỏi, ngươi đáp, nếu như ngươi đáp án có thể khiến cho ta hài lòng, ngươi có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Không cần ý đồ hồ làm ta, nơi này tù binh không ngừng ngươi một cái, không phải tất cả mọi người có thể không nhìn tử vong nguy hiểm, ta đã đã nghe qua rất nhiều đáp án." Gã Lệ ông nhìn xuống e Lạn Trạ, không nhanh không chậm nói rằng: "Ngươi tại chi này ma pháp trong hạm đội đảm nhiệm lấy cái gì nhân vật? Hễ e Lạn Trạ quần áo phục sức cùng cái khác thuyền viên cũng không giống nhau, mặc dù bây giờ nhìn qua rách toé nhưng lại như cũ có thể một cái nhìn ra hắn tại chi này mà pháp trong hạm đội tương đối cao cấp địa vị. tại nghe được lời nói của gã lẹ ông về sau, hệ lãn trạm mím chặt môi, không nói một lời, mà hệ lãn trạm biểu lộ có chút biến hóa lấy nội tâm ngay tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. một bên là đối ý mà cả đệ nhị đế quốc sứ mệnh cảm giác, một bên là đối sinh mệnh mình tham lam không bỏ. tại Ken đại lục, hệ lãn trạm còn có xinh đẹp thê tử cùng đáng yêu nhi nữ đang chờ đợi hắn bình an trở về địa điểm xuất phát. hắn vốn là dự định tại lần này đi thuyền kết thúc sau thì rời đi hạng đội, làm một gã bình thường kỳ giới sư quý tộc. tại rau có lãnh địa bên trong cùng người nhà thật tốt sinh hoạt còn có cái khác tu binh y maska đệ nhị đế quốc tình huống đối phương nói không chừng đã biết chính mình nói cùng không nói đều không thể thay đổi gì hệ lãm tra tự an ủi mình nội tâm của hắn tại lúc này quyết phục tại đối với sinh mạng hướng tới ta là đệ nhị 11 ma pháp hạm đội bộ hạm trưởng trước đó cùng ngài chiến đấu kỳ giới sư là ta duy nhất cấp trên hệ lãm tra thành thành thật thật hồi đáp hắn cùng theo tầng dưới chốt bộ lên gờ răng tham khác biệt hắn có thể tuổi còn trẻ liền đạt được bộ hạm trưởng chức vị nguyên nhân chủ yếu nhất không phải thực lực của hắn mạnh bao nhiêu năng lực tốt bao nhiêu mà là bởi vì hắn xuất thân từ đại quý tộc hắn không muốn cứ như vậy tử vong không muốn cứ như vậy chết tại một cái tràn đầy hỏa diễm cùng đất khô cằn thế giới. E lằn tra mở miệng gạn lẹ ông mỉm cười. tại ý mà cả đệ nhị đế quốc giống các ngươi dạng này mà pháp hàng đội hết thề còn có bao nhiêu? hắn tiếp tục hỏi. nếu như ngài có thể lập xuống lợi thể để cho ta đang nói ra đáp án sau có thể bình yên rời đi, ta sẽ đem những gì mình biết mọi thứ đều nói cho ngài. E lằn tra cả gan đưa ra một cái điều kiện. nhưng mà trước mắt ngân sắc cự long tựa hầu nghe tới chuyện gì buồn cười, nhịn không được phá lên cười. long hùng hậu tiếng cười to tựa như là tại mây đen ở giữa cuồn cuộn lôi mình, chấn e lằn tra tim đập dồn lên, sắc mặt tái nhợt. Mấy giây sau, ngân sắc cự long tiếng cười to ngừng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lệ lãng trạ. Lá gan của người không nhỏ. Gã lệ ống thân thể nghiêng về phía trước, mang theo làm người chấn động cả hồn phách to lớn lực áp bách, chậm rãi tới gần lệ lãng trạ. Thô trọng hô hấp trực tiếp rơi trên mặt lệ lãng trạ, hắn đồng lỗ có vào, đầy mắt vẻ sợ hãi, thân thể tại gã lệ ống áp bách dưới nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Gã lệ ống rất hài lòng chính mình nhìn thấy phản ứng. Thanh âm hắn trầm giọng nói, ngươi không có lựa chọn nào khác. Ta cho ngươi ba giây thời gian để suy nghĩ, là trả lời vấn đề của ta. Sau đó cực ta có thể hay không bởi vì tâm tình không tệ mà buông thang ngươi hay là thề sống chết không mở miệng, tại Vũ tận tra tấn bên trong thống khổ chết đi. Hề Lãn Trạm mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, bất quá dưới áp lực to lớn, hắn tại một giây sau liền cắn răng, lựa chọn thành thật trả lời gã Lệ Ẩng vấn đề. Chương 236, ba năm qua đi lúc long ngực rỗng, cầu một phiếu, 2. Hạm đội đế quốc hết thảy có 42 chi. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Hề Lãn Trạm vùng vây thật lâu biểu lộ tại thời khắc này bỗng nhiên biến dễ dàng rất nhiều, phản phất là tháo xuống tiên quân gánh nặng, như chút được cái nặng. Vì một tia sống sót hy vọng, hắn mở miệng. Ánh mắt gã Lệ Ẩng nhem lại, mắt lộ ra vẻ suy tư. 42 chi ma pháp hạm đội lúc trước hắn đã thẩm vấn qua cái khắc kỳ giới sư tù binh, cái số này cũng nghe qua rất nhiều lần, hiện tại lại lần nữa từ nơi này bộ hạm trưởng trong miệng nghe nói, có tương đối cao có độ tin cậy. "Đem cái này 42 chi ma pháp hạm đội tình huống cụ thể nói cho ta." Lại lần nữa nghe được gạ lễ ổng vấn đề, lần này hệ lạn trạ không có bao nhiêu do dự. Một lần sinh, hai hồi tụ, hắn đã lựa chọn bán ý maska đệ nhị đế quốc tình báo đổi lấy tính mạng của mình, liền hoàn toàn từ bỏ thuộc về đế quốc con dân tinh thần trách nhiệm. Hạm đội đế quốc chủ yếu chia làm hai loại, 10 vị trí đầu năm chi ma pháp hạm đội là thăm dò hạm đội, mục đích là tìm kiếm đế quốc khởi nguyên thế giới. Sau 27 chi ma pháp hạm đội, tại 42 chi ma pháp trong hạm đội, tổng cộng có 343 danh truyền kỳ kỳ giới sư vì đế quốc phục dịch, cái số này bao quát chúng ta đệ nhị 11 ma pháp hạm đội. Hẻ Lãn trạ đem bị Maska hạm đội đế quốc tình huống em tai nói. Gã Lệ Ẩm cẩn thận nghe, không có buông tha đối phương trong miệng bất kỳ thứ nhất tin tức. Còn lại kỳ giới sư tù binh, đối đệ nhị 11 ma pháp hạm đội tình huống hiểu khá rõ, đối ý Maska đệ nhị đế quốc thực lực cũng có được chính mình nhận biết, bất quá bởi vì địa vị khác biệt, bọn hắn đối ý Maska đệ nhị đế quốc thực lực chân thật, không, có Hẻ Lãn Trà hiểu rõ rõ ràng hơn. Hạm đội Đế quốc tổng cộng 343 danh truyền kỳ kỳ giới sư cái này cụ thể số lượng gã lệ ổng là lần đầu tiên nghe được. Cái khác tù binh đối với vấn đề này trả lời tương đối chứa hộ. Đây không phải là bởi vì bọn hắn mong muốn hổ làm gã lệ ổng, mà là bởi vì thật không rõ ràng. Theo câu trả lời của ngươi, ta nhìn ra ngươi đối với sinh mạng khát vọng. Sắc mặt gã lệ ổng không thay đổi, nói rằng: "Hệ làn trạ mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Tôn quý mà cường đại chân long, ma pháp hạm đội chỉ là y mã cát đề nghị Đế quốc quân sự thực lực một bộ phận, mà không phải toàn bộ." Ta muốn, ngươi hẳn là càng muốn biết ý Maska đệ nhị đế quốc toàn bộ thực lực, mà không phải cực hạn tại hạm đội đế quốc." Hễ Lãn Trạ không đợi gã Lệ Ổng hỏi thăm, lần này lấy một loại tranh công thái độ chủ động nói rằng, "Ngươi là người thông minh, biết làm như thế nào thu hoạch được sống sót cơ hội." Gã Lệ Ổng không mang theo tình cảm cười cười, nói tiếp, "Đưa ngươi biết đến tất cả, không rõ chi tiết toàn bộ nói cho ta." Tại nóng dựng không khí bốc lên vặn bẹo núi lửa trong huy động, thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, Hễ Lãn Trạ vì bảo toàn tính mạng của mình, đem chính mình đối ý đệ nhị đế quốc hiểu rõ chậm rãi nói ra, "Một năm một mười cáo chi gã Lệ Ổng." Gần sau nửa giờ Hệ Lạn Trạ miệng đắng lưỡi khô đỉnh chỉ kể ra. Hắn đã đem tự mình biết tình báo đều nói đi ra, lúc này trong đầu không có vật gì. Hệ Lạn Trạ khẩn trương thấp thỏm mà chờ mong nhìn về phía gã Lệ Ổng, tại cơ hồ ngưng trệ bầu không khí bên trong chờ đợi đối phương sau cùng phản phán. Hắn sống hay chết, liền nhìn bây giờ đối phương tâm tình. Gã Lệ Ổng không nhìn ánh mắt của Hệ Lạn Trạ. Hắn đang suy tư Hệ Lạn Trạ vừa mới nói tình báo. Cùng hạm đội đế quốc như thế, trong gã Lệ Ổng cái khác kỳ giới sư tủ binh trong miệng cũng biết một bộ phận liên quan tới y đệ nghị đế quốc tin tức, nhưng lại đều không có Hệ Lạn Trạ nói tới càng thêm trừ quan rõ ràng. Imaska đệ nhị đế quốc truyền kỳ chiến lược, thinh linh có hơn một ngàn tên, đó là cái chính cống cường đại đế quốc. Imaska đệ nhị đế quốc, nguồn gốc từ mạo ẩn, cái kia cùng nệ tở ở hiệu đế quốc cùng một chủ vật chất thế giới đại lục. Gã lệ ông là quy tắc này tin tức cảm thấy kinh ngạc. Loa đại lục truyền kỳ sinh vật toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng chưa tới 100, hơn nữa chỉ có một mảnh đại lục, cùng nó so sánh, thật sự là một cái yếu không thể yếu hơn nữa chủ vật chất thế giới. Bất luận là Imaska đế quốc, nệ tở ở hiệu đế quốc, hai cái này đế quốc mặc dù không bằng Ảnh Phàm tỷ ạ, nhưng cũng đều là khá cường đại mà pháp đế quốc có thể dựng dục ra cường đại như vậy ma pháp đế quốc, hơn nữa còn không chỉ một cái, người này trong miệng chủ vật chất thế giới sợ là bao la vô cùng cùng cường đại. Ánh mắt gã Lệ ổng có chút nheo lại. "Trận, hắn xuất ra ý Mạc Cạ pháp vòng, đối hệ lần trả do hỏi, cường đại như vậy truyền kỳ trang bị, ngươi xác định ý Mạc Cạ đệ nhị đế quốc hết thể có bại kiện." Hệ lần trả mắt nhìn ý Mạc Cạ pháp vòng, nội tâm lại lần nữa thống mạ một Phenger rằng thảm. Đồng thời, chính hắn lập tức trả lời, "Đúng vậy, ý Mạc bảy bí khí là đế quốc nội tình, có thể thu được bọn chúng quyền sử dụng, là muội ý Mạc con dân lớn nhất vinh quang." Gơ răng thang hạm trưởng may mắn thu được thứ 7 bí khí, cũng chính là Ymasca pháp vòng quyền sử dụng. Hết thề bảy kiện, góp góc về sau có thể tại chủ vật chất thế giới phát huy ra có thể so với thần khí công hiệu. Gã lệ ông liếm môi một cái, trong lòng không tự chủ được đối Ymasca đệ nhị đế quốc này sinh nguy hiểm ý nghĩ. Nâng lên truyền kỳ trang bị, hệ lãn trả ra sức tiếp tục nói, bất luận là cổ Ymasca đế quốc, vẫn là bây giờ Ymasca đệ nhị đế quốc, chúng ta đều mười phần am hiểu ma pháp đạo cụ chế tạo. Ymasca đệ nhị đế quốc ngoại trừ cường đại nhất bảy bí khí bên ngoài, còn có bất kể có thể đến được cái khác truyền kỳ trang bị còn lại truyền kỳ trang bị mặc dù không có bảy bí khí cường đại như vậy nhưng là cũng đều có độc nhất vô nhị hiệu quả mỗi một cái truyền kỳ kỳ giới sư trên thân cơ hồ đều có hai tới ba kiện truyền kỳ đạo cụ nghe lời của hệ lãnh trạ, gã lệ ống nội tâm càng thêm quý động cái này y maska đệ nhị đế quốc thật đúng là giàu có A, gã lệ ống nuốt ve y maska phát vọng rất muốn đem cái khác mấy món y maska bí khí thu được tất cả góp thành trò vẹn một bộ trang bị liền nên chỉnh chỉnh tề tề chỉ có một kiện đây coi như là chuyện gì chứ bất quá gã lê ống không có bị đối bảo vật dụng vọng choáng váng đầu gốc y maska đệ nhị đế quốc rất cường đại lấy trước mắt hắn thực lực cùng thế lực đều không phải là dạng này một cái cường thịnh ma pháp đế quốc đối thủ hơn ngàn danh truyền kỳ mặc dù còn không bằng hạn phàm thì ạ đế quốc nghị hội cường đại nhưng cũng là một cái cực kỳ đáng sợ số lượng kim trúc long đảo tổng cộng liền hơn 30 đầu truyền kỳ cự long đã là loại đại lục thứ nhất thế lực cường đại dạng này so sánh một chút liền có thể biết y mazca đệ nhị đế quốc thực lực cường hãn hơn nữa chỉ là truyền kỳ liền có hơn một ngàn kia cao cấp kỳ giới sư loại hình khẳng định càng là nhiều vô số kể y mazca pháp vong là đế quốc này bí khí một trong theo những tù binh này nói tới y mazca bí khí bao hàm đế quốc rất nhiều truyền thừa tri thức kỳ giới sư truyền thừa. Bây giờ không phải là gạ lệ ông muốn hay không đi ken đại lục tìm bị màt cả đệ nhị đế quốc chuyện phiền phức. Loại này truyền thừa bí khí mất đi. Ý màt cả đệ nhị đế quốc tại phát hiện tình huống này về sau nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một chi ma pháp hạm đội toàn quân bị diệt, có lẽ sẽ còn nhường ý màt cả đệ nhị đế quốc người lãnh đạo lo lắng nhiều cân nhắc vì đó báo thủ chỗ trả ra đại giới có đáng giá hay không. Mà ý màt cả pháp vòng mất đi, thì sẽ để cho bọn hắn biến quả quyết lên. Một cái truyền thừa bí khí, chân chính giá trị muốn so toàn bộ đệ nhị mười ma pháp hạm đội còn cao. Nếu là ý màt cả đệ nhị đế quốc quy mô xâm lớn, gạ lẹ ông nếu mảy. Nếu như Ý Maska đệ nhị đế quốc quyết tâm muốn xâm lược dung nham bán vị diện, coi như tăng thêm kim trúc long đảo toàn bộ cự long, lại thêm gã lệ ổng chính mình toàn bộ thế lực, cũng không cách nào chống cự bộ đội của bọn hắn. Bất quá trước đây sách là hắn không có bị buộc tới tuyệt cảnh sử dụng thời long lịch lưu, còn có dù nạ không có thụ thương, không có cực kỳ bao che khuyết điểm thái cổ lực năng long truyền tống mà đến. Ý Maska đệ nhị đế quốc mặc dù cường đại, nhưng là cường đại tới đâu mà Pháp đế quốc, chỉ cần không có cùng thần sánh vai lực lượng, đều không thể cùng thứ thần lực cự long chống lại. Mà theo gã lệ ổng biết, liền hàn phạ thì ạ đế quốc đều không dám làm tức giận thần linh. Ma pháp đế quốc có rất nhiều. Tại rất nhiều vị diện bên trong, truyền kỳ sinh vật tính kỹ mấy cái sẽ có một cái mười phần khổng lồ số lượng. Nhưng là truyền kỳ sinh vật cũng là phàm vật, bất quá là tương đối cường đại một chút phàm vật mà thôi. Thế giới này trung quy là thuộc về thần lực và thứ thần lực thế giới. Chương 236, 3 năm qua đi lúc long ngực rỗng, cầu nguyện phiếu, ba. Y Maska bí khí. Không đợi, chờ một chút, các ngươi sớm muộn sẽ trở thành ta cất giữ. Gã Lệ ổng chậm rãi bình phục tâm tình. Tôn kính chân long, ta đã đem tự mình biết mọi thứ đều nói cho ngài. Sắc mặt dễ lạn tra khẩn chương nói rằng, gã Lệ ổng gợn sóng nhìn hắn một cái. Tại trước ngươi Ta thẩm vấn các ngươi chi này ma pháp hạng đội hạng trưởng, gờ răng thảm. Hệ Lạn Trạ hơi sướng sở. Tên kia tại sau khi tỉnh lại, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, một câu không nói. Ta dự định lấy pháp thuật lực lượng thu hoạch được mình muốn tin tức, nhưng là hắn trực tiếp thiêu đốt linh hồn của mình, đại náo biến thành một đoàn tương hồ. Gã Lệ ổng coi chút tiếp nuối lắc đầu. Nếu như hắn chịu hợp tác, bằng lòng bán mạng cho ta, ta sẽ thả hắn một cái mạng. Đáng tiếc, truyền kỳ một đời lại lấy dạng này thê thảm phương thức kết thúc. Hệ Lạn Trạ vội vàng nói, ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ Long tộc lực lượng cường đại, ta Hệ Lạn Trạ bằng lòng tại chư thần chứng kiến chúng lập hạ lời thệ trở thành ngài trung thành tuyệt đối thuộc hạ, hắn coi là gã lệ ông lời nói ý là muốn hắn hiệu chung, sẽ làm trả phản bội đế quốc của mình, hiện tại đã là vào đã mẹ không sợ rơi, cho nên cũng không kháng cự trở thành cự long nay mất. Gã lệ ông mỉm cười, nói, ta không thiếu một cái cao cấp kỳ giới sư là ta hiệu lực, hắn cũng không phải người nào đều muốn. Dù là đối phương bằng lòng phát thể hiệu chung, đang nghe được gã lệ ông sau khi trả lời, nội tâm vệ lạng trả mắt lạnh, trên khuôn mặt dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình là chết chắc. Đầu này ngân sắc cự long căn bản là không có dự định nhường hắn sống sót, cho dù hắn thành thật trả lời đối phương tất cả vấn đề người tự do, hiện tại thì rời đi nơi này đi. Trên mặt Hề Lạn Trạ toát ra nộ khí, liền phải tại trước khi chết giận dữ mắng mỏ lòng tộc ti tiện. Bất quá tại lấy lại tinh thần, nghe rõ ràng ngân sắc cự long lời nói về sau, Hề Lạn Trạ đầu tiên là ngẩn người, sau đó mừng rỡ như điên. Tâm tình của hắn ở thời điểm này tựa như là xe cắp treo đồng dạng chập trùng không chừng, bất quá cuối cùng tóm lại là có kết quả tốt. Quá tốt rồi. Hề Lạn Trạ nhìn qua ánh mắt bình đạm ngân sắc cự long, vẻ mặt vẻ căng kích. Kỳ giới sư, nghiêm chỉnh mà nói cũng là người thi pháp chỉ bất quá đám bọn hắn càng thêm tiện dụng mọi vật, ưa thích đem ma pháp lực lượng cùng máy móc kết hợp, chế tạo kỳ giới phụ trợ chính mình thi pháp. Xem như một gã cao cấp kỳ giới sư, hệ lãm trạ cùng cao vị người thi pháp như thế, có xuyên việt vị diện năng lực, đang tu dưỡng tốt về sau, không có gì bất ngờ xảy ra hắn có thể trở lại ủy mãn cả đệ nhị đế quốc. cảm tạ ngài, nhân từ mà cường đại chân long. hệ lãm trạ lảo đảo đứng người lên, hướng gã lệ ông làm một cái ủy mãn cả giữa quý tộc thường gặp lê nghi. sau đó, tại gã lê ông dừng dương trong ánh mắt, hệ lãm trạ kéo lấy mượn mọi thân thể, quay người hướng phía nóng rực bên ngoài hang động rời đi. cái này toàn bộ quá trình. Gã lệ ổ đều không có ngăn cản. Rất nhanh, hệ Lãn Trạ biến mất tại gã lệ ổ tầm mắt, từ nơi này giữa sườn núi tổ rồng bên trong rời đi. Tổ rồng bên ngoài, hệ Lãn Trạ hô hấp lấy như cũ nóng rực nhưng là không có như vậy nồng đậm mùi lưu mình không khí, ngẩng đầu nhìn một chút hỏa diễm hình thành bầu trời màn che, vẻ mặt sống sót sau hai nạn biểu lộ. Cái này bán vị diện cảnh tượng, thật sự là khó coi. Hệ Lãn Trạ chuyển động ánh mắt, quyết định trước tìm một cái địa phương an toàn, để cho mình mỏi mệt vô lực thân thể khôi phục khôi phục. Nơi này phía dưới mặt đất kim loại khoáng mạch tài nguyên rất nhiều, chờ trạng thái khôi phục một chút về sau, hắn liền có thể bắt đầu đào lấy một chút kim loại. Sau đó kiến tạo có thể xuyên việt vị diện ma pháp kỳ giới, bởi vì không có những người khác, một thân một mình truyền tống đối cao cấp kỳ giới sư mà nói cũng không phải là phiền toái như vậy chuyện. Bất quá ngay lúc này, hệ lặn trạ nghe được một chút thanh âm, hắn sắc mặt cứng đờ. Tạm tạm tạm. Tại ngọn núi sườn dốc mặt ngoài, nhiều đám kẻ nước vốn lượn tới gần, mơ hồ có thể nghe được sinh vật cứng rắn lăn dắp cùng đất đá ma sát thời gian đặc thù tiếng vang. Vô Mặt đất vỡ vụn, đất đá tung tóe. Một đầu toàn thân có hỏa hồng sắc lân phiến cự mãng phá đất mà lên. Nó mở ra khép mở cực lớn trên giới hàm, cắn một cái hướng nghệ lặn trạ. Hệ lặn trạ mong muốn tránh né, nhưng là thể lực cùng ma lực đều hao hết hắn, vào lúc này chỉ có thể tay chân phát lệnh, mặc cho đại não như thế nào điên cuồng hạ đạt chỉ lệnh, thân thể như cũ cứng ngắc tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. A ô! Nham tương cự mãng một ngụm đem hệ lặn trạ nguyên lành nuốt vào. Thực lực này không tầm thường, hỏa thuộc tính ma pháp sinh vật là dung nham bán vị diện bản thổ sinh vật, đồng thời cũng là hiệu trùng với gã lệ ổng quyền thuộc thị tộc một trong. Nham tương cự mãng hướng phía tổ dòng phương hướng có chút cúi đầu, chợt nó bốn lượt lấy cỡ thùng nước thân thể, nhanh chóng lại chui vào ngọn núi phía dưới, theo biến mất tại chỗ không thấy. Một hồi mang theo mùi lưu hình gió nóng thổi qua. Trong không khí bỗng nhiên giấy lên mấy đám dây tóc giống như hòa diễm. Nơi này lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Quần sơn vây quanh bên trong, ản pháp bộ lạc. Ngân sắc cự long thân ảnh từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở ản pháp bộ lạc không trung. Gã Lệ ổng nhìn xuống. dưới. Tầm mắt bên trong mặc dù không thấy được cự long thân ảnh, bất quá lờ mờ có mấy đạo thuộc về kim trúc long loại dòng khí tức bị gã Lệ ổng ngửi được. Lúc này, phần lớn kim trúc long đã quay trở về nọa đại lục kim chúc long đảo. Gạ Lệ ổng không có bạc đãi những này giúp đỡ, có mấy chiếc ma pháp thuyền cùng một chút dung nham bản vị diện đặc sản ma pháp kim loại bị Gạ Lệ ổng xem như thủ lao thanh toán cho kim chúc long đảo những cái kia truyền kỳ Kim Trúc Long nhóm trở về thời điểm nguyên một đám trên mặt đều cười lên hoa cũng biểu thị về sau nếu như còn có những chuyện tương tự hiền lành Kim Trúc Long nhóm nhất định sẽ nghĩa bất dung tử trước tiên đến đây trợ giúp có Kim Trúc Long thần phân phó những này Kim Trúc Long đối gã lệ ổng yêu cầu là tương đối coi trọng nhưng Long đều không thích phiền thoại nếu là bạch bạch làm công nhiều lần khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn đối với Kim Trúc Long thần cùng truyền kỳ Long trùng bọn chúng tôn kính về tôn kính nhưng lại không phải quen thuộc hoặc là thuộc hạ loại hình có thể tùy tiện sai sử cho nên vẫn là thù lao nhất là thực sự về phần hiện tại lưu tại Dung Nham bán vị diện Kim Trúc Long chủ yếu là hòa thổ tính, bọn chúng bởi vì tại Kim Trúc Long đạo đợi chẳng lấy, cảm giác dung nham bán vị diện hoàn cảnh cũng không tệ lắm, liền định ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian. Gã Lệ ổng đối với cái này biểu thị hoan nên. Kim Trúc Long không phải ngũ sát long, ước hẹn buộc dục vọng của mình cùng lực lượng, không dễ dàng dẫn xuất không cần thiết nhiễu loạn. Bất quá gã Lệ ổng đi vào Hãn Phạ bộ lạc không phải là vì nhìn nơi này Kim Trúc Long tình huống. Hắn có chuyện nghiêm túc muốn làm. Gã Lệ ổng thu Liễm Long Dực, đáp xuống đất, về sau gọi A Nỉ A. "A Nỉ A, ta có một hạng chuyện quan trọng muốn giao cho Hãn Phạ bộ lạc đi làm." Gã Lệ ổng trầm giọng nói rằng, Ả nhỉ Ả lập tức trả lời, xin ngài phân phó, Ả phạ bộ lạc nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lần này cùng xâm lấn dung nham bán vị diện ma pháp hạm đội chiến đấu chuyện, gã lệ ổng không có yêu cầu Ả phạ bộ lạc người thi pháp tham dự, cái này khiến Ả nhỉ Ả không khỏi có chút bận tâm bản phạ bộ lạc tại gã lệ ổng trong suy nghĩ giá trị. Hiện tại Ả phạ bộ lạc xem như gã lệ ổng quyền thuộc thị tộc, gã lệ ổng đối bọn hắn cách nhìn, liên quan đến lấy Ả pha bộ lạc sự phát triển của tương lai. Ả nhỉ Ả không hy vọng Ả pha bộ lạc bị gã lê ổng vắng vẻ lãng quên, cho nên đối với gã lê ổng khó được hạ đạt nhiệm vụ, thần biểu hiện rất chân thành. Đem cái này pháp thuật giao cho án phạ trong bộ lạc tất cả chúng vị trở lên người thi pháp. Gã Lệ ông lấy ra một bản sách pháp thuật. Phía trên này ghi lại một cái có thể dùng tại bán vị diện tinh bích phong tỏa pháp thuật. Bảo thạch phong ấn thuật. Pháp thuật này là ngũ hoàn, vòng cấp không cao. Mong muốn dùng nó phong tỏa bán vị diện tinh bích cũng không phải một cái sự tình đơn giản, chủ yếu nhất là pháp thuật này cần rất nhiều ma pháp bảo thạch xem như thi pháp vật liệu, dùng tràn ngập ma lực bảo thạch tại bán vị diện đại địa phía trên thiết trí đại lượng ma pháp thiết điểm, sau đó lấy bảo thạch tinh thuần ma lực làm mạch lạc, sâu chối thành bao trùm toàn bộ bán vị diện ma pháp màn che. Đây là một cái không nhỏ công trình. Bất quá gã lệ ông bên này trung vị trở lên người thi pháp số lượng không ít, dung nham bán vị diện cũng không tính là đặc biệt lớn bán vị diện, cho nên nhân lực phương diện tiêu hao còn không tính phiền toái. Ma nhương gã lệ ổng từ trong kim trúc long đảo cầm tới pháp thuật này, lại trầm trạm không có động thủ sự thật nguyên nhân là nó quá tiêu hao bảo thạch. Mị một cái ma pháp tiết điểm đều cần lấy năm viên ma lực dư giả bảo thạch làm cơ sở bố trí ra ngũ mang tinh phong ấn trận, mà dạng này ngũ mang tinh phong ấn trận không biết do muốn bố trí nhiều ít khả năng bao trùm dung nham bán vị diện, gã lệ ổng không có tính qua cụ thể số lượng, bởi vì chỉ là thô sơ giản lược đại khái tưởng tượng, liền để tâm hắn thương yêu không dứt. Nhưng nếu là không muốn đối mặt liên tục không ngừng phiền toái sự tình, nhất định phải thiết trí vị diện phong ấn, đem dung nham bán vị diện biến thành không có dễ dàng như vậy xâm lấn phong tỏa thế giới, mà không phải tùy tiện liền có thể ra vào địa phương. A Nỉ A tiếp nhận bảo thạch phong ấn thuật. Lấy nàng chín hoàn đại pháp sư ma pháp tạo nghệ, pháp thuật này ở trong mắt A Nỉ A cũng không phức tạp, chỉ là hơi hơi nhìn vài lần liền hiểu nó công dụng cùng cần vật liệu. Ngài là muốn quyết định phong tỏa dung nham bán vị diện. Gắc Lệ ông nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đây là một cái lựa xém lông mày chuyện, ảnh pha bộ lạc người thi pháp phải nhanh một chút học được bảo thạch phong ấn thuật, sau đó lập tức tay đánh tạo phong ấn thiết điểm. Ta đã biết Hạ Nhi hạ chỉnh trọng trả lời, dừng một chút, thần có chút khó khăn nói, thật là, hạn phạ trong bộ lạc không có nhiều như vậy mà pháp bảo thạch, mong muốn phong tỏa toàn bộ dung nham bán vị diện, cái số này quá to lớn. Gã lệ ông mặt lộ vẻ đau lòng chi sắc, nói, cái này không cần các ngươi đến quan tâm. Long chào rối ra, nhẹ nhàng vạch một cái, thứ nguyên không gian tùy theo mở ra, rầm rầm, ngũ thải tân phân ma pháp bảo thạch giống như là một đầu lộng lây thác nước, theo trong không gian thứ nguyên chảy ra, rất nhanh, ma pháp bảo thạch liền chất thành một cái mỹ lệ mê người lộng lẫy nhỏ sơ câu, tản ra vô cùng hút con ngươi bảo thạch con chạy. Phu cận nguyên một đám người thi pháp tới gần, khuôn mặt bị ma pháp bảo thạch quang trạch chiếu dội chiếu lấp lánh. Những này số lượng đại khái là không đủ, chờ sử dụng hết hỏi lại ta muốn. Gã lệ ông nghiêng đầu, không dám nhìn sắp rời đi ma pháp của mình bảo thạch. Hắn lần này phải đại suất huyết. A ni a đem những ma pháp này bảo thạch thu hồi. Đồng thời, gã lệ ông quay đầu, ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua ở đây người thi pháp. Những này bảo thạch, bọn chúng mỗi một khỏa đều phải dùng tại nên dùng địa phương. Nếu có ai tư tàng ta bảo thạch, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại có một loại đáng sợ hàn ý ở bên trong. Án pha bộ lạc những người làm phép nội tâm du lên. Trân Long đối tài bảo quý trọng trình độ bọn hắn là biết đến. Nếu như bởi vậy chọc giận tới gã lệ ông, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, tử vong sợ rằng sẽ là thoải mái nhất kết cục. Xin ngài yên tâm, Án pha bộ lạc tất cả mọi người là ngài trung tâm quyền thuộc, Nếu có người dám can đảm bạo phạm ngài uy nghiêm, ta sẽ đích thân là ngài đem nó hóa thành cho bụi. Ạn Ía có chút không người, nghiêm túc nói. Gã lê ông nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, tốt nhất là dạng này. Kế tiếp gã lê ông rời đi Án bộ lạc, hắn sử dụng vị diện truyền thống thuật quay trở về cực bắc băng nguyên bất hủ thành lũy. Tại thành lũy chủ tổ bên trong, Du Nạ vẻ mặt yêu thương ghé vào một đống trên kim tệ. Vừa nhìn thấy gã Lệ ổng, thân liên hề phải nói, gã Lệ ổng, nơi này bảo thạch thiếu đi thật nhiều, ta phải ngủ không đến cảm giác. Nhìn qua mắt trần có thể thấy ít đi rất nhiều bảo thạch tài bảo hồ nước, gã Lệ ổng cũng là thở dài một hơi. Chờ bảo thạch phong ấn thuật bố trí xong, nếu là hắn tiếp tục suy nghĩ dùng tài bảo vùi lấp chính mình, liền cần dùng đại lượng ma pháp kim loại thay thế bảo thạch mới được, mà ma pháp kim loại sao có thể cùng bảo thạch đánh đồng đâu. Tổ rông phải mãi dễ chịu độ thẳng tắp hạ xuống. Không có cách nào Vì dung nham bán vị diện an toàn, chỉ có thể làm như vậy. Vừa dứt lời, ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ. Trung quanh thời gian trường Hà nổi lên gợn sóng, trong nháy mắt liền tạo thành một cái vòng xoáy. Có thế rơi khác tuyến gã lệ ông phát động thời long lịch lưu, tại hướng về gã lệ ông xin giúp đỡ. A, đã xảy ra chuyện gì? Dù nạ cũng có thể mơ hồ phát giác được thời gian trường Hà biến hóa, bởi vậy Hiếu Kỳ nói, có cái khác thời quang long tại hướng ta xin giúp đỡ. Gã lệ ông đơn giản hồi đáp, tính toán thời gian, cách hắn lần trước sử dụng thời long lịch lưu đã qua hơn ba năm. Thời long lịch lưu không phải tùy tiện liền có thể dùng. Hiện tại là trả nợ thời điểm. Chương 237, Nữ gã lệ ổng, cầu phiếu, một phiếu, 1. Cùng trước kia phát động thời Long Lịch lưu như thế. Theo thời gian trôi qua, bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, gã lệ ổng liền rõ ràng chẳng qua thời gian trường hà mặt ngoài cuốn lên nước sông vòng xoáy thấy được tại cái nào đó không biết thời gian tuyến đang gặp tập kích gã lệ ổng. Kia là tại một chỗ tươi tốt rừng cây địa khu. Tại râm rầm thanh thúy cảnh lá theo gió mà động âm thanh bên trong, một đầu hình thể tầm trừng 10 thước màu lam gã lệ ổng đang cùng mấy cái cự nhân chiến đấu. Lam gã lệ ổng thoạt nhìn là một đầu lam long, mà gã lệ ổng đầy mắt vẻ ngạc nhiên lấy một loại hết sức kinh ngạc ánh mắt nhìn qua lam gã lệ ổng, bởi vì đã từng gặp qua hồng gã lệ ổng, hoàng đồng gã lệ ổng, thậm chí là kim gã lệ ổng hiện tại chỉ là một đầu lam gã lệ ổng, lẽ ra không nên nhường gã lệ ổng như thế ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, mà gã lệ ổng kinh ngạc điểm cũng không ở chỗ cái này làm gã lệ ổng dị thể về mặt thân phận. Nhưng hắn thậm chí có thể nói là khiếp sợ, là bởi vì lúc này hướng gã lệ ổng nhờ giúp đỡ lam gã lệ ổng, lại là một gã giống cái lam long. Tại gã lệ ổng thẩm mỹ bên trong, đầu này giống cái lam gã lệ ổng có xanh thảm thiên không chi sắc ngăn nắp lân giáp, mỗi một tấm vảy rồng đều tựa như lam bảo thạch chế tạo thành. Vào lúc này nồng đậm ánh nắng bên trong chiếu sáng rạng rỡ, tại chỗ của một vòng tinh mịn vậy đèn chi hoàn tô điểm vừa đúng, vì đó tăng thêm một tia thần bí vận vị. Cho dù hiện tại lân giáp phía trên có không ít vết thương, cũng khó có thể che lại làm gã lệ ống phát ra vô hình mị lực. À cái này, thì ra còn có thể biến thành giống cái sao? Gã lệ ống âm thầm suy nghĩ, bởi vì trước đó nhìn thấy mấy cái cái khác gã lệ ống đều là giống được, gã lệ ống liền cho rằng tại cái khác thời gian tiến chính mình cũng là giống được, nhưng hiện tại xem ra, hiện thực dường như cũng không phải là bộ dạng này. Cùng trong lòng gã lẹo ống suy nghĩ có nhất định xuất nhập. Lúc này chợt phát hiện mình nguyên lai là còn có một số khả năng bị cải biến giới tính, trong lòng gã lệ ổng đến cỡ nào kinh ngạc có thể nghĩ. Đồng thời, hắn vì chính mình không có biến thành giống cái mà may mắn. Loại suy nghĩ này không phải là bởi vì gã lệ ổng có bất kỳ xem thường mẫu long, hay là xem thường cái khác giống cái sinh vật quân hướng, này chủ yếu là do ở hắn ở kiếp trước chính là giống được, bất luận là ra ngoài quen thuộc tâm tính, vẫn là đối với mình thân phận mới tiếp nhận trình độ, gã lệ ổng đều hy vọng chính mình cho dù biến thành những giống loài khác, cũng vẫn là giống được sinh vật. Gã lệ ổng, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Nhìn mắt hồn như thế. Đột nhiên Dù Nạ nghi hoặc thanh âm truyền vào gã Lệ Ổng trong hai. bởi vì cùng gã Lệ Ổng ý niệm hợp nhất nhiều lần, dù Nạ có thể ở một mức độ nào đó phát giác được dòng sông thời gian biến hóa. Thần hiện tại liền đã nhận ra thời gian vòng xoáy sinh ra, bất quá dù Nạ chỉ là có thể cảm giác được, thần không cách nào trực quan nhìn thấy thời gian vòng xoáy, cũng tương tự không cách nào thông qua thời gian vòng xoáy nhìn thấy tại cái khác thời gian tuyến truyện đang xảy ra. Gã Lệ Ổng mặc dù so dù Nạ nhỏ, bất quá hắn tính cách theo Dụ Nạ tương đối thành thục cổ trọng. Lúc này nhìn thấy gã Lệ Ổng khó được khiếp sợ thần thái, Dụ Nạ rất hiếu kỳ hắn nhìn thấy cái gì. Ta thấy được tại hướng ta nhờ giúp đỡ thời quan long. Gã lệ ống ý giản nói cay hồi đáp, dù nã nhẹ gật đầu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, tại sao phải hướng ngươi xin giúp đỡ đâu? Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Không phải là hướng cái khác thời quang long trưởng đối xin giúp đỡ đi? Tựa như là lần trước trợ giúp ngươi vị kia kim sắc thời quang long. Gã lệ ống nghĩ nghĩ, nói rằng, đây là chúng ta thời quang long chỗ đặc thù, chúng ta trong đó cường đại lại trợ giúp nhỏ yếu, không nhất định phải có huyết thống liên hệ, thậm chí không cần biết nhau. Liên quan tới khác biệt thời gian tuyến cùng khác biệt chuyện của gã lệ ống tương đối phức tạp, không cách nào một lời hai lời nói nói cho dù nã biết. Hắn cũng chỉ có thể trước trả lời như vậy. A. Thì ra tất cả thời quang long đều sẽ trợ giúp lẫn nhau. Ta đây cũng là lần đầu tiên biết. Dụ Nạ giật mình. Sau đó, ánh mắt nhìn gã lệ ổng dần dần chuyên chú vào thời gian vòng xoáy vị trí, Dụ Nạ lúc này rất hiểu chuyện không lại quấy rầy hắn. Lúc này gã lệ ổng mặc dù còn không có ra tay giúp đỡ, nhưng là sự chú ý của hắn đã toàn bộ thả trên thân lam gã lệ ổng. Lam gã lệ ổng cùng cự nhân chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đưa nàng bức bách tới sử dụng thời long lịch lưu Địch nhân là năm tên thật cự nhân. Những người khổng lồ này thân cao tại 10m tới 12m không trợ, khuôn mặt thô ráp, thể trạng cường tráng. Trần trụi bên ngoài tứ chi bên trên có thể nhìn thấy màu sắc khác nhau khỏe mạnh làn da, mà tại bọn chúng bên ngoài thần trùng quanh quấn quấn lấy gió lốc cùng lôi đỉnh, cuồn phong thê lương tiếng rít cùng lốt bốp thiểm điện lôi minh bên tai không ngớt. Những người khổng lồ này không giống với coi gà lệ ổng là địch xương cự nhân, bọn chúng là phong bạo cự nhân. Tựa như là lòng tộc khác biệt lòng trùng tại cùng tuổi tầng thời gian có khác biệt thực lực như thế, khác biệt thật cự nhân trùng loại giống nhau có khác biệt thực lực cùng địa vị. Tại năm loại thật cự nhân bên trong, phong bạo cự nhân địa vị thì tương đương với ngũ sắc long bên trong hồng long, kim chúc long bên trong kim long. Bất quá Phong Bạo cự nhân tại cự nhân bên trong mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng là cá thể thực lực cùng Hồng Long Kim Long so sánh, vẫn là sẽ bị truy không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cự nhân mặc dù là Long tử địch, nhưng là thực lực cho tới nay đều tại bị Long tộc áp chế. Tại năm cái cao vị thực lực Phong Bạo cự nhân trong vây công, lúc này mới một tuổi nửa Tả Hữu làm gà lệ ổng lộ ra 10 phần chật vật. Thân sẽ sử dụng thời gian đình chỉ, hơn nữa đã bị Phong Bạo đám cự nhân nhận ra thân phận của Thời Quang Long. Chúng tộc khác nếu như gặp phải Thời Quang Long Solo Long, có lẽ vẫn là bởi vì kiêng kỵ Long tộc mà không dám xuống tay với Solo Long, nhưng là Phong Bạo cự nhân liền không có cái này cố kỵ đối với mình chủng tộc cựu địch bên trong truyền kỳ long chủng tại khi yếu ớt bọn chúng ôm tất sát ý nghĩ tại to lớn tuổi tác trên lệ hạ những này phong bạo cự nhân đơn độc một cái hình thể đều so lam gã lệ ổng phải lớn hơn không ít trên thực tế nếu như chỉ là một cái dạng này phong bạo cự nhân lam gã lệ ổng dựa vào thời gian đỉnh chỉ cùng thời gian khắc năng lực còn có thể cùng nó đấu một trận nhưng là đối phương hết thể có 5 cái hơn nữa am hiểu liên thủ hợp tác 5 cái phong bạo cự nhân một chút xíu áp suất lam gã lệ ổng di động không gian bốn phương tám hướng đều là bị bọn chúng bày ra cuồng loạn gió lốc cùng chói mắt lôi đỉnh lam gã lệ ổng nhiều lần mong muốn phá vây ra ngoài nhưng là tại năm cái phong bạo cự nhân đã kích xuống lại có vẻ lực bất tòng tâm. Năm cái vẫn chưa tới truyền kỳ phong bạo cự nhân. Gã Lệ Ổng quan sát đến thế cục. Theo thương thế dần dần tăng thêm, đến từ Lam Gã Lệ Ổng lần lượt lo lắng kêu gọi thông qua thời Long Lịch lưu truyền lại tới Gã Lệ Ổng trong hai. Xoẹt xẹt. Một đám chói mắt thiểm điện liền trong không khí nhảy vọt chớp động, giống như là từng đầu ngân sắc tiểu xà kéo dài đến trên người Lam Gã Lệ Ổng, đưa nàng điện thân thể tê liệt, khó mà khống chế lại phi hành, hướng xuống đất ná quý, rơi xuống thời gian đập vụn từng mảnh nhỏ xanh ngắt cây tối. Cùng lúc đó Nam tên phong bạo cự nhân phân bố tại khác biệt phương vị, bọn chúng rơ lên cao cao tráng kiện cánh tay phải. Suy suy suy lập lòe hồ quang điện theo bọn nó thân thể bốn phía hội tụ đi ra, giống như là như nước chảy liên tục không ngừng hội tụ đến cánh tay phải của bọn nó trong tay, thoáng qua ở giữa liền tạo thành từng cây chói mắt lôi đỉnh trường mâu. Hơn 10 mét dáng dấp lôi đỉnh trường mâu tản ra nóng rực nhiệt độ. Vô số nhỏ bé hồ quang điện ở phía trên nhảy nhót không ngừng. Ánh mắt của gã lệ ống sắc bén, cảm thấy mình thời cơ xuất thủ tới hiện tại xem ra làm gã lệ ổng cũng không có một mình chiến thắng hay là theo năm tên phong bạo cự nhân công kích đến chạy trốn năng lực thần sắc thực cẩn thời lòng lực lưu trợ rút sau một khắc phong bạo đám cự nhân lớn tiếng bảo hiếu trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên ra sức ném một cái đi chết với anh lôi đỉnh trường mâu xé rách không khí lưu lại từng đạo nguy hiểm hồ quan quy tích tại lốt bóp chói hai thanh nhang bên trong trực tiếp bắn về phía vừa mới rơi xuống đất còn không cách nào bình thường hoạt động làm gã lê ổng đem lôi đỉnh trường mâu phát ra về sau mấy tên phong bạo cự nhân có tàn nhẫn lại vui sướng ánh mắt nhìn về phía bất lực còn nhỏ thời con long. Có thể phát hiện một gã vừa ra đời không bao lâu thời quang long con non, hơn nữa liền phải đem nó giết chết, bọn chúng này trong lòng thời gian hương phấn trình độ không cần nói cũng biết. Chương 237, nữ gã lệ ổng cầu quá phiếu 2. Bất quá. Khiến cái này phong bạo cự nhân nghi ngờ là, ấu tiểu thời quang long đối mặt hẳn phải chết công kích, lúc này vậy mà vẻ mặt vẻ vui thích, trên mặt không có một tia bọn chúng muốn xem đến sinh vật trước khi chết sợ hãi tuyệt vọng. Một giây sau bọn chúng nghi ngờ trong lòng liền được giải đáp. Ngay tại khoảng cách làm gã lệ ổng bất quá xa mấy mét vị trí Mấy cây có thể mặc sơn nước mây lôi đỉnh trường mâu tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, đông nhiên ở giữa đứng im bất động. Ân. Đầu này thời quang long còn có lực lượng phát động thời gian đình chỉ. Phong bạo đám cự nhân hơi sững sờ. Chợt. Tại Lam gạ lệ ổng kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, có theo thần có thể nói là hải lượng thời gian chi lực theo thời gian trường hà bên trong liên tục không ngừng hiện hiện sinh sôi, sau đó trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đầu dài hơn 40 mét cự long hình thể. Cái này từ thời gian chi lực ngưng tụ mà thành hóa thân, từ đầu tới đuôi hết thể có 42m dài. Một thân lớp vảy màu bạc chiếu sáng rạng rỡ. Bốn cái cao chót vót sừng rồng ngốn lượn hướng lên trời, tại mỗi một tấc vảy rồng ở giữa đều lượn lờ lấy cường đại thời gian chi lực, tựa như như núi cao lực áp bách theo ngân sắc cự long trên thân tản ra. Ngân sắc cự long triển khai long rực, thân thể to lớn đem lam gã lệ ổng bảo hộ ở sau lưng, bóng ma đem nó bao phủ lại, cho lam gã lệ ổng cực lớn cảm giác an toàn. Ai? Lam gã lệ ổng nhìn qua vĩ nạn hùng tráng ngân sắc cự long bóng lưng, cấp tốc phát hiện điểm mù. Vì cái gì hắn lạ giống được? A a a, dê tộm, ta làm sao lại biến thành rồng cái? Không công bằng, không công bằng. Ta muốn mở lại Lam Gã Lệ ổng túi đầu nhìn một chút chính mình ưu mỹ dáng người hiểu điệu, tại hơi tốt trên khuôn mặt tràn đầy đối với mình giống cái thân phận vẻ không vui. Nếu như không phải căn bản không được chọn, thần khẳng định cũng là muốn giống được thân phận. Gã Lệ ổng nghe được Lam Gã Lệ ổng tức giận bất bình nói nhỏ, hắn đối với cái này cũng bất lực, chỉ có thể biểu thị bất cát dĩ. Long chào rõ ra, nhẹ nhàng vung lên, mấy cây ẩn chứa phong phú lôi đỉnh chi lực trường mâu liền phá thành mảnh nhỏ, đã mất đi ngưng tụ lực lượng, dễ như trở bàn tay đem lôi đỉnh trường mâu đánh tan sau. Gã Lệ ống lặng lặng nhìn trầm trầm mấy cái cử nhân, ánh mắt sắc bén như đao. Cùng lúc đó. Năm mét phong bạo cự nhân nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện siêu cự hình ngân sắc cự long, nội tâm đều là siết chặt, sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không ổn, chỉ là nhìn qua ngân sắc cự long lạnh lùng hai con người, bọn chúng liền cảm nhận được cực mạnh lực áp bách, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Siêu cự hình hình thể cùng nguyên dạy khí tức, biểu hiện ra đối phương thuộc về truyền kỳ cự long thực lực. Mà tại trên thân kia mấy đạo mười phần bắt mắt vảy đen chi hoàn, thì biểu lộ thân phận thời quang long của đối phương. Khi dễ tiểu nhân thời quang long, hiện tại đi lớn. Mấy cái phong bạo cự nhân liếc nhau một cái, không cần bất kỳ ngôn ngữ liên hệ, ngay tại cùng một thời gian chọn ra giống nhau quyết sách. Tại gió lốc cùng lôi đỉnh quấn quanh bên trong, bọn chúng hướng phía phương hướng khác nhau liều mạng chạy như điên. Bọn chúng đã nhận ra ngân sắc trên người thời quang long sâu không lường được lực lượng, vậy tuyệt đối không phải bọn chúng mấy cái phong bạo cự nhân liền có thể ngăn cản, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, bọn chúng nghĩ không ra đệ nhị loại lựa chọn. Khi dễ chúng ta thời quang long còn muốn chạy? Gã Lệ ổng cười cười. Nhìn kỹ, thời gian chi lực là như thế này dùng. Gã Lệ ổng gợn sóng nói với Lam Gã Lệ ổng. Thanh âm trầm thấp, bao hàm tự tính. Hắn tại cái khác thời gian tuyến còn nhỏ yếu trước mặt mình trang cao thủ hai lần, bất quá Gã Lệ ổng cảm thấy lại đến bao nhiêu lần cũng sẽ không dính. Hắn làm không biết mệt. Loại pháp thuật năng lực thời gian chia cắt. Hắn long dục rung động. Trong chốc lát, thời gian chi lực bắn ra, tại năm tên phương hướng khác nhau phong bạo cự nhân trước người tạo thành vô số nguy hiểm thời gian lưu đứt gãy. Trận đánh lúc trước gã lệ ổng thời gian chia cắt đích nhân, bởi vì thời gian chia cắt cực kỳ nguy hiểm, vô luận là Nguyệt Quang Kỵ Sĩ hay là gờ răng Thảm, đều có thể mơ hồ phát giác được thời gian đứt gãy bao phủ khu vực nguy hiểm. Bất quá đó là bởi vì bọn hắn bản thân liền đủ cường đại, tại truyền kỳ bên trong cũng không phải mới vào truyền kỳ kẻ yếu. Mà cái này nằm tên phong bạo cự nhân, lúc này đều không có trở thành truyền kỳ. Bọn chúng sinh vật đẳng cấp tại 14 tới 17 ở giữa, khoảng cách chuyển vận kỳ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, đối gã lệ ổng thi triển thời gian trước cắt, nam tiên phong bạo cự nhân hoàn toàn không biết gì cả. Bọn chúng một đầu va vào thời gian lưu đứt gãy bên trong. Thế là, gió lốc cùng lôi đỉnh trong nháy mắt này ngừng nghỉ, bọn chúng cao tốc vọt tới trước thân thể cùng im bặt mà dừng, nương trệ tại không trung. Tại lam gã lệ ổng dị sắc liên tục nhìn soi mói, mấy cái vừa mới còn đem thần đẩy vào tuyệt cảnh phong bạo cự nhân, lúc này thân thể không hẹn mà cùng sụp đổ, vỡ vụn vỡ vụt, trong nháy mắt liền chết không thể chết lại. Một chút liền dây lát dây mất năm cái phong bạo cự nhân, thực lực như vậy nhường Lam gã lệ ổng nhịn không được mắt lộ ra hướng tới chi sắc. "Ngươi, ngươi thật lợi hại." Lam gã lệ ổng miệng phun réo rắt dễ nghe long ngữ, tiếng nói cùng gã lệ ổng loại này giống được cự long hoàn toàn khác biệt. Những sinh vật khác có lẽ không cách nào phân biệt đi ra, nhưng là tại lòng trong thai giống cái cùng giống được thanh tuyến khác biệt cực lớn. Gã lệ ổng quay đầu, nhìn về phía nho nhỏ làm gã lệ ổng. Theo thời gian trôi qua, ngươi cũng biết thu hoạch được phần này lực lượng." Hắn nhẹ giọng hồi đáp. Một bên khác, trên Lam gã lệ ổng trên dưới dưới đánh giá gã lệ ổng. Tại mấy giây sau sắc mặt khổ não nói, vì cái gì ta biến thành giống cái a? Thời gian khác chúng ta, ngươi có hay không biện pháp để cho ta biến thành giống được? Nếu như có, phải tất yếu nói cho ta. Xin nhờ. Lam gã lệ ông dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn qua gã lệ ông, tại thân nhìn soi mói, gã lệ ông nghĩ nghĩ, chân thành nói, ngươi có thể tìm kiếm ma pháp lực lượng. Ta mặc dù không có nghiên cứu qua giới tính chuyển hóa pháp thuật, nhưng là bằng vào ta đối với pháp thuật lý giải, dạng này pháp thuật không có khó khăn gì nào, chỉ là biến hóa giới tính mà thôi. Biến hóa hệ pháp thuật liền giống loài đều có thể cho cải biến, chớ đừng nói chi là vẹn vẹn giới tính bất quá cái này cũng cùng sinh vật bản thân chủng tộc có quan hệ. Thời Quang Long thể chất có thể hay không cho phép giới tính chuyển biến, gã Lệ Ẩm cũng không rõ ràng, nếu như không được lời nói, làm gã Lệ Ẩm cũng chỉ có thể nhận mệnh, tiếp nhận chính mình biến thành rồng cái sự thật. Cái này kỳ thật không phải rất khó tiếp nhận chuyện. Lam thân lấy giống cái thân phận vượt qua trăm năm ngàn năm, theo thời gian trôi qua, kia chỉ là hơn 20 năm giống được kinh nghiệm sớm muộn sẽ bị san bằng. Ma pháp ta hiểu được. Lam gã Lệ Ẩm nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Gã Lệ Ẩm ngắm nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Luồng gió mát thổi qua từng khỏa xanh ngắt cao lớn của thụ. Ở phương xa có thể loáng thoáng nghe được sóng biển đập đá ngầm xoạt tiếng vang. Nơi này là một chỗ ven biển dựng rậm. Hoàn toàn chính xác, vô luận là Lam Long hay là Phong Bạo Cự Nhân, đều khá là yêu thích hoàn cảnh như vậy, một khi lẫn nhau tao ngộ chính là không chết không thôi cục diện. Bất quá ở chỗ này trong không khí, không có bao nhiêu thuộc về loài rồng khí tức, ngược lại là cự nhân dơ bẩn hương vị từng tia từng sợi truyền đến, nhường Ngạc Lệ Ổng chân mày hơi nhíu lại. Ngươi là thế nào bị mấy cái phong bạo cự nhân để mắt tới? Ngạc Lệ Ổng dò hỏi. Nâng lên Phong Bạo Cự Nhân, sắc mặt Lam Ngạc Lệ Ổng liền rõ ràng biến kém cỏi rất nhiều. Những này đáng chết cự nhân chiếm cứ hải chi sâm bên trong nhất vì nhiều lĩnh vực ở chỗ này kiến tạo một chỗ cự nhân quốc độ bên trong cư trú rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc cự nhân thế lực thập phần cường đại ta đã dự định muốn rời khỏi hải chi sâm bất quá rời đi trên đường gặp một đội phong bạo cự nhân liền bị bọn chúng theo dõi nghe ý của lam gã lệ ông thế giới này cự nhân tương đối nhiều gã lệ ông cao mày nói nơi này long tộc đâu cái khác chân long bỏ mặc nơi này mặc kệ sao lam gã lệ ông bất đắc dĩ nói trên cái này đại lục long tộc thực lực tổng hợp không bằng cự nhân còn không có bọn chúng đoàn kết không có bao nhiêu cự long bằng lòng tới đây tự tìm phiền toái. Tại khác biệt thế giới, thực lực của long tộc mạnh yếu cũng không giống nhau. Tỷ như tại Đoạ Đại Lục, long tộc chính là thỏa thỏa hợp lý một phương bá chủ, truyền kỳ số lượng muốn vượt xa những sinh vật khác chủng tộc, nhưng cũng không thiếu tại có thế giới bên trong, thực lực của long tộc không được, chỉ có thể biến thành bối cảnh tầm. Cự nhân quốc chương 237, nữ gã lệ ổng, cầu một phiếu, ba. Bạch Kim Long Đồng có chút nheo lại. Gã lệ ổng không phải ưa thích chủ động tìm phiền bài long, nhưng cái này cũng muốn nhìn đối tựa. Hắn rất tình nguyện cho đám cự nhân chế tạo một chút phiền toái. Bản địa long tộc đã không còn được, vậy thì do hắn để ý tới Bất Quá cái này cũng muốn nhìn hắn cố này thời gian chi lực hóa thân có thể hay không chịu đựng. Bởi vì chỉ là một lần công kích liền giết chết mấy tên phong bạo cự nhân, gã Lệ ổng lúc này thời gian chi lực vẫn còn tương đối dư dả, thân thể không có một kia hư ảo, hóa thân ngưng thực tựa như bình thường chân long. Bất quá dưới tình huống như vậy thời gian chi lực không cần cũng biết chậm rãi tiêu tán. Gã Lệ ổng không có lãng phí thời gian. Cự nhân quốc ở phương hướng nào? Sau khi nghe được lời của gã Lệ ổng, Lam gã Lệ ổng hơi sững sờ. Bất Quá thân rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ vào một chỗ phương hướng, dùng hưng phấn giọng nói, "Phía nam, ngươi muốn đối phó những nãy đáng chết cự nhân sao?" Ta có thể mang người tới." Gã gã Lệ ổng nhìn ra xa hướng phía nam. Ở bên kia, hắn là người được tương đối nồng đậm chán ghét khí tức. "Không cần, ta chỉ cần một cái phương hướng, hơn nữa ta việc cần phải làm tương đối nguy hiểm. Mang theo ngươi lời nói, ta còn muốn lo lắng an nguy của ngươi." Không khách khí nói, hiện tại Lam Gã Lệ ổng chính là một cái vương hữu, thần đi qua bất quá là muốn nhìn một chút náo nhiệt, hơn nữa gã Lệ ổng là dự định trực tiếp dùng hết cỗ này hóa thân thời gian chi lực, tại dùng xong sau chính là trực tiếp biến mất, những này thời gian chi lực dùng hết cũng không nhất định có thể đem cự nhân quốc hủy đi. Nếu là mang Lam Gã Lệ ổng tới, Hắn còn muốn cân nhắc bảo tồn một chút thời gian chi lực đem Lam Gã Lệ ổng đưa đến địa phương an toàn. Thưa ta, ta đã biết. Lam Gã Lệ ổng bất đắc dĩ lắc đầu. Thân toàn thịnh thời kỳ cũng không tính được bao nhiêu lợi hại, càng đừng đề cập hiện tại còn thụ lấy thương thế không nhẹ. Tìm một cái địa phương an toàn đợi. Gã Lệ ổng dặn dò một câu. Bởi vì thời gian chi lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian. Tại Lam Gã Lệ ổng có chút lưu luyến trong ánh mắt, ngân sắc cự long long dực nhất lên trận trận của phòng, thân thể nhanh chóng đằng không mà lên. Trận. Gã Lệ Ông tiêu hao thời gian chi lực, mở ra gia tốc thái dài hơn 40 mét hóa thân đột nhiên biến thành một đạo ngân sắc lưu quang, xé nát không khí, mang theo to lớn phong áp, đồng thời hướng phía cự nhân quốc chỗ phương vị phi hành tốc độ cao mà đi. Toàn bộ quá trình bên trong, gã lệ ổng đều không có lãng phí lực lượng đi thu liếm chính mình mang theo thanh thế. Tại long dực bóng ma bao phủ phía dưới, nguyên một đám ở phía dưới trong rừng rậm sinh tồn sinh vật, bất luận là bình thường giã thú vẫn tương đối ma pháp cường đại sinh vật, giờ phút này đều run lẩy bẩy, câm như hến. Tạ gã lê ống thân ảnh rời đi về sau, rừng cây mới từ từ khôi phục bình thường. Tốc độ của gã lê ống rất nhanh, hơn nữa nơi này vốn là cự nhân quốc phạm vi thế lực. Hành cứu Lam gã Lệ Ổng địa phương khoảng cách cự nhân quốc thành trì vị trí cũng không xa. Vẹn vẹn tại mấy phút về sau, tại quần sơn cùng rừng cây rậm rạp vờn quanh ở giữa, một tòa nguy nga đứng vững cự hình thành trì tiến vào gã Lệ Ổng trong tầm mắt, mười mấy vạn cự nhân tại bên trong sinh hoạt, lại thêm đến không hết cự nhân á loại cùng cự nhân tôi tới đi theo, tòa thành trì này quy mô lớn đến đáng sợ. Như thế cự nhân thực lực, cũng không trách bản địa Long tộc không dám tới trêu chọc bọn chúng. Những người khổng lồ này trên đại lục này đoán chừng là chúa tể một phương. Một khối thuộc về cự nhân khí tức tràn ngập ở chúng quanh mỗi một tấc trong không khí, nhường Gà Lệ Ổng phát ra từ nội tâm cảm thấy chán ghét cùng khó chịu. Anh. Long rực trùng đi vỗ. Một vòng hình khuyên khí lãng lấy thân thể của gã lệ ổng làm trung tâm bắn ra, tại đinh thai nhấc có gấm bạo thanh bên trong cực tốc lướt về phía bốn phương tám hướng, to lớn phong áp trực tiếp đem đẩy trời tầng mây tồi tan, lộ ra trong suốt xanh lam bầu trời, mà ngân sắc cự long thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Khổng lộ như vậy thanh thế, tự nhiên không cách nào tránh khỏi đưa tới đám cự nhân chú ý tòa này cự nhân trong thành không thiếu truyền kỳ cấp độ cường đại cự nhân. Bất quá lấy tốc độ của gã lệ ổng, tại bọn chúng phát hiện không trung thời gian xoay quanh ngân sắc cự long thời gian, gã lệ ổng đã tới cự nhân thành trên không lĩnh vực. Ngân sắc cự long hướng phía dưới quan sát, Từng tòa to lớn kiến trúc cùng vô số kẻ cự nhân thân ảnh đập vào mi mắt, hoặc lớn hoặc nhỏ đám cự nhân ngẩng đầu, ngước nhìn ở trên không trung ngân sắc cự long. Nếu như là nhân loại bình thường quốc độ, gã Lệ ổng sẽ ở trong thành nhìn thấy vô số kính sợ hay là khẩn trương sợ hãi biểu lộ, bất quá nơi này là cự nhân lãnh địa, gã Lệ ổng không có tại cự nhân trên mặt nhìn thấy đối với mình e ngại. Bọn chúng thô ráp trên khuôn mặt đa số là nghi hoặc cùng thương hại. Dù sao, nếu như không có gì ngoài ý muốn, một con rồng xuất hiện tại cự nhân lãnh địa hơn nữa còn dám dạng này nên ngang, kia kết quả tuyệt đối sẽ mười phần thê thảm, cho dù là chuyển kỳ thực lực cự long cũng không cách nào tại một mình một lòng tình huống hạ, tại cự nhân quốc độ Dương Ai. Cùng lúc đó, một cô thuộc về truyền kỳ sinh vật uy thế liên tiếp bắn ra, Dầm dầm dầm tại phảng phất núi lửa phun trào thanh thế bên trong, một chút thân cao tối thiểu tại 20 mét truyền kỳ cự nhân xuất hiện trong mắt gã Lệ ổng, bọn chúng không đều là phong bạo cự nhân, thạch cự nhân, xương cự nhân, vân cự nhân, độc nhãn cự nhân, thạch cự nhân cùng cự nhân á loại đều có, thậm chí còn có một cái cực kỳ hiếm thấy truyền kỳ cấp bậc cự ma. Những này truyền kỳ sinh vật số lượng tại chừng 50, hơn nữa những này chỉ là xuất hiện ở trong mắt gã Lệ ổng. Tại trong cảm nhận của hắn, Toàn thành trì này bên trong còn có hơn phân nửa truyền kỳ cự nhân không có hiện thân, đoán chừng là cảm thấy hắn hoàn toàn lật không nổi sóng gió gì. Chắc không được có thể thành lập cự nhân quốc nơi này, cự nhân thế lực so loạn đại lục long tộc cộng lại đều muốn trồng lộ. Trong lòng gã Lệ ủm thầm nghĩ. Lúc này, cả người cao túc đủ hơn 30 mét từ sắc phong bạo cự nhân mở miệng cười gần nói, "Long, dám đến ta cự nhân quốc không phận, ngươi lá gan không nhỏ." Dạng này hình thể phong bạo cự nhân thanh âm tựa như quần quần lôi minh. Đối mặt dám tìm tới cửa tới tự định, đám cự nhân không tiếp tục nhiều lời nói nhảm. Tại truyền kỳ phong bạo cự nhân mở miệng về sau, Một đám đám cự nhân riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đối gã Lệ Ẩng triển khai công kích, bọn chúng không chút khách khí lấy nhiều đánh ít. Trong lúc nhất thời, vô số thiểm điện, gió bão, băng sương, cự thạch tràn ngập bầu trời. Những này đến từ truyền kỳ cự nhân thế công hung manh vô cùng. Tại dạng này trình độ công kích đến, gã Lệ Ẩng cũng là âm thầm kinh hãi. Nếu như là bản thể, hắn cũng sẽ không một mình tới đây đối mặt nhiều như vậy truyền kỳ cự nhân. Ngân sắc cự long không trốn không né. Trầm thấp tố năng chú ngữ tại gã Lệ Ẩng trong miệng vang lên. Hắn cách mặt đất chừng mấy ngàn mét, đến từ cự nhân công kích không cách nào cấp tốc đả kích đến gã Lệ Ẩng, cũng liền không cách nào cắt ngang hắn chú ngữ. Vô số hỏa nguyên tố năng lượng điên cuồn tụ đến, tụ tập tại thân thể của gã lệ ống trước đó. Làm đầy trời công kích khoảng cách gã lệ ống còn có khoảng 1000 mét thời điểm. Một quả không tính dễ thấy tiểu hỏa cầu xuất hiện ở thân thể của gã lệ ống trước đó. Chín hoàn tố năng pháp thuật đại nhật hỏa cầu. Một cái chín hoàn hỏa cầu, tự nhiên không cách nào đối phía dưới đám cự nhân tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá gã lệ ống thi triển pháp thuật, chỉ cần có thể thành công thi triển đi ra cái thứ nhất, kế tiếp địch nhân liền có cơ hội kiến thức một chút thời gian pháp thuật cùng bình thường pháp thuật điệp ra sẽ tạo thành như thế nào tình cảnh đáng sợ. Tại công kích khoảng cách gã lệ ông còn có 300m thời điểm, gã lệ ông mỉm cười, thời gian chi lực toàn bộ bắn ra, loại pháp thuật năng lực ra tốc pháp thuật, loại pháp thuật năng lực trồng không thi pháp. trong chốc lát, tại nguyên một đám truyền kỳ cự nhân không dám tin trong ánh mắt, từng khỏa tràn đầy nguy hiểm cùng khí tức hủy diệt tiểu hỏa cầu theo trong hư không đồng thời hiện hiện, tại bỗng nhiên hư hào tới tiếp cận trong suốt ngân sắc cự long trước người chọc trùng, đám cự nhân đột nhiên biến sắc, tạm biệt, hy vọng các ngươi ngươiưa thích phần lễ vật này. gã miệng phun cự nhân lời nói, đồng thời tinh thần lực khóa chặt cự nhân thành khu vực khác nhau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng khỏa tiểu hỏa cầu đột nhiên phá không biến mất, đại nhật hỏa cầu tại bạo tạo trước hình thể cực nhỏ. Uy lực so với bình thường chín hoàn hỏa cầu yếu nhược, nhưng là có tốc độ cực cao đặc điểm, lúc này lại thêm gã lệ ông thời gian chi lực tốc, tốc độ càng là nhanh đến bay lên. Cơ hồ là đang động lên một cái mắt, ngay tại không trung lưu lại mấy chục đạo ám trầm hỏa tuyến, sau đó chạm tới đại địa. Không sai cùng đề phòng, chỉ có số rất ít đại nhật hỏa cầu bị chuyển kỳ cự nhân chặn lại, trên không trung nổ tung. Trong chớp mắt này, làm từng quả đại nhật hỏa cầu cơ hồ trong cùng một lúc rơi vào cự nhân trong thành thời điểm, thời gian tựa hồ cũng ngừng trệ xuống tới. Bởi vì thế cục cực nhanh chuyển biến tốc độ, một chút bình thường cự nhân còn không biết xảy ra chuyện gì, tại rất nhiều bình thường cự nhân trên mặt còn mang theo đối gã lệ ổng vẻ khinh thường, chỉ có những cái kia cảm nhận được đại nhật hỏa cầu mức độ nguy hiểm đám cự nhân, lúc này mới lộ ra sợ hãi biểu lộ. Đến từ truyền kỳ đám cự nhân công kích, lúc này chúng đích gã lệ ổng. Nhưng là trước đó, cố này hóa thân liền đã bởi vì thời gian chi lực hao hết mà tự hành tiêu tán, cự nhân công kích cơ hồ xé nát bầu trời, thế nhưng lại không có thương tổn đến bất kỳ một con rồng. Cùng một thời gian, rầm rầm rầm. Từng khoảng đường tính vài trăm mét hỏa cầu khổng lồ tại mặt đất nổ tung lên. Phản vớt có từng khỏa mặt trời nhỏ theo mặt đất từ từ bay lên, vô số kể ánh sáng và nhiệt độ theo những này mặt trời phía trên tản ra, sóng nhiệt sóng sung kích lướt về phía bốn phương tam hướng, bị đại nhật hỏa cầu đường kính bao trùn khu vực bên trong, kiến trúc hóa tan, đại địa lõm, cự nhân hôi phiên diệt. kinh khủng hỏa diễm lấy như bẻ cảnh khô ráng vẽ đem hết thể trung quanh bao phủ. Tại thiên thai đồng dạng thanh thế bên trong, tòa này nguy nga cự nhân thành trì một khu vực lớn biến thành biển lửa, đến không hết cự nhân tại hỏa diễm bên trong bị hóa thành cho bụi. Không, truyền kỳ đám cự nhân gầm thét bảo hiếu, đại nhật hỏa cầu không cách nào giết chết bọn chúng. Hơn nữa đại nhật hỏa cầu mục tiêu cũng không phải là bọn chúng, gã lệ ổng chuyên môn hướng tương đối phồn hoa, cự nhân nhân khẩu tương đối nhiều khu vực vứt xuống đại nhật hỏa cầu. Một bên khác, một mực tại hướng cự nhân thành phương hướng nhìn ra xa lam gã lệ ổng. Bỗng nhiên nổ tung vô số hỏa cầu khổng lồ như là thật thế, rung động thật lớn tâm thần của lam gã lệ ổng. A, con mắt của ta muốn bị lóe mù. Kịch liệt lấp lóe nhường lam gã lệ ổng ánh mắt đau nhức, thần mong muốn nhắm mắt lại, nhưng là lại nhịn không được đi xem dạng này khó gặp cảnh tượng đáng sợ. Rất nhanh, thậm chí có mắt trần có thể thấy sóng nhiệt từ xa đến gần, đem từng quả lam gã lệ ổng chung quanh cây cối bạo lực ép cong. Sau một lát, từng quả đại nhật hỏa cầu dần dần tán đi. Cự nhân trong thành khắp nơi đều là còn đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, cự nhân bị ngọn lửa bao trùm hại cốt đầy đất đều là. Trước đó cường thịnh phun hoa, trong nháy mắt liền biến thành một bộ cảnh hoàng tàn khắp nơi cùng tưởng đổ tàn lùi cảnh tượng. Long, các ngươi đều đáng chết ta. Cự nhân lửa giận bao hiếu quanh quần tại mảnh này phế tích bên trong. Bất quá cũng chỉ là vô năng cùng nộ phát tiết mà thôi. Gã lệ ổng chậm rãi mở mắt. Đáng tiếc, thời gian chi lực dùng hết quá nhanh, không có cơ hội nhìn thấy đại nhật hỏa cầu nổ tung cảnh tượng. Đối với ngươi không chết thì là ta vong túc địch. Gã lê ống tập kích đã dậy chưa một tia gánh nặng trong lòng thuần nữa hắn cùng tự cử nhân kiêu hận không ngừng dừng là do ở truyền thừa sớm tại cực bắc băng nguyên thời điểm liên kết xuống kiểu án ngươi thật giống như thật cao hứng a dù nã nhìn gã lệ ông mở mắt nháy nháy mắt nói rằng vừa mới làm một cái để cho ta tâm tình vui vẻ chuyện gã lệ ông mặt lộ vẻ nụ cười là cái gì dù nã hiện tại đối với thời quang long trợ giúp lẫn nhau phương thức hết sức tò mò tại thần nơi này xem ra gã lệ ông chính là nhắm mắt lại một đoạn thời gian phản phất là ngủ thiết đi bất quá khí tức một mực tại dung chuyển còn tại chậm rãi suy yếu trạng thái rõ ràng không bình thường dù là gã lê ông cảm thấy lo lắng một hồi lâu cũng may hiện tại gã lệ ổng vừa tỉnh lại ngoại trừ khí tức yếu đi một chút bên ngoài không có cái khác mặt trái phản ứng ta vừa mới đem một cái thời gian khác tuyến cự nhân quốc gã lệ ổng cười cười đem sự tỉnh trải qua đại khái nói cho dù nạ chương 238, kỳ giới sư truyền thừa cầu nguyện phiếu 1. thông qua thời gian chi lực hóa thân trực tiếp đi hướng cái khác thế giới không thể tưởng tượng nổi khi biết một chút thời long lịch lưu tình huống về sau dù nạ vẻ mặt sợ hai thán phục chi sắc nói với gã lệ ổng gã lệ ổng khe lắc đầu nói sức mạnh của thời long lịch lưu ta không cách nào không chế Chúng ta tại dưới tình huống bình thường cũng không cách nào dùng thời gian chi lực chế tạo hóa thân, nếu như có thể mà nói, ta kỳ thật càng hy vọng thông qua lực lượng của mình tiến về cái khác thế giới hoặc là thời gian điến. Zuna nhẹ gật đầu, sau đó thần như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi đối vượt thời không truyền thống nghiên cứu hiện tại thế nào? Ta lực năng cùng ngươi thời gian chi lực dung hợp thời điểm, ta cảm giác đã càng ngày càng ổn định, có phải hay không đã nhanh muốn thành công? Đối với việc này, Zuna chỉ là cung cấp công cụ của lực năng long, bất quá nhiều lần, lại bởi vì cùng gã lệ ổng ý niệm hợp nhất, thần đối thời gian lốc xoáy tình huống cũng có sự hiểu biết nhất định. Gần nhất mấy lần thí nghiệm, Gã Lệ Ổng cho dù nạ cảm giác đã hướng tới cử trọng lực hình. Đang nghe dù nạ vấn đề sau, trên mặt Gã Lệ Ổng lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Bây giờ cách thành công chỉ là vấn đề thời gian." Thông qua đối tương lai Gã Lệ Ổng cùng Kim Gã Lệ Ổng chối cho thấy đặc thù phù văn, Gã Lệ Ổng tại đưa chúng nó kết hợp cải tiến về sau, hiện nay chính hắn dùng cho ổn định thời gian lốc xoáy phù văn, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều tại vững bước gia tăng. Cùng lúc đó, Gã Lệ Ổng cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình tình huống. Mỗi lần sử dụng thời không nghịch lưu, thân thể của hắn phát dục liền sẽ không cách nào ức chế rút lui một chút. Lần này cũng không có ngoại lệ. Thời gian chi lực bởi vì hưởng ứng thời Long nỉ lưu, lúc này bị trên phạm vi lớn tiêu hao, trong cơ thể gã Lệ ổng thời gian chi lực còn lại vẫn chưa tới một nửa, cần một đoạn thời gian không ngắn dùng cho khôi phục, hơn nữa hắn hình thể cũng mơ hồ co nhỏ lại một chút. Gã Lệ ổng, ngươi nhìn giống như nhỏ đi một chút." Dù Nạ nháy mấy mắt, hiếu kỳ dò hỏi. Thân lúc này cũng phát hiện gã Lệ ổng thân thể biến hóa. Theo ngủ say thức tỉnh về sau, gã Lệ ổng hình thể muốn so dù Nạ hơi lớn bên trên một chút, bất quá lớn cũng không nhiều, liền so với nàng bề trên chừng 1 mét, bất quá bây giờ Du Nạ phát hiện, Gạ Lệ ổng hình thể trong lúc bất tri bất giác rút nhỏ một vòng nhỏ lúc này cùng nàng cơ hội nhìn không ra trên lệnh. Đây là đi thời gian khác tuyến trợ giúp cái khác thời quang long di chứng. Gã lệ ổng thở dài một hơi, ngữ khí có một ít bất đắc dĩ. Thời Long Lịch Lưu một cái giá lớn, không sai biệt lắm tương đương với gã lệ ổng thời gian mấy tháng bình thường phát dục, hơn nữa gã lệ ổng phát hiện theo chính mình trưởng thành, thời Long Lịch Lưu trối trả ra đại giới cũng tại dần dần biến nhiều. Lần thứ nhất hắn hưởng ứng thời Long Lịch Lưu thời điểm, thân thể phát dục bất quá rút lui tương đương với thời gian một tuần. Hóa ra là dạng này. Zuna nhẹ gật đầu, giật mình nói rằng: Gã lệ ổng chuyển động đầu ngắm nhìn một phía, tại Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy lẳng lặng, lặng chạy xuôi thời gian trường hạ, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn đối Du Nại nhẹ nói, bởi vì thời gian chi lực đại lượng tiêu hao, Gã Lệ ổng dự định tiến vào giấc ngủ đến khôi phục trạng thái. Chậm, Gã Lệ ổng ngay tại chỗ ghé vào tầng tầng lớp lớp kim tệ cùng bảo thạch phía trên. Hắn khép hờ hai mắt, trong miệng phát ra đều đặt ổn định hô hấp, từng sợi bình thường sinh vật mắt thường không cách nào nhìn thấy thời gian nước sông vận động, nương theo lấy Gã Lệ ống hô hấp theo bên trong dòng sông thời gian thoát ly, tiến vào trong thân thể của Gã Lệ ống, bị cấp tốc chuyển hóa thành hận có thời gian chi lực. Đẩu truyền tinh di. Thời gian ổn định mà hàng nhanh trôi qua, hai tháng rưỡi thời gian lặng lẽ mà qua. Tại toàn bộ dung nham bán vị diện nhất là nguy Nga hùng vĩ một tòa núi cao đỉnh phong bên trên, một đầu toàn thân trên dưới đều tản ra huyên dày khí tức ngân sắc cự long đứng lặng yên, triển khai rộng lớn long dực tại ngọn núi sườn dốc bên trên bắn ra mạng lớn bóng ma, gã lệ ống long chảo một mực chế trụ đỉnh núi kỳ khu nham thạch. Tại một cỗ mạnh mẽ như sắc bén thủy chiều gió nóng bên trong, gã lệ ống không hề lay động, hắn chuyển động ánh mắt lặng lặng quan sát một mảnh xích hồng chi sắt dung nham bán vị diện. Tại rộng lớn tầm mắt bên trong hữu hình thái khác biệt thổ nguyên tố sinh mệnh cùng hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng trùng tộc khác biệt huyết nhục sinh vật tộc đàn cộng đồng sinh hoạt tại mảnh này giàu có khoáng thạch tài nguyên hỏa diễm cùng đất khô cằn đại địa phía trên bởi vì gã lệ ống quản thúc không tính khắc nghiệt nơi này cục diện không tính là cỡ nào hài hòa nhưng dù sao có một vị thống nhất lãnh chúa tình huống cũng không cứ gọi được hỗn loạn tối thiểu nhất muốn xa so với trước đó thổ nguyên tố sinh mệnh cùng hỏa nguyên tố sinh mệnh lẫn nhau đấu đá mà huyết nhục sinh mệnh kẹp ở trong đó dây rùa sinh tồn tình huống tốt hơn rất nhiều sau một lát gã lê ống thu hồi ánh mắt hai cái này nửa tháng thời gian bên trong Hắn hình thể đã lại lần nữa khôi phục được 46 mét, thời gian chi lực cũng hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chẳng qua nếu như không có thời Long Lịch lưu đi trợ giúp Lam Gã Lệ ổng lời nói, hắn hiện tại chiều cao có lẽ đã đạt đến 47 mét. Khoảng cách nuốt ăn quang minh thần lễ vật thức tỉnh thời gian, hiện tại trôi qua một năm nhiều. Gã Lệ ổng hiện tại đã đem gần 10 tuổi. Hắn ấu Long Kỳ vượt qua một nửa thời gian, tiếp qua mấy năm, Gã Lệ ổng liền có thể thoát ly ấu Long Kỳ, tiến vào thiếu niên Long giai đoạn. Hơn 2 tháng, Y Ma đệ nhị đế quốc một mực không có động tĩnh. Tính toán thời gian vỡ răng thảm chi này mà pháp hạm đội hơn 2 tháng một mực không cùng đế quốc tiến hành liên hệ, ý Mà maska đệ nhị đế quốc đoán chừng phải biết chi này mà pháp hạm đội sẽ ra chuyện. thông qua kỳ giới sư tu bin gác lệ ổng đối ý Mà maska đệ nhị đế quốc phản ứng thời gian có một thứ đại khái hiểu rõ. Ý Mà maska pháp vòng tại ta chỗ này, ý Mà maska đệ nhị đế quốc không có khả năng đối bí khí mất đi thở. bất quá bọn hắn hiện tại cho dù có động tác cũng đã không còn kịp rồi. bảo thạch phong ấn thuật còn kém cuối cùng này một cái chủ yếu tiết điểm. Tại vị diện thế giới đại địa chỗ cao nhất bố trí xuống cái cuối cùng pháp trận, kích hoạt về sau cùng cái khác phong ấn pháp trận cộng minh mà lên, bảo thạch phong ấn thuật coi như chân chân chính chính hoàn chỉnh. Gã Lệ ổng tỉnh lại tương đối sớm. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn bận tại dung nham bán vị diện bố trí bảo thạch phong ấn pháp trận. Hàn Phạ bộ lạc những người làm phép cũng giống như thế. Nguyên một đám bảo thạch phong ấn pháp trận bị bố trí tại đại địa phía trên, thời gian dần trôi qua, dung nham bán vị diện mỗi một tấc đất đều bị đặt vào bảo thạch phong ấn thuật ảnh hưởng phạm vi, hiện tại chỉ kém cái cuối cùng pháp trận. Trước đó đang bố trí bảo thạch phong ấn thuật thời điểm, Gác Lệ ổng trong lòng còn có một tia lo lắng. Vạn nhất ý Mạc đệ nhị đế quốc tại Bảo Thạch Phong ấn thuật còn không có bố trí hoàn toàn thời điểm, liền phát hiện đệ nhị 11 ma pháp hạm đội hủy diệt, sau đó xuất lĩnh đại quân hung hăng tiến công dung nham bán vị diện, lấy hiện tại dung nham bán vị diện thực lực còn không cách nào ngăn cản. Bất quá cho tới bây giờ, ý Mạc đệ nhị hạm đội của đế quốc còn chưa xuất hiện, cái này một tia lo lắng liền tan thành mây khói. Bởi vì là thực tế cự ly khoảng cách không biết bao xa vị diện khác biệt khác biệt thế giới, gỡ rằng thảm những này kỳ giới sư lại là toàn quân bị diệt, không cách nào truyền lại ra có quan hệ tin tức, ý Mạc đệ nhị đế quốc không cách nào nhanh như vậy biết được đệ nhị 11 ma pháp hạm đội tình huống có kỳ giới sư tù binh cùng ị mạt cạ đệ nhị đế quốc chế tạo ma pháp tuyệt tại, ta hiện tại ngược lại có thể xác định ị mạt cạ đệ nhị đế quốc chỗ thế giới nhưng bọn hắn lại sắp mất đi dung nham bán vị diện toạ độ địch tối ta sáng tỉnh huống lúc này người chuyển thông qua kỳ giới sư tù binh cẩu cung gã lệ ống biết ken đại lục khu vực rộng lớn cho dù là lấy ị mạt cạ đệ nhị đế quốc thực lực cũng rất khó thiết hạ tinh bích phong ấn bọn hắn trỗi chủ vật chất thế giới đi lên cũng không phiền phái gã lê ống nói ý mạt cạ bí khí không hề từ bỏ. Hắn tính toán đợi thực lực mình đầy đủ về sau, liền đi Ý Maska đệ nhị đế quốc, để cho Ý Maska phát vòng cùng cái khác bí khí xem như hắn đổ cất giữ đoàn đoàn viên viên. Bất quá Ý Maska đệ nhị đế quốc mặc dù không có tinh bích phong ấn, nhưng là bọn hắn trong đế quốc có chuyên môn bộ môn dùng cho quan chắc tinh bích biến hóa, để phòng bị cường đại vị diện xuyên việt người gây nên phiền toái. Nếu như không làm chuẩn bị, rất có thể vừa mới đến Ken Đại Lục, liền sẽ tao ngộ gở rằng thảm hạm đội như thế tình huống. Ngạc nhiên phát hiện chính mình thân ở tại một đống truyền kỳ trong vòng đây. Chương hai kỳ giới sư truyền thừa, cầu nguyện phiếu hai. Cho nên vẫn là không nên tùy tiện đi trước tương đối tốt. Gã Lệ Ông đem đối ý mà cạ bí khí ý nghĩ tạm thời ném xó. Ánh mắt của hắn biến chuyên chú. Gã Lệ Ông dò ra Long Trảo, lấy ma lực làm mút, tại núi cao đỉnh phong bên trên nghiêm túc khắc họa lấy một cái Ngũ Mang Tinh Phong ấn pháp trận. Chỉ là một cái ngũ hoàn ma pháp, đối với hiện tại gã Lệ Ông cũng không có gì khó khăn. Bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, một cái hiện ra gợn sóng ánh sáng nhạt Ngũ Mang Tinh pháp trận liền xuất hiện trong mắt gã Lệ Ông, nó bị khắc họa tại núi cao đỉnh phong một quả bất quy tắc hình bầu dục bản thạch phía trên. Nơi này không phải dung nham bán vị diện trung tâm, nhưng nơi này tuyệt đối là cái này bán vị diện điểm cao nhất. Ai, ta bảo thạch Sắc mặt của Gã Lệ Ẩng có chút đau lòng lấy ra mấy cái ma pháp bảo thạch, liên tục thở dài. Chỉ là trong tay cái này mấy cái bảo thạch đương nhiên không đến mức nhường Gã Lệ Ẩng lộ ra cái bộ dạng này. Đây đã là bảo thạch phong ấn thuật cần có cuối cùng mấy cái ma pháp bảo thạch, nhưng là trước đó, đã có có thể sưu hải lượng ma pháp bảo thạch dùng cho cái khác ngũ mang tinh phong ấn pháp trận, Gã Lệ Ẩng mấy năm này theo dung nham bán vị diện thu hoạch bảo thạch, cơ hồ toàn bộ đều khoác lên bên trong. Hắn hiện tại tổ rồng bên trong kim tệ cùng ma pháp kim loại còn có rất nhiều, nhưng là nhất bị Trần Long yêu thích bảo thạch số lượng lại ít đến tương cảm. Dụ nạp giấc ngủ chất lượng thẳng tắp hạ xuống. Y đệ nhị đế quốc những này bảo thạch cùng nhỏ dù nã tổn thất tinh thần sớm muộn muốn trên người các ngươi tìm trở về. Gã Lệ ổng ghi lại ủy đệ nhị đế quốc. Kế tiếp, hắn đem ma pháp bảo thạch từng cái khảm nạm tại ngũ mang tinh pháp trận năm cái đỉnh điểm mũi nhọn. Đến lúc cuối cùng một cái bảo thạch hạ xuống xong, ong long long ngũ mang tinh pháp trận phía trên sáng lên dày đặt ma pháp phù văn, thuộc về pháp thuật quang mang vô cùng lập lòe, đến từ ma pháp bảo thạch tinh thuần ma lực phát ra, cực tốc lướt về phía bốn phương tám hướng. Ong long long. Gã Lệ ổng dõi mắt trông về phía xa. Nguyên một đám quang người ma pháp trận lần lượt sáng lên. Tại dung nham bán vị diện đại địa phía trên, cấp tốc xuất hiện nguyên một đám lập lòe to lớn ngũ mang tinh, ma pháp lộng lấy quang huy tại lúc này thay thế dung nham bán vị diện xích hồng chi sắc. Những ánh sáng này lẫn nhau cấu kết sẽ lẫn, tại ngắn ngủi mấy phút thời gian sau liền biến thành một bộ bao trùm toàn bộ dung nham bán vị diện màn che. Sau đó, tại một hồi kịch liệt lấp lóe bên trong, tất cả ánh sáng trong cùng một lúc biến mất không thấy gì nữa. Bảo thạch biến mất, ngũ mang tinh phong ấn pháp trận cũng đã biến mất. Một cơn gió nóng thổi tới, nhiều đám hỏa diễm chống rống tiêu đốt, dung nham bán vị diện rất nhanh liền khôi phục an bình từng ngày. Vừa rồi sáng chói pháp thuật chi quang cùng vô số kệ ngũ mang tinh phong ấn pháp trận dường như chỉ là ảo giác huyễn tượng. Ánh mắt gã Lệ ông nheo lại. Hắn dò ra Long Trảo, chậm rãi ở trong không gian di động lục lội. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt tại gã Lệ ông Long Trảo phía dưới, che kín kỳ dị hoa văn vị diện tinh bích như ẩn như hiện, lập lòe nhấp ngáy. Cùng gã Lệ ông lần thứ nhất nhìn thấy vị diện tinh bích thời điểm so sánh, lúc này dung nham bán vị diện vị diện tinh bích phía trên nhiều hơn một tầng gợn sóng ánh sáng nhạt, thường cách một đoạn khoảng cách còn có ngũ mang tinh pháp trận hình dáng. Bảo thạch phong ấn thuật cho vị diện tinh bích rắc lên một tầng phòng hộ màng. Tầng này phòng hộ màng không chỉ có thể ngăn cách đến từ vị diện khác thăm dò, còn có thể để vị diện truyền tống thuật khó mà vượt qua vị diện tinh bích. Có thể tự do vượt tinh bích truyền tống, hiện nay cũng chỉ có Gà Lệ Ổng cùng đạt được hắn cho phép sinh vật cá thể. Hô, Gà Lệ Ổng thở ra một cái thật dài. Bảo thạch phong ấn thuật tương đương với cho dung nham bán vị diện lên cửa chống trộm cùng khóa an toàn, về sau cũng sẽ không lại có thượng vàng hạ cám vị diện xuyên việt người tùy ý tiến vào, như thế, nơi này mới thật xem như trở thành Gà Lệ Ổng tư nhân lãnh địa, hắn chính là chỗ này duy nhất lãnh chúa. Đem bảo thạch phong ấn thuật bố trí xong, giải quyết một cái bối rối Gà Lệ Ổng thật lâu vấn đề về sau, Hắn một phương diện bởi vì bảo thạch đại lượng tổn thất ma đau lòng, một phương diện khác bởi vì dung nham bán vị diện an toàn mà cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Nửa vui nửa buồn. Trật, Gã Lệ ổng lấy ra y mã pháp vòng. Khi lấy được cái này cường đại truyền kỳ trang bị sau, Gã Lệ ổng bởi vì đang bận bịu chế tạo vị diện phong ấn, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu nó. Từ màu sắc khác nhau kỳ lạ tinh thể chế tạo thành y mã pháp vòng an tĩnh chờ tại Gã Lệ ổng đầu ngón tay, với hắn mà nói giống như là một cái nho nhỏ chiếc nhẫn, lấy Gã Lệ ổng hình thể còn mang không đi lên. Y mã đế quốc bí khí, bên trong ẩn chứa cái này kỳ giới sư đế quốc truyền thừa. Gã Lệ ổng híp mắt lại, Bất luận là bản thân nó cường đại phòng ngự hiệu quả vẫn là bên trong ẩn chứa kỳ giới sư truyền thừa đều đủ để biểu hiện tầm quan trọng của nó. Tại cung ma pháp hạm đội thời điểm chiến đấu, đại lượng kỳ giới tạo vật nhất là những cái kia kim loại ma tượng cho truyền kỳ đám cự long chế tạo phiền toái không nhỏ. Nếu không phải song phương mạnh thực lực trên lệnh thực sự quá lớn, những này kỳ giới sư cũng sẽ không cứ như vậy toàn quân bị diệt. Kỳ giới sư cùng bình thường người thi pháp so sánh, ai ưu ai kém khó mà nói. Bất quá kỳ giới sư đối tài nguyên lợi dụng, so phần lớn người thi pháp là muốn mạnh lên không ít. Tại kỳ giới số lượng đủ nhiều tình huống hạn. So đồng cấp người thi pháp lợi hại, trái lại, thiếu khuyết kỳ giới phụ trợ, thực lực liền kém xa người thi pháp. Gã Lệ ổng nhẹ nhàng luốt ve Y Mạc Ca Pháp vòng. Thời gian chi lực bắn ra, trung quanh thời gian trường hà biến hóa lên, một vài bước trước đây thật lâu hình tượng lấy Y Mạc Ca Pháp vòng làm trung tâm lấp ló hiện hiện. Thời gian hình bóng. Y Mạc Ca Pháp vòng nắm giữ dài dạng giặc lịch sử, gã Lệ ổng tại nó phía trên có thể nhìn thấy coi như rõ ràng thời gian hình bóng. Hắn cẩn thận nhìn lại. Đang lóe lên thời gian hình bóng hình tượng bên trong, Gắc Lệ ổng thấy được một cái cổ xương mà cường đại kỳ giới sư đế quốc Vô số kỳ giới tạo vật tràn ngập tại đế quốc mỗi một tức nơi hẻo lánh, ma pháp quang huy ở khắp mọi nơi, nhất làm cho gã lệ ổng cảm thấy rung động là, cố ý mà cả đế quốc kiến tạo cự hình kỳ giới, kia cao đến hơn trăm mét máy móc cự tượng, làm lòng người quý cự hình ma đạo đại pháo, trên không trung nguyên một đám kỳ giới phi thuyền, tựa như núi cao cự hình kim tự tháp, cộng đồng cho thấy một cái phồn thịnh vô cùng kỳ giới đế quốc, cố ý mà cả đế quốc cũng hủy diệt. Hơn nữa không giống hạn phàm thì ạ đế quốc như thế bị hủy bởi tự thân mâu thuẫn, dạng gì địch nhân đem cái này kỳ giới đế quốc đánh tới không thể không thoát đi thế giới của mình. Thông qua kỳ giới sư tu minh. Gã lệ ông biết nhất định cổ ý mà Matsca đế quốc tình huống. Bất quá bởi vì lịch sử xa xưa, ý Matsca đệ nhị đế quốc đối hủy diệt cổ ý Matsca đế quốc địch nhân dường như lại vô cùng kiên kỵ. Gã lệ ông không hỏi đi ra hủy diệt cổ ý Matsca thế lực của địch nhân đến cùng là cái gì, những cái tiêu kỳ giới sư tù binh chính mình cũng không rõ ràng. Thời gian hình bóng hình tượng còn tại lấp lóe, gã lệ ông tiếp tục xem xuống dưới. Cổ ý mà Matsca đế quốc hoàng thất yêu quý cự hình kỳ giới kiến tạo, rất nhiều nhân lực vật lực bị tiêu hao ở bên trên. Gã lê ông nhìn thấy vô số tầng dưới chót nô lệ chết tại kiến tạo cự hình kỳ giới quá trình bên trong. Bất quá nhường gã lê ông hơi nghi hoặc một chút chính là cố ý mà cả đế quốc nô lệ giống như có chút quá mức nhiều hơn, bởi vì cực độ miệt ép, tử vong nô lệ vô số kể, nhưng lại có mới nô lệ liên tục không ngừng bổ sung tới. Thứ đâu tới nhiều như vậy nô lệ? Bởi vì thời gian hình bóng không phải chủ đạo, gã Lệ ổng cũng không biết những nô lệ kia nơi phát ra. Mang theo một tia nghi vấn, gã Lệ ổng cẩn thận nhìn xem thời gian hình bóng hình tượng. Tại không có tận cùng huyết tinh nô dịch cùng tàn khốc gác ở dưới, tại một cái nào đó thời điểm, đến không hết nô lệ bên trong xuất hiện một vị người phản kháng. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Nguyên một đám người phản kháng như măng mọc sau mưa giống như sông ra. Ngay lúc này Thời gian hình bóng hình tượng dường như nhận lấy lực lượng nào đó can thiệp, biến nghiêm trọng mô hình hồ, cơ hồ tất cả đều là lộn xộn đường công tạo thành một men, nhưng Gã Lệ ổng hoàn toàn thấy không rõ trong tấm hình nội dung. Ánh mắt Gã Lệ ổng ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới thời gian hình bóng sẽ gặp phải che đậy. Bất quá thời gian hình bóng không có trực tiếp tiêu tán hình tượng đứt quãng, tại mấy phút mô hình hồ đến cực điểm hình tượng về sau, lại lần nữa biến rõ ràng lên, mà đây cũng là thời gian hình bóng chỗ hiện ra cuối cùng một bức tranh. kia là tại khói lửa cùng trong chiến hỏa, đã biến thành phế tích hài cốt kỳ giới đế quốc. Gã Lệ ổng xem rốt cuộc, cố ý mà ca đế quốc địch nhân đến cùng là cái gì? Hắn vẫn còn không biết rõ. Tổng không đến mức thật sự là những nô lệ kia đẩy ngã cổ Ymaska đế quốc, nói đồ đâu, cái này lại không phải người bình thường tạo thành đế quốc, tại siêu phàm lực lượng chi phối hạ, nếu như không có ngoại lực tham gia, nô lệ mãi mãi cũng là nô lệ, không có khả năng có năng lực phản kháng. Có thể ảnh hưởng đến thời gian chi lực, hoặc là một loại nào đó thứ thần lực, hoặc là siêu phàm thần lực. Bất luận là loại kia, hủy diệt cổ Ymaska đế quốc tồn tại đều là có lai lực lớn. Gã lễ ông khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn lại che che mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, ta liền muốn biết cổ ý mà cả đế quốc bị cái gì địch nhân gì đi, có khó khăn như thế sao? Hiện tại tốt, nhường gã lệ ổng cảm giác trên người có con kiến bò không biết chuyện lại thêm một cái. Gã lệ ổng cố gắng đem cổ ý mà cả đế quốc chuyện theo trong đầu ép xuống. Hắn nhìn về phía trầm mặc ý mà cả pháp vòng, cái này trải qua rất nhiều truyền kỳ trang bị, lập tức liền là thuộc về hắn. Ý mà cả pháp vòng tại cổ kỳ giới đế quốc thời kỳ liền tồn tại, nó có lẽ minh bạch cổ ý mà cả là thế nào hủy diệt. Ánh mắt gã lê ổng kẽ nhúc đích, mong muốn sử dụng truyền kỳ trang bị, cần cung truyền kỳ trang bị thành lập tinh thần cùng ma lực kết nối, cũng chính là tục sương nhận chủ. Gã Lệ ổng không cách nào sử dụng Lâm Đông Chi nộ, cũng là bởi vì Lâm Đông Chi nộ là một cái có nghiêm trọng chủ nghĩa chủng tộc truyền kỳ trang bị, chết sống cũng không chịu tiếp nhận gã Lệ ổng tinh thần cùng ma lực, bất luận gã Lệ ổng làm cái gì, mặc kệ là uy hiếp vẫn là lợi dụng, đều không thể thu hoạch Lâm Đông Chi nộ tán thành. Nếu không phải có bạn tần người khổng lồ này nô bộc, hơn nữa Lâm Đông Chi nộ đích thật là phẩm chất cao truyền kỳ trang bị, gã Lệ ổng đã đem Lâm Đông Chi nộ cho hủy đi. Ý Maska pháp vòng, hy vọng ngươi không cần không biết điều. Cao cấp truyền kỳ trang bị đều có chức năng, gã Lệ ổng ngược lại muốn xem xem, Ý Maska pháp vòng có nguyện ý hay không nhận hắn làm chủ. Nếu như nó không nguyện ý lời nói, Gã Lệ ổng sẽ không hủy đi nó, nhưng cũng sẽ đem Vĩnh Viễn Phong tổn lên, xem như chính mình cất giữ. Sau một khắc, Gã Lệ ổng tập trung tinh thần, ánh mắt biến chuyên chú lên. Tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ thành tơ tuyến, tinh chuẩn rơi vào ỷ mặt cả pháp vòng phía trên. Vượt quá Gã Lệ ổng dự kiến chính là, hắn không có phát giác được một tơ một hào kháng cự, ngược lại có chủ động nên hợp vui sướng hưng phấn. Rất nhanh, Gã Lệ ổng ngay tại ỷ mặt cả pháp vòng lưu lại thuộc về mình hắn. Ngay tốt, trong truyền thuyết thời gian chỉ lòng, Già Tân chủ nhân, một đạo thành thuộc khu yếná bên trong mang theo từng tia từng tia tang thương giọng nữ tại trong đầu của Gã Lệ ổng vang lên rất hiển nhiên, ý maska pháp vòng có cường đại trí năng, chỉ là ban đầu tiếp xúc, liền cho gã lệ ổng một loại trí năng viễn siêu cao đẳng thủy tinh xương đầu cảm giác. màu sắc khác nhau quang đan vào một chỗ, nhường ý maska pháp vòng phía trên nổi lên hoa mỹ quan trạch. gã lệ ổng túi đầu nhìn xem ý maska pháp vòng, cùng ý maska pháp vòng thành lập liên hệ sau, nó chỗ có được một chút công năng lục tục noo nghe bị gã lệ ổng biết được. người có danh tự sao? gã lệ ổng nghĩ nghĩ, hỏi, ta không cần danh tự, hoặc là nói, ý maska pháp vòng chính là ta danh tự. ý maska pháp vòng bình tĩnh hồi đáp, đổi một vị chủ nhân mới. Ngươi đối với cái này dường như tuyệt không kháng cự. Gã Lệ Ẩng nhẹ nhàng luốt ve một chút ỷ ma xà pháp vòng. Sau đó tại ý chí của hắn hạ, tạo thành ỷ ma xà pháp vòng chín quả tinh thạch chậm rãi tăng ra, tinh thạch ở giữa khoảng cách mở rộng, ỷ ma xà pháp vòng đường tính cũng theo đó gia tăng, cuối cùng rơi vào gã Lệ Ẩng móng trái phần tay. Hiện tại gã Lệ Ẩng cổ tay phải có một vòng vảy đen chi hoàn, cổ tay trái có ỷ ma xà pháp vòng, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau làm nổi bật. Trách trách của ta chỉ có một cái, cái kia chính là bảo hộ kỳ giới sư truyền thừa không bị đoạn tuyệt. Vệ phân là sinh vật gì đạt được kỳ giới sư truyền thừa, không tại phụ trách phạm vi bên trong, thì ra là thế. Kỳ giới sư truyền thừa không cực hạn tại Ymatskà người, cho nên Ymatskà pháp vòng không bại xích bị những sinh vật khác đạt được. Đối với nó mà nói, chỉ cần có thể kéo dài kỳ giới sư truyền thừa là được rồi. Gã lệ ổng nuốt cằm tinh mịn lần thiến, trầm giọng nói, đem kỳ giới sư truyền thừa hiện ra cho ta. Như ngài mong muốn. Ymatskà pháp vòng đống nhiên sáng lên, mấy đạo màu sắc khác nhau xạ tuyến theo Ymatskà pháp vòng phía trên tán phát đi ra, tại trước mặt gã lệ ổng sèn lẫn, trong nháy mắt liền tạo thành một bức nhớ đầy dấu hiệu chữ viết màn sáng. Những cái kia văn tự cùng ký hiệu gã lê ông xem không hiểu, tất cả đều là cổ Ymatskà đế quốc ngôn ngữ văn tự. Mà lúc trước hắn cùng gờ rằng thảm cùng Y pháp vòng giao lưu dùng chính là tiếng thông dụng, tiếng thông dụng không ngừng tồn tại ở hoa đại lục, rất nhiều vị diện thế giới đều sử dụng cái này cùng một loại tiếng thông dụng, đây là thần linh nhóm sáng tạo ra ngôn ngữ, lưu thông mười phần rộng khắp. Mong muốn lý giải kỳ giới sư truyền thừa, ngài cần trước học tập Y lời nói. Y lời nói là một môn phức tạp mà ngôn ngữ cổ xưa, từ văn tự cùng đồ án ký hiệu cùng nhau tạo thành. Ngài hiện tại phải chăng muốn bắt đầu học tập? Y pháp vòng nói rằng, nâng lên ngôn ngữ học tập, gạt lệ ổng liền tinh thần rung động. Đây chính là hắn cường hạng. Chương 239 thành hình thời không trí môn cầu nguyện phiếu một là một người có đầy đủ thiên phú có thể đối sự vật nào đó vừa học liền biết thời điểm như vậy học tập liền không còn là một cái buồn tẻ cùng chật vật chuyện tối thiểu đối gã lệ ông mà nói chính là như vậy chủ nhân ngay tại ý mà sạ lời nói phương diện thiên phú để cho ta cảm thấy trấn kinh tại ngắn ngủi không đến thời gian một tuần về sau gã lệ ông liền đã đem bị mà sạ lời nói hoàn toàn nắm giữ môn này từ văn tự cùng đồ án cùng nhau tạo thành ngôn ngữ đích thật là tương đối phức tạp bởi vì nếu như là tiếng thông dụng đơn giản như vậy ngôn ngữ gã lệ ông hiện tại hoàn toàn có thể tại một ngày trong vòng học được Người mỗi một thời đại chủ nhân đều sẽ học tập Ymaska lời nói sao? Gã lệ ống nhẹ nhàng nuốt ve một chút Ymaska pháp vòng, nói rằng: Đúng vậy, bất quá không phải tất cả mọi người có thể lý giải thông suốt. Không cách nào đem Ymaska lời nói hoàn toàn lý giải, như vậy tại kỳ giới sư truyền thừa phương diện, trong đó chỗ ghi lại tri thức cũng biết biến khó có thể lý giải được. Tại gã lệ ống phân phó hạ, Ymaska pháp vòng lại lần nữa đem ghi chép kỳ giới sư truyền thừa màn sáng hiện ra. Màn sáng phía trên phụ động văn tự cùng ký hiệu, gã lê ống một tuần trước còn xem không hiểu, nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói, bọn chúng cùng tiếng thông dụng cùng lồng ngựa như thế ngay thẳng. Hắn có thể lý giải bên trong câu nói tất cả ý tứ. Kỳ giới truyền thừa thiên thứ nhất, kỳ giới chú pháp thiên, kỳ giới truyền thừa đệ nhị thiên, kỳ giới vật liệu thiên, kỳ giới truyền thừa thiên thứ ba, kỳ giới nguồn năng lượng thiên, kỳ giới truyền thừa của chín, kỳ giới lớn cấu thiên. Gã Lệ ổng đem ánh mắt tập trung đến kỳ giới chú pháp thiên. Liên quan tới một cái không biết người thi pháp hệ thống, nếu như hắn mong muốn học tập đọc lướt qua, khẳng định là muốn từ không tới có, theo cơ sở một chút xíu đặt chân tới tương đối cao thẩm tri thức, cố ý mạ các đế quốc truyền thừa, Gác Lệ ổng vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn không nhất định thật muốn đi kỳ giới sư con đường này, nhưng là học tập khác biệt hệ thống có thể nhường hắn loại suy, làm sâu thêm chính mình đối ma pháp bản chất lý giải. Gã Lệ ổng vẫn luôn tương đối coi trọng ma pháp lực lượng. Trở lại chuyện chính, làm gã Lệ ổng đem lực chú ý tập trung đến chú pháp thiên về sau, ỷ mã kạ pháp vòng triển hiện ra màn sáng lóe lên một cái, tựa như là thư tịch lật giấy như thế, phía trên ỷ mã kạ văn tự bỗng nhiên đổi thành mới. Kỳ giới là ma pháp cùng máy móc sen lẫn dung hợp nghệ thuật. Chú pháp, nói ngắn gọn chính là đem ma pháp lực lượng rót vào máy móc, là chế tạo kỳ giới bước đầu tiên, cũng là một bước mấu chốt nhất. Gã Lệ ổng thì thào nói nhỏ: Tinh thần của hắn dần dần đắm chìm trong đối kỳ giới sư chi thức nắm giữ học tập bên trong. Lúc này gã lệ ổng thân ở tại cực bắc băng nguyên chủ tổ bên trong. Tại Kim ngân nhị sát sen lẫn thành lũy chủ tổ bên trong, Du Na nhìn qua tiến vào tinh thần tập trung trạng thái, trong miệng giống như là niệm chú như thế thấp giọng tự nói gã lệ ổng, không khỏi che bị lỗ hai. Gã lệ ổng có cái thói quen xấu, đang đọc kiến thức mới thời điểm, nếu như không người quấy rời lời nói, hắn luôn luôn theo bản năng niệm tụng đi ra, bởi vì gã lệ ổng nhìn nhanh, cho nên đọc cũng nhanh, tại cái khác sinh vật trong thai nghe liền thật phản phất là tại niệm chú. Du Na dựng thẳng lên cái đuôi, ở trước mặt của gã lệ ổng lắc lư mấy lần mà ánh mắt của gã lệ ông bị imắt cả pháp vòng màn sáng hấp dẫn cũng không có chú ý tới dù nạ tiểu động tác Nhàm chán như vậy chuyện hắn cũng có thể thấy say xương ngon lành đều coi thường ta dù nạ không thế nào biết ma pháp thần nắm giữ pháp thuật đều là trực tiếp thông qua long chi chuyển thừa học được pháp thuật chi thức luôn luôn là thâm ảo mà tối nghĩa dù nạ lười nhát chủ động đi học cảm thấy mười phần buồn thề lại nhìn vành mắt vây bảo thạch khan hiếm tài bảo lực năng long thiếu nữ khẽ lắc đầu gã lệ ông lúc nào thời điểm khả năng đem ma pháp bảo thạch lại cầm trở về dù nã cảm giác có chút nhang chán thế là thần dùng đầy đất kim tệ ngân tệ vây quanh gã lẹ ông đắp lên mà gã lệ ống không có để ý thần hành vi, tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. nửa giờ sau, tổ dồng bên trong xuất hiện một cái cơ hồ đem đầu của gã lệ ống đều muốn trôn xuống nhỏ sâu gầu, chung quanh bị dùng lực năng cố định, không đến mức lại trượt xuống. dù nã nhìn lấy mình bị tác, lộ ra hài lòng lại rào hoạt đủ cười. chật, dù nã trực tiếp dùng lực năng tạo thành ngăn cách thanh âm bình thường, sau đó nhắm mắt lại hô hô đại thụ. thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, ngoại trừ một mực tại quanh quần cự long nói nhỏ bên ngoài, trong tổ dồng bầu không khí hướng tới an bình bình thản. Đại Lục, Ymaska đệ nhị đế quốc, ma pháp thuyền ổ từng chiếc từng chiếc to lớn, ma pháp thuyền dừng sát ở ngọn núi dựng trên quý đạo. Tại hoàng hôn trời chiều chiếu rọi xuống, có vô số con kiến giống như nhân viên ở trong đó vội vàng mà động, giống như là to lớn máy móc từng mai từng mai nhỏ bánh răng, thi hành thuộc về mình nhiệm vụ. Ngọn núi đỉnh phong vị trí, hạm trưởng phòng nghị sự, một cái hơn 10 mét bàn dài bày ra tại vắng vẻ trong đại sảnh, mặt đất phủ lên đắt đỏ bắc địa băng điệu vải nhung. Tại vách tường trung canh bắc lấy có cổ Ymaska đế quốc phục cổ phong cách đen ấp ương. Theo thời gian trôi qua, nguyên một đám người mặc cùng gờ rằng thảm như thế hạm trưởng phục người lần lượt đi tới phòng nghị sự có người xuất hiện để trong này dần dần không còn lộ ra chống chải trước sau mười mấy phút về sau trong phòng nghị sự bàn dài hai bên ngồi xuống không ít người có thể xuất hiện ở đây là ý Maska đệ nhị đế quốc từng cái ma pháp hạm đội hạm trưởng những hạm trưởng này sắc mặt nghiêm trọng im lặng không nói nặng nề như vậy bầu không khí bên trong phòng nghị sự không khí một lần có chút ngưng kết phản phất có đen nhịt mây đen bao phủ không lớn không nhỏ phòng nghị sự khi áp thấp có chút đáng sợ tại cơ hồ nương trệ trong không khí mấy phút sau một vị hạm trưởng cao mày chậm rãi mở miệng ta muốn các vị đã biết đệ nhị mười ma pháp hạm đội sự tình Gơ răng tham hạm trưởng xuất lĩnh đệ nhị 11 ma pháp hạm đội tiến về thăm dò một cái bán vị diện. Đến nay không có hướng đế quốc truyền lại về bất cứ tin tức gì. Thời gian này đã qua an toàn của chúng ta kỳ hạn. Điều này có ý vị gì? Các vị đều rất rõ ràng. Cái này kỳ an toàn hạ chỉ là tiến về vị diện khác thế giới ma pháp hạm đội. Trong thời gian nhất định nhất định phải hướng đế quốc truyền lại một lần tin tức. Hiện tại đã qua kỳ an toàn hạ, gơ răng tham hạm đội không có một tia tin tức. Hạm đội đế quốc thông qua có thể vượt vị diện cỡ lớn kỳ giới, chủ động liên lạc gơ răng tham, nhưng tương tự không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện như vậy. Hạm đội đế quốc không phải là không có tao ngộ qua. Dù sao tại rất nhiều vị diện thế giới bên trong, có lẽ sẽ tồn tại một chút xa so với ma pháp hạm đội phải cường đại thế lực, đi liền về không được cũng là bình thường chuyện. Mỗi một chiếc hạm đội toàn bộ thành viên, đối với cái này đều ôm lấy chuẩn bị tâm lý. Hoàng bát chính là đệ nhị 11 ma pháp hạm đội trôi tiến về bán vị diện, toạ độ của nó đã biến mất. Ma ý mà cả thứ 7 bí khí ở trong tay của gơ răng thảm, theo hắn cùng một chỗ di thất tại cái kia bán vị diện. Bí khí giá trị so một chi ma pháp hạm đội hơi trọng yếu hơn. Tất cả hạm trưởng đều hiểu điều này. Y Masca đệ nhị đế quốc sẽ không cho phép bí khí di thất. Trong này có kỳ giới sư truyền thừa, mà chỉ có Y Masca đệ nhị đế quốc mới là kỳ giới sư chính thống. Y Masca đệ nhị đế quốc không muốn nhìn thấy có cái khác kỳ giới đế quốc xuất hiện. Lại một gã hạm trưởng thở dài một hơi, tiếp tục nói: chờ đế quốc hoàng thất biết tin tức này, chúng ta những hạm đội khác đều muốn nhận chất vấn. Y Masca đệ nhị đế quốc lấy đại lượng tài nguyên cung ứng ma pháp hạm đội, đế quốc còn lại bộ môn đối với cái này đã sớm rất có phê bình kín đáo. Hiện tại truyền thừa bí khí mất đi, cho bọn hắn một cái có thể nổi lên lý do. Nếu như xử lý không tốt, ma pháp hạm đội cuộc sống sau này liền phải không dễ chịu lắm. Các vị, lần này tề tụ phòng nghị sự, chúng ta chỉ có một cái mục đích, nghĩ biện pháp khóa chặt cái kia bán vị diện tọa độ, đem ý ma pháp vòng luật lại, đế quốc bí khí tầm quan trọng chúng ta đều biết, ý ma pháp vòng không cho sơ thất. Các hạm trưởng thảo luận lên, nguyên một đám đề nghị bị đưa ra, lại bị bác bỏ những hạm trưởng này lông mày chăm chú nhíu lại, suy tư có thể được giải quyết phương án. Dung nham bán vị diện tinh bích đã khóa lại, cái này khiến rất nhiều dùng để xử lý chuyện như vậy phương án đều khó mà có hiệu quả. Không có tọa độ, tại mênh mông nhiều vị diện thế giới bên trong, đừng nói 42 chỉ, liền xem như 420 chỉ ma pháp hạm đội. Hạm đội Đế quốc lại nhiều ra gấp 10 số lượng, cũng không cách nào tìm ra dung nham bán vị diện vị trí chỗ. Chương 239, thành hình thời không trí môn, cầu mời phiếu, 2. Nếu có loại năng lực này lời nói, bọn hắn đã sớm tìm tới Vân Đại Lục chỗ. Tại không gián đoạn thảo luận mấy giờ về sau, phong nghị sự lời nói dần dần biến thiếu, cuối cùng biến hoàn toàn yên tĩnh, ma pháp hạm đội các hạm trưởng cao mày, trầm mặc không nói, tại trên trán có mắt trần có thể thấy bực bội chi sắc. Cuối cùng, một cái hạm trưởng thật sâu thở dài một hơi. Chúng ta không cách nào một mình giải quyết chuyện này, vẫn là cần Đế quốc hoàng thất trợ giúp. Các vị, đã không có biện pháp khác đem ý ma cả bí khí mất đi chuyện, báo cáo cho đế quốc hoàng thất ta. Ý ma cả bí khí ở giữa có cảm ứng liên hệ. đem còn lại 6 cái ý ma cả bí khí tụ tập lại, lại lấy kỳ giới phóng đại loại này bí khí ở giữa liên hệ, đầy đủ xuyên thấu vô số vị diện thế giới, định vị tới gì thất bí khí chỗ. Muốn đem còn lại 6 cái bí khí tụ tập lại, chỉ có đế quốc hoàng thất lên tiếng. Nhưng mà này còn không phải một chuyện dễ dàng, tất cả bí khí người nắm giữ đều quyền cao chức trọng, hơn nữa có nhiệm vụ của mình cần xử lý, triệu tập bọn hắn, xe đối với đế quốc phương diện khác tạo thành lớn lao ảnh hưởng, có thể xuyên thấu vô số vị diện thế giới kỳ giới cũng không dễ dàng chế tạo chỉ có thể dạng này, bởi vì không có biện pháp giải quyết tốt hơn, còn lại các hạm trưởng ý kiến thống nhất lên. Vì để tránh cho càng nhiều ngoại ý muốn xảy ra, ý mà cả thứ bảy bí khí mất đi chuyện này, nhất định phải nhanh báo cáo cho đế quốc hoàng thất. Cái này rất có thể sẽ dẫn đến ma pháp hạm đội về sau tình cảnh biến gian nan, nhưng là không có biện pháp nào khác, tại đại cục diện trước cũng chỉ có thể làm như vậy. Thế là đế quốc hoàng thất rất nhanh biết ý mà cả pháp vòng mất đi chuyện này. Đế quốc hoàng thất lập tức chọn ra phản ứng. bất luận là có thể nhường đệ nhị mười ma pháp hạm đội toàn quân bị diện, vẫn là phong tỏa vị diện tinh bích cũng nói rõ đối phương không phải dễ treo nhân vật, nhưng là ý mạt cả đệ nhị đế quốc đối truyền thừa bí khí vô cùng coi trọng, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn bí khí mất đi. Đế quốc hoàng thất cấp tốc ra lệnh, nguyên một đám bí khí người nắm giữ lần lượt nhận được trở về đế quốc mệnh lệnh, cùng lúc đó có thể phóng đại bí khí ở giữa liên hệ kỳ giới, cũng tại khứa chiêng gõ chống chế tạo bên trong. Kim sắc hồ điệp nhẹ nhàng nhẹ múa, quanh quần trên không trung một hồi, cuối cùng rơi vào dù nã trên núi. Dù nã hiếu kỳ nhìn chăm chú lên kim sắc hồ điệp, nó bước trường gã lạy ông một cái lân phiến lớn nhỏ, toàn thân từ lập loẹt tỏa sáng hoàng kim chế tạo hình thành, chạm rỗng hoàng kim hồ điệp cánh ở giữa có thuộc về ma lực từng tia từng tia qua mang, cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này hoàng kim hồ điệp trên thân khắc đầy ma pháp ký hiệu cùng pháp thuật hoa văn, ma lực ở trong đó lưu động. đây chính là kỳ giới. vẫn rất chơi vui. dù nạ duỗi ra long chảo, đi bắt cái này nho nhỏ hoàng kim hồ điệp. bất quá thần vừa mới đến gần, hoàng kim hồ điệp liền cơ cánh bay lên, tại dưới sự khống chế của gã lệ ống, vừa vặn né tránh dù nạ long chảo, sau đó vây quanh dù nạ bay tới bay lui, tốc độ cực nhanh, so chân chính hồ điệp muốn nhanh nhẹn hơn vài chục lần. ngươi cho ta cũng chế tạo mấy cái nhỏ kỳ giới chơi đùa thôi, dù nạ một chút chưa bắt được liền không lại đi bắt, thần quay đầu nhìn về phía Gã Lệ Ông, nhỏ giọng nói rằng, một bên khác, Gã Lệ Ông nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Không, có vấn đề, bất quá kỳ giới chế tạo ta cũng là vừa mới nhập môn, chế tạo không ra cao cỡ nào chất lượng kỳ giới." Gã Lệ Ông thu hồi bám vào tại Hoàng Kim Hồ điệp phía trên tinh thần lực. Động tác của nó im bặt mà dừng, lệch cạch một chút liền rơi tại một đống trong kim tệ ở giữa. Đây là đơn giản nhất cũng là cấp thấp nhất kỳ giới, cần kỳ giới sư chủ động khống chế, một khi mất đi điều kiện, liền sẽ liền một chút tự chủ hành động năng lực đều không có đủ, mà đầy đủ cao cấp kỳ giới có không thua gì sinh vật có trí khôn trí năng. Ma pháp giao phó lệnh như băng máy móc lấy sinh mệnh. So với gã lệ ống trước đó thấy qua cấu trang thể, kỳ giới càng thêm tinh vi, công dụng cũng càng thêm rộng khắp. Mà cấu trang thể cơ bản chỉ là một loại dùng cho chiến tranh tạo vật. Trong kỳ giới có tương ứng chiến tranh ma tượng chế tạo phương pháp. Gã lệ ống tiếp xúc kỳ giới sư truyền thừa không lâu, hiện tại liền có thể chế tạo ra kỳ giới, cho dù là cấp thấp nhất, cũng là một loại cực nhanh tốc độ học tập. Tại các đời ý mà cả pháp vong người sở hữu bên trong, gã lạy ống tại kỳ giới phương diện tiến triển đứng hàng đầu. Đây là hắn không có đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kỳ giới sư truyền thừa dưới tình huống. Mà gã Lệ ổng tại kỳ giới trong truyền thừa thu hoạch lớn nhất, kỳ thật cũng không phải là kỳ giới chế tạo phương pháp. Kỳ giới trung quy là một loại ngoại vật, gã Lệ ổng không thích gì vào ngoại vật lực lượng, hắn càng có khuynh hướng bản thân mình chỗ có được năng lực. Tại kỳ giới trong truyền thừa, có rất nhiều truyền thừa xa xưa cổ lão kỳ giới phù văn. Những này kỳ giới phù văn chủ yếu tác dụng là là cấn tại máy móc phía trên, cho máy móc ma pháp lực lượng, đem nó biến thành kỳ giới. Trong đó có một bộ phận kỳ giới phù văn, là dùng tại ổn định kỳ giới năng lượng hệ tâm. Gác Lệ ổng hoàng kim hồ điệp chỉ là tiện tay chế tạo đồ chơi nhỏ, không cần loại này kỳ giới phù văn. Bất quá Kỳ giới lớn cấu thiên bên trong, những cái kia động một chút lại trên vài trăm thước vạn tấn cự hình kỳ giới, năng lượng hạch tâm đều cực kỳ của bạo, nếu không cũng không cách nào khu động cự hình kỳ giới, có thể ổn định cự hình kỳ giới năng lượng hạch tâm kỳ giới phù văn. Nhường trước mắt gạ lệ ông sáng lên, thời gian lốc xoáy liền tương đối của bạo, những này kỳ giới phù văn không thể trực tiếp lấy ra dùng, nhưng là gạ lệ ông có thể loại suy, suy một ra ba, thông qua những này kỳ giới phù văn kết hợp với tương lai gạ lệ ông cùng kim gạ lệ ông phù văn, hắn chậm rãi vớt ve thuộc về mình, có thể càng hữu hiệu ổn định thời gian lực lượng phù văn. Ý pháp vòng phòng hộ lực lượng giống nhau có thể trên tác dụng đi, Gã Lệ ổng trước đó nhiều lần nếm thử, hỗn loạn vô tự thời gian lốc xoáy tại Ý pháp vòng cùng mới phụ văn tác dụng, dưới, đã nhanh muốn biến thành hình thể ổn định môn hộ. Gã Lệ ổng, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? Zhu Na đánh giá Gã Lệ ổng, bất thình lình hỏi. Gã Lệ ổng nao nao. 10 tuổi. 10 tuổi long, vẫn còn đấu long kỳ. Zhu Na nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc động đạm con mắt màu tím, nói, ta lớn hơn ngươi 13 tuổi, ta hiện tại đã 23. Dừng một chút, Zhu Na như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói, "No Chừng 2 năm nữa ta liền 25 tuổi, bước vào thanh thiếu năm long giai đoạn. 25 tới 50 tuổi, thuộc về thanh thiếu năm long, ở độ tuổi này lòng các phương diện đã hướng tới thành thủ. Dù Na lập tức liền muốn tới ở độ tuổi này. Thế nào? Gã Lệ ổng không rõ dù Na vì cái gì bỗng nhiên nâng lên những này, nghi hoặc dò hỏi. Dù Na dường như đang suy nghĩ gì, lúc này bị gã Lệ ổng hỏi thăm cắt ngang, vội vàng lắc đầu nói, "Không, có gì không có gì, ta chính là nghĩ đến tuổi tác phương diện này, tùy tiện hỏi một chút." Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn, lại nghiên cứu một đoạn thời gian kỳ giới phù văn về sau. Gã Lệ ổng đối bên cạnh Buồn Bực ngắn ngẩm Du Na nói rằng, "Chúng ta thử lại thử một lần luật thời không truyền tổng a. Bởi vì lực năng cùng thời gian chi lực dung hợp rất hao phí tinh khí thần, tại một đoạn thời gian rất dài, gã Lệ ổng là chính mình làm một cái rất nhỏ thời gian lốc xoáy tiến hành thí nghiệm, đã rất lâu không cùng Du Na cùng một chỗ dung hợp lực lượng. Hắn hiện tại đối thời gian lốc xoáy ổn định càng thêm thuần thụ, cũng là thời điểm thử một lần đang toàn lực thôi phát thời gian lốc xoáy bên trên thí nghiệm." Tốt. Nghe được lời nói của gã Lệ ổng về sau, Du Na lập tức trả lời. "Chậc." Gã Lệ ổng tập trung tinh thần, một đôi mắt yên lặng nhìn về phía thời gian trường hạ. Thời gian chi lực theo trong thân thể của hắn phát ra, ngưng tụ thành một cỗ. Lấy gã lệ ông thời gian chi lực làm trung tâm, thời gian nước sông bị cuốn động, lấy cực nhanh tốc độ nổi lên rõ ràng gợn sóng, theo thời gian chi lực liên tục không ngừng rót vào, nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi thời gian nước sông dần dần biến bắt đầu cuồng bạo. Một cái cao tốc xoay tròn lốc xoáy xuất hiện ở gã lệ ông tầm mắt bên trong. Thời gian chi lực rót vào càng nhiều, cái này lốc xoáy lại càng lớn, cũng càng thêm cuồng bạo. Rất nhanh, hiện ra ở trong mắt gã lệ ông thời dẫn lốc xoáy liền đã tới cực hạn, bất quá mới vài mét đường kính, còn chưa đủ lấy nhường gã lệ ông hình thể từ đó xuyên việt đi qua. Có thể phóng thích lực năng Sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, dù Nạ không do dự, thần thần sớm liền chuẩn bị tốt, lúc này khống chế ở khắp mọi nơi lực năng hướng thời gian lốc xoáy bên trong đầu nhập đi vào, trong nháy mắt cùng thời gian chi lực đan vào một chỗ. Lực năng liền phản phất lá chất xúc tác. Khi tiến vào thời gian lốc xoáy, cùng thời gian chi lực xen lẫn dung hợp trong nháy mắt, nguyên bản đã đạt tới cực hạn thời gian lốc xoáy lại lần nữa điên cuồng khuyết trướng lên, tại thời gian trường hà bình tĩnh mặt ngoài, cái này phản phất có thể thôn phệ tất cả vòng xoáy càng lúc càng lớn. Bởi vì gã lệ ổng cùng Du Nạ trưởng thành, cái này hai cái truyền kỳ long đối với mình lực lượng khống chế càng thêm tinh tế. Cùng lần thứ nhất chế tạo ra thời gian lốc xoáy khác biệt chính là, thời gian này lốc xoáy chậm rãi phát triển đến đầy đủ siêu cự hình long thể xuyên qua đường kính, tạo ra một loại bình thường sinh vật cũng có thể phát giác được khí tức thần bí. Nếu như gã Lệ Ẩng nguyện ý, hắn có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Bất quá cái này vô cùng hỗn loạn lốc xoáy không nhất định sẽ đem hắn đưa đến chỗ nào, có lẽ là thời gian cuối cùng, có lẽ là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, tràn đầy sự không chắc chắn, cũng tương tự tràn đầy nguy hiểm. Không cách nào khống chế thời gian lực lượng, đối với hiện tại gã Lệ Ẩng mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Có thể, duy trì hiện tại lực năng đưa vào. Gã Lệ Ẩng không có nói ra câu nói này. Hắn hiện tại cùng Du Nạ ý niệm hợp nhất, chỉ là tâm thần khẽ động, Du Nạ liền hiểu hắn ý tứ, càng là khống lộ vòng xoáy, cũng liền càng không dễ dàng khống chế. Cái này vừa mới đầy đủ xuyên qua vòng xoáy lớn nhỏ là vừa vận trình độ. Bất quá một cỗ hấp lực cường đại tại theo thời gian lốc xoáy bên trong phát ra, cũng rất nhiều lần nếm thử như thế, nó tại hấp thu gã lệ ổng thời gian chi lực cùng Du Nạ lực năng, chính là nguyên nhân này mới đưa đến vô số cấp bậc thất bại. Gã lệ ổng không có lãng phí thời gian, thời gian chi lực cùng ma lực cùng một chỗ cấu trúc ra nguyên một đám hư ảo ma pháp phù văn, tựa như giọt mưa rơi vào mặt hồ liên tục không ngừng tiến vào thời gian lốc xoáy bên trong, cùng nó hòa làm một thể, đem hỗn loạn vô tự thời gian dần dần ổn định lại. ở bên trái cổ tay bị Maska pháp vòng bay ra, tinh thạch tản ra, vây quanh thời gian lốc xoáy. Ý Maska pháp vòng sáng lên sáng chói cựu thải quan mang, đem thời gian lốc xoáy bao phủ trong đó. gã lệ ông tinh thần lúc này toàn bộ tập trung vào trước mắt thời gian lốc xoáy bên trong. hắn không hề cố kỵ thời gian chi lực cùng ma lực tiêu hao, vô số kẻ hư hảo phù văn theo long chảo phát hỏa mà thành hình, đánh vào thời gian lốc xoáy bên trong. Dù nã khẩn trương ngắm nhìn thời gian lốc xoáy chỗ. Tại thân nhìn soi mói, thời gian lốc xoáy điên cuồng chuyển động tốc độ dần dần trở nên chậm. kia cố cường đại vô cùng hấp lực giống nhau yếu đi xuống tới, nó quy mô cũng không còn mở rộng, bị ép thúc tới gã lệ ông có thể khống chế phạm vi bên trong. Theo thời gian trôi qua, gã lệ ông thời gian chi lực tuần tự đã tiêu hao 80%, ma lực giống nhau đại lượng hao tổn, bởi vì tập trung cao độ, tinh thần của hắn cũng truyền tới từng đợt mọi mệnh cảm giác. Bất quá gã lệ ông một đôi mắt lại là thần thái sáng láng, bởi vì hắn có loại trực giác máy liệt, lần này hắn liền phải thành công. Gã lệ ông vốn cho rằng còn nhiều hơn thí nghiệm mấy lần không có gửi hy vọng ở duy nhất một lần thành công, hắn đánh giá thấp mình bây giờ có năng lực. Nguyên một đám phù văn tiến vào đã ổn định thời gian lốc xoáy, ở trong đó lấp lóe lưu động. Cuối cùng, tại dưới sự khống chế của gã lệ ống, một cái hiện ra hoàn mỹ hình khuyên ổn định môn hộ xuất hiện trong mắt gã lệ ống. Bản thể của nó là không còn điên cuồng chuyển động thời gian lốc xoáy, ở trung quanh thì là loáng thoáng một vòng phù văn chi hoàn, ý ịmả cả pháp vòng tô điểm trong đó, cùng vô số kẻ phù văn cộng đồng đem thời gian lốc xoáy ổn định ướt út trong đó, không còn phát ra lực lượng của bão. Cuối cùng thành công, ánh mắt của gã lê ống bên trong lộ ra từ đáy lòng tâm tình vui sướng. Khác biệt thời gian liền đại biểu cho khác biệt không gian, Gã gã lệ ổng quyết định cho cái này hình cái vòng môn hộ đặt tên là thời không chi môn. Nó hình thái cùng kim gã lệ ổng hoàng kim chi môn có chỗ khác biệt, bất quá tác dụng là tương tự. Gã gã lệ ổng tham khảo không ít kim gã lệ ổng triển hiện ra hoàng kim chi môn. Tại gã gã lệ ổng ý niệm hạ, ý ma scạ pháp vòng ngửa thúc thời không chi môn chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng bị hắn cầm trong tay, tựa như là một cái tản ra kỳ dị năng lượng xinh đẹp tinh xảo tấm gương. Trong này có đại lượng thời gian chi lực cùng lực năng, tại ổn định lại về sau, đã sẽ không lại tùy ý tiêu tán, chỉ cần y ma scạ pháp vòng không bị lấy đi. Nó chính là một cái cùng loại với dung nham truyền tông cửa đá như thế thực thể truyền tông môn. Y Maska pháp vòng, kỳ giới phù văn, cho ta trợ giúp rất lớn." Gã Lệ Ẩng phát ra từ nội tâm cảm tạ Y Maska đệ nhị đế quốc. Hai thứ đồ này phẩm là thiếu khuyết một cái, hắn cũng không cách nào nhanh như vậy liền hoàn thành thời không chi môn. Lấy gã Lệ Ẩng trước đó dự đoán, hắn cảm thấy lấy chính mình đối thời không chi môn nghiên cứu tiến độ, có lẽ phải tới hơn 20 tuổi khả năng thành công, bất quá ý Maska đệ nhị đế quốc truyền thừa cùng bí khí rút ngắn thật nhiều thời gian này. Gã Lệ ổng quả thực mong muốn đi làm lấy y đệ nhị đế quốc hoàng đế mặt, đối với hắn chân thành tha thiết nói các ngươi bí khí cùng truyền thừa thật là tốt dùng. Chương 240, ta giết chính ta, cầu người phiếu, 1. Gã Lệ ổng, chúng ta có phải hay không thành công? Tại kết thúc lực năng chuyển vận về sau, Dú Na nhìn qua sắc mặt vui sướng kích động gã Lệ ổng, hiếu kỳ hỏi. Gã Lệ ổng mỉm cười, ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn giơ lên tại bên trong long trảo cầm hình cái vòng thời không chi môn, cho dù Na nhìn thoáng qua. Cái này, tại đã vững chắc xuống thời không chi môn bên trong, Dú Na cảm nhận được đại lượng lực năng cùng thời gian chi lực dung hợp. Hình thể của nó bây giờ nhìn lại rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa tương đối đáng sợ, làm lòng người quý năng lượng. Thân cùng gã lệ ổ cơ hồ 80% năng lượng tổng cộng, lúc này đều bị gã lệ ổ phủ văn cùng y mã cạ pháp vòng một mực góc thúc thành hình, tồn tại ở thời không chi môn bên trong. Ngươi thật lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi thật nhanh như vậy liền chế tạo thành công. Vượt thời không truyền tống, bởi vì lực năng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thời gian, đầy đủ lớn tuổi lực năng long cũng là biết, cũng tỉ như trước đó đi vào Nwa Đại Lục Thái cổ lực năng long Nạ Tạ Ly. Bất quá giống dụ nạ khoảng cách như vậy trưởng thành còn sớm lực năng long, đối với chuyện này là nghĩ cũng không dám nghĩ thần cảm thấy coi như gạ lệ ông là thời con long thời không truyền tống loại năng lực này đối với hắn mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ nhưng dù nạ không nghĩ tới gạ lệ ông hiện tại mới 10 tuổi lớn liền đã nghiên cứu ra được thời không chi môn hắn hàng ngày học được học dường như liền không có rảnh rỗi qua bất quá còn giống như rất hữu dụng dù nã nhìn qua khó được lộ ra cao hứng bừng bừng chi sắc gạ lệ ông trong lòng dọt nói thầm Thân nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng nên giống như gạ lệ ông chủ động tiến hành lực năng phương diện nghiên cứu mà không phải con chở long chi truyền thừa theo tuổi tác tăng trưởng tự động thất tỉnh bất quá chỉ là hơi hơi suy nghĩ mấy giây dù nã liền lắc đầu ném cái này ý nghĩ ném xong, không bằng đi ngủ. Thời không chi môn như là đã chế tạo thành công, ngươi cái này muốn sử dụng sao? Nó cụ thể có tác dụng gì? Du Na Hiếu Kỳ do hỏi. Gã Lệ ổng rối ra Long Trảo, y mà cả pháp vòng ngước thúc thời không chi môn tại lòng bàn tay của hắn phía trên nhẹ nhàng chìm nổi. Cùng vị diện truyền tống thuật tương tự, thông qua thời không chi môn có thể đến cái khác vị diện. Tại chế tạo thời không chi môn thời điểm, gã Lệ ổng sử dụng đại lượng vị diện truyền tống thuật cùng không gian truyền tống thuật trợ pháp thuật cơ sở phù văn, nó không gọi là thời gian chi môn, mà là thời không chi môn, cũng có ra ngoài phương diện này tổn nhắc. Bất quá cùng vị diện truyền tống thuật khác biệt chính là, nó còn có thể đem chúng ta đưa đến khác biệt thời gian, trở lại khác biệt thời gian khác biệt địa điểm. Trên lý luận mà nói, bất luận là quá khứ vẫn là tương lai, gã lệ ổng hiện tại thông qua thời không chi môn đều có thể đến. Bất quá tiến về đi qua lời nói, hắn có tương ứng neo điểm. tỉ như ý mặt cạ phát vọng, ản phạt thì ạ đế quốc truyền tống cửa đá các loại lịch sử lâu đời vật phẩm, mà tương lai thì là không biết. Trong tay hắn bên trên nhưng không có đến từ tương lai vật phẩm, không có định vị dùng neo điểm, không biết thời gian đối với hiện tại gã lê ông mà nói cũng có nguy hiểm cực lớn tính, cho nên tại có nhất định nắm chắc trước đó. Hắn sử dụng thời không chi môn chỉ có thể trở về đi qua. Ân. Vậy nếu như là trở lại 10 năm trước, ngươi tại cực Bắc Băng Nguyên có thể nhìn thấy sổ Long Kỳ người sao? Cùng một cái thế giới, có thể hay không đồng thời tồn tại hai cái người a? Chu Na đơn giản cái đầu nhỏ bên trong đột nhiên đụng tới một cái phức tạp vấn đề, thần mấy mắt, vẻ mặt vẻ tò mò. Tại nghe được lời nói của Chu Na về sau, Gạt Lệ ổng giật mình. Hắn không có trực tiếp trả lời lời của Chu Na, mà là có chút nhíu mày, mắt lộ ra vẻ suy tư. Chu Na vấn đề, Gạt Lệ ổng cũng nghĩ qua. Tiếp trước hắn nghe qua một chút thời gian bắc mà nói loại lời giải thích, nếu là đến từ khác biệt thời gian chính mình lẫn nhau lẫn nhau chẳng đến, như vậy hậu quả là tính chất hai nạn, gã Lệ ổng thông qua thời long lịch lưu cùng mình đầu này, thời gian tuyến tương lai gã Lệ ổng gặp một lần, bất quá lại là không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra. Cái gọi là thời gian bắc bàn luận cụ thể có tồn tại hay không, hắn đối với cái này cũng không rõ ràng. Hơn nữa tương lai gã Lệ ổng đến cùng phải hay không chính mình đầu này thời gian tuyến, cũng còn chờ khảo chứng. Tại gã Lệ ổng phát động thời long lịch lưu trong náy mắt, có lẽ liền mở ra mới thời gian tuyến cũng không nhất định. Nếu như ta trở lại 10 năm trước, đem ta chứng rầm đập Chúng ta sẽ trực tiếp biến mất sao? Trong lòng gã Lệ ổng sinh ra một cái nguy hiểm ý nghĩ. Nếu ta trở lại án phạt tỷ ạ đế quốc cường thịnh thời kỳ, dưới cơ duyên xảo hợp cải biến đế quốc này hủy diệt vận mệnh. Như vậy vấn đề tới, xem như ta quyền thuộc cản phá người sẽ còn tồn tại sao? Nếu như không tồn tại, bọn hắn là sẽ trực tiếp biến mất, vẫn là ta vị trí thời gian cũng biết bởi vậy sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì thời không chi môn hoàn thành, trở lại quá khứ có chân thực khả năng, trong lúc nhất thời, gã Lệ Ẩng trong đầu tràn đầy các loại cùng thời gian có liên quan nghi hoặc. Nếu như là ta đem cố ý mạ kịch đế quốc theo hủy diệt vận mệnh cứu thoát ra, như vậy ta cũng sẽ không gặp phải Imaska đệ nhị đế quốc, không gặp được Imaska đệ nhị đế quốc, ta liền không chiếm được Imaska pháp vòng cùng kỳ giới truyền thừa, không chiếm được Imaska pháp vòng cùng kỳ giới truyền thừa, ta liền không cách nào chế tạo ra thời không chi môn, thời không chi môn chế tạo không ra, ta liền không có cách nào đi cứu vớt cổ Imaska đế quốc, nó như cũ sẽ hủy diệt, nó hủy diệt về sau, ta sẽ còn gặp phải Imaska đệ nhị ngừng ngừng đình chỉ gã lệ ổng dùng sức lắc lắc đầu, đem cái này có thể vô hạn sáu ba tuần hoàn sự kiện cho tạm dừng số dưới, hít một hơi thật sâu, gã lê ổng sẽ có chút sao động tâm tình bình phục xuống tới, ánh mắt khôi phục tỉnh táo. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ mình đã tao nộ tất cả. Hắn gặp qua hồng gã lệ ổng, hoàng đồng gã lệ ổng, kim gã lệ ổng, làm gã lệ ổng những này khác biệt gã lệ ổng cùng hắn bề ngoài có chỗ khác nhau, nhưng là bọn hắn có giống nhau mà còn chỉnh linh hồn. Nếu là ta trở lại quá khứ, sau đó cải biến đi qua, lại trở về về ta chỗ thời gian, kỳ thật có khả năng nhất là không có cái gì xảy ra, mọi thứ đều sẽ không cải biến. Tại đối quá khứ tạo thành cải biến trong ngay mắt, tỷ lệ lớn liền sẽ sáng tạo ra mới thời gian tuyến, mà ta vị trí thời gian tuyến, đi qua phát sinh qua chuyện cũng sẽ không bị cải biến. Gã lệ ổng chăm chú suy tư, thầm nghĩ nói: Vậy nếu như ta không muốn sáng tạo ra mới thời gian tuyến, liền phải cải biến ta đầu này thời gian tuyến quá khứ đâu? Một vấn đề có không biết phải chăng là chính xác đáp án, trong lòng gã lệ ổng lại toát ra mới nghi hoặc. Ngân sắc cự long tối đầu xem kỹ lấy trong long trảo quang hoa lưu chuyển thời không chi môn. Hắn im lặng không nói, đại não cao tốc vận chuyển, phân tạp suy nghĩ tựa như phong bạo. Zuna nhìn qua trạng thái kỳ quái gã lệ ổng, có chút không nghĩ ra. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, hắn nhìn thế nào giống như là đại não đều muốn đình chỉ suy tư. Thần không có gã lệ ổng nghĩ nhiều như vậy. Tư duy đơn giản một chút, tại nhiều khi ngược lại là chuyện tốt. Gã Lệ Ổng liền thâm thụ chính mình phức tạp tư duy phiền não, hắn luôn luôn mong muốn đem không biết chuyện làm minh bạch, đem nó nhìn thấu, mà thế giới này tràn đầy bất ngờ, giải khai nghi hoặc càng nhiều, liền sẽ có mới, càng nhiều nghi hoặc xông lên đầu. Phản phất đại não ngã cơ sau một tiếng, ánh mắt của gã Lệ Ổng dần dần khôi phục sáng tỏ. Du Na ngay tại trước mặt gã Lệ Ổng, thần đưa cái cổ hai bên trái phải giao thế lung lay, đem ánh mắt của gã Lệ Ổng hấp dẫn tới. Nghĩ không ra liền không muốn đi. Gã Lệ Ổng thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn nhẹ gật đầu, đối Du Na nói, vấn đề của ngươi ta tạm thời không có đáp án. Bất quá về sau nhất định có cơ hội đưa nó hiểu rõ. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân tướng duy nhất tiêu chuẩn. Gã lệ ông dò ra long chảo, cầm thật chặt y mạt cả pháp vòng, trong lòng đã sinh ra tiến về đi qua, tự mình tìm tòi nghiên cứu đáp án ý nghĩ. Dú nã nháy nháy mắt. Dú nã hiện tại rất muốn nói chính mình kỳ thật cũng không có như thế yếu kỳ, biết vẫn còn không biết do đối với mình đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thân chỉ là một đầu phận hệ trạch long. Bất quá nhìn gã lệ ông hiện tại kiên quyết bộ dáng, Dú nã biết hắn đã không phải là vì trả lời chính mình vấn đề. Toàn bộ long tộc to mò thịnh vượng nhất long, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lực năng long thiếu nữ ở trong lòng lặng lẽ nhả rên gã lê ông một câu sau khi nói xong, thần nghĩ đến gã lệ ống đọc lướt qua rất rộng khắp, nói không chừng sẽ còn thấy rõ những sinh vật khác ý nghĩ tâm linh pháp thuật. thế là tranh thủ thời gian giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, lén lén nhìn gã lệ ống hai mắt. chương 240, ta giết chúng ta, cầu nguyện phiếu 2. nhìn thấy gã lệ ống không có dị dạng phản ứng về sau, dù nã mới thoáng thở dài một hơi. thế nào một bộ làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. gã lệ ống nhìn qua hành vi kỳ kỳ quái quái dù nã, nói rằng hắn không hiểu ý linh pháp thuật, nhưng là bởi vì nhiều lần ý niệm hợp nhất, hắn cùng dù nã có cực cao ăn ý, vừa nhìn thấy thần hiện tại bộ dáng. Liên đoán được thần đang suy nghĩ một ít chuyện kỳ quái. Không có không có. Dù nạ cấp tốc lắc đầu không thừa nhận. Gã Lệ ổng không có hỏi tới. Lúc này hắn cảm nhận được thật sâu quyện đại cảm giác. Thời không chi môn bên trong ẩn chứa tương đương với gã Lệ ổng 80% nhiều tổng số lượng thời gian chi lực, Dù nạ lực năng cũng kém không nhiều, nhiều như vậy năng lượng tiêu hao, để cho thân thể của gã Lệ ổng mỗi giờ mỗi khắc đều đang đổ đưa một loại lực lượng rút ra sau cảm giác suy yếu. Bởi vì gã Lệ ổng vẫn là xử lý thời gian lốc xoáy chủ đạo người, tại cái này hết sức chăm chú quá trình bên trong, tinh thần lực của hắn giống như nhận lấy đại lượng tiêu hao. Tinh thần cùng nhục thể song trọng mệnh nhọc, nhường gã Lệ Ổng cảm thấy mình có chút hư. Dù Nạ bởi vì chỉ cung cấp lực năng, không cần đối mặt cuồng bạo thời gian lúc xoáy, trạng thái của thần so gã Lệ Ổng thân thiết rất nhiều, bất quá lực năng cơ hồ hao tổn hầu như không còn nhường thần giống nhau ở vào tương đối mệt mỏi tình huống. Hai cái long không cùng thân thể của mình chống cự. Tại cảm giác mệt mỏi cuốn tới thời điểm, gã Lệ Ổng đem y cả pháp vòng đặt ở địa phương an toàn, sau đó giống như dù Nạ chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào trạng thái ngủ, đối long mà nói, không có cái gì so giấc ngủ tốt hơn khôi phục phương thức. Trống trải trong tổ rồng dần dần khôi phục yên tĩnh chỉ có hai cái long tiếng hít thở liên tục không ngừng. một tháng sau, từ đêm dưới cực bắc băng nguyên, ngân sắc cự long đứng yên đứng ở băng sườn núi thành lũy đỉnh phong vị trí, đến từ chung quanh hàn phong cùng tuyết bay gào thét không ngừng. bất quá tại phất qua thân thể hắn thời điểm tự nhiên mà vậy lăn xuống, không cách nào dung chuyển gạ lệ ổng một tơ một hảo. tại chỗ cao dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt của hắn cực tốc lướt qua ở vào mê tỏa trong lĩnh vực từng khúc thổ địa. một đầu diệu điệu nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng huy động hai cánh, đi theo phía sau mấy đầu tiểu long, xuất hiện ở gạ lệ ống tầm mắt bên trong. hắn nhìn thấy bạch long đương xuyên qua mê tỏa biên giới, hướng phía băng sườn núi vị trí bay tới rất nhanh, bạch long nương cũng nhìn thấy sừng sững tại trong gió tuyết ngân sắc cự long, ánh mắt thần sáng lên, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác đối mấy cái tiểu long không nhịn được nói, đi đi đi, tới địa phương khác đi săn đi, không cần cùng ta cùng nhau. mẫu thân, chúng ta mong muốn hướng gã lệ ổng đại ca vân an. ba cái hình thể rõ ràng trưởng thành một vòng nhỏ bạch long hồi đáp, ân, có phải hay không long dược cứng rắn, hiện tại ta không dùng được. bạch long nương lời nhắc cùng mấy đầu tiểu long nói nhảm, thần trực tiếp ánh mắt một hùng, hung tận trừng mắt về phía ba tiểu long, tại thần uy áp hạ, ba tiểu long không dám nói nữa, bọn chúng rất quả quyết vang ra thư tán không còn đi theo bạch long nương tự mình chuốc lấy cực khổ mười tuổi tiếp qua năm năm ta cũng không cần nhìn thấy mấy người này đáng ghét long thể tử chờ chúng nó tới mười lăm tuổi ta muốn đem bọn chúng đuổi ra cực bắc băng nguyên muốn ôm gà lệ ông đuổi nghĩ đẹp vô cùng bạch long nương hừ lạnh một tiếng mười lăm tuổi về sau long tiến vào thiếu niên long tuổi tát tầng cần rời đi long nương che chở một mình sinh tồn trước đó ấu long kỳ tuyệt đại đa số ác long cũng biết tiếp tục nuôi dưỡng ấu long mắt nhìn mấy cái tiểu long tứ tán bóng lưng rời đi bạch long nương không có một chút sắc mặt tốt mấy người này long thể tử tại trước mặt thần biểu hiện ra một mực cung kính bộ dáng kéo léo Nhưng là bọn chúng đang nhìn Bạch Long Nương tài bảo thời điểm, trong mắt đã bắt đầu nhiều hơn ngắc ngẽ khát vọng ý nghĩ, đối Long tệ tử tâm tư, Bạch Long Nương lại biết rõ rành rành. Chật, Bạch Long Nương nhìn qua hình thể lại mơ hồ biến lớn một chút gã Lệ ổng, cấp tốc bay đi. Gã Lệ ổng, ta có một việc phải nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ nghĩ biết. Vừa mới rơi vào bên cạnh gã Lệ ổng, Bạch Long Nương liền ngước cổ, mừng rỡ ngước nhìn đã lớn hơn mình bên trên rất nhiều ngân sắc cự long. Ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, cúi đầu xuống cùng Bạch Long Nương đối đầu ánh mắt. Chuyện gì? Trên mặt Bạch Long Nương lộ ra rảo hoạt nụ cười, lòng vị không tự chủ lúng lưa, nói ngươi cho ta 10 khỏa ma pháp bảo thạch, ta liền nói cho ngươi biết." "Ức, vậy ta không muốn biết." Gã Lệ ổng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Bạch Long Nương một mực tại cực Bắc băng nguyên, có thể biết cái gì hắn không rõ ràng chuyện. Gã Lệ ổng chính mình mặc dù đã không thế nào tự mình chú ý cực Bắc băng nguyên sự tình, bất quá hắn ngẫu nhiên cũng biết gặp một lần ở vệ viụ những này thị tộc thủ lĩnh, tốn hao một chút thời gian nghe một chút bọn chúng báo cáo, căn bản là một chút không quan trọng sự tình, không cần hắn động thủ. "Nam viên, liền năm viên, ngươi nhiều như vậy ma pháp bảo thạch, liền cho ta năm viên a." Gác Lệ ổng không hề lay động, không có phản ứng Bạch Long Nương. Hắn đang bố trí bảo thạch phong ấn thuật về sau, ma pháp bảo thạch đều không thể phụ kín tổ dông mấy tầng. Hiện tại khẳng định là không muốn đem lãng phí ở vô dụng địa phương phía trên. Một quả, một quả được đi. Bạch Long Nương nắm vuốt móng vuốt nhọn, khoa tay ra một cái biểu thị một quả bảo thạch không có ý nghĩa ý tứ, đồng thời lộ ra vô cùng đáng thương dáng vẻ. Gã lệ ống nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Đừng suy nghĩ, liền xem như bảo thạch khối vụn đều không được. Bạch Long Nương mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, bất quá thần tâm tính rất tốt, không có qua vài giây đồng hồ thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Thần cơ cơ long chảo, nói, ta xạ lụy ạ luôn luôn hảo phóng, hiện tại ta tâm tính tốt. Hơn nữa nhìn tại ngươi là ta huyết mạch dòng dõi phân thượng, tin tức này liền miễn phí nói cho ngươi biết." Ánh mắt của gã Lệ Ổng rơi vào trên người Bạch Long Nương. Hắn cũng là muốn biết Bạch Long Nương nơi này có tin tức gì. Bạch Long Nương nhìn chung quanh một chút, sau đó di động bộ pháp xích lại gần gã Lệ Ổng, thấp giọng, lén lén lút lút nói, "Gã Lệ Ổng, ta phát hiện cực bắc băng nguyên phân bố rất nhiều bị vứt bỏ ma pháp đạo cụ, ta đã nhặt được tốt hơn nhiều. Một chút núi cao đỉnh phong, hay là đá lởm trẩm cự thạch khe hở ở giữa, gợn lạ xì hệ dưới đáy bùn cát, chỉ cần ngươi chịu tìm, khẳng định sẽ có thu hoạch. Gã Lệ Ổng, cầm ma pháp của hắn đạo cụ hiện tại còn tưởng là lấy mặt của hắn cùng hắn khoe khoang. lần sau liền không hướng cực bắc băng nguyên ném ma pháp đạo cụ, tỉnh đều bị bạch long nương cho nhặt đi gã lệ ẩu nghĩ thầm. bí mật này ta trước mắt chỉ nói cho ngươi một cái, ngươi cũng không nên nói ra ngoài. bạch long nương hoàn toàn không có chú ý tới gã lệ ẩu lúc này ánh mắt khác thường, thân tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói, ngươi có thể phát động ngươi quen thuộc đi tìm những ma pháp này đạo cụ, đến lúc đó cho ta điểm mấy món là được rồi. ta nói cho ngươi tin tức này, ngươi cũng không thể một chút chiến lợi phẩm cũng không cho ta. nếu như ngươi không tin, ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi tìm. gạ lệ ẩu cắt đứt lời của bạch long nương. Có thể, ta đã biết, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi trước chính mình đi tìm đi. Không có chờ chờ Bạch Long Nương hồi phục, ngân sắc cự long long dục bắt đầu chuyển động. Một hồi hung mãnh cuồng phong tùy theo xin xôi, to lớn phong áp đem trung quanh tuyết bay toàn bộ khiễn chết mở, gió lớn đồng thời nhường Bạch Long Nương chân đứng không vững, thần vừa mới mở ra miệng bên trong rốt đầy gào thét kinh phong, ngăn chặn thần kế tiếp mong muốn nói lời. Làm cuồng phong ngừng, thân ảnh của gã lệ ổng đã biến mất khỏi chỗ cũ. Bạch Long Nương chuyển động đầu, tầm mắt bên trong một mực không có gã lệ ổng tung tích. Thân nhìn tại mê tỏa trong lĩnh vực truy đuổi nhỏ yếu con ngồi ba tiểu long một cái, liền bay khỏi nơi này, sau đó theo gã lệ ổng nói tới. Phần đầu chính mình tại Cực Bắc Băng Nguyên tầm bảo đại nghiệp. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long rơi vào một tòa cao lớn núi tuyết bên cạnh phòng, truyền kỳ chân long khí tức đem mấy cái Cực Bắc Băng Nguyên chim bay hủ đến hôn mê. Gã Lệ ống nhìn qua trong mắt bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng thế giới, nhìn mấy giây sau liền thu hồi ánh mắt. Chợt, hắn lấy ra thời không chi môn. Y ma sắc pháp vòng biến thành vừa vặn bị Gã Lệ ống cầm tại lòng bàn tay lớn nhỏ. Gã Lệ ống giơ lên y ma sắc pháp vòng, lặng lặng nhìn chăm chú bên trong bị ướt thúc thời không năng lượng. Thời không chi môn, trở về đi qua, tiến về tương lai. Gã Lệ ổng thấp giọng tự nói, Dựa theo hắn thiết kế ma pháp phù văn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian chi môn có hắn trọng lý tưởng hiệu quả. Bất quá, cái này còn cần hắn nghiệm chứng. Gã Lệ Ông lấy ra một cái ma pháp bảo thạch. Tại viên này ma pháp bảo thạch phía trên, đã bị gã Lệ Ông sớm khắc họa tốt một cái bảo thạch truyền tống thuật. Pháp thuật này là vị diện truyền tống thuật biến chủng, giống nhau có thể dùng tại vượt tinh bích xuyên việt. Ngoại trừ bảo thạch truyền tống thuật bên ngoài, nó phía trên còn có gã Lệ Ông thời gian ấn ký. Lấy ra ma pháp bảo thạch sau, gã Lệ Ông buông lòng ra thời không chi môn. Tiếp tiếp, tại ý niệm của hắn hạ, Ý ma pháp vòng cùng phù văn vòng đồng thời nổi lên ánh sáng nhạt trong nấy mắt một cái dung hợp thời gian chi lực lực năng ma pháp năng lượng hình cái vòng màn sáng chậm chậm triển khai bị ý ma pháp vòng cùng phù văn vòng một mực gước thuốc cố định gã lệ ông khép hờ hai mắt đem tự chọn lấy là neo điểm khởi động thời không chi môn ổn định thời không chi môn khởi động thời gian cũng không có động tĩnh quá lớn chỉ có từng vòng từng vòng như nước gợn gợn sóng từ trong ra ngoài không ngừng khuếch tán một giây sau gã lệ ông đem có khắc bạo thạch truyền thống thuật ma pháp bạo thạch ném đi đi vào tựa như là nhỏ bé cục đá đã rơi vào mặt hồ ngoại trừ toé lên gợn sóng gợn sóng bên ngoài liền không có cái khác bất cứ động tĩnh gì, cái này mai ma pháp bảo thạch tại xuyên qua thời không chi môn sau, tựa như là chống không tan biến mất như thế, biến mất trong tầm mắt của gã lệ ổng. Gã lệ ổng tập trung tinh thần, cẩn thận cảm ứng đến chính mình pháp thuật cùng thời gian ấn ký. Hắn thôi động bảo thạch truyền tống thuật, bất quá không được đến phản ứng chút nào. Sau đó gã lệ ổng ngắm nhìn một phía, Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy hư ảo dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian lặng lặng lưu động, phản phất vĩnh viễn sẽ không nhấc lên con sóng, tuyên cổ bất biến. Thời gian của ta ấn ký gã lệ ổng khẽ nhíu mày. Bảo thạch truyền tống thuật hắn không cảm ứng được, nhưng là khắp vào ma pháp bảo thạch phía trên thời gian đơn ký, gã Lệ ổng lại như cũ có thể loáng thoáng phát giác được nó tồn tại, chỉ là loại này mô hình hồ ngum lung, phản phất chỉ cách xa một tầng lụa mỏng cảm ứng, nhường gã Lệ ổng cảm thấy thời gian đơn ký cách hắn dường như rất gần, lại phản phất cực xa. Gã Lệ ổng đem tinh thần chạy không, tập trung toàn bộ lực chú ý cảm ứng thời gian đơn ký. Mấy phút sau, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía y mã cạ pháp vòng phía dưới đất trống. Nơi này là mang theo nhất định góc chết độ núi tuyết sơn Đình dốc, bởi vì gần nhất rất lớn, phía trên bao trùm một tầng thật dày tuyết đọng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Từng hạt phản phất ngân xa hạt tuyết lóe gọn sóng con trạch, không nhốn bụi trần. Không nhốn bụi trần. Gã Lệ ổng mơ hồ cảm giác được thời gian ấn ký ở chỗ này, nhưng là hắn không nhìn thấy ma pháp bảo thạch tồn tại. Viên này ma pháp bảo thạch rớt xuống tới vị trí này. Thời gian hàng rào để cho ta không cách nào nhìn thấy nó, nhưng là thời gian của ta ấn ký có thể để cho ta mơ hồ cảm ứng được nó. Gã Lệ ổng đối với mình ý nghĩ cũng không xác định. Loại cảm ứng này mười phần yếu ớt. Gã Lệ ổng khoảng cách hơi hơi xa hơn một chút, liền sẽ hoàn toàn mất đi đối thời gian này ẩn ký cảm ứng, liền xem như gần như vậy khoảng cách hắn cũng nhất định phải tập trung lên toàn bộ tinh thần khả năng xác định vị trí của nó nhìn về phía trong không khí lơ lửng thời không chi môn gã lệ ống phát hiện bên trong ẩn chứa thời gian chi lực thiếu đi mà lực năng tổng lượng không có biến hóa vô luận là lực năng hay là gã lệ ống phù văn cùng y mà cả pháp võng đều chỉ là thời không chi môn giản ung nó chủ thể là thời gian chi lực thành hình về sau sử dụng tiêu hao cũng là thời gian chi lực gã lệ ống nhéo mắt lại đem thời không chi môn làm lớn ra một chút xem ra vẫn là phải chính ta thử một lần mới được vì hôm nay hành động gã lê ống nhiều lần sử dụng dự báo tương lai mà tương lai hình tượng cũng không có gì thường địa phương nguy hiểm không chần chờ, hắn đem chính mình long chảo dối ra. Tạ gã lệ ổng thoáng có chút khẩn trương trong ánh mắt, che kín ngân sắc vảy rồng long chảo từng tấc từng tấc chui vào thời không chi môn màn sáng. chương 241, con nhỏ gã lệ ổng, phụ thân, ta có thể tính nhìn thấy ngươi. một, nương theo lấy long chảo không có vào, từng vòng từng vòng gợn sóng tại thời không chi môn bên trong hiện hiện. y mặt cả pháp nhấp nhó càng ánh sáng sáng tỏ trạch, mới đưa dần dần táo động thời không chi môn tiếp tục cướp thuốc cố định. cùng lúc đó, gã lê ổng có thể rõ ràng cảm giác được thời gian chi lượng tiêu hao đem chính mình lòng chảo xuyên thấu qua thời không chi môn, mức tiêu hao này trình độ có thể xa so với hắn đem một quả nhỏ nhỏ ma pháp bảo thạch ném vào muốn càng thêm to lớn. Gã Lệ ổng móng vuốt bất luận là chất lượng vẫn là thể tích, đều so ma pháp bảo thạch lớn hơn nhiều lắm. Trong ngay mắt, hiện đầy ngân sắc vẩy rồng trái long chảo, liền đã đa số tiến vào thời không chi môn bên trong. Gã Lệ ổng thở dài một hơi. Hắn còn có thể cảm giác được chính mình long chảo tồn tại. Gã Lệ ổng chuyển động long chảo, đồng thời lặng lặng cảm thụ được thời không chi môn khác một bên tình huống. Băng lạnh bước mát, còn có từng đợt gió lạnh thổi qua tay của gã Lệ ổng chảo ngoại trừ còn có lẻ tẻ tuyết bay rơi vào hắn trên lân phiến nhỏ bé xúc cảm vẫn là tại cực bắc băng nguyên gã lệ ống đối loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn nữa quen thuộc nhiệt độ quen thuộc gió cung tuyết hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm chính mình ra đời cái này tuyết trắng thế giới nơi này gánh chịu hắn quá nhiều đáng giá ghi khắc quá khứ đi qua cực bắc băng nguyên gã lệ ống thu hồi lòng chào nhìn qua ngân sắc trên vảy rồng mặt từng mảnh bông tuyết ánh mắt của hắn có chút nhéo lại sau một lát hắn quyết định tự mình xuyên qua thời không trìu muôn trở lại quá khứ nghiệm chứng một phen hiện tại mình cùng đi qua chính mình gặp nhau sẽ xảy ra sự tình gì Đây là một cái có nhất định tính nguy hiểm chuyện. Nhưng gã lệ ông vẫn là quyết định muốn thử thử một lần. Gã lệ ông tin tưởng thời gian đối với chính mình ưu ái, xem như thời gian trường Hà Sủng Nhi, hắn sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Mấu chốt nhất là, dự báo tương lai giống nhau cho thấy hắn sống thật tốt cảnh tượng, giải thích do hắn sẽ không ở đi qua bên trong gặp phải phiền toái lớn. Làm ra sau khi quyết định, gã lệ ông hít một hơi thật sâu cực bắc băng nguyên băng lãnh không khí lạnh. Chậm. Tại ý niệm của hắn hạ, Ý Mạc pháp vòng trong lúc đó lại lần nữa mở rộng, thời không chi môn đường kính tùy theo cấp tốc biến thành đại khái khoảng mười mét, dọc theo lấy đứng lơ lửng tại gió tuyết đầy trời bên trong, sừng sững bất động. Gã Lệ Ổng bây giờ chiều cao 47 mét, hắn dương cánh chừng hơn 50 mét, mà tứ chi lúc chạm đất vai cao tại khoảng 9 mét. Thu Liễm Long Dực thấp túi đầu xuống, dùng cái này lúc nào cũng không chi môn lớn nhỏ, đã đủ để cho gã Lệ Ổng từ đó xuyên qua. Như là đã làm ra quyết định, gã Lệ Ổng cũng không do dự nữa, mỗi nhiều do dự một giây liền sẽ có đại lượng thời gian chi lực bị lãng phí hết. Ngân sắc cự long hơi cúi đầu, sau đó thả người nhảy lên. Siêu cự hình thân thể thoáng qua ở giữa liền rõ ràng qua tựa như mặt hồ màn sáng, tại gấp gáp nộn nhạo gợn sóng gợn sóng bên trong, xuyên qua thời không chi môn. Ông trước sau bất quá thời gian một hơi thở. Gã Lệ ổng tầm mắt bên trong cảnh sắc liền rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản thuộc về cực trời đêm cực bắc băng nguyên, tại hắn xuyên qua thời không chi môn sau, dạ mạc biến mất, thay vào đó là cực bắc băng nguyên cực trú cảnh tượng, trên bầu trời mặc dù không có nhìn thấy mặt trời tung tích, nhưng cũng là sáng ngời sát trời. Gã Lệ ổng chuyển động cái cổ, ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Thoáng xa xa long dây núi hình dáng, từ không trung rơi xuống lẹ lẽo tuyết bay, Gào rét không ngừng lạnh thấu xương hàn phong. Gắc Lệ ổng túi đầu xem xét, hắn phát hiện dưới người mình vẫn là mình vừa rồi chỗ cao ngất núi tuyết. Một quả tản ra gợn sóng quang trạch ma pháp bảo thạch tại tuyết động bên trên lưu lại nhàn nhạt lóe. Ánh mắt của gã lệ ổng dần dần biến thích thú nhẹ cứng lên. Hắn ngẩng cái cổ, trong miệng phát ra một tiếng tựa như lôi minh tiếng long âm. Ngừng. Cự Long thanh âm xuyên vân phá không, cấp tốc hơi mở, tại cực Bắc băng nguyên trong không khí quấn quẩn, nhường cái này tuyết trắng đại địa bên trên vô số sinh vật căm như hến, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn về phía thanh âm khởi nguyên phương hướng, đồng thời run lẩy bẩy. Ta thành công trở về quá khứ cực Bắc băng nguyên. Gã lệ ổng cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hắn mần đầu, Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy đầu kia bao khỏa vạn sự vạn vật hư ảo trường hạ. Tại gã lệ ổng cảm giác bên trong, thời gian trường hạ vẫn là trước sau như một bộ dáng là thuộc về hắn đầu này thời gian tuyến thời gian trường hà, thời gian trường hà xuyên qua đi qua, hiện tại, cùng tương lai, gã Lệ Ông này trong mắt thời gian thời gian trường hà chính là hắn tại thời gian của mình chỗ cảm thụ đến bộ dáng, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Mấy chục giây về sau, gã Lệ Ông nhìn về phía băng sơn núi lãnh địa phương hướng. Lấy gã Lệ Ông bây giờ tinh thần lực, khoảng cách mặc dù không gần, nhưng là hắn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được băng sơn núi lãnh địa tình huống. Tại băng sơn núi lãnh địa, hắn đã nhận ra mấy cố khí tức quen thuộc. Bạch Long Nương, Ba Đầu Tiểu Long, cùng còn điếu đối còn nhỏ gã Lệ Ông. Nếu như ta cùng mình gặp nhau sẽ xảy ra sự tình gì? Vấn đề này lại lần nữa tiến vào gã lệ ổng náo hải. Hắn nhìn qua băng sơn núi lãnh địa phương hướng, lặng lặng suy tư mấy phút về sau, thu hồi ánh mắt. Kế tiếp gã lệ ổng đưa ánh mắt đặt ở thời không chi môn bên trên. Thời không chi môn quang trạch đám đạm rất nhiều. Lần này hắn sử dụng, nhường thời không chi môn bên trong lẫn chứa thời gian chi lực tiêu hao không ít, lấy nó hiện tại chỗ có được thời gian chi lực không đủ để lại triển khai thành đầy đủ gã lệ ổng xuyên việt lớn nhỏ. Bất quá đây không phải vấn đề. Lúc này thời không chi môn không phải duy nhất một lần truyền tống pháp thuật. Có ý mà cả pháp vòng cùng đại lượng kỳ giới phù văn, nó đã tương đương với một cái có thể dùng tại thời gian truyền tống kỳ giới tạo vật, chỉ cần gã Lệ ổng bổ sung tiến đầy đủ thời gian chi lực, nó liền có thể lại lần nữa khôi phục sử dụng. Ý ma xca pháp vòng co vào thu nhỏ, gã Lệ ổng đem thời không chi môn thu vào. Về phần bổ sung chuyện của thời gian chi lực, hắn trước đem đặt ở một bên, gã Lệ ổng hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lại sử dụng mấy lần dự báo tương lai, gã Lệ ổng không có phát hiện gặp nguy hiểm dị thường hiện tượng. Nội tâm của hắn an định vô ít. Mấy giây sau, tại một trận pháp thuật ánh sáng nhạt bao vào, Siêu cự hình ngân sắc cự lòng chậm rãi từ trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Chưa quên đem ma pháp bảo thạch nhặt lên, gã Lệ ống duy trì ẩn thân thuật trạng thái, bay về phía trong trí nhớ băng sơn núi lãnh địa phương hướng. Lấy gã Lệ ống nhanh như điện chớp tốc độ, bất quá tại ngắn ngủi mấy phút về sau, gã Lệ ống quen thuộc cao ngàn trượng dốc đứng băng nguyên liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lúc này băng đỉnh núi phong vị trí còn không có bất hủ thành lũy, tại lãnh địa bên trong cũng không có gã Lệ Ẩng bất kỳ quyền thuộc, chỉ có một ít thuộc về Bạch Long Nương quyền thuộc. Bởi vì bị gã Lệ Ẩng đánh cho một trận theo trong lãnh địa đuổi đi, những này đáng thương gia hỏa tại ngày sau sẽ bị thần cho hạ dẫn ăn hết. Cùng lúc đó, Mấy cái thân ảnh quen thuộc liên tiếp xuất hiện trong mắt gã Lệ Ông. Hết thể bốn đầu nhỏ nhỏ màu trắng sồ long tòng long tổ bên trong bay ra, tại Băng Sơn núi phụ cận xoay quanh phi hành. Mấy đầu màu trắng sồ long hình thể trên lệch không coi là quá lớn, bay lung la lung lay, tựa hồ là bọn chúng lần thứ nhất bay lượn. Mà gã Lệ Ông lúc này liền dừng lại tại Băng Nguyên đỉnh phòng, lặng lặng quan sát đến phía dưới phát sinh tất cả. ẩn hình thuật không phải một cái cao cấp pháp thuật, bất quá lấy thực lực bây giờ của gã Lệ Ông, tức Bắc Băng Nguyên không có bất kỳ cái gì sinh vật đủ để phát hiện thân ảnh của hắn. Hắn nhìn thấy mấy đầu nhỏ sồ long đang bay sau một khoảng thời gian, trong đó hai cái sồ long một trước một sau. Khí thế hung hăng xông về hình thể một cái lớn nhất Sồ Long. Hình thể lớn nhất Sồ Long có một thân mặt kính giống như bóng loáng lân giáp, so còn lại mấy cái nhỏ Sồ Long lớn hơn một vòng, tại chỗ cổ có một vòng tinh miệng vậy đen chi hoàn. Đây là con nhỏ gã lệ ổng. Con nhỏ gã lệ ổng xa xa không có gã lệ ổng hiện tại uy vũ thân thể cùng tràn trề khí thế, nhìn có chút ít manh. Khi còn bé ta vẫn rất đáng yêu. Gã lệ ổng yên lặng quan sát lấy. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, con nhỏ gã lệ ổng nhanh gọn đem chát lơ cùng tom đặt ở trong đống tuyết hình hung một trận, lại đuổi theo đem đổ thêm dầu vào lửa hựu bắt được giống nhau đánh một trận, sau đó con nhỏ gã lệ ổng ngẩng lên cái cổ. Đứng thẳng người lên đồng thời long trảo chống lạnh, trong miệng phát ra đắc ý ngạo nghệ tiếng cười non nớt. "Ba người các ngươi, về sau đều cho ta thành thành thật thật. Ta để các ngươi hướng đông, các ngươi nếu ai hướng tây, cũng đừng trách ta cái này làm đại ca không khách khí." Chương 241, còn nhỏ gã lệ ông, phụ thân, ta có thể tính nhìn thấy ngươi. 2. Cái này hát lịch sử, cái này thỏa thỏa hát lịch sử. Gã lệ ông nhìn qua vẻ mặt phách lối bộ dáng xã hội nhỏ sổ long, không khỏi che che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Hắn muốn thu về vừa rồi cảm thấy khi con bé chính mình rất đáng yêu ý nghĩ. Khi còn bé gã lệ ông bởi vì bạch long huyết mạch nhất định ảnh hưởng tính cách so hắn hiện tại muốn ngang ngược hung ác nhiều, hoàn toàn có thể nói là ta ác trận doanh một phần tử. Ta gặp được đi qua chính mình, hiện tại không có xảy ra bất cứ dị thường nào hiện tượng. Chẳng qua nếu như hắn cũng nhìn được ta, tình huống sẽ còn giống nhau sao? Gã lệ ổng híp mắt lại, muốn hay không đi dọa một cái bạch long nương. thân hiện tại hẳn là không nhận ra ta. gã lệ ổng đống nhiên sinh ra một cái ác thú vị ý nghĩ. thuộc về bạch long nương loài rồng khí tức ngay tại phía dưới tổ rồng bên trong, thân còn tại tổ rồng bên trong nằm ngay, không có đi quản mấy cái ở bên ngoài nhọ số long. bất quá hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, gã lẹo ống từ bỏ cái này thú vị ý nghĩ. Sau một lát, tại con nhỏ gã lệ ông giáo hấn kết thúc mấy cái long đệ long ngồi sau, con nhỏ gã lệ ông bay về phía bầu trời, tại băng sơn núi lãnh địa bên trong lượn vòng lấy thân thể nhỏ nhỏ, tìm kiếm lấy mình có thể đi săn đến mục tiêu. Trong lúc vô tình, con nhỏ ánh mắt của gã lệ ông rơi vào băng đỉnh núi trên đỉnh. Tại gã lệ ông nhìn soi mói, đầu này nhỏ số long thân thể dừng lại, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, dường như mơ hồ đã nhận ra một chút dị dạng. Kỳ quái, thế nào cảm giác bên kia đồ vật? Nhỏ số long giật lẩm bẩm một chút. Vừa rồi dường như chỉ là ảo giác, loại kia kỳ dị cảm giác quen thuộc thoáng một cái đã qua. Cùng lúc đó Đã bay lên không trung ánh mắt gã Lệ Ổng ngưng lại. Lấy còn nhỏ tinh thần lực của gã Lệ Ổng, vô luận như thế nào cũng không cách nào phát giác được hắn nửa điểm động tĩnh, bất quá bây giờ xem ra, có lẽ là do ở cùng một cái mình duyên cớ, hắn đối gã Lệ Ổng nhìn trộm có chỗ phát giác. Gã Lệ Ổng lại cho mình thực hiện mấy cái thu liễm khí tức pháp thuật. Nhỏ số long lung lay đầu, bởi vì không có phát hiện động tĩnh gì, lòng cảnh giác chậm rãi tan đi, sau đó liền chậm rãi bay về phía rời xa băng sơn núi lãnh địa bên trong khu vực hắc, lúc này con nhỏ gã Lệ Ổng còn đói bụng. Gã Lệ Ổng theo đuôi phía sau. Đến cùng muốn hay không nhường hắn cũng nhìn thấy ta. Gã Lệ ổng có chút nhíu mẩy, tiên lặng tự hỏi vấn đề này. Hắn không có cân nhắc quá lâu, bất quá mấy chục giây về sau, ngân sắc cự lòng ánh mắt liền biến kiên quyết. Cùng lúc đó, con nhỏ gã Lệ ổng vừa mới lợi dụng chính mình ra tốc thái năng lực, tại Long Uy đem con ngồi quấy nhiễu tình huống hạ, vẫn là lấy chính mình so so với cái khác sổ Long phải nhanh tốc độ, thành công đem một đầu xuôi xẹo băng nguyên hồ lang săn giết thành công. Rơi xuống bao trùm lấy tuyết động trên mặt đất. Con nhỏ gã Lệ ổng ngay tại chỗ xé mở đã bị bẻ gãy cổ hổ ra sói ra, sau đó ăn như gió cuốn, thỏa mãn đói khát dạ dày. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Hình thể không lớn băng nguyên hồ lang liền tiến vào con nhỏ gã lệ ổng trong bụng, mà hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, hiện nhiên là xa xa không có ăn no. Đối với ngay tại lớn thân thể sổ long mà nói, dạng này phân lượng đồ ăn chỉ có thể miễn cưỡng nhét hẳn răng, khoảng cách ăn no còn kém xa lắm. Nếu như hữu bọn chúng cũng thành công bắt được con ngòi, ta cái này làm đại ca, một con rồng đoạt một chút cũng không tính quá mức a. Con nhỏ gã lệ ổng nhỏ giọng dọ thầm thì. Đang khi nói chuyện, con nhỏ gã lệ ổng vung lên chính mình ngắn mũi long dục, liền phải tiếp tục bay về phía không trung, mượn nhờ không trung giọng lớn tầm mắt tìm kiếm con ngòi. Bất quá ngay lúc này, một đạo thô trọng tiếng hít thở tại còn nhỏ sau lưng của gã lệ ổng vang lên. Tùy theo mà đến, còn có một loại nhường tâm hắn quý tới cơ hồ không thể thở nổi đáng sợ cảm giác các bách, còn nhỏ huyết hầu của gã lệ ổng nhấp lô, không lưu loát nuốt một ngụm nước bọt, hắn cứng ngắc ngay tại chỗ, bởi vì e ngại phía sau sinh vật, trong lúc nhất thời không dám có hành động. Bạch Long Nương, mau cứu hải tử a. còn nhỏ gã lệ ổng ở trong lòng lớn tiếng hô hoán. Phía sau không biết sinh vật khí tức quá mức đáng sợ, không khí chung quanh đều muốn đông lại, trừ Bạch Long Nương ra, con nhỏ gã lệ ổng nghĩ không ra còn có ai có thể giúp chính mình, hắn phát động thời Long Lị lưu nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nhưng mà bạch long nương tại tổ rồng bên trong nằm ngáy ho ho không cách nào nghe được còn nhỏ gạ lệ ống phát ra từ nội tâm lo lắng kêu gọi nương theo lấy gào thét mà qua hàn phong cùng tiếp bay thời gian đều đâu vào đấy trôi qua mấy giây đi qua mười mấy giây trôi qua phía sau sinh vật không có bất kỳ cái gì hành động con nhỏ gạ lệ ống khẩn trương đến cực điểm tâm tình hơi hơi đã thả lỏng một chút hắn hít một hơi thật sâu đồng thời chậm rãi xoay thân thể lại chuyển hướng phía sau tại thời khắc này thời gian trôi qua tốc độ dường như trở nên chậm xuống tới một giây sau con nhỏ gạ lệ ống xoay người lại Lấp kín màu bạc tường cao trước tiên đập vào mí mắt, con nhỏ gã lệ ổng hơi sửng sợ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngẩng cái cổ. Theo động tác của hắn, tầng tầng lớp lớp ngân sắc vảy rồng, từng vòng từng vòng quen thuộc vảy đen chi hoàn, uy nghiêm thành thuộc cự long khuôn mặt, cái bốn cái vốn lượng cao chót vót sừng rồng to lớn siêu cự hình ngân sắc cự long xuất hiện ở con nhỏ trong mắt gã lệ ổng. Thế con nhỏ gã lệ ổng ngước nhìn ngân sắc cự long, khít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này ở con nhỏ trong mắt gã lệ ổng ngân sắc cự long, hình thể so với hắn bạch long nương khổng lồ nhiều lắm, hắn cảm thấy 10 cái bạch long nương cộng lại cũng không phải đầu này ngân sắc cự long đối thủ. Nhưng hắn cảm thấy tâm quý kiềm chế khí tức, bất quá là đối phương vô ý thức tiết lộ mà thôi. Tại gã gã lệ ổng yên lặng nhìn soi mói. Con nhỏ gã lệ ổng xoay người lại, sau đó lộ ra vẻ mặt đờ đẫn ngốc bộ dáng. Bất quá gã lệ ổng dù sao cũng là gã lệ ổng, con nhỏ gã lệ ổng phản ứng cũng rất nhanh. Tại lấy lại tinh thần về sau, hắn lại cảm chú ý tới ngân sắc cự long cùng mình chỗ tương tự. Nhất là cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là phóng đại bản vậy đèn chi hoàn, cùng một đôi bạch kim sắc mắt rồng. Tại ngân sắc cự long trên thân, con nhỏ gã lệ ổng còn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Thời gian dần trôi qua, Đối với đầu này siêu cự hình ngân sắc cự long thân phận, con nhỏ trong lòng gã Lệ Ẩm mơ hồ có chính mình suy đoán. Thế là, tại gã Lệ Ẩm ngạc nhiên lại không còn gì để nói trong ánh mắt, con nhỏ gã Lệ Ẩm chần chờ một lát, dường như tại làm một loại nào đó kịch liệt tâm lý đấu tranh, tại do do dự dự vài giây đồng hồ về sau, dùng Long ngỡ mở miệng nói, "Cha, phụ thân." Gã Lệ Ẩm, bị khi con nhỏ chính mình gọi là phụ thân, trong lòng của hắn lúc này có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nói, con nhỏ gã Lệ Ẩm đem hắn nhận làm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao gã Lệ Ẩng lúc nhỏ liền thường xuyên hoài nghi mình có phải hay không có cái thời quang long phụ thân, cho nên chính mình mới cùng lúc có thời quang long cùng Bạch Long huyết mạch. Gã Lệ Ẩng cũng không muốn tiếp tục bị chính mình nhận thành cha đẻ, hắn liền phải cùng con nhỏ gã Lệ Ẩng giải thích rõ tình huống. Bất quá, ngay tại tích tắc này, ánh mắt gã Lệ Ẩng ngưng tụ, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn phía thời gian Trường hạ. Lúc này thời gian Trường Hà không còn bình tĩnh nữa chạy xuôi. Nó đang phát sinh lấy gã Lệ Ẩng không tưởng tượng được biến hóa. Thời gian nước sông nổi lên to lớn gợn sóng chấn động, thậm chí có thể nói là nhấc lên ngập trời sóng lớn, mà một màn này phát sinh im hơi lặng tiếng. Vào lúc này, cực Bắc Băng Nguyên bên trong trừ gã gã lệ ổng ra không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể phát giác. Con nhỏ gã lệ ổng lúc này còn không nhìn thấy thời gian Trường Hà, hắn đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phản ứng kịch liệt ngân sắc Tử Long. Cùng lúc đó, cái biến thời gian Trường Hà vẫn còn tiếp tục. Theo tới chính mình gặp mặt, quả nhiên sẽ khiến nhất định biến hóa. Tại gã lệ ổng có chút khẩn trương nhìn soi mói, nhấc lên to lớn gọn sóng thời gian Trường Hà từ đó chậm rãi tách ra, chỉ là tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền có một đầu mới tinh thời gian Trường Hà xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong mà tại mới thời gian trưởng hà xuất hiện trong máy mắt, đem nó phân liệt mà đến thời gian trưởng hà biến mất tung tích. Nó không phải biến mất, đầu này thời gian trưởng hà chỉ là rời đi đầu này thời gian tuyến. Mới thời gian tuyến xuất hiện, gã lệ ống nhìn qua mới tinh thời gian trưởng hà, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đối với mới xuất hiện thời gian trưởng hà, hắn sinh ra một lỗ bị cảm giác xa lạ. Hắn cùng đầu này thời gian trưởng hà như cũ có chỗ liên hệ, bất quá mối liên hệ này cùng lúc trước so sánh lại yếu đi rất nhiều. Nó không thuộc về ta. Gã lê ống túi đầu xuống, nhìn về phía ngóc đầu ngóc não màu trắng số long. Nếu như đôi quá khứ không có tạo thành bất kỳ thay đổi nào có lẽ cũng sẽ không có mới thời gian tuyến xuất hiện. Gã lệ ông nghĩ thầm. Phụ thân, ngài là đến thăm mẫu thân sao? Thần ngay tại tổ rồng bên trong đi ngủ. Nhìn ngân sắc cự long nhìn về phía mình, con nhỏ gã lệ ông yếu ớt lại nói một câu. Chúng ta chạy giống nhau máu, nhưng ta không phải là phụ thân của ngươi. Gã lệ ông mở miệng, hắn bình tĩnh nói. A. con nhỏ gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Không chờ hắn tiếp tục hỏi thăm, ngân sắc cự long thân thể đột nhiên biến mất đi. Sau đó liền theo còn nhỏ gã lê ông tầm mắt bên trong biến mất, biến mất không thấy hình bóng, chỉ có diện tích tuyết bên trên to lớn vết tích chứng thực lấy hắn đã từng tới con nhỏ gã lệ ổng chờ tại nguyên chỗ nhìn qua ngân sắc cự long rời đi địa điểm cao mảnh lâm vào suy tư sau một lát con nhỏ gã lệ ổng suy nghĩ sâu xa sắc mặt đột nhiên đình trệ trong mắt nhiều hơn một vệt vẻ chợt hiểu ta của tương lai xương tuyết sóng cả giống như không chung trong tầng mây ngân sắc cự long hai cánh khổng lồ mang theo gió lốc to lớn phong áp đem đầy trời đám mây thổi phá thành mảnh nhỏ gã lệ ổng không có trực tiếp rời đi thời gian này tuyến hắn thử nghiệm chính mình cực hạn trình độ gia tốc thái cùng thân ở thời gian của mình tuyến so sánh cực hạn của hắn gia tốc thái không có bất kỳ cái gì biến hóa Sau một khoảng thời gian, ngân sắc cự long tại một đoàn vân vụ lượn lờ bên trong, đi tới một tòa phồn hoa thành trì trên không. Nơi này là Tý Mô Thủ đô. Lúc này Tý Mô còn không có kinh nghiệm chiến loạn, nó nội bộ mặc dù đã mục nát, nhưng là dựa vào ngày xưa dư huy còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài Huy hoàng phồn thịnh. Thẳng đến Haizhì Sở vì huyết tế phong thần nghi thức mà thiết kế âm nhu. Trên đường đi, Gã Lệ Ổng khảo nghiệm chính mình đủ loại thời gian năng lực. Tại cái này khác biệt thời gian tuyến bên trong, hắn cùng nơi này mới thời gian trưởng hà không có cấp độ sâu liên hệ, nhưng là loại tình huống này không có đối năng lực của Gã Lệ Ổng tạo thành ảnh hưởng. Thời gian của hắn năng lực như cũ có thể bình thường phát động, không có nhận suy yếu. Chỉ có điều, hắn phát hiện chính mình theo đầu này thời gian trường hà bên trong hấp thu thời gian chi lực hiệu suất trở nên chậm rất nhiều. Không phải không cách nào hấp thu, nhưng là tốc độ rất chậm. Cơ hồ là gấp 10 trên lệnh. Đã mất đi cùng thời gian trường hà tầng sâu liên hệ, nếu như ta lưu tại trong cái thời gian này, ta tốc độ phát triển giống nhau sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại. Hắn không thuộc về thời gian này tuyến. Chờ hắn đủ cường đại, thì như trở thành thái cổ thời quang long về sau. Có lẽ có thể không nhận loại tình huống này ảnh hưởng, có thể đang tùy ý thời gian tuyến bên trong ngao du xuyên thẳng qua, nhưng là hắn hiện tại còn không cách nào làm được. Mong muốn bình thường trở thành, gã Lệ ổng cần trở về tới thuộc về mình thời gian tuyến. Gã Lệ ổng minh bạch điểm này. Hắn không có tính toán tại cái này, 10 năm trước thời gian tuyến ở lâu. Lúc này tỷ mộ thủ đô đang đứng ở đạm kim sắc dương quang chiếu rọi bên trong, vốn là phồn hoa thành trì dường như bị dắt lên một tầng như có như không viền vàng, tọa lạc tại mặt đất bao la phía trên, nhìn qua càng thêm mỹ lệ. Gắc Lệ ổng ở trên không trung quan sát phía dưới tỷ mộ thủ đô. Hajisờ tại vân vũ bập vào, ngân sắc cự long ánh mắt từng tấp từng tấp lướt qua tỷ mộ thủ đô, cuối cùng dừng lại tại tỷ mộ hoàng thất chỗ cung điện thức khu kiến trúc. Hajisờ giấu sắc thực rất tốt, từ bên ngoài nhìn lại nơi này một mảnh tường hòa an bình, không có một tia thuộc về vu yêu khí tức tà ác tồn tại. Bất quá gã lệ ông biết rõ, gia hỏa này liền có đầu rút cổ tại tỷ mộ hoàng thất bí ẩn nơi hẻo lánh, gã lệ ông tương đối mang thủ, hắn đã sớm nghĩ tới có cơ hội muốn bao nhiêu giết Hajisờ mấy lần. Hiện tại cơ hội này liền bày tại gã lê ông trước mắt, không có khởi động huyết tế phong thần nghi thức trước đó. Hazis sinh vật đẳng cấp tối cao sẽ không vượt qua 30, coi như vượt qua 30, hắn cũng không thể nào là hiện tại gã Lệ ổng đối thủ, bây giờ gã Lệ ổng tại truyền ấn kỳ sinh vật bên trong cũng là thỏa thỏa cường giả. Gã Lệ ổng không có lập tức động thủ. Tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ cơ hội này. Nếu như hắn hiện tại giết chết Hazis, thời gian này tuyến còn nhỏ gã Lệ ổng cũng sẽ không gặp phải đến từ truyền kỳ Vu Yêu lần thứ nhất nguy cơ sinh tử, giống nhau sẽ không đạt được sinh mệnh bảo thạch, để cho mình thực lực mức độ lớn tăng lên một lần. Lưu cho thời gian này tuyến gã Lệ ổng đến giết đi. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Gã lệ ổng vẫn tương đối vì chính mình cân nhắc, cho dù là khác biệt thời gian tuyến chính mình. kế tiếp, gã lệ ổng tìm được một chỗ nơi hoang vu không người ở hắn không có tại đầu này thời gian tuyến lưu lại quá nhiều chính mình giấu chân ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, tại một tháng về sau, gã lệ ổng đem thời không chi môn hao tổn thời gian chi lực bổ sung đến đầy đủ chính mình trở về trình độ. Nhìn lại một cái cực bắc băng nguyên phương hướng, ngân sắc cự long tiến vào thời không chi môn, chính như hắn tới lặng lẽ như thế, lặng yên rời đi đầu này thời gian tuyến. Đây lời nói với người xa lạ mấy ngày nay tồn điểm bà thảo năm cùng một chỗ phát thuận tiện cầu nguyện phiếu chương 242, đắc tội long thần kết quả thuộc về gã lệ ông thời gian tuyến hiện tại nọa đại lục gã lệ ông nhìn chung quanh một chút tại xuyên qua thời không chi môn về sau hắn vẫn còn mảnh này hoàng vu thổ địa thưa thất hắc sang tây siêu siêu mẹo mẹo sinh trưởng ở màu nâu đen thổ địa bên trên hiện lộ ra hoàn toàn hoang lương khí tức trở lại thời gian của mình tuyến về sau gã lệ ông trước tiên đem thời gian chi lực lại lần nữa tổn hao rất nhiều thời không chi môn thu vào sau đó tập trung tinh thần nóng nhìn hướng bao vây lấy bầu trời cùng đại địa như cũ lẳng lặng chạy xuôi thời gian trường hà cùng thời gian trường hà liên hệ khôi phục Gã Lệ Ông miệng lớn hít thở mấy lần. Một cỗ thời gian nước sông nương theo lấy hô hấp của hắn tràn vào thân thể của Gã Lệ Ông, cấp tốc chuyển biến thành hắn có thời gian chi lực. Gã Lệ Ông hấp thu thời gian chi lực hiệu suất giống nhau phục hồi như cũ. Tiến về thời gian khác tuyến sẽ chậm trễ ta bình thường tốc độ phát triển. Bất quá nếu như tại cái khác thời gian tuyến ở bên trong lấy được độ tốt nữa nha. Gã Lệ Ông mở ra long chảo. Tại hắn long chảo ở giữa, có thổi phồng màu nâu đen sộp bùn đất. Cái này màu nâu đen bùn đất cùng hắn trung quanh bùn đất thoạt nhìn không có hai loại, không có gì khác nhau. Nó thuộc về Gã Lệ Ông dưới chân hoang vu thổ địa. Bất quá lại là một cái thời gian khác hoang vu thổ địa. Thời gian khác tuyến vật phẩm, ta giống nhau có thể đưa đến thời gian của mình tuyến bên trong. Gã lệ ổng nét miệng cười cười. Điều này có ý vị gì? Ý vị này vô số tài phú. Nếu như gã lệ ổng vui lòng lời nói, hắn có thể nhiều lần tiến về thời gian khác tuyến dung nham bán vị diện, đem viêm thép thành chủ cùng thạch thành chi chủ giết chết 100 lần. Như vậy, hắn liền có thể nắm giữ đến không hết truyền kỳ hỏa nguyên tố tinh hạch cùng truyền kỳ thổ nguyên tố thạch. Y maska pháp vòng loại này truyền kỳ vật phẩm, hắn cũng có cơ hội cầm tới rất nhiều giống nhau như đúc. Gã lệ ổng sẽ không đi đoạt thời gian khác tuyến bên trong gã lệ ổng cơ duyên. Bất quá đạo lý là giống nhau, hắn có thể thông qua tiến về thời gian khác tuyến thu hoạch được vật mình muốn. Hơn nữa không nhất định là vật chất, còn có quý giá chi thức. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, một chút tự nhiên di thất, hay là bởi vì có thụ kiên kỵ mà đánh mất cổ lao chi thức. Tỉ như nếu là đi hướng ản phàm thì ạ đế quốc thời kỳ cường thịnh, hắn liền có cơ hội học tập tới nhường thần linh đều sẽ vì đó kiên kỵ phong hóa pháp thuật, đem một khỏa tinh cầu quyển nát phá hủy chi phong, hẳn là thuộc về mấy vòng. Hiện nay ản phàm bộ lạc truyền thừa mất đi quá nghiêm trọng, gã lỵ ống không cách nào từ trên người bọn họ học được vật hữu dụng nghĩ tới đây, gã lệ ổng không khỏi lại lần nữa cảm tạ lên imat cả đệ nhị đế quốc, có ý mà cả pháp vòng cùng kỳ giới truyền thừa, hắn mới lấy nhanh như vậy chế tạo ra thời không chi môn, muốn đem cường đại truyền kỳ đạo cụ mang ra, cùng mang chút vô dụng bùn đất so sánh, có lẽ sẽ có nhất định khác nhau. gã lệ ổng bung ra long chảo, bùn đất theo hắn khe hở ở giữa trượt xuống ra ngoài, theo thời không chi môn tiêu hao bên trong, gã lệ ổng nhỏ xíu đã nhận ra bởi vì hắn mang nhiều những này bùn đất, thời gian chi lực tiêu hao cũng nhiều một chút, nếu như là đổi thành cường đại truyền kỳ đạo cụ, mức tiêu hao này có lẽ sẽ mạnh lên rất nhiều. gã lê ống không có trong vấn đề này nghĩ lại cái này cần hắn lần tiếp theo mở ra thời không trí môn tìm một chút vi giá truyền kỳ đạo cụ tới làm nghiệp chứng kế tiếp gã lệ ổng tiêu hao ma lực cấu trúc không gian truyền thống thuật bước vào hiện ra ở thân thể hắn trước cửa không gian truyền tống, gã lệ ổng trong nháy mắt liền trở về chính mình tổ giống bên trong dù nã đã nhận ra cửa không gian truyền tống triển khai động tĩnh nương theo lấy rầm rầm tiếng vang giống như là chuột đất như thế đầu của thần theo một đống trong kim tệ xung ra một đôi đạm tròng mắt màu tím nhìn về phía gã lệ ổng ta rời đi bao lâu theo cửa không gian truyền thống bên trong đi ra gã lệ ổng thêm chút suy nghĩ do hỏi Gã Lệ Ổng đối với thời gian trôi qua cảm giác luôn luôn mười phần linh mẫn, liền xem như đang ngủ say thời điểm, gã Lệ Ổng cũng có thể biết rõ chính mình trong giấc ngủ vượt qua thời gian bao lâu, bất quá bởi vì đi một cái thời gian khác tuyến, hắn không xác định chính mình thời gian tuyến trôi qua bao lâu thời gian. Nô dù Nạ rời ra Long chảo, nâng chính mình cái cảm suy tư lên. Bởi vì là trường sinh loại, tại dưới tình huống bình thường, Long không chút nào để ý thời gian trôi qua. Suy nghĩ mười mấy giây sau, lực năng Long thiếu nữ ánh mắt sáng lên, nói: "Ta thiêm tiếp trong chốc lát, khoảng cách ngươi rời đi tổ rồng đại khái là 3 ngày thời gian." Thanh âm dừng một chút, Dỗ Nạ Kỳ quái nói: "Đúng rồi." Ngươi lần này ra ngoài thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Ngươi không có mở ra thời không chi môn sao? Gã Lệ ổng trước đó đã nói với dù Nạ chính mình muốn thử một chút thời không chi môn, bởi vì không xác định thời không chi môn tiêu hao đã nói có lẽ sẽ rời đi tương đối dài một đoạn thời gian, cho nên dù Nạ đối gã Lệ ổng tại ngắn ngủi 3 ngày sau liền trở lại lộ ra vẻ kinh ngạc. 3 ngày? Ta tại còn nhỏ gã Lệ ổng thời gian tuyến hết thể dừng lại 32 ngày. Ánh mắt của gã Lệ ổng biến sáng ngời lên. Thời gian khác tuyến tốc độ thời gian trôi qua cùng ta thời gian tuyến khác biệt nói như vậy, ta tại cái khác thời gian tuyến trưởng thành tốc độ mặc dù chậm chạp rất nhiều, nhưng là tổng thể mà nói, cùng tại thời gian của mình tuyến nhưng thật ra là không sai bị lắm. vừa nghĩ đến đây, gã lệ ông nhớ tới một chút liên quan tới thời quang long truyền thuyết. trong truyền thuyết, người vĩnh viễn sẽ không biết một đầu còn nhỏ thời quang long, có thể hay không tại một giây sau thời gian liền biến thành thái cổ thời quang long cái này truyền thuyết có chỗ quy đại, nhưng cùng gã lệ ông tình huống hiện tại tương đối phù hợp. nếu có một đầu thời gian tuyến tốc độ chạy cùng thời quang long chính mình sợ tại thời gian tuyến tốc độ chạy so sánh chậm chạp tới cực điểm như vậy, làm thời quang long tại tốc độ chạy chậm rãi thời gian tuyến bên trong vượt qua thời gian dài dần dần, hoàn toàn chính xác có thể lấy thái cổ long dáng người trở về thời gian của mình tuyến. Cứ như vậy, tại cái khác thời gian tuyến tầm bảo cùng thu hoạch tri thức, liền càng thêm không có áp lực gánh chịu. Nhưng là bởi vì chỉ quay trở về một lần 10 năm trước, số lần quá ít, còn không cách nào xác định là không phải như vậy. Gã Lệ ổ trở về, đem thời không chi môn năng lượng lại lần nữa tiêu hao. Bất quá bởi vì chỉ là đi tới đi lui tại 10 năm trước thời gian tuyến, mức tiêu hao này cũng không tính nhiều, không được bao lâu Gã Lệ ổng liền có thể đem thời không chi môn năng lượng tràn ngập, lúc này hắn đã có một lần kinh nghiệm, lần sau tái sử dụng thời không chi môn, liền có thể có mục tiêu nghiệm chứng hắn càng nhiều ý nghĩ. "Mở ra, ta đi một lần 10 năm trước, gặp được vừa phá xác không lâu ta." Gã Lệ ổng trả lời dù nạ vấn đề. Zu Na nháy nháy mắt, hiếu kỳ nói, "Các ngươi lẫn nhau đều gặp được." Gã Lệ ổng gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, mặt đối mặt gặp một cái." Gã Lệ ổng làm một lần câu đố long, không có đối còn nhỏ gã Lệ ổng nói thẳng thân phận của mình, bất quá còn nhỏ nếu như gã Lệ ổng không đốc, đoán được chính mình nhưng thật ra là đến từ tương lai hắn, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hai cái khác biệt thời gian chính mình gặp nhau cảnh tượng, suy nghĩ một chút còn thật thú vị. Ánh mắt Du Na sáng tỏ, mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc. Gã Lệ Ông mỉm cười, nói, "Thời Không Chi Môn chế tạo thành công cũng có công lao của ngươi, lần sau ngươi muốn, có thể cùng ta cùng một chỗ." Nhiều một con rồng, thế tất sẽ tiêu hao càng nhiều thời gian chi lực, bất quá Gã Lệ Ông không cảm thấy đó là cái vấn đề, đơn giản chính là tại cái khác thời gian tuyến dừng lại thêm một đoạn thời gian, đem thời Không Chi Môn năng lượng chậm rãi bổ đầy mà thôi. "Tốt tốt, ta cũng muốn gặp thấy một lần Hấu Niên chính mình." Du Na hưng phấn lên. Gã Lệ Ông nghi ngờ nói, "Ngươi thấy Hấu Niên chính mình muốn làm cái gì?" Zuna hì hì cười một tiếng, sau đó nắm chặt lại chảo, ngạo nghễ nói, "Đương nhiên là đi nhường nhỏ Zuna biết, tương lai chính mình sẽ rất lợi hại đâu." Nghĩ nghi, Zuna lại bổ sung một câu nói, mặt khác lại nói cho nhỏ Zuna, "Nhường thần tại dung nham bán vị diện tinh bích biên giới không nên chạy loạn, không phải liền không gặp được ngươi." Nghe được lời nói của Zuna về sau gã Lệ Ẩng nao nao, nhịp tim vô ý thức ra tốt một chút. Hắn đây là bị vậy? Hiện tại lại nhìn Zuna bộ dáng, thần nói rất tùy ý, cũng không có cái gì phản ứng, biểu lộ cũng không có biến hóa, đại khái chỉ là vô tâm thuận miệng nói. Gã Lệ Ẩng thoáng thất vọng một chút. Bất quá dù nà ý nghĩ là tốt, nhưng nếu như thần thật làm như vậy, kết quả ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Dặn dò qua đi dù nà, thần sẽ có lẽ ra ngoài nghịch phản tâm lý, ngược lại không tại vị mặt tinh bích đợi, thậm chí trực tiếp rời đi dung nhằm bán vị diện. Đối với cố định tương lai, long loại này tự do ý chí mãnh liệt sinh vật, khẳng định là sẽ không bằng lòng gò bó theo khuôn phép. Như thế, đầu kia thời gian tuyến gã lệ ổng sẽ có rất lớn khả năng không gặp được lực năng lòng thiếu nữ. Không gặp được dù nà, không có lực năng thoái hóa, thời không chi môn liền sẽ rất khó thành hình. Gã lẹo ống đem ý nghĩ của mình nói cho dù nà, thì ra sẽ có khả năng như vậy tính. Vậy ta vẫn không nhắc nhở nhỏ rủ nạ, thuận theo tự nhiên á rủ nạ giật mình nói rằng, Chật, lực năng long thiếu nữ thay đổi chính mình lười biếng bộ dáng, tràn đầy phấn khởi cùng gã Lệ Ông thảo luận lên cùng thời gian lữ hành có liên quan chủ đề. Tại châu quang bảo khí trong tổ rồng, bầu không khí dần dần hướng tới an bình. Thẳng đến tại một tuần thời gian sau, một cái người quen đến phá vỡ cực bắc băng nguyên bình tĩnh. Trung trung điệp điệp Long Uy cùng một cố rõ ràng không gian ba động cùng nhau bắn ra, lướt qua bất hữu thành lũy vị trí. Gã Lệ Ông ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng Long Uy bắn ra phương hướng. Rất nhanh, thân thể của hắn khế động, theo thành lũy chủ tổ bên trong rời đi. Tại đầy sao đầy trời cực bắc băng nguyên dạ mạc phía dưới, cùng một thời gian xuất hiện hai cái ngân sắc cự long thân ảnh, trong đó một đầu là tiêu chuẩn ngân long, mà lại là siêu cự hình thái cổ ngân long, một cái khác đầu thì là có lớp vảy màu bạc, nhưng là bộ dáng cùng ngân long, có không nhỏ khác biệt gã lệ ông. Cái này hai cái khác biệt ngân sắc cự long đều là siêu cự hình, bất quá gã lệ ông hình thể muốn lớn hơn một chút. Gã lệ ông, mặc dù theo dọc trong miệng đã biết ngươi bây giờ hình thể, bất quá tận mắt nhìn thấy, vẫn là để ta cảm thấy giật mình. Đi vào cực bắc băng nguyên siêu cự hình ngân long, rõ ràng là thành công đột phá thái cổ long cấp độ nợ hệ mỹ ạ. Đầu này lúc đầu đều tới Long mộ bên trong nằm song thượng cổ ngân long, đang cùng Hoang Thần phân thân chiến đấu ở bên trong lấy được đầy đủ chỗ tốt, đến mức nhường hắn có đột phá thái cổ long điều kiện, kinh nghiệm một đoạn thời gian ngủ say sau, hắn lấy thân phận của thái cổ long thức tỉnh, giành lấy cuộc sống mới. Hiện nay Kim trúc Long đảo, thực lực mạnh nhất long chính là Nợ hệ Mị ạ. Hắn nhìn qua hình thể so với mình còn muốn lớn hơn một vòng gã lệ ông, mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nợ hệ Mị ạ nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất tại Quang Minh giáo đỉnh thấy lúc đến gã lệ ông, trong trí nhớ hình tượng khoảng cách hiện tại cũng không xa xưa, chỉ có điều chỉ là mấy năm, mấy năm này ở giữa Gã lệ ông vô luận là thực lực hay là hình thể đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. So sánh cùng nhau, hắn trở thành thái cổ long Dường như cũng không có bao nhiêu tăng lên. Trước nở hệ mi à bối, chúc mừng ngươi thành công đột phá, trở thành thái cổ ngân long. Gã lệ ông mỉm cười, hắn cùng kim trúc long đảo truyền kỳ đám cự long bởi vì kể vai chiến đấu qua hai lần, quan hệ hiện tại cũng không tệ lắm. Ha ha, còn nhiều hơn thua lô nhà ngươi thời quang long trưởng bối. Thành em dừng một chút, lợn hệ mi ạ tiếp tục nói, tại dung nham bán vị diện chuyện đã xảy ra, kim trúc long đảo bên trong cái khác truyền kỳ cự long thảo luận với ta từ tới hắn lắc đầu, lộ ra một bộ có chút thất vọng bộ dáng. đáng tiếc, lúc ấy ta còn tại ngủ say, không có cơ hội tham dự vào. giọt tiên kia, hàng ngày cho ta khoe khoang ma pháp của hắn thuyền. tại kim trúc long đảo trô dễ thấy nhất, trưng bày gã lệ ông phân cho kim trúc long nhóm ma pháp thuyền, ý mạc ca đệ nhị đế quốc ma pháp thuyền kiểu dáng tương đối thống nhất, gã lệ ông không có chính mình toàn bộ nuốt một mình ý nghĩ, phân cho kim trúc long một bộ phận xem như thủ lao. về sau còn sẽ có cơ hội. gã lệ ông cười cười, nói rằng, y mạc pháp vòng tại hắn nơi này, y mạc ca đệ đế quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. mặc dù phong tỏa dung nham bán vị diện. Bất quá gã lệ ổng biết đối phương còn có thủ đoạn khác. Ngay tại gã lệ ổng thi triển bảo thạch phong ấn thuật không lâu, coi là đến từ Ý Madagascar đệ nhị đế quốc uy hiếp muốn có một kết thúc thời điểm. Hắn biết được Ý Madagascar đệ nhị đế quốc có thể thông qua cái khác đế quốc bí khí, định vị tới Ý Madagascar pháp vòng vị trí. Mặc dù quá trình này sẽ tiêu phí thời gian dài tinh lực, nhưng đích thật là có thể làm được. Về phần gã lệ ổng vì cái gì biết tình huống này Ý Madagascar pháp vòng trí năng bởi vì rất tán thành gã lệ ổng cái này thời quang Long tân chủ nhân, không chút do dự bán Ý Madagascar đệ nhị đế quốc. Tại Ý Madagascar pháp vòng xem ra, gã lệ ổng so Ý Madagascar đệ nhị đế quốc càng thêm có bảo hộ kỳ giới truyền thừa năng lực lại có loại chuyện này, nhớ kỳ têo lên ta. Nợ hệ Mi a nhẹ gật đầu. "Chậc, đầu này Thái Cổ Ngân Long chính liêu chính kiểm sát, nữ khí biến nghiêm túc. Ta đến cực Bắc Băng Nguyên tìm ngươi, là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi." Ánh mắt gã lệ ửng khẽ động, nói, "A, tin tức tốt gì?" Hắn biết Nở Hệ Mị A tới khẳng định không phải là bởi vì đột phá Thái Cổ Long đến ôn chuyện, hơn phân nửa có một số việc. Trên mặt Nở Hệ Mị A lộ ra một vẻ khoái ý chi sắc, nói, "Trước Kim Chúc Long thần mấy ngày hạ xuống tin tức, là liên quan tới Nguyên Sơ Thái Dương chi thần." Trải qua Long Thần nhóm cùng Tiên Đường Sơn cái khắc thiện lương thần linh vây quét, Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần tại vực sâu không đáy hắc ám quốc độ bị đánh nát. Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần bởi vì trốn kịp thời, may mắn không có tử vong, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, hiện tại cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy chúng thần ánh mắt. Ha ha, cùng trong đường cống ngầm chuột như thế, không biết do núp ở chỗ nào, không dám thò đầu ra. Gã Lệ Âu một bên e, một bên khẽ gật đầu. Khoảng cách Hoang Thần phân thân xâm lấn ngoại đại lục, đã có kém không nhiều thời gian 5 năm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, 5 năm này ở giữa rất nhiều thiện lương trận doanh thần linh bị Kim trúc Long thần cùng Quang Minh thần thuyết phục, gia nhập vào Đối Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần vây quét bên trong, Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần mặc dù có kinh doanh thật lâu thần quốc, nhưng cũng ngăn không được một đám thần linh đồng thời ra tay. Tại chống cự 5 năm về sau, Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần thần quốc bị đánh nát. Chính nàng cũng tại chúng thần vây kín bên trong cơ hồ tử vong. Bất quá đến cùng là cùng vũ trụ cùng nhau đạn sinh cổ lão hoang thần, tại dạng này tuyệt cảnh hạ như cũng không chết, theo chúng thần vây quét bên trong chạy ra ngoài, lúc này bắt vô âm tín, núp ở cái nào đó vị diện thế giới hoang vu nơi hẻo lánh, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nợ Thệ Mị mặt lộ vẻ vẻ tiên uối nói, theo long thần truyền lại tới tin tức nhìn, chỉ thiếu một chút, là có thể đem Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần giết chết. Hắn nhìn về phía gã lệ ổng, cười nói, ngoại trừ quy tắc này tin tức tốt bên ngoài, còn có một chuyện ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Ánh mắt gã lệ ổng gã nhúc nhích, chờ nghe tiếp. Chúng thần quyết định đem Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần tại chủ vật chất thế giới xúc tu toàn bộ chặt đứt, bị thân ăn mòn chủ vật chất thế giới lần lượt bị tìm tới. Những ngày chủ vật chất thế giới bên trong cơ hồ tất cả đều là nhận Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần lực lượng ảnh hưởng nhiều song quái vật. Chúng thần mong muốn khôi phục những này chủ vật chất thế giới hoàn cảnh, đầu tiên muốn đem bên trong nhiều sóng quái vật toàn bộ quét sạch. Bởi vì là chủ vật chất thế giới, thần linh nhỏ không tốt tự mình ra tay. Loại thời điểm này, liền cần chúng ta. Nợ hệ Mị ạ cười hắc hắc nói, vĩ đại long thần, cho chúng ta loan no đại lục long tộc tuyển một cái thích hợp chủ vật chất thế giới, chỉ cần chúng ta có thể đem bên trong nhiều sóng quái vật dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta liền có thể trở thành cái này chủ vật chất thế giới tân chủ nhân. Đây lời nói với người xa lạ ta viết lại gia tộc lịch sử, đã có trăm vạn chữ tinh phẩm tác phẩm theo Bạch Lộc nguyên bắt đầu chư thiên, 120 tuổi lão nhân, xuyên việt thành tuyên thống 2 năm một cái bạch hồ, chỉ điểm thiếu niên chính mình. Dẫn cốt văn, song xuyên văn. Chương 243 Long cùng Long Thể chất không thể quơ đua cả nắm, cầu nguyện phiếu, một một cái chủ vật chất thế giới. Gã Lệ ổng có chút ý động. Đây cũng không phải là bán vị diện, một cái thực sự chủ vật chất thế giới, lại tiểu cũng so gã Lệ ổng dung nham bán vị diện phải lớn hơn rất nhiều, bởi vì làn oa đại lục long tộc cộng đồng xuất lực, gã Lệ ổng sẽ không đơn độc chiếm hữu cái này chủ vật chất thế giới toàn bộ tài nguyên, bất quá lãnh địa cùng chiến lợi phẩm phân phối loại hình chuyện, cuối cùng vẫn muốn theo năng lực nói chuyện. Gã Lệ ổng không phải nói khoác, hắn có thể rất có trách nhiệm giảm. Nợ Thệ Mị có lẽ là nọa trong đại lục duy nhất một đầu thái cổ long. Bất quá hiện nay hắn đánh hai cái nở hệ mì ạ đều dễ dàng, không có bao lớn áp lực. Như thế, nếu là gạo lệ ông nguyện ý, hắn có thể tại cái này mới trong chủ vật chất thế giới thu hoạch được hải lượng tài phú. Hiện tại gạo lệ ông bởi vì nắm giữ dung nham bán vị diện, xem như một đầu giàu có long, nhưng muốn nói so cái khác long đều giàu có, vậy thì chỉ là một chuyện cười. Nghe nói long thần thậm chí có đủ để lấp đầy mấy chục cái chủ vật chất thế giới tài phú, một chút sống đầy đủ lâu thái cổ long tích lũy tài phú thật có thể trồng giường như nuôi vàng, trồng như ngân hải. So sánh cùng nhau, gạo lệ ông tài phú còn xa xá không bằng mặt khác, bởi vì bảo thạch phong ấn thuật tiêu hao gã lệ ông đại lượng tài phú, hơn nữa dung nham bán vị diện bảo thạch khai thác cần thời gian tích lũy, hắn trong thời gian ngắn không có cái mới tài bảo bổ sung con đường, hiện tại tổ dòng tài bảo số lượng khoảng cách thời kỳ mạnh mẽ nhất kém xa tích áp, không biết còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục. Gã lệ ông giàn xuống mình tâm tư, là cái dạng gì chủ vật chất thế giới, cùng loại đại lục so sánh thế nào? Hắn hỏi hướng lơ hệ mi ạ, cái kia chủ vật chất thế giới lấy một khỏa tinh cầu hình thái tồn tại, cả dạ tinh cầu, chủ vật chất thế giới tồn tại hình thái cùng lớn nhỏ nhiều mặt, tại vị diện tinh bích bao khỏa bên trong. Có loại đại lục dạng này vương bức chủ vật chất thế giới, cũng có cùng loại địa cầu, hiện ra tinh cầu hình thái thế giới, đại lục hình thái thế giới có thể rộng lớn vô cùng, cũng có thể giống loại đại lục như thế khá là xinh xắn. Theo loại đại lục nhìn thấy bầu trời đầy sao, chính là cái khác chủ vật chất thế giới xuyên thấu qua tinh bích hình chiếu. Mà lớn nhất chủ vật chất thế giới, phần lớn là lấy vũ trụ hình thái tồn tại. Trước gã lệ ông thế địa cầu, ở vào một cái cấp vũ trụ trong chủ vật chất thế giới khác. Bất quá cấp vũ trụ khác chủ vật chất thế giới quá lớn, hơn nữa tuyệt đại đa số khu vực có nguy hiểm cực lớn tính. Không thích hợp sinh vật sinh tồn, chỉ có một phần ngàn tỷ tinh cầu có thể dựng dục ra sinh mệnh có trí tuệ, bởi vậy, thần linh nhóm kỳ thật không thích hướng vũ trụ thế giới ném lấy ánh mắt. Tại dạng này thế giới bên trong chỉ là tìm kiếm sinh mệnh đều là việc khó, càng đừng đề cập truyền bá tín ngưỡng. Cả dạ tinh cầu diện tích so Noa đại lục lớn hơn mười mấy lần, nói thật, coi như chúng ta Noa đại lục Long tộc toàn bộ đi qua, tại giải quyết nhiều song quái vật về sau, tại trong một đoạn thời gian rất dài đoản chừng đều không thể chiếu cố cạ dạ tinh cầu các nơi. Noa trong đại lục Long tộc thế lực rất mạnh nếu không phải kim trúc long đối chi phối đại lục không có biện pháp mà ngũ sắc long nhóm chiếm núi làm vua từng người tự chiến nọ đại lục long tộc hoàn toàn có thể tại cái này chủ vận chất thế giới bên trong thể nghiệm long vẫn chiến tranh trước đó cự long thống trị tất cả thổ địa tình huống bất quá điều kiện tiên quyết là cái khác thần linh nhóm sẽ không xuất thủ can thiệp nhưng đây là so ra mà nói thuộc về người lùn bên trong nổ tướng quân bởi vì nọ đại lục thực lực tổng hợp tiêu chuẩn liền không cao chúng tộc khác truyền kỳ toàn bộ cộng lại cũng không có truyền kỳ cự long số lượng nhiều tinh cầu thế giới so nọ đại lục lớn mười mấy lần tinh cầu đường kính có lẽ cùng địa cầu không sai biệt lắm ánh mắt gã lệ ổng chất động trong lòng yên lặng thầm nghĩ, dạng này một cái chủ vật chất thế giới nọ đại lục long tộc toàn bộ đưa lên đi vào lại thêm riêng phần mình quyền thuộc thế lực tỷ lệ lớn cũng không quản được nọ đại lục cái này địa phương nhỏ long mới nhiều ít gã ổng không rõ ràng cái này cụ thể số lượng bất quá chắc chắn sẽ không quá nhiều trước nở hệ mị ả bối ngươi biết các ngươi kim trúc long tại nọ đại lục có bao nhiêu số lượng sao thái cổ ngân long suy tư một chút trầm ngâm nói tại kim trúc long đảo có trưởng ba đầu kim trúc long lại thêm phân bố tại đại lục địa phương khác tổng số hẳn là có năm ngàn hữu Năm ngàn Tả Hưu Kim Trúc Long Nọ Đại Lục Ngũ sắc Long thế lực so Kim Trúc Long yếu, Bảo Thạch Long càng là thua tớt. Còn lại Long trùng có thể sương hiếm thấy. Tính như vậy, Nọ Đại Lục Long tộc số lượng, toàn bộ cộng lại đều rất khó đạt tới một vạn. Một vạn cái số này chợt nghe xong dường như không ít. Nhưng đây chính là cả một cái sinh vật tộc đàn. Nhân loại bình thường thanh nhỏ, thậm chí là lớn hơn một chút phồn hoa thôn trấn, nhân khẩu số lượng còn chưa hết một vạn. Một cái so Nọ Đại Lục lớn mười mấy lần tinh cầu, mong muốn quét sạch bên trong nhiêu sóng sinh vật, chỉ dựa vào chúng ta Nọ Đại Lục Long tộc phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đây là chuyện tất nhiên. Nợ Thệ Mị àng nghĩ. nghĩ nói rằng, bất quá nhiều song quái vật tư duy hỗn loạn, đối vật chất tài nguyên cũng không chú ý, cạ dạ tinh cầu các loại tài nguyên bảo tồn rất tốt, đem bên trong nhiều song quái vật thanh lý không sai biệt lắm về sau, mỗi đầu long đều có thể thu hoạch được phạm vi lớn lãnh địa, lại mang đến một chút quyền thuộc kinh doanh phát triển, đợi một thời gian, sẽ thu hoạch đến không hết tài phú. Gã lệ ông khẽ gật đầu. Hắn không phải chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích long, tự nhiên minh bạch điểm này. Lúc này gã lệ ông đã có quyết định, hắn dự định tiến về cạ dạ tinh cầu mở mới lãnh địa. Bên trong nhiều song quái vật thực lực thế nào? Gã lệ ổng nghĩ tới rồi vấn đề này. Loa Đại Lục nhiều song quái vật có thể nói là phụ dung sớm nở tối tàn, bị quang Minh giáo đỉnh rất nhanh liền thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại coi như còn có, đoán Trừng cũng chỉ tồn tại trong một ít điên cuồng người thi pháp pháp sư tháp bên trong, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì bị ăn mòn thời gian ngắn, Loa Đại Lục nhiều song quái vật thực lực đều rất nhỏ yếu, mà Cả Dạ Tinh Cầu không biết rõ đã bị Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần chiếm lĩnh bao lâu, bên trong nhiều song quái vật cùng gã lệ lẹo thấy biết qua, khẳng định không phải ở vào cùng một cấp bậc. Nợ Hẹm mỉa lở đầu, nói: tin tức này vừa mới hạ đạt không lâu, ta chưa từng đi Cả Dạ Tinh Cầu, không biết rõ bên trong nhiều song quái vật thực lực cụ thể hắn cười cười tiếp tục nói, bất quá xem như kim trúc long thần cho chúng ta tự mình chọn lựa chủ vật chất thế giới, có một chút có thể khẳng định thực lực của bọn nó lại cao hơn, cũng tại chúng ta giải quyết phạm vi bên trong, nhiều nhất phiền vãi một chút mà thôi. gã lệ ông nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. nguyên sơ thái dương chi thần chiếm lĩnh chủ vật chất thế giới không chỉ một cái, chấp hành cái này thanh lý nhiều song quái vật nhiệm vụ thế lực cũng sẽ không chỉ có một cái, thần linh nong chính mình thần quốc bên trong sứ đồ phân bố tại khác biệt thế giới tín đồ hoặc là con dân, những này đều có thể là thần đại cơ cổ thanh lý nguyên sơ thái dương chi thần nhanh bước. Long thần nhóm đặc biệt vì Nọa Đại Lục Long tộc chọn lựa một cái các nàng cho rằng phù hợp thế giới. Đã là đối Nọa Đại Lục Long tộc đặc thù chiếu cố, xem như thần, ánh mắt của các nàng bình thường sẽ không cực hạn tại một cái thế giới. Có lẽ là bởi vì Nguyên Sơ Thái Dương chi thần đối Nọa Đại Lục xâm lấn, trở thành chư thần thảo phạt thần thời cơ, cho nên Long thần nhóm đối với nơi này phá lệ chú ý. Bất quá còn có một loại khả năng. Gã lệ ông nháy nháy mắt. Hắn không phải tự luyến, nhưng so với phía trên suy đoán, Long thần nhóm là bởi vì hắn tồn tại mới đúng Nọa Đại Lục phá lệ chú ý rõ ràng càng có khả năng. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra hoặc sớm hoặc muộn, gã Lệ ống đều sẽ trở thành một phần của các nàng tử, có cùng các nàng bình đẳng giao lưu tư cách, cùng chư vị long thần cùng nhau trở thành long tộc cường đại hậu thuẫn. Ta sẽ cùng Kim Chúc long tộc cùng nhau tham gia hành động lần này. Tại Thái Cổ Ngân long ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, gã Lệ ống mặt lộ vẻ đỗ cười, nói rằng: "Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đi. Có ngươi tại, chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh hơn bình định cả dạ tinh cầu nhiều sóng quái vật." Đặt được gã Lệ ống khẳng định trả lời chắc chắn, đột hệ mỉa ạ cười to vài tiếng, như sấm sét tiếng long ngâm đem phụ cận trên tuy sơn tuy động chấn tới run rẩy không ngừng. Chương 243 Long cùng long thể chất không thể cơ đua cả nắm, cầu nguyện phiếu, 2. Lúc nào thời điểm tiến về cạ dạ tinh cầu? Cái này chủ vật chất thế giới tọa độ ngươi có sao? Gã lệ ông do hỏi. Một tháng sau, vĩ đại kim trúc long thần sẽ lấy siêu phạm thân lực, tại kim trúc long đảo chỗ hải vực phụ cận mở ra tiến về cạ dạ tinh cầu cỡ lớn truyền tống môn. Đến lúc đó, phàm là chân long cùng chân long quyền thuộc thị tộc, đều có thể thông qua truyền tống môn đến cạ dạ tinh cầu. Chỉ có nòa đại lục trước long thuộc hướng, khẳng định là không được. Một cái tinh cầu nhiều sóng sinh vật, coi như đứng đấy bất động mặc cho đánh mặc cho giết, loa đại lục toàn bộ long cùng tiến lên, cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể dọn dẹp sạch sẽ, bất quá chỉ cần là trưởng thành trở lên chư long, cơ bản đều sẽ có được lấy chính mình quyền thuộc thị tộc, những này là một cỗ thế lực khổng lồ. Ở tại Kim Trúc Long đảo lão niên Kim Trúc Long nóng, bên ngoài cũng có thuộc về mình lãnh địa cùng quyền thuộc thế lực. Bất quá coi như tăng thêm quyền thuộc thế lực, cái này vẫn là một cái cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực nhiệm vụ. Nếu như ta sẽ hạn phạt tỷ á đế quốc pháp thuật liên tục Dưới tình huống như vậy, gã Lệ ổng không khỏi nghĩ tới Hủy Diệt Tạn Phạ Tỷ ạ Đế Quốc chỗ tinh cầu phá hủy chi phong. Ảnh Phạ Tỷ ạ Đế Quốc chỗ tinh cầu có thể so sánh cả dạ tinh cầu lớn hơn nhiều lắm, nhưng như cũng bị phá hủy chi phong cắt chém phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa gã Lệ ổng không cần có thể hủy diệt tinh cầu pháp thuật, chỉ cần có thể dọn sạch tinh cầu mặt ngoài sinh vật như vậy đủ rồi. Nếu như có thể, nhất định phải trở về ản Phạ Tỷ ạ Đế Quốc thời kỳ cường thịnh, đem bọn hắn phong hòa pháp thuật theo thời gian trưởng hạ bên trong lật ra đến. Trong lòng gã Lệ ổng thầm nghĩ, gã Lệ ổng có Ảnh Phạ Tỷ Á Đế Quốc lưu lại truyền thống cửa đá, lấy làm neo điểm để bị Thời gian sử dụng Không Chi môn trở lại án phạt tỷ A Đế quốc thời kỳ cường thịnh là một cái rất có thể chuyện, bất quá lấy hiện tại thời Không Chi môn, có thể hay không trở lại xa xưa như vậy niên đại còn không xác định. Đem chuyện này tạm thời ném sau, Gã Lệ tổng đối Nợ hệ Mị A do hỏi, Kim trúc Long thần truyền tống môn chỉ có thể cho chúng ta Long tộc cùng quyền thuộc sử dụng. Nếu như có thể khiến cho người của Quang Minh giáo đỉnh cùng một chỗ tham dự, lấy bọn hắn quang minh thần thuật, có thể rất tốt hiệp trợ chúng ta thanh lý Nguyên sơ Thái Dương chi thần nhiều song quái vật. Đến lúc đó cho Quang Minh giáo đỉnh thủ lao tương ứng liền tốt. Nợ hệ Mị A lắc đầu, nói, "Bằng vào ta cùng A đến an quan hệ." Nếu có thể trước tiên liền sẽ tìm hắn hỗ trợ, hơn nữa vì đối phó Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần Mạnh ướt, Quang Minh Giáo đỉnh sẽ hết sức vui vẻ, hoàn toàn không cần thủ lao. Bởi vì lực lượng thuộc tính đối lập, Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần cùng Quang Minh Thần ở giữa ân oán lớn nhất. Giết nhiều sóng quái vật loại chuyện này chỉ cần nói một chút, không cần phải nói cái gì thủ lao loại hình chuyện, người của Quang Minh Giáo đỉnh liền sẽ không kịp chờ đợi mong muốn thăm dự, lấy bọn hắn Quang Minh thần thuật tịnh hóa ám. Gã lệ ông mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, đây là vì cái gì đây? Hắn không tin Kim Túc Long thần mở không nhượng lại thế lực khác cùng một chỗ tiến về Cạ Dạ tinh cầu truyền thống môn. Nợ thệ mi ạ đệ thấp thanh âm vẻ mặt đồng thời biến nghiêm túc rất nhiều. Gã Lệ ổng, Kim trúc Long Thần hạ xuống thần dụ bên trong rõ ràng biểu thị ra, cả dạ tinh cầu chỉ có thể có Long tộc, cùng nô buộc của Long tộc tồn tại. Nó chỉ có thể là thuộc về Long tộc chủ vật chất thế giới, nhất định phải từ chúng ta chi phối tất cả. Cái này cái này không thích hợp. Tại cái này không giống bình thường thần dụ bên trong, gã Lệ ổng mơ hồ cảm thấy Long Thần nhóm mong muốn kiếm chuyện. Gã Lệ ổng híp mắt lại. Kim trúc Long Thần muốn làm gì? Hoặc là nói là Long Thần nhỏ muốn làm gì? Từ khi Long vẫn chiến tranh về sau, tự Long chi phối chủ vật chất thế giới địa vị vừa đi mà không quay lại hiện nay chủ vật chất thế giới đều là các tộc san sát, long thế lực như cũ khổng lồ nhưng đã không đủ để xem như chúa tể người tồn tại, chỉ có thể coi là chúa tể một phương, thị như loại đại lục, chân long nắm giữ chi phối nơi này thực lực tuyệt đối, nhưng là trở ngại các tộc thần linh, chân long nhóm cho dù có ý nghĩ cũng sẽ không biến thành hành động, nếu như biến thành hành động lời nói, thần linh tuyệt đối sẽ ra tay can thiệp, cái khác thần linh sẽ không dễ dàng tha thứ cự long lại lần nữa chi phối chủ vật chất thế giới, thần linh nhóm không can dự chuyện này, gã lão ông dò hỏi, ai biết được, có lẽ long thần nhóm cùng cái khác thần linh đã làm qua đàm phán một cái hoàn toàn do Long chúa thể chủ vật chất thế giới ta rất hướng tới đâu thân làm thái cổ Long nở hệ mỉa so gạ lệ ổng hiểu rõ hơn Long tộc tình huống về phần thần cùng thần chi ở giữa chuyện liền không tới phiên chúng ta quản vừa dứt lời nở hệ mỉa ý thức được bên cạnh mình gạ lệ ổng cũng không phải giống như hắn bình thường chân Long đầu này thái cổ ngân Long thở dài một hơi sau đó đổi giọng cảm khái nói ta nói sai là không tới phiên ta quản về phần ngươi Long cùng Long thể chất không thể cờ đũa cả nắm ngươi sớm muộn có thể cùng Trư Vị Long thần sóng vai đồng hành nở hệ mỉa nhìn qua gạ lệ ống Dùng đùa giỡn giọng điệu nói, "Tôn kính thời Quang Long, ngài đến lúc đó cũng không nên quên ta." Gã Lệ ông mỉm cười, nói, "Đây là đương nhiên, trí nhớ của ta rất tốt." Chật, Nặc hệ Mị Ạ cùng gã Lệ ông lại hàn huyên một đoạn thời gian, liền bước lên gió tuyết đầy trời rời đi băng sơn núi Lãnh Điệp. Bất quá hắn không hề rời đi cực Bắc Băng Nguyên. Nặc hệ Mị Ạ vẫn ăn lần ạ. Giữa bọn hắn có huyết mạch liên hệ, mà Kim Trúc Long tương đối để ý thân tình giảng buộc, ban đầu ở biết được Nặc Hệ Mị Ạ sắp chết thời điểm, Ngân Long lần ạ liền tương đối thương tâm khổ sở. Trước khi đi hắn mời gã Lệ Ẩm cùng đi. Bất quá gã Lệ Ẩm từ chối. Hắn cùng Lã Nạ đều sinh hoạt tại cực bắc Ba Nguyên, gặp mặt vẫn tương đối thường xuyên. Lã Nạ thường xuyên đưa hai đứa bé đến chỗ của Gã Lệ Ổng, đi theo cờ gì sần cùng phân học tập pháp thuật, mặc dù sẽ không ở Gã Lệ Ổng nơi này mỏi mòn chờ đợi, bất quá mỗi lần tới thời điểm cũng đều sẽ nói chuyện phía một hồi. Thực lực của Gã Lệ Ổng hiện tại đã mạnh hơn Lã Nạ rất nhiều, bất quá hắn đối Lã Nạ tương đối có hảo cảm, hai cái Long chi ở giữa cũng không tệ lắm bằng hữu quan hệ, không có bởi vì Gã Lệ Ổng nhật tân nguyện dị thực lực tăng trưởng cùng thân phận bại lộ mà biến hóa. Về phần thủy tinh long nhỉ cô lệ nỉ gia hỏa này không biết rõ lúc nào thời điểm biến mất. Gã lẹ ông một đoạn thời gian rất dài đều không có tại cực bắc băng nguyên nhìn thấy bóng người của nhị cô lệ nỉ nạ. Bởi vậy, gã lẹ ông cố ý đi một lần nhị cô lệ nỉ nạ lãnh địa. Bất quá thần lãnh địa nhìn đã mấy năm không có lòng cư ngụ, hắn hỏi qua lần ạ, nhưng là lần ạ đối với cái này cũng không rõ. Hy vọng lòng không có việc gì. Nghĩ đến không biết tung tích nhị cô lệ nỉ nạ, gã lẹ ông kẽ lát đầu. Đối với mình tại lúc đầu còn nhỏ yếu thời gian nhận biết bằng hữu, gã lẹ ông vẫn tương đối chú ý. Bất quá nhị cô lên nỉ không có bất kỳ cái gì tin tức đột nhiên biến mất, hắn cũng không có biện pháp quá tốt đi tìm. Tại trên người nhị cô lẹ nỉ nạ có gã lẹ thời gian đơn ký. Có gã gã lệ ổ thời gian ấn ký vật sống không nhiều. Bạch Long Nương là một cái, thạch trùng xà long bởi vì gã lệ ổ lúc trước cảm thấy tình huống không đúng, cũng thả một cái thời gian ấn ký. Ngoại trừ liền không có. Bởi vì cho cái khác long trùng hạ thời gian ấn ký, có thể tùy thời tùy chỗ biết hành động của đối phương, còn có thể mượn nhờ thời gian ấn ký trực tiếp nhìn trộm đối phương, khúc, loại này dám thị hành vi tại long xem ra nhưng thật ra là tương đối không thể chịu đựng được. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn không thể chịu đựng được nhất cử nhất động của mình đều tại cái khắc sinh vật trong mắt. Nếu như Bạch Long Nương biết mình trên người có thời gian ấn ký, còn biết tác dụng của nó, Đoán chừng sẽ dần dần đùng đùng tìm đến gã lệ ông chất vấn, nhờ hắn đem thời gian ấn ký cho xóa đi. Bất quá chỉ cần gã lệ ông không chủ động nói cho bạch long nương, thần vô luận như thế nào đều không phát hiện được thời gian ấn ký tồn tại. Gã lệ ông không có nói cho bạch long nương dự định. Trở lại chuyện chính, gã lệ ông quay trở về chính mình tổ dòng bên trong. Hắn đem cả dạ tinh cầu chuyện nói cho dù nạ. Chuyện như vậy ta cũng muốn đi. Lệ tẩm hoang thần, ta đánh không lại thần, ta đi ước hiếp thần nhanh bước. Dù cười cười chảo, thần cũng là một đầu mang thủ long. Nguyên sơ thái dương chi thần đại danh trước mắt liền khắc vào dù nạ báo thủ tiểu bồn bồn bên trong. Một khỏa tinh cầu nhiều song quái vật, tuyệt đối đầy đủ để ngươi tận hứng. Nhìn xem dù nạ bộ dáng, gã Lệ ông nhẹ nhàng cười cười. Bởi vì sau một tháng chính là đi hướng cạ dạ tinh cầu thời gian, gã Lệ ông tại cáo chi dù nạ chuyện này về sau, không có tiếp tục dừng lại tại tổ dòng bên trong lãng phí thời gian. Hắn thi triển vị diện truyền tống thuật, tiến vào dung nham bán vị diện. Ngân sắc cự long thân ảnh xuất hiện ở vô tận liệt hỏa bên trong. Thuộc về hỏa nguyên tố sinh mệnh đại lượng tụ tập khu vực, không khí nơi này bên trong đều có liên tục không ngừng hỏa diễm tại bước lên và mèo. Hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, lại không cách nào tổn thương tới ngân sắc cự long một cái lần giáp. Vô hình long uy tựa như cuồn phòng, đem hỏa diễm áp bách khu trụ, không cách nào tiến thêm. Tại xích hồng trong biển lửa, ngân sắc cự long nhìn xuống phía dưới, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hỏa diễm. Dòng lượng long dục phía dưới chính là viêm thép chi thành. Gã Lệ ổng có thể nhìn thấy nguyên một đám tại trên tường thành đi lại hỏa cự linh cùng xem như bọn chúng người hầu bình thường hỏa nguyên tố sinh mệnh. Lửa hổ, hỏa sư, hỏa điểu, hỏa lang các loại khác biệt hình thái hỏa nguyên tố sinh mệnh chỗ nào cũng có. Khoảng cách gã Lệ ổng chi phối dung nham bán vị diện đã qua mấy năm. Cái này mấy năm ở giữa, bởi vì gã Lệ ổng tồn tại, hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng thổ nguyên tố sinh mệnh ở giữa tranh đấu bị nghiêm khắc hạn chế chính là lửa cùng thổ nguyên tố năng lượng không sai biệt lắm hoàn cảnh mới tạo ra được dung nham bán vị diện phong phú ma pháp bảo thạch cùng kim loại khoáng vật tài nguyên, nếu như là thuần túy hỏa nguyên tố vị diện hay là thổ nguyên tố vị diện, nơi này tài nguyên cũng sẽ không phong phú như vậy. Hơn nữa chỉ cần lửa cùng thổ nguyên tố năng lượng tồn tại, dung nham bán vị diện tài nguyên còn có thể liên tục không ngừng tái sinh. Loại này tái sinh cần dài rằng rạc chu kỳ, nhưng vô luận như thế nào cũng là có thể tái sinh tài nguyên. Bởi vậy, gã lệ sẽ không tùy ý hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng thổ nguyên tố sinh mệnh tranh đấu. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa chém giết, có lẽ sẽ dẫn đến dung nham bán vị diện hoàn cảnh biến hóa. Để trong này ma pháp khoáng mạch tài nguyên không còn phong phú. Gã Lệ ổng cần nơi này nguyên tố năng lượng bảo trì tại một cái ổn định tỷ lệ pha vi, mà nguyên tố sinh mệnh số lượng sẽ ảnh hưởng tới cái tỷ lệ này, cần sự khống chế của gã Lệ ổng. Chương 244, vì dòng vĩnh hằng. Câu nguyên phiếu, 1. Gã Lệ ổng long dược rung động. Nương theo lấy động tác của hắn, mãnh liệt long uy tựa như phong bạo, đem lửa cháy ngập trời áp bách hướng về phía trước, phản phất giống như hỏa diễm hình thành tầng tầng thủy triều, giống như một cái lớn uy lực hỏa thuộc tính pháp thuật, lướt qua viêm thép chi thành. Cùng lúc đó, hỏa diễm không có đối viêm thép chi thành hỏa nguyên tố sinh mệnh nhóm tạo thành bao lớn ảnh hưởng bất quá quyển mang theo hỏa diễm long uy tại sệt qua thời điểm nhiều toa thành trì này bên trong hỏa nguyên tố sinh mệnh nguyên một đám hình thể run rẩy giống như là tại trong cuồng phong chập trần hỏa hoa vĩ đại vĩnh hằng chi long viêm thép chi thành chào mừng ngài đến hỏa cự linh cùng hỏa nguyên tố các con dân hướng ngài gửi lời chào thành trì bên trong hỏa cự linh nhóm quỳ dạp xuống đất cúi đầu xuống hướng gã lệ ổng biểu đạt chính mình kính ý về phần bọn chúng nói chuyện dùng ngôn ngữ là long ngữ. cái khác nguyên tố vị diện tình huống gã lệ ổng không do lắm Dung Nham bán vị diện bên trong nguyên tố cự linh lúc đầu phần lớn là sẽ không long ngữ, bọn chúng nói mình tương ứng nguyên tố ngôn ngữ. Bất quá tại gã lệ ổng thống trị nơi này về sau, long ngữ liền trở thành Dung Nham bán vị diện bên trong tất cả sinh mệnh có trí tuệ nhất định phải nắm giữ ngôn ngữ. Không chỉ là hỏa nguyên tố sinh mệnh, Thạch thành Mê cung thủ nguyên tố sinh mệnh, cùng nơi này huyết ngục sinh vật thị tộc đều muốn học tập long ngữ. Dẫn đầu tám thành có năng lực chiến đấu hỏa nguyên tố sinh mệnh, hai tuần về sau tại Tiêu Viêm dã núi trở lệnh. Các ngươi là ta mà chiến, gã lê ổng không nói nhảm, trực tiếp trầm giọng ra lệnh. Tiêu Viêm dã núi vị trí đại khái ở vào Dung Nham bán vị diện ở giữa. Hắn muốn tại tiêu viêm dãy núi tập kết quân thuộc, sau đó đưa đến thuộc về chủ vật chất thế giới loại đại lục, là tiến về cả dạ tinh cầu quét sạch nhiều song quái vật làm chuẩn bị. Như ngài mong muốn, vĩ đại vĩnh hằng chi long, Hỏa nguyên tố sinh mệnh đem xem như ngài sắc bén nhất lưỡi đao, đem địch nhân của ngài toàn bộ hóa thành cho bụi. Thiên tính táo bạo hiếu chiến hỏa cự linh nhóm hương phấn mà hưởng ứng mệnh lệnh của gã lệ ổng. Bởi vì gã lệ ổng thúc, bọn gia hỏa này không thể cùng thổ nguyên tố sinh mệnh chém giết để phát tiết tâm tình của mình, nguyên một đám đã sớm kiềm chế họng, bình thường chỉ có thể cùng cái khắc hỏa nguyên tố tiến hành không thấy thương vong chiến đấu, đã sớm chờ mong một trận có thể phát tiết hỏa diễm chiến tranh. Chất gã lệ ổng trực tiếp mở ra không gian truyền tống thuật, đi tới núi lửa vẩn quanh bên trong hạn phạ bộ lạc. A Ni ạ. Hô. Một đóa hỏa diễm chi hoa trong tầm mắt của gã lệ ổng nở rộ. Thân ảnh của A Ni ạ tùy theo xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong. Thần khí tức càng thêm cường đại. A Ni ạ mặc dù còn không có đột phá truyền kỳ, nhưng là thần khoảng cách truyền kỳ cấp độ không sai biệt lắm chỉ có lâm môn một cước. Có lẽ thiếu chính là một lần chiến đấu. Tại dung nham bán vị diện 10 phần yên ổn, thần không có bao nhiêu vận dụng lớn uy lực ma pháp cơ hội. Nhưng ẩn phạ trong bộ lạc trung vị trở lên người thi pháp chuẩn bị tâm lý rất tốt. Kế tiếp sẽ cần các ngươi hỏa diễm. Gã Lệ Ông đi thẳng vào vấn đề, nói rằng: "A Nỉ A mặt lộ vẻ vui mừng, có chút không người, nói rằng: ản Phạ bộ lạc tùy thời chuẩn bị là ngày mà chiến." Ánh mắt của gã Lệ Ông đảo qua chung quanh vài tòa núi lửa. Từng chiếc từng chiếc thuộc về hắn chiến lợi phẩm ma pháp thuyền liền ở vào những này núi lửa ở giữa. Tại không có long thần truyền tống môn tình hướng hạ, nếu như phải lớn quy mô đi tới đi lui tại vị diện khác biệt thế giới ở giữa, ma pháp thuyền là một loại rất tốt truyền tống công cụ. Các ngươi học được khống chế ma pháp truyền sao?" Gã Lệ Ông trầm giọng dò hỏi. Khi lấy được ma pháp truyền về sau, gã Lệ Ông liền giao cho Hãn Phạ bộ lạc người thi pháp một cái nhiệm vụ. Theo ý mà Scard đệ nhị hạm đội đế quốc tù binh bên trong, học tập ma pháp thuyền điều khiển phương pháp. Những tù binh này có một phần là không có năng lực chiến đấu điều khiển thuyền viên, không phải tất cả mọi người hung hãn không sợ chết, hơn nữa coi như không sợ chết cũng có pháp thuật có thể để bọn hắn mở miệng. Ma pháp thuyền khống chế phương thức không khó thu hoạch được. Khống chế ma pháp thuyền, chuyện này đối với ngài quyền thuộc mà nói cũng không phải là việc khó. A Nhĩ A hồi đáp, người thi pháp năng lực học tập phổ biến rất mạnh, tại có tương ứng tri thức tình huống hạ, A Nhĩ bộ lạc người thi pháp đã học xong như thế nào khống chế ma pháp thuyền, chỉ có điều nhân thủ của chúng ta không đủ. A A tiếp tục nói. Mỗi chiếc ma pháp thuyền đều ít ra cần 50 tên thuyền viên chuyên chú điều khiển. Ảnh pha bộ lạc người thi pháp chất lượng cao, bất quá bây giờ vấn đề chính là nhân khẩu có ít. Bọn hắn mặc dù tại thi hành nhân khẩu khuyết trương kế hoạch, nhưng là trong thời gian ngắn là không gặp được hiệu quả. Gã Lệ Ẩm suy tư mấy giây, sau đó thanh âm quả quyết nói, những cái kia còn chưa có chết tù binh, bất luận là uy hiếp vẫn là lợi dụng, ta mặc kệ các ngươi xử lý như thế nào, để bọn hắn thay khống chế ma pháp thuyền, ta muốn những ma pháp này truyền động. Tại không gian không có bị phong tỏa tình huống hạ, ma pháp truyền tại chủ vận chất thế giới bên trong chạy tốc độ cực nhanh. Giá trị tinh cầu rất lớn, đang thích hợp ma pháp truyền phát huy tác dụng hơn nữa phía trên kỳ giới đại pháo đều không phải bại chí imaska đệ nhị đế quốc chế tạo kỳ giới đại pháo uy lực kinh người đang cùng đám cự long thời điểm chiến đấu kỳ giới đại pháo không có cơ hội phát huy đây là bởi vì đối mặt truyền kỳ tự long kỳ giới đại pháo không được phần lớn hiệu quả hơn nữa năng lượng của bọn hắn cơ hội đều dùng tại hộ thuẫn phòng ngự phía trên đối với truyền kỳ trở xuống sinh vật thậm chí là lực phòng ngự không được bình thường truyền kỳ ma pháp truyền phía trên kỳ giới đại pháo có không thấp uy hiếp lực hơn nữa không có ma pháp truyền lời nói muốn đem hắn nơi này quyền thuật đưa đến chủ vật chất thế giới thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ chỉ dựa vào thi triển vị diện truyền tống thuật, đem gã lệ ổng miệng chết cũng làm không được. vị diện truyền tống thuật là vì cá thể thực lực cường đại sinh vật chuẩn bị vượt tinh bích đại quy mô binh lực vận chuyển vẫn là cần ma pháp thuyền, cho nên cường đại ma pháp đế quốc cơ bản đều sẽ kiến tạo ma pháp thuyền hạm đội. à nì à minh bạch ý của ngài, xin ngài yên tâm. đại pháp sư nhẹ gật đầu, nu hòa cười một tiếng, đáp lại nói, lại bàn giao ản phạ bộ lạc một chút sự tình khác về sau, gã lẹo miệng rời đi ản phà bộ lạc. rất nhanh, tại dung nham bán vị diện bản thổ bên trong có nhất định sức chiến đấu sinh vật đều chiếm được chuẩn bị chiến đấu tin tức, đang chuẩn bị lấy tập kết tiến về tiêu viêm dây núi bất quá vì để phòng vấn nhất, dung nham bán vị diện mặc dù có bảo thạch phong ấn thuật, nhưng nơi này cũng không thể hoàn toàn chống rông xuống tới. nguyên sơ thái dương chi thần lây nhiễm nhiều song quái vật có cao năng lực khôi phục đặc điểm, đối phó loại năng lực này sinh vật, thổ nguyên tố sinh mệnh thiên nhiên ở thế yếu, cho nên gã lệ ổng liền để thạch thành mê cung thổ cự linh nhóm tại dung nham bán vị diện lưu thủ chăm sóc. kỳ thật còn có một nguyên nhân, thổ nguyên tố sinh mệnh nguyên một đám chết nặng chết nặng, ma pháp thuyền rất khó đem bọn nó mang lên. hỏa nguyên tố sinh mệnh cơ hồ không có trọng lượng, hơn nữa còn có thể thu nhỏ hình thể, số lượng đông đảo hỏa nguyên tố sinh mệnh thậm chí có thể tren tại một chiếc ma pháp thuyền bên trên. đương nhiên. Khẳng định như vậy là thoát ly an toàn điều khiển phạm chủ, tại xuyên việt vị diện tinh bích thời điểm, ma pháp truyền vạn nhất xảy ra chuyện chính là toàn quân bị diện hỏng bét kết cục. Đem dung nham bán vị diện tình huống tạm thời xử lý tốt về sau, gã Lệ ổng quay trở về nọa đại lục cực Bắc băng nguyên. Hợp hệ ở thị tộc, Phật tu ệ bộ lạc, Man nhân bộ lạc, Cự ma thị tộc, Cực Bắc cự ưng. Tại cực Bắc băng nguyên bên trong tương đối cường đại sinh vật thị tộc, hiện tại cũng là gã Lệ ổng quy thuộc, về phần không phải hắn quy thuộc, tại cực Bắc băng nguyên hơn phân nửa là xung làm các loại thức ăn nhân vật. Cũng không lâu lắm, tại cực Bắc băng nguyên quy thuộc nhóm biết được sắp đến đại chiến. Trong đó là hưng phấn nhất không ai qua được hợp hệ ật thị tộc. Tại đem cực bắc băng nguyên đánh xuống về sau, bởi vì gã lệ ông một mực không có đồng ý nhường đông lang nhóm xâm lấn đoạ đại lục những địa phương khác, những này không có việc gì lại giàu có dã tâm ra hỏa một mực khát vọng chiến đấu mới. Vợ hẹ ở thị tộc sẽ vì ngài xé nát tất cả địch nhân. Khi lấy được mệnh lệnh của gã lệ ông sau, vợ hẹ vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nó kìm lòng không được ngửa đầu sói chu. Phân bố tại đông lang nơi ở chung quanh đàn sói nghe được đông lang thống lĩnh thanh âm, cũng theo đó phát ra to rõ sói chu thanh âm. Chương hai vì dòng vĩnh hằng. Câu nguyên phiếu hai. Trong lúc nhếch nhẩy liên tục không ngừng tiếng sói chu tại cực bắc băng nguyên trên không không ngừng quanh quẩn gã lệ ổng không có ngăn cản đông lang hành vi bọn chúng tại lấy phương thức của mình tăng lên sĩ khí la chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị tại cực bắc băng nguyên gào thét hàn phong cùng phiêu linh tuyết bay bên trong thời gian từng giây từng phút trôi qua cả dạ tinh cầu bằng vào ta thế lực hẳn là có thể đánh xuống một khối xa so với cái khác chân long phải lớn lãnh địa gã lệ ổng chưa từng đánh giá cao chính mình nhưng hắn cũng sẽ không đánh giá thấp thực lực của mình cùng thế lực dung nhám bán vị diện tiêu viêm dãi đuôi tại liên miên chập trùng núi lửa nhóm trên không hết thảy tám chiếc ma pháp thuyền lẳng lặng đứng lơ lửng từng chiếc từng chiếc vài trăm mét dài, tại bên ngoài thân khắc họa lấy đại lượng kỳ giới phù văn cùng ma pháp mạch kín ma pháp truyền mười phần làm người khác chú ý. ở phía trên gánh chịu lấy bây giờ dung nham bán vị diện bên trong tinh nhuệ nhất sinh vật thị tộc nhìn ra dáng, nhưng là cùng đệ nhị 11 ma pháp hạm đội thực lực so sánh mười phần kẹo kiệt, bất quá dựa lấy ma pháp truyền cường đại hộ thuẫn cùng kỳ giới đại pháo, chỉ cần có thể điều khiển, không cần nhân viên chiến đấu cũng có thể phát huy ra không kém lực phá hoại. một chiếc ma pháp truyền miễn cưỡng có thể tính là một cái truyền kỳ. tại án phạt bộ lạc người thi pháp thủ đoạn hạ, còn sống bọn tù binh quất phục. tương đối đáng tiếc là truyền kỳ cấp bậc kỳ giới sư tù binh đều có thuộc về chuyển kỳ cường giả tôn nghiêm nguyên một đám thà chết chứ không chịu khuất phục bởi vì chuyển kỳ cường giả không dễ không chế có lẽ sẽ bị đối phương tìm tới cơ hội chạy trốn mấy cái chuyển kỳ kỳ giới sư tù binh đã chết tại gạ lệ ông lợi chào phía dưới ma pháp thuyền đều kèm theo có truyền tống thuật tại tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau lấy bất hủ thành lũy vị trí là neo điểm tám chiếc ma pháp thuyền mở ra truyền tống ông ngong ngong không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng chấn động nguyên một đám to lớn truyền thống môn lần lượt mở ra lãnh chịu lấy dung nhang bán vị diện binh lực ma pháp thuyền mở ra hỗn thuẫn chính thức lên đường tiến vào truyền thống môn bên trong cũng không lâu lắm tại một cái khắc cực bắc băng nguyên, phong tuyết tràn ngập dạ mạc phía dưới, từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền từ không tới có, theo trong hư không hiện lộ ra to lớn hình thể, xuất hiện ở đầy trời trong gió tuyết, to lớn thân tàu tại mặt đất lưu lại từng mảnh từng mảnh bóng ma hình dáng, lông nũn lớn nhỏ đông tuyết rơi xuống, chạm tới ma pháp thuyền hộ thuẫn, trong nháy mắt bị bốc hơi biến mất, không có để lại một tia vết tích. Tới đồng thời, thuộc về cực bắc băng nguyên nhóm sinh vật ngẩng đầu nhìn trời, hoặc hiếu kỳ hoặc xem kỹ hoặc cảnh giác ánh mắt rơi vào mấy chiếc to lớn ma pháp thuyền phía trên. Gã Lễ ở tại Cực Bắc Băng Nguyên quyền thuộc thị tộc lúc này cũng đã tập kết lên, liên ở vào bất hủ thành lũy trung quanh, liếc nhìn lại, vô số kẻ băng nguyên sinh vật lấy sinh vật chủng tộc là phân chia, kinh vị rõ ràng phân bố tại tuyết trắng đại địa phía trên. Khác biệt khí vị tràn ngập tại băng sơn núi khu vực phụ cận, lít nha lít nhít trong bầy sói. Đông Lang nhóm ngẩng đầu, nhìn về phía tại ma pháp thuyền bên trong toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm hỏa nguyên tố sinh mệnh. Xem như băng thuộc tính băng nguyên tự săn, mặc dù biết đại gia có cùng một cái lãnh chúa, nhưng vẫn là kìm lòng không được sinh ra chán ghét đối địch cảm xúc. Bất quá, tại cầm đầu hỏa cự linh trên người chúng, Đông Lang nhóm đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Bình thường hỏa cự linh có thể thực lực cùng đông lang loại này mà pháp cường đại sinh vật không sai biệt lắm, nhưng là hỏa cự linh hạn mức cao nhất so đông lang cao hơn được nhiều. Hiện tại ma pháp thuyền bên trên tinh anh hỏa cự linh liền có cao vị cấp bậc chiến lược, long mạch đông lang so sánh cùng nhau còn muốn kém không ít. Lúc này cưỡi ma pháp thuyền đi vào cực bắc băng nguyên hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng đông lang nhóm như thế, bọn chúng xem như hỏa nguyên tố ngưng tụ mà hình thành sinh mệnh, tự nhiên là phát ra từ nội tâm chán ghét cực bắc băng nguyên loại này băng lanh hoang cảnh. Ở chỗ này hỏa nguyên tố sinh mệnh không cách nào phát huy ra chính mình vốn có thực lực. Nếu như không phải có ma pháp truyền hộ tuẫn tồn tại, khí tức của bọn nó đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần để lại, bình thường nguyên tố sinh mệnh không cách nào tại chủ vật chất vị diện hoàn cảnh mỏi mòn chờ lợi, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tại một chiếc 300 mét dáng dấp ma pháp thuyền phía trên, một chút án pha bộ lạc người thi pháp ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tò mò không ngừng rơi vào cực Bắc băng nguyên bốn bề cảnh tượng bên trong. Đối với những này xuất sinh cùng trưởng thành đều tại dung nham bán vị diện án pháp người mà nói, cực Bắc băng nguyên đầy mắt tuyết trắng hoàn cảnh liền hoàn toàn là một cái thế giới khác, đương nhiên, nơi này cũng đích thật là một cái thế giới khác. Nơi này chính là chủ vật chất thế giới. Chúng ta trở về. A Nỉ ạ khép hờ hai mắt, trên mặt vẻ say mê hít thật sâu một hơi cực bắc băng nguyên lãnh đuốt không khí. Nương theo lấy thần hô hấp, thuộc tính khác nhau nguyên tố năng lượng có chút dập dờn, trong không khí chảy xuôi, tản ra tại dung nham bán vị diện tuyệt đối không cách nào nhìn thấy nhiều loại nguyên tố linh quang, Ngũ thải tân phân. Ản Phạ người rời đi chủ vật chất thế giới quá lâu. Tại lịch đại tổ tiên lưu lại trong tri thức, Ản Phạ người biết chủ vật chất thế giới lẽ ra nên là bộ dạng gì. Nguyên tố năng lượng cân đối chủ vật chất thế giới, sẽ có phong phú yêu kiều sinh vật chủng tộc, nhiều mặt sắc thái, các mặt đều không giống như là dung nham bán vị diện như thế đơn điệu cơ hồ mỗi một cái ản phà người đều nghi tới chính mình một ngày kia rời đi dung nham bán vị diện trở lại chủ vật chất vị diện cảnh tượng mà lúc này bọn hắn huyễn tưởng thành sự thật tự mình đi vào chủ vật chất thế giới lúc này ở ma pháp thuyền bên trên toàn bộ ản phà người tại hiếu kỳ đồng thời đều mắt lộ ra kích động vẻ hứng phấn bọn hắn muốn là thuộc về chủ vật chất thế giới dung nham bán vị diện không phải ản phà người quê quán khởi nguyên địa đối bình thường sinh vật có chi khôn tộc đàn mà nói là mười phần trọng yếu không cách nào rứt bỏ ị mạt cả đệ nhị đế quốc vì trở về vẻ ẩn vì trở lại chính mình khởi nguyên đại lục hàng năm không biết rõ muốn vì này đầu nhập bao nhiêu tài nguyên mà bọn hắn đối với cái này nghĩa vô phản cố. Cảm tạ ngài, vĩ đại vĩnh hằng chi long." Án Nghị A, a ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tại thành Lũy đỉnh phong bên trên lặng im mà đứng ngân sắc cự long. Gã Lệ Ẩng chuyển động cái cổ, Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy chính mình hội tụ ở cùng nhau quyền thuộc thị tộc. Đến từ Dung Nham bán vị diện họa thuộc tính sinh vật, cùng cực Bắc Băng Nguyên băng thuộc tính sinh vật, tại thuộc tính bên trên cũng không hợp, bất quá cái này không quan trọng, gã Lệ Ẩng không cần chứng minh quyền thuộc thị tộc lấy tương thân tương ái người một nhà hình thức ở chung, thích hợp mâu thuẫn cùng cạnh tranh càng có lợi hơn tại quyền thuộc phát triển. Gã Lệ Ẩng tại chỗ cao nhìn xuống phía dưới quyền tộc nhóm. Ánh mắt của hắn từng khúc lướt qua. Hoa nguyên tố sinh mệnh, ảnh phàm người thi pháp, hỏa hải nhân chiến sĩ, nham tương cự mạng những này quyển thuộc tại ma pháp thuyền phía trên phân bố, số lượng không coi là nhiều, chỉ có hơn ngàn tên, nhưng đều là cá thể thực lực tương đối cường đại tồn tại, lấy trung vị chiến lược làm chủ, bất quá cũng không thiếu cao vị chiến lược. Không chung có ma pháp thuyền đứng lơ lửng, mà tại ma pháp thuyền phía dưới, bao phủ trong làn áo bạc đại địa phía trên, thì là số lượng đông đảo loại đại lục bản thổ sinh vật, một cái cơ hồ nhìn không thấy bờ. Đông Lang, Âu Dơ, Bắc Địa Man Nhân, Ngưu Đầu Người, Cẩu Đầu Nhân gạ lệ ủng những này quyển là thật lực cao thấp không đều. Số lượng khá nhiều, có hơn 10 vạn số lượng, đó cũng không phải cực Bắc Băng nguyên sinh vật thị tộc tập lượng Gã Lệ ổng không có ý định đem nhà của mình nghiệp toàn bộ đưa đến Cạ Dạ tinh cầu. Mang bộ phận này quyền thuộc tiến về Cạ Dạ tinh cầu, là bởi vì giải quyết nhiều sóng quái vật về sau, lãnh địa mới không thể rời bỏ sinh vật có chi khôn kiến thiết quản lý. Bộ phận này quyền thuộc đưa đến Cạ Dạ tinh cầu sẽ dẫn đến cực Bắc Băng nguyên thế lực chống dâng lên. Bất quá gã Lệ ổng tổ rồng cùng lãnh địa có mê tỏa lĩnh vực phòng hộ, đó cũng không phải một cái vấn đề lớn. Mà tại Cạ Dạ tinh cầu, cơ hồ không có bình thường vật sống tồn tại. Nợ Thệ Mị ạ cô ý dặn dò gã Lệ ổng Muốn bao nhiêu mang một chút quyển thuộc đi qua, dưới áp chế của chủ vật chất thế giới thi triển siêu phàm lực đối thần linh mà nói tiêu hao cũng không nhỏ, kim trúc long thần ngân cỡ lớn truyền tống môn chỉ có thể mở một lần. Nếu như quyển thuộc quá ít, không cách nào cố kỵ lãnh địa, đến tiếp sau còn muốn đem đủ nhiều quyển thuộc đưa đến cả dạ tinh cầu chính là một việc khó. Gã Lệ ổng có ma pháp thuyền, tại có vị diện thế giới tọa độ dưới tình huống, có thể đại quy mô mang theo quyển thuộc đi tới đi lui. Bất quá ma pháp thuyền cũng không phải bạch bạch khu động sử dụng, vượt vị diện đi thuyền cần hải lượng năng lượng. Mà năng lượng nơi nào đến? Imaska đệ nhị đế quốc chế tạo kỳ giới ma pháp thuyền, nội bộ có một cái năng lượng chuyển hóa lô, là ma pháp thuyền hạch tâm chỗ. Cơ hồ bất kỳ cái gì sự vật đều có thể ném vào chuyển hóa thành năng lượng, bất quá có chuyển hóa hiệu suất vấn đề. Bình thường vật chất cung cấp năng lượng là không đủ, hiệu suất cũng không được, chỉ có ma pháp bảo thạch, cùng bí ngân, viêm thép thạch, nguyên tố thạch loại hình ma pháp tài nguyên mới là là ma pháp thuyền cung cấp năng lượng chủ yếu vật liệu. Gã lệ ông hiện tại tương đối nghèo, có thể không nỡ lần lượt khởi động ma pháp thuyền. Tại lúc đầu rối loạn về sau, theo thời gian trôi qua, đến từ khác biệt thế giới quyền thuộc nhóm chậm rãi bình tĩnh lại. Cùng một thời gian, Long uy bắn ra. Tựa như gió lốc long uy quét tán hướng bốn phương tám hướng, cực tốc quét qua mỗi một cái quyền thuộc thân thể. Tại ngưng tụ như thật trong long uy, bọn chúng ngẩng đầu, dùng ánh mắt kính sợ ngưỡng vọng hướng sừng sững tại trong gió tuyết ngân sắc cự long. Ta trung thành quyền thuộc nhóm, là thời điểm hướng ngoại giới hiện ra lực lượng của các ngươi. Các ngươi là ta mà chiến, là ta mở mới lãnh địa, là ta dọn sạch chướng ngại, nhường lĩnh hàng chi long danh hào tại một cái thế giới khác văn lên. Gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói: Chậm. Dưới sự chỉ huy của gã lê ông, một bộ phận cực bắc băng nguyên quyền thuộc leo lên ma pháp thuyền. Án phạt thị tộc người thi pháp thì là từ ma pháp thuyền bên trong rời đi. Dưới sự chỉ huy của Cờ Di Sấn, những người làm phép này tại Cực Bắc Bang Nguyên Đại Địa bên trên bắt đầu khắc họa dường ra trận pháp truyền thống, ma pháp thuyền chứa không nổi tất cả quyền thuộc. Cực Bắc Bang Nguyên khoảng cách Nam Phương Hải vực còn có một đoạn không gần khoảng cách, lấy gã lệ ổng quyền thuộc nhóm tốc độ để bọn chúng chính mình đi đường lợi nói, rất khó kịp thời tới mục đích. Mà tại thế giới vật chất bên trong, không vượt tinh bích không gian truyền thống phải đơn giản rất nhiều. Mấy trăm người thi pháp hợp lực, trong đó còn có đại lượng trung vị cùng năm tên cao vị người thi pháp, bọn hắn tốn hao thời gian nhất định cùng tinh lực đủ để cấu trúc ra một cái phạm vi lớn trận pháp truyền thống có thể nhường gã Lệ Ẩng còn lại quyền thuộc nhờ vào đó đến Nam Vương Hải vực. Chương 245, đúc lại Long tộc Vinh Quang, cầu nguyện phiếu, 1. Không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng chấn động. Thoáng qua ở giữa, một cái không gian chi môn ở trước mặt của gã Lệ Ẩng mở ra. Gã Lệ Ẩng thi triển không gian truyền tống thuật, bước vào không gian chi môn, trước một mình đi hướng nở hệ mì ạ nói tới địa điểm tập hợp. Lại xuyên qua không gian chi môn một cái mắt, gã Lệ Ẩng tầm mắt biến đổi. Nơi này là phương Nam duyên hải khu vực. Cự Bác Băng Nguyên Dạ Mạc biến mất không thấy. Tại Nam Vương Hải vực, lúc này chính là giữa trưa. Tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ đại hỏa cầu treo cao tại thiên khung phía trên, ánh mặt trời vàng trói nghiêng nghiêng chiếu xuống, là gần ngay trước mắt màu xanh thẳm biển cả dắt lên một tầng đạn ánh sáng vàng kim lọt lây. Từng đợt gió biển thổi qua, tại mặt biển cuốn lên nhỏ xíu gần sóng, sóng gợn lăn tăn cảnh biển nhìn khiến cho người tâm thần thanh thản. Bất quá trên thực tế nơi này bộ dáng liền không có tốt đẹp như vậy. Ở cạnh biển vị trí, cực lớn phạm vi khu vực bên trong dày đặc phân bố không cùng loại loại sinh vật, tiếng gào thét trầm thấp cùng đè nén thô trọng tiếng hít thở liên tục không ngừng. Ở chỗ này trên bầu trời quanh quẩn không nứt gã lẹ ông trong mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua nơi này đã tụ tập mà đến nhóm sinh vật, cùng loại lợn rừng, nhưng là hình thể so bình thường lợn rừng lớn hơn mấy lần cỡ thú, ngoại hình tựa như khủng long, mang theo một đôi sắc bén cự chảo sợ chảo thú, mọc ra cánh khổng lồ, như sư như ưng, tại trong tầng trời thấp xoay quanh to lớn sư thiếu, đứng thẳng người lên, chuẩn bị lông tóc như cương trầm khôi ngô bạo hùng, mang theo long rực, bộ dáng cùng long giống quá song túc phi long, ngoại trừ những này tương đối giữ tận hung mạnh ma pháp sinh vật cùng cỡ lớn giả thú bên ngoài, còn có thú nhân, tự ma, bán nhân mã, chiến thần là người, triều tịch ngư nhân các loại có trí tuệ sinh vật chủ tậu. Trong đó còn có một phần nhân loại thân ảnh tồn tại, những sinh vật này chủng tộc riêng phần mình ước thúc chính mình, dừng lại tại nguyên một đám hải vực bốn phía khu vực bên trong, lẫn nhau ở giữa cách có nhất định khoảng cách. Gã Lệ ống roi mắt trông về phía xa. Ánh mắt lướt về phía rời xa hải vực địa phương. Tại một hồi trầm muộn ầm ầm thanh âm bên trong, mặt đất không ngừng rung rẩy, nhỏ xíu cho bụi giơ lên lại rơi xuống. Gã Lệ ống có thể thấy rõ ràng ở phía xa còn có đại lượng sinh vật chủng tộc theo từng cái phương hướng chạy đến, ngẫu nhiên có khác biệt thế lực sinh vật chủng tộc va vào nhau tình huống, bất quá tại đề phòng lẫn nhau dò xét vài lần sau, liền ăn ý riêng phần mình tách ra những này liên tục không ngừng chạy đến Nam Vương Hải vực sinh vật trong chủng tộc, cơ bản đều có nồng đậm loài rồng thi tức. Đây đều là chân long quyền thuộc thị tộc. Ngoại trừ xem như quyền thuộc sinh vật bên ngoài, nơi này cũng đã tụ tập rất nhiều chỗ khác nhau long trùng long tộc, có hơn 30 mét truyền kỳ cự long, cũng có khó khăn lắm dài mấy mét đầu long, bất quá số lượng nhiều nhất vẫn là 10 mấy mét, 20 mấy mét thành long. Trong lúc nhất thời, đan vào một chỗ chân long khí tức để trong này không khí đều cơ hồ ngưng trệ. Tới cả gia tinh cầu mượn một cái thuộc về long tộc thế giới, biết được tin tức này chân long, 10 cái có 9 cái đoán chừng cũng sẽ không bỏ lỡ. Trong lòng gã lễ ổng trầm nghĩ, Noa Đại Lục Long tộc sẽ không toàn bộ rời đi, nhưng khẳng định sẽ có tuyệt đại bộ phận lựa chọn tiến về cả Dạ tinh Cầu. Không đi qua không có nghĩa là bỏ qua Noa Đại Lục. Truyền kỳ cấp bậc Long có rất nhiều đều sẽ vượt vị diện truyền tống thuật, cho dù là không phải truyền kỳ cự Long, có lòng học tập lời nói, sẽ vị diện truyền tống thuật không phải số ít. Cùng lúc đó, Gã Lệ Ông xuất hiện đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Bởi vì Gã Lệ Ông lớp vảy màu bạc, rất tự nhiên, rất nhiều lịch duyệt không đủ Long coi hắn là thành đến từ Kim Trúc Long Đạo Ngân Long. Nơi này Long số lượng rất nhiều, dưới tình huống bình thường, lại đến mới Long cũng sẽ không gây nên cái khắc long cùng quyền thuộc sinh vật quan tâm quá nhiều. Chỉ có điều, gã lệ ổng có một không hai tất cả chân long siêu cự hình hình thể, nhường hắn tại xuất hiện trong nháy mắt liền trở thành chúng tất chi, từng tia ánh mắt bắn ra tới. Một chút cùng gã lệ ổng kề vai chiến đấu qua long tộc nhận ra gã lệ ổng bộ dáng. Bất quá nơi này càng nhiều hơn chính là lần thứ nhất nhìn thấy gã lệ ổng long tộc siêu cự hình long. Tại bình thường long nhận biết bên trong, tỷ lệ lớn là thuộc về thái cổ long cấp độ. Hơn nữa gã lê ổng còn không phải khó khăn làm bốn mươi siêu cự hình, hắn thậm chí đã tiếp cận năm mươi đa số thành niên long hình thể vẫn chưa tới hai mươi Gã Lệ Ẩng dạng này hình thể tại cái khắc long xem ra, chính là thỏa thỏa thái cổ long. Đối với Cổ Long trở lên chân long, cho dù là đối địch long chủng, cũng biết lòng mang kính ý, gã Lệ Ẩng bởi vậy thấy được rất nhiều tràn ngập tôn kính ánh mắt, cùng hắn có mắt thần tiếp xúc long, trên cơ bản đều ngay đầu tiên túi đầu, biểu đạt chính mình đối thái Cổ Long tôn trọng. Gã Lệ Ẩng không có để ý cái khắc long nhìn chăm chú. Hắn đã thành thói quen loại ánh mắt này. Gã Lệ Ẩng ngắm nhìn bốn phía, tại đông bắc phương hướng tìm tới một chỗ trải rộng bãi cát trống không khu vực. Chợt, ngân sắc cự long thân thể khẽ động, thân ảnh tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến có sóng biển quét sạch trống không trên khu vực phương. Bởi vì nắm giữ cả một cái cực bắc băng nguyên, gã Lệ Ẩm quyền thuộc số lượng so cái khác long muốn bao nhiêu nhiều lắm. Bất quá duyên hải khu vực có đủ nhiều thổ địa đi dung nạp gã Lệ Ẩm quyền thuộc. Kế tiếp, gã Lệ Ẩm đem nơi này không gian định vị truyền lại cho còn tại cực bắc băng nguyên quyền thuộc nhóm. Sau một lát, hô. Dường như có một hồi gió lớn thổi qua, không gian như mặt hồ nổi lên đạo đạo gợn sóng. Phu cận từng đầu ánh mắt chân long ngưng tụ. Tại những này chân long cảnh rắc nhìn kỹ giữa, từng chiếc từng chiếc vài trăm mét dáng dấp to lớn ma pháp thuyền phảng phất cá voi nhảy ra mặt hồ tại không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng bên trong chậm rãi lái ra dừng lại tại gã lẹo ổng trôi trên khu vực không ma pháp thuyền tại bị ma pháp thuyền xuất hiện kích thích bạo động bên trong một chút ngũ sắc long mặt lộ vẻ vẻ tham lam nhịn không được đối ma pháp thuyền ném lấy mơ ước ánh mắt ma pháp thuyền thứ đồ tốt này xem như long khẳng định là muốn đem nó đặt vào chính mình bảo tàng bên trong chỉ có điều khi nhìn đến siêu cự hình ngân sắc lớn long chi sau những này đối ma pháp thuyền có ý tưởng chân long chỉ có thể thở dài một hơi thất vọng thu hồi ánh mắt không có long mong muốn treo chọc một cái sâu không lường được chuẩn kỳ cự long về phần gã lệ ổng tại ma pháp truyền thượng quyền thuộc, đống nhiên truyền tống tới nhiều như vậy cự long tụ tập địa phương, lại không có rõ ràng khẩn trương. trước đó bọn chúng đã từng gặp qua một đám truyền kỳ đám cự long cùng nhau tới dung nham bán vị diện thời gian cảnh tượng, trước mắt nơi này lòng không có mấy cái truyền kỳ, hơn nữa có gã lệ ổng cái này chủ tâm cốt tồn tại, bọn chúng đương nhiên sẽ không tại cái khác long uy thế hạ lộ ra vẻ sợ hãi. ma pháp truyền lẳng lặng lơ lửng trên không trung, vì tiết kiệm năng lượng. Cuốn nữa nơi này không có địch nhân tồn tại, ma pháp thuyền bên trên hộ thuận lúc này tạm thời đóng lại, đến từ dung nham bán vị diện quyển thuộc nhóm đứng tại ma pháp thuyền bong tàu bên trên, ngắm nhìn tại dung nham bán vị diện chưa từng thấy qua cảnh sắc. Mên Ngông vô bờ biển cả tại bọn chúng xem ra mười phần mới lạ. Bất quá đối với cực Bắc băng nguyên bản thổ sinh vật mà nói, bởi vì không hề rời đi qua cực Bắc băng nguyên, cảnh sắc nơi này tại bọn chúng trong mắt giống nhau mới lạ. Thời gian lặng lặng trôi qua. Lúc này Long tộc tụ tập càng ngày càng nhiều. Gã Lệ ổng thấy được trước đó chỉ thấy qua giống cái thượng cổ lam long. Ngoại trừ, còn có một đầu gã Lệ ổng lần thứ nhất nhìn thấy thượng cổ hồng long cùng hoang thần phân thân chiến đấu kỳ thật có thật nhiều long tộc không có kịp thời đổi tới dù sao chuyện đột nhiên xảy ra hơn nữa bởi vì gã lệ ổng cùng du nã tồn tại quá trình mặc dù có một ít chậm trùn nhưng là giải quyết đến hết sức nhanh chóng về sau cách nơi này gần nhất kim trúc long cũng lần lượt xuất hiện theo đại lượng kim trúc long đến bởi vì khác biệt long trùng ở giữa lý để trong này mũi thuốc súng dần dần nồng nặc lên nếu không phải có cường đại truyền hưng kỳ cự long tại ước thúc các tộc chân long đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành một lần quy mô càng lớn chân long ẩu đả sự kiện rất nhanh một tuần thời gian trôi qua du nã lúc này đã qua tới Bất quá trung quanh tại nhiều như vậy sinh vật, nhường thần cảm thấy có chút khó chịu, dù nã bởi vậy sử dụng biến hình thuật thu nhỏ, chạy tới một chiếc ma pháp thuyền bên trong, đem ma pháp thuyền buồng nhỏ trên tàu coi như tổ rồng trốn đi. Chương 245, đúc lại long tộc vinh quang, cầu người phiếu, 2. Tại một tòa ven biển vách núi đỉnh phong ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía biển cả phương hướng. Loa đại lục long tộc tụ tập đã không sai biệt lắm. Bây giờ còn có một tuần thời gian. Gắc Lệ ông híp mắt lại, thầm nghĩ nói, tâm mắt bên trong, tại hoàng hôn trời chiều chiếu rọi xuống, một chút khí tức cường đại kim chúc long thân ảnh từ xa mà đến gần căn bản là gã lệ ổng người con cũ thượng cổ kim long tộc thái cổ ngân long nợ hệ mỹ ạ còn có rất nhiều cùng gã lệ ổng cùng một trôi chiến đấu qua truyền kỳ kim trúc long kim trúc long đảo cũng có mấy chiếc ma pháp thuyền, bất quá bọn chúng cũng không có sử dụng ma pháp thuyền ý nghĩ, chỉ là đem nó xem như chiến lợi phẩm đặt ở long đảo dễ thấy địa phương triển lãm. tại những này truyền kỳ kim trúc long ở giữa gã lệ ổng còn chứng kiến ngân long thân ảnh của lận ạ thân lúc này liền theo Nở hệ mỹ ạ cùng một chỗ lận ạ hình thể cùng gã lỵ ổn lần thứ nhất thấy thần thời điểm so sánh cũng có nhất định tăng trưởng, bất quá biến hóa cũng không lớn. Thần hiện tại từ đầu tới đuôi mới vừa vặn 24 mét, cùng gã lệ ống trực tiếp trên lệnh càng lúc càng lớn. Tại gã lệ ống nhìn thấy nở hệ mì ạ cùng lân na bọn chúng thời điểm, đối phương cũng nhìn thấy gã lệ ống. Dù sao siêu cự hình ngân sắc cự long ở chỗ này vô cùng dễ thấy. Gã lệ ống bộ dáng cùng khí tức giống nhau đều rất có nhận ra độ, cách rất xa, nở hệ mì ạ cùng lân na liền thấy gã lệ ống. Mười mấy phút sau, những này cường đại kim trúc long nhóm đã tới căn cứ. Loa đại lục long tộc, kim trúc long thế lực là mạnh nhất, truyền kỳ cấp bậc kim trúc long số lượng, cơ hội là cái khác long trùng truyền kỳ cấp độ số lượng chi cùng. Hơn nữa bây giờ còn có một cái độc nhất ngăn thái cổ ngân long. Tại một đám chân long nhìn soi mói, xem như kim long vương dọc với lơ lửng ở trên không bên trong. Hắn triển khai rộng lượng long dực, một thân kim sắc vảy rồng mười phần lấp lẻ. Cái cầm rủ xuống dâu rồng không gió mà bay, ở trên người của dọc tản ra một loại thuộc về kim long đặc biệt uy nghi. Tại không có truyền kỳ long trùng tình huống hạ, bất luận là bởi vì thực lực bản thân vẫn là long thần thiên vị, kim long địa vị tại cái khác trong long trùng cơ hồ là cao nhất. Nợ hệ bỉ hạ mặc dù đột phá thái cổ long nhưng là kim trúc long đảo vẫn là lấy thân làm thượng cổ kim long dực vi tôn. Đương nhiên, nợ hệ bỉ hạ chính mình đối loại chuyện này không có gì phản cảm cảm xúc. Bên trong kim trúc long luôn luôn bằng kết, hắn quan hệ với dực cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chư vị đồng tộc, các ngươi hẳn là đều biết chính mình vì sao mà đến. Tiến về cả dạ tinh cầu mở cự long quốc độ chuyện này, bên ngoài là kim trúc long thần chủ đạo, cho nên kim trúc long tộc gánh vác lên triệu tập nọa đại lục long tộc trước trách. Đoạn thời gian này bên trong, nọa đại lục các nơi đều thường thường có thể gặp tới thân ảnh của kim trúc long. Đối với long tộc đại động tác, loa đại lục cái khác sinh vật chủng tộc có chỗ phát giác. Dù sao long tộc không có tận lực giấu giếm chuyện này, hơn nữa nhiều như vậy long cùng quyển thuộc hướng một chỗ tụ tập thanh thế rất lớn, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Bất quá biết long tộc cụ thể vì sao tụ tập người không coi là nhiều. Hiện tại không có cái gì thế lực dám đến nơi này nghe ngóng tình báo. Liên xem như truyền kỳ sinh vật tới đây dương ai gây sự, cũng chỉ có vài phút bị lớn long chảo răng xé nát kết quả. Cùng lúc đó. Dực trầm giọng tiếp tục nói, chúng ta bên trong Long tộc chỉnh thể bên trên một mực không cùng, mà cái này là dẫn đến chúng ta tại ngày xưa Long vẫn trong chiến tranh mất đi bá quyền địa vị nguyên nhân căn bản. Nếu là Long tộc đoàn kết, cho dù là hiện tại, chúng ta như cũ có cơ hội lại xuất hiện cự Long chúa tể tất cả cảnh tượng. Thanh em dừng một chút, Dực nói rằng, đương nhiên, ta biết khác biệt Long chủng ở giữa mâu thuẫn thâm căn cố đế, một lòng đoàn kết không có khả năng mấy câu liền sẽ thực hiện. Nhưng là ta hy vọng, lần này tiến về cả dạ tinh cầu các vị chân Long, có thể tận khả năng vương xuống chính mình đối cái khác Long trùng thành kiến. Vị này thượng cổ ánh mắt của Kim Long biến sắp biến lại. Như thế chúng ta mới có cơ hội tại cả dạ tinh cầu tái hiện chi phối bầu trời cùng đại địa cự long quốc độ đúc lại long tộc vinh quang cho dù là thân làm thiện lương trận doanh kim trúc long tộc đối long vẫn chiến tranh thất bại cũng là cảnh cảnh trong lòng không cách nào quên mất ngày xưa đàng cự long chúa thể tất cả thời đại cũng là hiện nay đàng cự long vô cùng hướng tới chân long đối với mình thân phận vẫn lấy làm kiêu ngạo đem chính mình coi là hoàn mỹ nhất sinh vật bởi vì long đã từng là trong đa nguyên vũ trụ duy nhất bá chủ điểm này không có bất kỳ cái gì những chủng tộc khác làm được qua cử nhân Mặc dù cùng Long chi ở giữa có thâm cựu lại hận, nhưng cự nhân nếu như cùng Long lại lần nữa phát động chiến tranh, nếu là không có chủng tộc khác cùng thần hệ hiệp trợ, chân Long đem lấy sức mạnh như bẻ cánh khô đem cự nhân đánh tan diệt tuyệt. Bọn chúng kỳ thật cũng không có trở thành Long chi tốt địch tư cách. Đang nói xong về sau, Dược ngắm nhìn một phía, sắc mặt chăm chú trang nghiêm. Hắn ngẩng đầu lên, mỗi chữ mỗi câu trong miệng phát ra trầm thấp bảo hiếu âm thanh. Vì Long tộc. Trong lúc nhất thời, bởi vì kim Long rất có sức cuốn hút thanh âm, ở chỗ này vang lên liên tục không ngừng cự Long bảo hiệu, từng tiếng tựa như lôi minh tiếng vang liên tiếp không ngừng, xuyên vân phá không thậm chí đem phủ cận mặt biển chấn lên cao mấy mét bỏ nước. Gã lão cũng là không có nhận loại này không khí ảnh hưởng. hắn biết đây chỉ là nhất thời. Trên thực tế, lấy long tính cách, bởi vì lời của dốc trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ áp chế trụ chính mình đối cái khác long trùng ý, nhưng thời gian hơi hơi một lúc lâu, long tộc ở giữa không cùng mâu thuẫn liền sẽ lại lần nữa hiện hiện. Long tộc nội bộ mâu thuẫn nếu như tốt như vậy giải quyết, thì sẽ không khiến long thần cũng vì đó nhức đầu. Thậm chí, liền long thần ở giữa đều có không thể điều hòa mâu thuẫn tranh đấu. Từ trên xuống dưới, long tộc liền chưa từng có đoàn kết qua. Lần này bởi vì Nguyên sơ Thái Dương chi thần đối Long tộc thi thể vũ đụ, cũng là khó được nhường Long thần nhóm liên hợp xuất thủ một lần. Theo thời gian trôi qua, sao động không khí dần dần nguội xuống. Dốc nói nhiều nhiều ít thiếu làm ra hiệu quả nhất định, nơi này tụ tập chân Long nhóm tạm thời không có nồng đậm mùi thuốc súng, bọn chúng bị đè nén tiên tính của mình, hết sức hưu hảo ở chung được lên. Gã Lệ ổng, ngươi quyện thuộc liền mang những ngày sao? Biến thành hình người lợn Na ngồi chung một chỗ hình tròn nham thạch bên trên, thẳng cắp hai chân nhẹ nhàng đung đưa. Thân nhìn về phía bầu trời, thấy được gã Lệ ổng ma pháp truyền, cùng ma pháp truyền bên trong quy tộc. Lận Na biết gã Lệ ổng quyện thuộc rất nhiều. Nơi này chỉ là một phần rất nhỏ, hơn nữa không có nhiều cực Bắc băng nguyên sinh vật, đều là đến từ dung nham bán vị diện hỏa thuộc tính sinh vật. Gã Lệ Ông cười cười, nói, còn có một bộ phận quyền thuộc đang bố trí trận pháp truyền thống, rất nhanh liền có thể tới. Lận hạ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu, ngẩng cái cổ, ánh mắt rơi vào Nguy Nga Hùng Tráng ngân sắc cự long trên thân thể. Giữa chúng ta trên lệch càng lúc càng lớn, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là vừa mới trở thành cỡ lớn long a. Nhìn gã Lệ Ông hình thể vài lần sau, Lận hạ cảm khái một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lần này tiến về cạ dạ tinh cầu, ngươi là theo chân chức nợ hệ mị ạ bối cùng một chỗ vẫn là một mình hành động. Gã Lệ ông chú ý tới Lần Na không có mang quyền thuộc, thế là dò hỏi. Chân Long số lượng không đủ, không có quyền thuộc lời nói, đem cả dạ tinh cầu nhiều song quái vật quét sạch về sau rất khó cố được phạm vi lớn lãnh địa. Ta không có ý định tại cả dạ tinh cầu mở lãnh địa, ta đi qua chỉ là giúp nở hệ mỹ ạ ra ra một chút chuyện nhỏ. Lần Na vước ve sợi tóc màu vàng nóng, khẽ cười nói, ta không có quá lớn dạ tâm, ta tại nọ đại lục đợi là được rồi. Gã Lệ ông nhẹ gật đầu. Kia hai cái nhân loại đứa nhỏ ngươi xử lý như thế nào? Nhìn qua tại trong màn đêm phản chiếu lấy sáng chói tinh hà biển cả, Gắc Lệ ông tùy ý hỏi. Ta đem bọn hắn dẫn tới Kim Trúc Long Đảo. Ta dự định để bọn hắn tại Kim Trúc Long Đảo đợi cho trưởng thành. Kim Trúc Long Đảo tương đối an toàn, hơn nữa đối bọn hắn loại này không có dựa vào hải tử cũng không bại xích. Kim Trúc Long Đảo. Cùng nhiều như vậy Kim Trúc Long sen lẫn trong cùng một chỗ, ạ bộ cùng Lý lịch kia hai tên gia hỏa, tương lai xem như có núi dựa lớn. Kim Trúc Long đều là tương đối trọng cảm tình, rất dễ dàng ký kết hữu nghị. Lời ạ dối Hàn Huyên sau một thời gian ngắn, lợn nạ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hỏi thăm gã lẹ ông nói, đúng rồi, ngươi có tin tức về nị cô lệ nị nạ sao? Thần quan hệ với nị cô lệ nị nạ không tệ. Đối với Thủy Tinh Long đống nhiên mất tích một mực tương đối lo lắng. Gã Lệ Ông lắc đầu, nói, "Không có." Lận Nạ thở dài một hơi, nói, "Hy vọng nhỉ cố lên ý nạ không có sao chứ? Thần có lẽ chỉ là đi vị diện khác thế giới du lịch. Thần là một đầu thông minh long, hẳn là sẽ không tùy tiện xẻ ra chuyện." Gã Lệ Ông nói rằng, "Hô." Mang theo đặc biệt biển mùi tanh gió lớn thổi tới. Cùng lúc đó, nguyên tố năng lượng điên cuồng tụ đến, ở trung quanh trên mặt đất, nguyên một đám ma pháp phủ văn chưa từng có ngưng tụ thành hình, tại mặt đất phân bố buộc vòng quanh một cái to lớn pháp trận bộ dáng. Tại gã Lệ Ông dưới tay tất cả người thi pháp cùng một chỗ thi triển hạ, Kinh nghiệm một tuần tả hữu thời gian, cực bắc băng nguyên bên kia đại quy mô không gian truyền tống pháp thuật đã hoàn thành. Tại rất nhiều chân long ánh mắt dò xét nhìn chăm chú bên trong, nguyên một đám mang theo thanh đánh khí tức băng nguyên sinh vật tại pháp thuật quang huy lượn lờ bên trong, thông qua không gian trận pháp truyền tống đi tới bên này khu vực, gã lệ ống quyền thuộc số lượng rất nhiều. Hắn một con rồng quyền thuộc, cơ hồ là cái khác long mấy chục lần. Gã lệ ống quyền thuộc liên tục không ngừng theo trận pháp truyền tống bên trong đi ra, dường như không có cuối cùng. Thang đến cái cuối cùng quyền thuộc xuất hiện, trận pháp truyền tống ánh sáng dần dần biến mất, mà nói nhóm số lượng đông đảo thân ảnh để trong này không gian lộ ra chợt trội lên. Đế tử cực Bắc Băng Nguyên nhóm sinh vật hướng gã lệ ổng ném lấy ánh mắt kính sợ, sau đó ước thúc lực lượng của mình, yên lặng chờ đợi gã lệ ổng bước kế tiếp mệnh lệnh, nơi này sinh vật cường đại nhiều lắm, không, có gã lệ ổng chỉ lệnh, hắn quyền thuộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại chân Long nhóm mang theo chính mình quyền thuộc thị tộc tề tụ vùng duyên hải về sau, lại qua mấy ngày, đi tới một cái dạ mạc vừa mới rút đi, thần hy mới sinh, mặt trời tại đường chân trời hiện hiện sáng ngợi hình dáng thời điểm. Ngay một khắc này, một cỗ thần thánh mà Mên Ngung Long thần ý chí giáng lâm mà đến. Chương 246: Đế mại không hết nhiều sóng quái vật. Lam Long thần ý chí dáng lâm tới khu vực này thời điểm, ở đây tất cả chân long đều đỉnh chỉ chính mình sự tỉnh, từng đạo tràn ngập ánh mắt kính sợ tập trung hướng về thượng cổ kim long dọc. V. Cũng chính là Long thần ý chí dáng lâm địa phương, nơi đây tụ tập mà đến đám cự long, không có mấy cái là Long thần tín đồ, chỉ có cực thiểu số nắm giữ đối thần tín ngưỡng. Bất quá đối với đồng tộc thần linh, coi như không có tín ngưỡng, chân long nhóm cũng có tôn kính phát ra từ nội tâm cùng ngưỡng mộ. Chỉ có điều ngắn ngủi một mấy mắt, trên người dọc v liền tản ra một loại thuộc về thần linh khí chất siêu phàm. Kim trúc Long thần thiên vị lấy kim long xem như ý chí dáng lâm thân thể. Cùng lúc đó. Vĩ đại bạch kim long thần, chào mừng ngài đến. Chân long nhóm hướng kim trúc long thần biểu đạt chính mình kính ý, mà kim trúc long thần ý chí hóa thân không có dư thừa động tác, thân nhẹ nhàng chuyển động cái cổ, ánh mắt không để lại dấu vết tại trên người gã lệ ổng dừng lại một cái trước mắt, thân ánh mắt cho dù ôn hòa, nhưng cũng giống như thực chất, cho nên chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, gã lệ ổng đối với nó cũng có chỗ phát giác. Lúc này, du nạ đã từ ma pháp thuyền nội bộ khoang rời đi, thân ở vào ẩn hình trạng thái, đem chính mình giấu sau lưng gã lệ ổng. Lúc này, kim trúc long thần ý chí hóa thân nâng lên long chảo, siêu phàm thần lực lượn lờ trên đó chea kín kim sắc vảy rồng, lại mang theo thần thánh khí tức lợi trào nhẹ nhàng điểm một cái, ong ong ong. trong chớp nhoáng này, không gian như là sóng nước nổi lên gợn sóng vỡ sóng, không có gây nên bao lớn động tĩnh. tại chân long nhóm ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, có vị diện truyền tống môn vô thanh vô tức lặng yên mở ra. kim trúc long thần mở ra vị diện truyền tống môn không chỉ một cái. lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm truyền tống môn cơ hồ trong cùng một lúc triển khai, cách một khoảng cách liền xuất hiện tại chân long nhóm tụ tập khu vực. cả dạ tinh cầu không nhỏ, loại đại lục long tộc đến cả dạ tinh cầu về sau sẽ không lại tụ tập cùng một chỗ. Mong muốn thanh lý một khỏa tinh cầu bên trên nhiều sóng quái vật, phân lộ thanh lý là chuyện tất nhiên. Duy nhất một lần mở ra mấy trăm cái vị diện truyền tống môn hơn nữa còn là cho phép đại quy mô truyền tống loại hình. Gã Lệ ông là Long thần bày ra lực lượng mà sợ hãi thán phục. Loại này không cần ma pháp truyền đại quy mô truyền tống, ngược lại hắn hiện tại là hoàn toàn sẽ không. Vị diện truyền tống môn mở ra về sau, ý chí của Kim Trúc Long thần không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Vị này Long thần tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có một câu nôn nhữ. Thừa cổ thân thể của Kim Long khẽ run lên. Tại ý chí của Kim Trúc Long Thần rời đi trong nháy mắt, dốc biểu lộ khôi phục bình thường, không có loại kia thuộc về thần linh đặc thù khí chất. Chư vị đồng tộc, vĩ đại Kim Trúc Long Thần đã vì chúng ta mở ra tiến về cả dạ tinh cầu truyền tống môn. Những này truyền tống môn điểm cuối cùng ở vào cả dạ tinh cầu khu vực khác nhau. Chư vị đồng tộc nếu là muốn kết bạn mà đi, có thể thông qua cùng một truyền tống môn tiến vào cả dạ tinh cầu. Tại ý chí của Kim Trúc Long Thần giáng lâm ở trên người dọc thời điểm, hắn một cách tự nhiên liền hiểu một chút vị diện truyền tống môn chuyện, cho nên tại ý chí của Kim Trúc Long Thần rời đi về sau, đối ở đây chân long nhóm giải thích nói rằng về phần lãnh địa vấn đề, lúc này cạ dạ tinh cầu là nơi vô chủ, bị các vị quét sạch khu vực, chính là các ngươi tại cạ dạ tinh cầu lãnh địa mới. cái này đơn giản thô bảo lãnh địa phân phối phương thức, trên thực tế chính là theo thực lực nói chuyện. dừng một chút, dục tiếp tục nói, vị diện truyền tống môn sẽ không tồn tại thật lâu, quyết định tiến về cạ dạ tinh cầu hiện tại liền lên đường a. mỗi một cái vị diện truyền tống môn đều sừng sững tại không gian bên trong, khoảng trừng dài trăm thước rộng, đầy đủ chân long cùng mình quen thuộc nhóm nhẹ nhõm thông qua. dục đang nói xong về sau, liền mang theo một chút kim trúc long, trước tiên tiến vào khoảng cách gần hắn nhất một cái vị diện truyền tống môn. Thuộc về những này Kim Trúc Long Quyển thuộc Thị tộc theo sát phía sau, liên tục không ngừng tiến vào vị diện truyền tống môn. Gã lệ ổng, muốn cùng một chỗ sao? Duy chỉ hình người Ngân Long lật nạ quay đầu, ánh mắt đặt ở trên người gã lệ ổng. Một bên khác, lấy nở hệ mỉ ạ làm trung tâm, có một bộ phận Kim Trúc Long tụ tập cùng một chỗ. Nở hệ mỉ ạ nhìn về phía lật nạ phương hướng, đang đợi lật nạ. So với cái khác Long Trùng, gã lệ ổng phát hiện Kim Trúc Long nhóm là lấy một cái truyền kỳ cự Long làm chủ đạo, mang lên một bộ phận thực lực trên lệnh một chút Kim Trúc Long, cùng nhau đi hướng cái nào đó vị diện chuyển tống môn. Mặc dù không phải tất cả kim Trúc long đi một cái vị diện truyền thông môn, bất quá bọn chúng dạng này như cũng có thể lẫn nhau chiêu ứng. Không được, ta quyền thuộc tương đối nhiều, ta dự định đơn độc hành động. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu, từ chối lần nã đề nghị. Lấy thực lực của gã lệ ổng không cần báo đạn, cùng cái khác kim Trúc long cùng một chỗ, cơ bản chỉ có gã lệ ổng chiếu cố cái khác kim Trúc long phần. Sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, lần nã nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục lại thuyết phục. Chúc ngươi may mắn." Thân nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt thả người nhảy lên. Tại màu bạc ánh sáng nhạt bên trong, lần nã theo hình người biến thành bản thể bộ dáng, tại gã lệ ổng nhìn soi mói Ngân Long huy động Long dự, hướng phía Thần Thái cổ Ngân Long nở hệ mi ạ vị trí bay đi. Gã Lệ Ổng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía tại chính mình khu vực phụ cận một cái vị diện truyền tống môn. Bởi vì Gã Lệ Ổng quyền thuộc xa so với cái khác chân Long muốn bao nhiêu, vị diện này truyền tống môn tại xuất hiện về sau cơ hồ bị hắn quyền thuộc thế lực bao bọc vây quanh, khoảng cách cái khác chân Long thế lực xa xôi. Ta trung thành quyền thuộc nhóm, theo ta mà đến. Gã Lệ Ổng ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Quyền thuộc thị tộc nhóm hưởng ứng Gã Lệ Ổng lời nói, tiếng gào thét trầm thấp bên tai không dứt. Chậm. Ngân sắc Cự Long hai cánh khẽ động, thân thể cao lớn mang theo cồn vòng, theo biến mất tại chỗ trên không trung sệt qua một đạo một bạc hồ quang, thoáng qua ở giữa liền xuyên qua vị diện truyền tống môn, rời đi loại đại lục. Một giây sau mới có thê lương không khí loạn lưu tiếng vang lên. Tại gã lệ ổng xuyên qua vị diện truyền tống môn về sau, hắn quyền thuộc nhóm đồng thời bắt đầu chuyển động. Ma pháp truyền tại giảm xuống cao điểm, hướng phía vị diện truyền tống môn chạy mà tiến, mà phía dưới cực bắc băng nguyên quyền thuộc nhóm mở ra bộ pháp, tại họp hệ ẩn thị tộc chỉ huy hạ, giống như là một đầu liên tục không ngừng gióng nước, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào vị diện truyền tống môn. Xuuyên qua vị diện truyền tống môn về sau, gã lệ ổng tầm mắt bên trong cảnh tượng đống nhiên biến đổi, cũng không tính mười phần hắc ám trong màn đêm. Từng khỏa cao thấp khác biệt đại thụ liên tục không ngừng, liên miên vô tận. Bất quá, nơi này cây tối không phải bình thường nhan sắc. Bọn chúng cơ hồ toàn bộ là màu đen. Màu đen thân cây, màu đen nhánh cây, màu đen lá cây. Liếc nhìn lại, nơi này tựa như là một mảnh hải dương màu đen, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, vô số vạn vẹo ngọn cây tại mặt đất bỏ ra bóng ma, có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Hô. Hồ. Một hồi ấm áp gió đêm thổi qua. Dâm dạp vô cùng màu đen lá cây cùng cảnh cây theo gió mà động, phảng phất nhấc lên một hồi màu đen sóng cả thủy triều, quỷ dị chính là lại không có một tơ một hào tiếng vang, màu đen dừng dậm tại trong gió đêm y mắng quần của lấy. Long dực rung động, ngân sắc cự long đi tới không trung. Gã lệ ông roi mắt trông về phía xa, phát hiện chính mình vị trí khu vực là một chỗ rộng lớn vô cùng màu đen rừng rậm, không thể nhìn thấy phần cuối. Địa phương còn lại cây tối cùng dưới người hắn như thế, sinh trưởng đều cực kỳ tươi tốt. Trong không khí có tràn ngập hơi nước, chân thoáng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, gã lệ ông lăn giáp phía trên liền nhiều hơn một chút nho nhỏ giọt nước, giống như là rừng mưa nhiệt đới, trong không khí nước nguyên tố tỷ lệ nhiều nhất. Hoàn cảnh nơi này cho gã lê ông loại cảm giác này. Tại xô so soạt soạt tiếng vang bên trong, gã Lệ Ẩm quyền thuộc thị tộc nhóm thông qua được vị diện truyền tống môn, lục tục đi tới chỗ này màu đen trong rừng rậm, mấy chiếc ma pháp thuyền lặng lặng lơ lửng tại rừng rậm trên không. Ánh mắt gã Lệ Ẩm có chút nheo lại. Tại trong tầm mắt của hắn, phân bố thuộc về khác biệt nguyên tố năng lượng sắp thái, cũng chính là nguyên tố linh quang. Cả dạ tinh cầu nguyên tố năng lượng ở trong mắt gã Lệ Ẩm so loanh đại lục nồng đậm. Nguyên tố nồng độ năng lượng cơ hồ tương đương với noqa đại lục cấp 3. Dạng này nguyên tố nồng độ năng lượng lại càng dễ sáng lập ra sinh vật hùng mạnh. Tại không có bị nguyên sơ Thái Dương Chi Thần ăn mòn trước đó, Cả Dạ Tinh Cầu tuyệt đối là một cái so đo no đại lục cường đại chủ vật chất thế giới, bất luận là thế giới diện tích hay là bên trong sinh vật tổng thể thực lực. Gã Lệ ổng cẩn thận quan sát lấy nơi đây hoàn cảnh, chỉ là vừa mới đi vào Cả Dạ Tinh Cầu, trong mắt Tiên Tĩnh màu đen rừng rỡ liền không giống bình thường. Ở chỗ này, Gã Lệ ổng người được thuộc về nguyên sơ Thái Dương Chi Thần tĩnh mịch băng lãnh khí vị, đối nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương Chi Thần, Gã Lệ Ống ấn tượng thật là mười phần khắc sâu. Nơi này không khí hương vị thật là khó người. Bay tới gần Gã Lệ Ống du na thấp giọng nói rằng, vẻ mặt vẻ trắng ghét. Cẩn thận nghe, nơi này quá an tĩnh. Ánh mắt gã lệ ông nheo lại, nhìn xuống hướng phía dưới màu đen rừng rậm. Nơi này không có một tia sinh vật hoạt động thanh âm, trong rừng rậm ngoại trừ tạo hình quái dị màu đen cổ thụ bên ngoài, dường như liền không có bất luận cái gì vật sống, bị Nguyên Sơ Thái Dương chi thần ăn mòn không biết bao lâu cả dạ tinh cầu, chỉ là vừa mới đến, liền rõ ràng lộ ra một loại quỷ dị tà ác ý vị. Cùng lúc đó, mới vừa tiến vào màu đen rừng rậm quyện thuộc bên trong. Mấy cái không có sức chiến đấu gì cầu đấu nhân, to mò đánh giá nơi này quái dị cảnh tượng. Tại bọn chúng phía sau, có mấy cây màu đen nhánh cây lặng lẽ rủ xuống, không có mang theo một tia tiếng vang giống như là linh hoạt rắn đầu lặng lẽ cuốn về phía cầu đầu nhân cái cổ với tựa như hải khiếu long uy bắn ra, cấp tốc lướt về phía bốn phương tám hướng, phá hủy nơi này cây cối, Gã lệ ổng trầm giọng hét lớn. những này màu đen đại thụ dị động, hắn ở trên không rõ ràng nhìn ở trong mắt những đồ chơi này cũng là nhận lấy nguyên sơ thái dương chi thần ăn mòn mục tiêu, thậm chí ngay cả thực vật cũng có thể bị ăn mòn thành nhiều song quái vật viên tinh cầu này xem ra đã bị nguyên sơ thái dương chi thần ảnh hưởng rất lâu. tại phát hiện điểm này về sau, trong lòng gã lệ ổng yên lặng thẩm nghĩ. Vận khí của hắn có chút hỏng bét, xem như vừa đến đã đã rơi vào nhiều song quái vật trong ổ hoặc là nói, tại trên viên tinh cầu này mặt, nhiều song quái vật vốn là ở khắp mọi nơi. Gã lệ ổng quyền thuộc nhóm phản ứng rất nhanh, đang tiếp thụ tới hắn ra lệnh về sau, từng đạo hung ác ánh mắt lập tức rơi vào màu đen trong rừng rậm mỗi một cây đại thụ phía trên. Ôi giờ rơi lên chiến truy, bạo lực đánh tới hướng cách mình gần nhất hấp thụ. Tại lực lượng khổng lồ ra chi hạ, mấy người ôm hết phẩm chất hấp thụ trực tiếp bị chặn ngang bẻ gãy, tại hấp thụ thân thể bị nát bấy đồng thời, có gai thay gạo thét thảm thiết tiếng vang lên. Một cái mắt, mới vừa rồi còn yên tĩnh vô cùng dừng cây xuống lại. Rầm rầm rầm đất đá xoay tròn, đại địa nứt ra, từng cây giống như là mãng xà trắng kiện dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía gã lệ ống quyển thuộc nhóm cuốn lên đi qua. màu đen thân cây tự động vỡ ra một cái khe, lộ ra răng khắp nơi chất gỗ răng nanh. dây leo vòng quanh gã lệ ống quyển thuộc, hướng trên cành cây miệng lớn bên trong lôi kéo qua đi. chỉ là vừa mới đến cả dạ tinh cầu mấy phút thời gian, không có một kia thời gian chuẩn bị, cùng nhiều sóng quái vật đại chiến liền triển khai. những này nhiều sóng hấp thụ không tính lợi hại, bất luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích tại gã lê ống phần lớn quyển thuộc trước mặt đều không đủ nhìn. Chỉ có điều số lượng này nhiều làm cho người kinh hãi, lít nha lít nhít màu đen cơ hồ bao phủ mỗi một tấc không gian, không ngừng bị xé nát, lại không ngừng bổ sung mà đến. Quét sạch nhiều song quái vật cái này dường như không phải một cái sự tình đơn giản. Gã Lệ ổng không có lập tức ra tay, dõi mắt trông về phía xa. Tầm mắt bên trong, là mênh mông vô bờ màu đen rừng rậm. Hắn cái này mười mấy vạn quyển thuật số lượng, ném đến dạng này quy mô trong rừng rậm cơ hồ lật không nổi nhiều ít một nước. Bất quá, gã Lệ ổng quyển thuộc cũng không phải là bình thường sinh vật. Nghi nghĩ nghĩ từng đạo hỏa tuyến từ ma pháp truyền phía trên kích xạ đi ra, cực tốc rơi xuống. Trong nháy mắt liền rơi vào màu đen trong rừng rậm. Sau đó, trong màn đêm giấy lên sôi trào mãnh liệt hỏa diễm. Roeng, roeng, roeng. Đến từ hỏa nguyên tố sinh mệnh công kích, đối phó nơi này nhiều sóng hắc thụ vô cùng dễ dàng. Tại bọn chúng gia nhập về sau, chỉ là trong khoảnh khắc liền có đếm không hết nhiều sóng hắc thụ bị giấy lên hừng hực liệt hỏa, biến thành nguyên một đám sáng tỏ ngọn đuốc, bên mông vô bờ màu đen trong rừng rậm, lúc này xuất hiện từng mảnh từng mảnh thuộc về hỏa diễm xích hồng chi sắc. Hỏa nguyên tố sinh mệnh lực phá hoại rất mạnh, đây cũng là gã lệ ổ mang lên nguyên nhân của bọn nó. Số lượng rất nhiều nhưng là kháng tính phương diện không thể so với bình thường cây tối mạnh đến mức nào. Tại rừng cây loại địa phương này, biển lửa một khi hình thành, quy mô liền sẽ tự nhiên mà vậy khuyết tán biên lớn, từ hỏa nguyên tố sinh mệnh nhóm giấy lên hỏa diễm chi hải, lúc này manh cháy mạnh vô cùng thiêu đốt lên, ánh lửa bộc phát sáng rực, đem nơi này không gian chiếu rọi hoàn toàn đỏ đậm. Thế thế, A phản bộ lạc hỏa pháp sư nhóm cũng kiểm chế không được. Đùa lửa thật là bọn hắn sở trường cho hay. Vĩ đại vĩnh hằng chi long liền tại phụ cận, cái này danh tiếng không thể toàn nhượng hỏa nguyên tố sinh mệnh cho tranh đoạt đi qua. Nương theo lấy trầm thấp tối nghĩa chú ngữ âm thanh, trong không khí hỏa nguyên tố năng lượng độ cao hội tụ lên. Chất, nguyên một đám hỏa thuộc tính pháp thuật theo Hạn Phạ Hỏa pháp sư trong tay phát huy ra. Trên bầu trời rơi ra hỏa vũ, mặt đất sinh trưởng toát ra từng đóa từng đóa hỏa diễm chi hoa, trong không khí trực tiếp giấy lên hỏa diễm lưu quang. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm lấy như bẻ cảnh khô ráng vẻ cuồng bạo thôn phệ lấy quanh mình tất cả. Xem ra không cần chúng ta ra tay. Zuna nhỏ giọng giọt lẩm bẩm một chút. Đối với loại này yếu tốt nhiều sóng sinh vật, thần không muốn tại bọn chúng trên thân lãng phí chính mình lực năng. Nguyên quyền thuộc nhóm tự do phát huy a, bọn chúng khát vọng chiến đấu. Gắc lệ ổng khẽ gật đầu. Màu đen dừng giẫm phạm vi cực lớn, không quá diễm lan tràn tốc độ cũng rất nhanh. Hỏa Diễm đem nơi này quét sạch một lần chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cùng Du Nạ lơ lửng ở trên không, lặng lặng thưởng thức trận này hỏa diễm thao thiết thị yến. Cả Dạ tinh cầu nhiều sóng quái vật số lượng chỉ sợ nhiều đến mức độ khó mà tin nổi, trong đó có truyền kỳ thực lực, tuyệt đối không phải số ít, cái này nhiều sóng hấp thụ tạo thành rừng rậm chỉ là bắt đầu. Chương 247: Tinh cầu nuôi cổ trận, cầu nguyện phiếu. Đại hỏa đốt đi thật lâu. Bởi vì mới đến, Gác Lệ ông dự định trực tiếp trước tiên ở quét sạch xong màu đen rừng rậm quanh mình thành lập tạm thời lãnh địa, lại lấy nơi này làm trung tâm thăm dò Cạ Dạ tinh cầu. Kể từ đó, Nơi này đã nhiều song thực vật cây cối liền không nên có một cái lưu lại. Từ Hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng án phạt hỏa pháp sư nhóm nhấc lên hỏa diễm chi hải tốn tục trọn vẹn 10 ngày, tại 10 ngày không gián đoạn thiêu đốt huyết tán bên trong, hỏa diễm đem nguyên bản một cái nhìn không thấy bờ màu đen rừng rậm đốt đi sạch sẽ. Lúc này ở không trung phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bên trong là không có một ngọn cỏ phạm vi lớn đất khô cằn. Bị ngọn lửa liếm lấp qua một lần đất khô cằn bên trên không có vật sống, rất nhiều nơi nhiệt độ cao còn không có tán đi, không khí bởi vì còn sót lại nhiệt độ mà không ngừng bận bẻo bốc lên, một chút bị ngọn lửa tập trung thiêu đốt địa phương, còn mơ hồ có thể thấy được bị bị bỏng da trạng thái cố định thủy tinh thể dạng này đất khô cằn gã lệ ống tại dung nham vị diện đã nhìn đến mức quá nhiều cũng không có đối với nó cảm thấy lạ lắm hoàn cảnh như vậy không thích hợp sinh vật sinh tồn gã lệ ống nhìn xuống biến thành đất khô cằn đại địa khu vực trong lòng yên lặng thẩm nghĩ có thể đoán được tại trong một đoạn thời gian rất dài cả dạ tinh cầu đều không phải là một cái thích hợp sinh tồn chủ vật chất thế giới tại đem nhiều sóng quái vật thanh lý sau khi hoàn thành chân long nhón còn cần thời gian dài đến tái tạo hoàn cảnh nơi này đem nó sáng lập thành chính mình yêu thích thế giới thông qua ma pháp lực lượng đây không tính là một việc khó chẳng qua là bởi vì cả một cái tinh cầu quá lớn Hơn nữa vào đại lục lòng tộc số lượng không nhiều, tất cả nhất định tốn hao hải lượng thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa cải tiến cả dạ tinh cầu hoàn cảnh không phải chân long nhóm hiện tại muốn cân nhắc chuyện. Việc cấp bách là đem cả dạ tinh cầu bên trong nhiều song quái vật dọn dẹp sạch sẽ, tại cái này về sau mới là cân nhắc như thế nào cải tiến nơi này hoàn cảnh thời điểm. Gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía chính mình ngay tại bận rộn quyển thuộc nhóm. Bọn chúng ngay tại là gã Lệ ổng tại đất khô cằn Đại địa bên trên chế tạo tạm thời tổ rồng, cũng cho mình thị tộc tộc nhân dựng đơn giản chô ở có người thi pháp hiệp trợ, tạm thời tổ rồng chế tạo lên không tính khó khăn. Gã Lệ ổng thu hồi ánh mắt, lấy cả dạ tinh cầu diện tích tới nói lại tới đây loa đại lục long tộc bình quân xuống tới mỗi một đầu chân long cùng thế lực của bọn nó muốn thanh lý mất mấy chục vạn cây số vương tả hưu khu vực nơi này nhiều song quái vật nếu như liên hợp lại, đến nay tới đây long tộc số lượng đoán chừng không phải là đối thủ gã lệ ống ngửi ngửi trong không khí tĩnh mịch khí vị khẽ lắc đầu theo bên ngoài nhìn loa đại lục long tộc tới đây cơ hội là đi tìm cái chết bất quá kim trúc long thần đã lựa chọn nơi này đã nói lên nơi này nhiều song quái vật không có khó như vậy để giải quyết dù ngươi lưu tại nơi này nhiều chú ý một chút phòng ngừa có ngoại ý muốn xuất hiện đi vào không biết tinh cầu cảnh giác cùng đề phòng ngắt không thể thiếu. ta đi thăm dò một chút tình huống xung quanh. gã lệ ông quyết định xem trước một chút cả dạ tinh cầu nhiều song quái vật tình huống. chỉ là một cái bình quân thực lực rất thấp màu đen rườm rà, không đủ để nhường hắn hiểu được nơi này tình huống cụ thể. Tốt, ngươi đi đi. dù nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, nơi này nói không chừng có rất cường đại nhiều song quái vật. gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu. chợt dò lượng long rực một cái, trong nháy mắt sinh sôi mạnh mẽ gió lớn bên trong, ngân sắc cự long thân thể cất cao, cấp tốc xuất hiện ở mấy ngàn mét trên không trung. suy màu bạc lưu quang xuyên vân phá không, ở trên bầu trời lưu lại một đạo không ngấn quy tích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không chế lấy lạnh thấu xương cuồn phong gào thét, ngân sắc cự long tại cực tốc bay lượn đồng thời trong mắt hướng phía dưới, lặng lặng quan sát tinh cầu mặt đất. Long ánh mắt xuyên thủng không gian, từng tấp từng tấp đảo qua đại địa, đem phát sinh ở đại địa bên trên chuyện thu hết vào mắt. Màu đen quái vật phân bố tại cả dạ tinh cầu mặt ngoài, bọn chúng tạo hình quái dị dữ tợn, không có mười phần cố định bộ dáng, vẻ ngoài bộ dáng bên trên liền khiến người phát ra từ nội tâm trắng kết. Nơi này nhiều song quái vật không có thần trí, ở đây liên tục gào thét bảo hiếu bên trong, gã lệ ổng nhìn thấy nhiều song quái vật tại lấy một loại không chết không thôi phương thức chém giết lẫn nhau, bọn chúng xé rách đối phương huyết đủ, cắn nát đối phương xương cốt, đem thân thể đối phương tất cả thôn phệ hầu như không còn. Thắng lợi nhiều song quái vật, đem kẻ thất bại ăn sạch sẽ. Gào thét mà qua trong cùng phòng, ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại. Hắn ngại cảm phát hiện, nơi này nhiều song bọn quái vật chém giết lẫn nhau lẫn nhau thôn phệ, cũng không phải là không có ý nghĩa bên trong hao tổn, đem một phương khác ăn hết nhiều sóng quái vật, mặc dù sẽ không ở trong nháy mắt liền có to lớn biến hóa, bất quá hình thể mơ hồ khuyết trương tăng một vòng, lúc trước chiến đấu bên trong bị thương thế cũng cao tốc khép lại. Bị gã lệ ổ chỗ phá hủy màu đen dừng dậm, trên thực tế không thể xưng là nhiều sóng quái vật, bởi vì nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương chi thần chủ yếu ảnh hưởng huyết nhục sinh vật, nhưng thực vật này đại thụ chỉ là nhận lấy lẻ tẻ ảnh hưởng, bởi vậy có mãnh liệt tính công kích, nhưng là cùng chân chính nhiều sóng quái vật so sánh vẫn là có sự khác nhau rất lớn, giống như là tại nuôi cổ. Vô số kẻ nhiều sóng quái vật chém giết không ngừng. Dựa theo phương thức như vậy, trong bọn họ có thể may mắn còn sống sót chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Gã Lệ Ẩng Yên lặng suy tư, nếu như cả dạ tinh cầu tất cả khu vực nhiều song quái vật đều là bộ dạng này, thậm chí không cần long tộc ra tay, bọn chúng số lượng liền sẽ chậm rãi giảm xuống, thẳng đến cuối cùng còn lại một cái cường đại nhất. Nhưng là, ở cái tinh cầu này cấp bậc cổ trong phòng, cuối cùng sống sót nhiều sóng sinh vật, thực lực sợ rằng sẽ 10 phần kinh khủng, gã Lệ Ẩng cảm thấy tối thiểu nhất cũng là bán thần cấp bậc quái vật, nói không chừng so với hắn nhìn thấy Hoang Thần Vân Thân còn muốn càng mạnh rất nhiều. Những loài nhiều song quái vật là bởi vì nguyên sơ sức mạnh của Thái Dương Chi Thần mà sinh ra. Cuối cùng sống sót nhiều song quái vật, bất luận là trực tiếp bị thần hấp thu, vẫn là bị thần xem như phân thân. Đối nguyên sơ thái dương chi thần đều có rất tốt tăng thêm. Thần tại lấy loại phương thức này bồi dưỡng mình lực lượng. Chúng thần tại bị thương nặng nguyên sơ thái dương chi thần về sau cũng không có ý định buông tha bị thần chỗ xâm chiếm chủ vật chất thế giới, phát động con dân của mình cùng tín đồ muốn đem trong loại chủ vật chất thế giới này nhiều song quái vật quét sạch. Đoán chừng là chúng thần minh bạch những này chủ vật chất thế giới tình huống. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, nguyên sơ thái dương chi thần có thể cấp tốc khôi phục thực lực của mình. Thần linh nón trước đó vây quét tác dụng liền không lớn. Gia hỏa này gã lệ ông đối nguyên sơ thái dương chi thần tính nguy hiểm có càng nhiều nhận biết. Đây là một cái gan to bằng trời lại điên cuồng nguy hiểm hoang thần. Gã lệ ông vốn đang đang nghi ngờ, làm một không cần tín ngưỡng nguyên sơ thần linh, nguyên sơ thái dương chi thần tại sao phải xuống tay với chủ vật chất thế giới? Chỉ là bởi vì muốn truyền bá chính mình hắc ám chi quan sao? Hiện tại xem ra, thần ăn mòn chủ vật chất thế giới, chủ yếu là vì thông qua loại phương thức này tăng lên thực lực của mình. Thần hành vi uy hiếp vô số kẻ chủ vật chất thế giới, uy hiếp thần linh tín ngưỡng nơi phát ra, chắc không được tại quang minh thần cùng long thần nhóm dẫn đầu về sau còn lại thần linh nhao nhao gia nhập đối nguyên sơ thái dương chi thần với quét, chư thần đoán chừng là cam thủ thần đã lâu, chỉ có điều trở ngại nguyên sơ thái dương chi thần thực lực cường đại không có hành động thiếu suy nghĩ. nếu như không phải có truyền kỳ long tồn tại, nọ đại lục lúc này đã biến thành nàng ngồi dưỡng mình lực lượng cổ thất một trong. thanh lý bị nguyên sơ thái dương chi thần ăn mòn chủ vật chất thế giới là một cái ngăn cản thần khôi phục thực lực phương pháp tốt nhất, giống cả dạ tinh cầu nơi này, nọ đại lục long tộc tới, có thể cắt ngang nơi này nhiều song quái vật nuôi cổ chém giết tiến độ, để trong này không đến mức xuất hiện một cái khó mà giải quyết đại quái. thời gian chậm rãi trôi qua. Gã Lệ ổng tại cả dạ tinh cầu trên bầu trời bay lượng, đã bay qua cái này đến cái khác khu vực. Một bức không gian 3 triệu thế giới địa đồ, chấm rãi tại trong đầu của gã Lệ ổng tạo dựng hình thành. Viên này lạ lẫm tinh cầu diện mạo, dần dần hiện ra ở trước mặt của gã Lệ ổng, hắn đối với nơi này dần dần quen thuộc. Núi cao, đầm lầy, rừng rậm, đồi núi, bình nguyên. Bất luận là ở nơi nào, nhiều song quái vật tình huống đều là giống nhau. Vĩnh Vô chỉ cảnh chém giết cùng thôn vệ. Gã Lệ ổng tận lực hạ xuống, tới gần nhiều sóng quái vật mấy lần. Hắn đem chính mình ngụy trang thành bình thường thực lực sinh vật. Bởi vì nhiều song quái vật mặc dù không có thần trí, nhưng là sinh vật bản năng vẫn là tồn tại, bọn chúng hiểu được tận lực tránh đi cường đại nhiều song quái vật, cường đại nhiều song quái vật trung quanh, đồng dạng không có bao nhiêu bình thường nhiều song quái vật tới gần. Sau đó, Gã Lệ Ông phát hiện bọn gia hỏa này đối với mình có thể nói là không dư lắm, không có mấy cái chủ động công kích, có lẽ là bởi vì chỉ có nuốt ăn cùng là nhiều song quái vật sinh vật, bọn chúng mới có thể thu được bổ sung tăng cường, cho nên đối không phải nhiều song sinh vật không có mảnh liệt bực nào dục vọng công kích. Kim Chúc Long thần cho Đoạ Đại Lục Long tộc lựa chọn nơi này, hoàn toàn chính xác có thần cân nhắc. Lấy cả dạ tinh cầu tình huống, nơi này nhiều song quái vật tuy nhiều nhưng lại đều là từng người tự chiến hỗn loạn vô tự. hơn nữa đối cái khác sinh vật không có quá lớn địch di mấy ngàn long tộc mấy trăm truyền thống môn ngoại trừ giống gạ lệ ổng dạng này đặc thủ, còn lại long tộc trên cơ bản là 10 cái tả hữu cùng một chỗ tiến vào cả dạ tinh cầu nơi nào đó tại nhiều sóng quái vật đông đảo dưới tình huống những này long tộc liên thủ tình huống rất lớn long lại không đốc tại thời điểm cần thiết ngũ sắc long cũng là sẽ tìm cầu hợp tác kể từ đó nhiều sóng quái vật số lượng mặc dù nhiều nhưng là đối long tộc lại không có rõ ràng nguy hiểm một chút có được truyền kỳ khí tức cường đại nhiều song quái vật dần dần ánh vào gã lệ ống tầm mắt. bất quá hắn lúc này mục đích là khảo sát tình huống chung quanh, không có trực tiếp đối với mấy cái này truyền kỳ cấp bậc nhiều song quái vật ra tay. không nhất thời vội vã lấy tốc độ của gã lệ ống, nếu như hắn là phi hành hết tốc lực, không cân nhắc tạm dừng xuống tới quan sát tình huống, mà lại là thẳng tắp phi hành, cuốn cả dạ tinh cầu bay một vòng. cũng bất quá là thời gian mười mấy tiếng, gã lê ống tốc độ phi hành đã sớm siêu việt tốc độ âm thanh, mà cả dạ tinh cầu đường kính cùng địa cầu không sai biệt lắm, hơi nhỏ bên trên một chút. bất quá muốn tốc độ cao nhất bay lâu như vậy. Lấy thực lực của hắn cũng biết mệt quá sức. Ngoại trừ đầy mắt nhiều song quái vật bên ngoài, Gã Lệ Ẩng bởi vì vượt ngang khoảng cách rất xa, hắn lần lượt gặp một chút cái khác long tộc. Phần lớn long tộc là lựa chọn phương thức hợp tác. Đơn độc chiếm cứ một phiến khu vực, trên cơ bản là cá thể thực lực cùng quyền thuộc thế lực đều rất mạnh lão long, loại này lấy ngũ sắc long chiếm đa số, bởi vì kim trúc long liền xem như truyền kỳ, như cũ sẽ chiếu cố cái khác thực lực không đủ kim trúc long tộc. Gã Lệ Ẩng không có thu liễm khí tức của mình. Ở trên không phi hành mà qua thời điểm, hắn phát tán ra truyền kỳ long uy đưa tới đồng tộc chú ý, chân long nhóm hướng hắn ném lên ánh mắt, mà Gã Lệ Ẩng không có ngừng tiếp tục duy trì tốc độ cực cao, tại cả dạ tinh cầu không trùng phi nhanh. sau 6 tiếng, thân ảnh của gã lệ ổng đã bay qua gần ngàn vạn cây số vương khu vực phạm vi. đối với phạm vi này bên trong tình huống, hắn đã có đại khái hiểu rõ. bao quát một bộ phận long tộc đồng tộc cứ điểm, một chút truyền kỳ cấp bậc nhiều sóng sinh vật vị trí chỗ ở, còn có bình thường nhiều trong quái vật phân bố dày đặc địa phương đặc thủ. chật, gã lệ ổng trực tiếp thi triển không gian truyền tống thuật, quay trở về tới màu đen rừng rậm lãnh địa cứ điểm. nơi này rừng cây đã bị ngọn lửa phá hủy, đại địa phía trên cơ hồn là không có một mọn cỏ, bất quá gã lệ ổng cũng lười cho nơi này lại nghĩ cái khác danh tự. Liên dứt khoát tiếp tục gọi màu đen rừng rậm. Vì tiết kiệm tiêu hao, mấy chiếc ma pháp thuyền lúc này đã từ không trung hạ xuống, dừng sát ở đất khô cằn đại địa bên trên. Gánh chịu ma pháp thuyền quyền thuộc thị tộc từ ma pháp thuyền phía trên rời đi. Gác lễ ổ quyền thuộc nhóm một bộ phận ngay tại trung quanh dựng tạm thời đơn sơ chỗ ở, chủ yếu từ cầu đầu nhân loại hình am hiểu phương diện này quyền thuộc tiến hành, mà đổi thành một bộ phận có khá mạnh năng lực tác chiến, thì là hợp thành tuần tra vệ đội, phòng bị khả năng xuất hiện tập kích ngoài ý muốn. Lúc này sắp trời dần dần muộn. Nguyên một đám đống lửa bị cuốn thuộc nhóm xây dựng đi ra. Trong chút lửa điểm sáng suyết tại đại địa phía trên, cũng không tính sáng tỏ tinh quang cùng ánh trăng cộng đồng chiếu sáng đêm tối. Những người làm phép vẫn còn bận rộn. Bọn hắn dùng tố thạch thuật loại hình pháp thuật, ngay tại là gã lệ ổng chế tạo tổ rồng, bởi vì gã lệ ổng hình thể, có thể dung nạp hắn to lớn tổ rồng chế tạo lên cũng không dễ dàng, hơn nữa cho dù là tạm thời tổ rồng, cấu tạo cũng không thể quá đơn sơ. Gã lệ ổng thu liễm long dục, rơi vào đất khô cằn tràn mặt đất. Hắn thể lực không phải vô hạn, hơn nữa đang phi hành hết tốc lực thời điểm còn vận dụng rất nhiều thời gian trí lực, hiện tại hơi cảm nhận được một tia mỏi mệt. Cùng lúc đó, một hồi nhỏ xíu gió theo bên cạnh phá đi ở vào ẩn hình trạng thái lực năng long thiếu nữ tới gần gã lệ ổng thế nào có cái gì đáng giá chú ý phát hiện sao dù nã nháy mấy mắt hỏi thăm nói rằng gã lệ ổng gật gật đầu sau đó đem chính mình một phen dò xét đi sau hiện cả dạ tinh cầu tình huống đại khái dạng cho dù nã hóa ra là dạng này tiêu thanh lý xong nơi này nhiều sóng sinh vật chỉ là vấn đề thời gian tại nghe xong gã lệ ổng lời nói về sau dù nã không tự giác vung vẩy lấy long vĩ tiếng nói hưng vừa nói gã lê ổng chờ ngươi nghỉ ngơi một chút chúng ta trước cùng một chỗ đem phủ cận cường đại nhiều sóng sinh vật đều giết chết ta du nạ không phải tôn trọng bạo lực lòng, bất quá thần ngẫu nhiên cũng muốn phát tiết một chút bạo lực. Hơn nữa thần đối nhiều song quái vật có xuất phát từ nội tâm chán ghét. Gã Lệ ổng vốn là có quyết định này. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói rằng, sắc trời sáng lên, chúng ta liền xuất phát. Gã Lệ ổng quyền thuộc nhóm thực lực tổng hợp không thấp, lại thêm có thể so với truyền kỳ trang bị ma pháp thuyền. bọn chúng có thể xử lý tuyệt đại đa số nhiều song quái vật, bất quá có truyền kỳ thực lực nhiều song quái vật, liền cần gã Lệ ổng cùng Du Na xuất thủ. Gã Lệ ổng quyền thuộc thị tộc đối phó loại này cấp bậc nhiều song quái vật chỉ có thể tăng thêm cũng có ý nghĩa tương vong. Cây bên này ngàn vạn cây số khu vực, ngươi phát hiện nhiều ít truyền kỳ cấp bậc nhiều song quái vật. Khi lấy được gã Lệ ổng đáp lại về sau, Du Na nghĩ nghĩ, hỏi thăm nói rằng: "Ta phát hiện hết thể có 11 đều đã đã tới truyền kỳ cấp độ, nhưng cùng chúng ta so sánh không tính lợi hại, đều là tiểu nhân vật. Truyền kỳ sinh vật ở giữa cũng có khoảng cách." Liên lấy gã Lệ ổng cùng Du Na mà nói, "Bình thường truyền kỳ sinh vật tại bọn hắn lợi trảo phía dưới cơ bản kháng không được mấy chiêu. Dạng này à? Đều không lợi hại lời nói vậy chúng ta là cùng một chỗ đối phó bọn chúng, vẫn là tách ra đâu?" Gã Lệ ổng suy tư một chút, nói rằng: Ta cho ngươi biết bọn chúng tọa độ, chúng ta có thể chia ra hành động, tranh thủ trong vòng một ngày đem những này chuyển ứng kỳ cấp bậc nhiều song quái vật toàn bộ giết chết. Chuyển kỳ cấp bậc nhiều song quái vật chỉ là cực thiểu số. Tại đem bọn nó giải quyết về sau, còn có đến mãi không hết bình thường nhiều song quái vật cần xử lý, chỉ dựa vào gã lệ ông quyền thuộc lực lượng là không đủ, tại quét sạch bình thường nhiều song quái vật thời điểm, hắn giống nhau muốn xuất thủ. Hết thẻ 11, ta muốn đánh 6 cái. Gã lệ ông, ngươi đem lợi hại nhất 6 cái nhiều song quái vật vị trí tọa độ cho ta, ta đi giải quyết bọn chúng. Ngươi liền bỏ bất lực, đối phó còn lại 5 cái là được rồi. Du nạ cao cao dương lên đầu. Lộ ra không kịp chờ đợi cùng chiến ý ngang dương bộ dáng. Hừ, ta muốn để những này xấu xa hoàn đếm thử lực năng long hơi thở lợi hại. Dú nà nắm chặt lại chảo, chém đinh chặt xác nói, không có vấn đề. Ngày mai liền nhìn ngươi biểu hiện. Gã lệ ông mỉm cười. Chương 248, tay xoa vũ khí hạt nhân, cầu nguyện phiếu. A nĩ a, ngươi dẫn đầu án pha thị tộc người thi pháp chỉ huy ma pháp thuyền, lại phối hợp hợp hệ ở thị tộc, sở thủ ẩn bộ lạc, cử ma thị tộc lấy màu đen rừng rậm làm trung tâm, thúc đẩy quét sạch chúng quanh nhiều song quái vật. Bất kỳ nhiều song quái vật đều không cần buông tha. Tại đối phó truyền kỳ nhiều sóng quái vật trước đó, gã Lệ ổng cho mình quyền thuộc thị tộc nhóm giao phó nhiệm vụ. "Xin ngài yên tâm, Ảnh Phạ thị tộc nhất định không phụ kỳ vọng của ngài." A Ni -a nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng: "Ảnh Phạ thị tộc người thi pháp chất lượng vốn là tương đối cao, hơn nữa còn có dung nham bán vị diện cái khác cảm hiệu chiến đấu trùng tộc, lại thêm tinh lương ma pháp truyền, không cân nhắc thương vong hao tổn lời nói, truyền kỳ cấp bậc nhiều sóng sinh vật bọn hắn cũng có thể va vào. Gã Lệ ổng cho nhiệm vụ, đối bọn hắn mà nói cũng không tính ra nan." Chật, gã Lệ ổng tìm tới cầu đầu nhân thị tộc thủ lĩnh. Tên là For mang cánh cầu đầu nhân bởi vì gã Lệ ổng triệu kiến mà thích thú như điên bởi vì cẩu đầu nhân không có quy củ lòng nữ cùng đối chân long lánh chúa cực độ định nọt tính cách gã lệ ống ngày bình thường đối bọn chúng cũng không chào đón cho nên lần này đạt được gã lệ ống triệu kiến sau pho chạy nước bọn thương phấn tới lộn não a vĩ đại vĩnh hằng chi long Ngài hèn bọn quỷ thuộc vâng bằng lòng hôn ngài gâu gâu ngó chân để bày tỏ đạt đối với ngài vô cùng trung thành nói nói cẩu đầu nhân pho liền phải bỏ hướng gã lệ ống nó là thật mong muốn hôn gã lệ ống ngó chân không chỉ là nói một chút mà thôi gã lệ ống nhìn qua cẩu đầu nhân chạy ra tới nước bọn sắc mặt tăng hẳn long uy bắn ra Giống như thực chất long uy rơi vào trên người pho, nặng nề vô cùng, đã ngừng lại cầu đầu nhân động tác. Nếu như cầu đầu nhân bộ dáng vẻ ngoài đẹp mắt một chút, gã Lệ Ẩng nói không chừng sẽ còn bằng lòng, bất quá lấy bọn chúng hiện tại bộ dáng, mong muốn hôn ngón chân của hắn, khẳng định là chuyện không thể nào. Vĩ đại Vĩnh Hằng Chi Long, pho làm cái gì chuyện sai sao? Cầu đầu nhân trên mặt lộ ra hủy khuất chi sắc. Đối với những này trung thành tuyệt đối còn dễ dùng cầu đầu nhân, gã Lệ Ẩng mặc dù không thích, nhưng là cũng không đến nỗi cỡ nào chán ghét. Hắn không có để ý pho bất cứ lời nói. Mang theo các ngươi cầu đầu nhân thị tộc thành viên, phát huy thiên phú của các ngươi, đào mở đại địa, thăm dò chung quanh thổ địa phía dưới tài nguyên khoáng sản tài nguyên. Đây là một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Pho, ta tin tưởng các ngươi cầu đầu nhân thiên phú. Đi thôi, là ta khai quật ra càng nhiều tài phú. Gã lệ ông bình tĩnh nói rằng, đem cầu đầu nhân thị tộc đưa đến cả dạ tinh cầu đến. Tự nhiên không phải là vì bọn chúng điểm này đáng thương năng lực chiến đấu. Gã lệ ông dẫn chúng nó đến, chính là vì nhường cầu đầu nhân nhóm đào quáng. Bọn chúng đang đào mỏ phương diện có coi như không tệ thiên phú, đối trôn sâu ở phía dưới mặt đất khoáng sản tài nguyên có tương đối cao độ mẫn cảm. Một bên khác, tại nghe được lời của gã lê ông nhất là nói tin tưởng cầu đầu nhân thiên phú về sau, pho mừng dỡ, biểu lộ biến phấn khởi, giống như là chuột như thế dài nhỏ cái đuôi lấy cực cao tần suất đầu đậu. có tín nhiệm của ngài, vâng, cầu đầu nhân thị tộc sẽ không để cho ngài thất vọng. ngài tài phú, để cho chúng ta tới khai quật. tạ gã lệ ổng nói chính mình đối cầu đầu nhân thị tộc coi trọng về sau, pho thậm chí kích động tới chạy xuống hai hàng nước mắt. gã lệ ổng khẽ gật đầu, Chật, đạt được chân long khích lệ cầu đầu nhân nhóm nhiệt huyết gấp trăm lần cầm lấy công cụ tứ tán ra, chấp hành lên gã lệ ủng chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tại phân phó xong khác biệt quyền thuộc thị tộc nhóm cần làm chuyện về sau, gã Lệ ổng trông về phía xa hướng cái khác phương hướng. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu không gian, rơi vào trước đó liền xác định chuyển kỳ cấp nhiều sóng quái vật trên thân. Gã Lệ ổng, chúng ta cái này lên đường đi. Zuna mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nói rằng, Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, đem 6 cái chuyển kỳ cấp nhiều sóng sinh vật không gian tọa độ cho Zuna. Zuna tại ma pháp phương diện tạo nghệ không sâu, bất quá thần trong truyền thừa hữu lực trận truyền tống năng lực như vậy, thông qua ở khắp mọi nơi thế giới lựa trường, có thể đưa đến cùng ma pháp truyền tống thuật như thế hiệu quả thi chuyển ra so với bình thường không gian truyền tống thuật còn muốn lợi hại hơn một chút. Ta đi trước một bước, chờ lấy tin tức tốt của ta Lực năng tụ đến. Trong chốc ngắn này, phản phật có vô số chập trùng không chừng đường cong leo lên thân thể của Juna, sau đó bao vây lấy thần, đưa nàng truyền tống tới cái khác địa điểm. Sử dụng lực trường truyền tống về sau, lực năng Long thiếu nữ biến mất tại gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong. Gã Lệ Ẩng thu hồi ánh mắt, cấu trúc lấy không gian truyền tống thuật, rất nhanh, ngân sắc cự long thân thể khế động, liền tiến vào thâm thủy cửa không gian truyền tống bên trong, cùng quan bế cửa không gian truyền tống cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tại gã Lệ Ẩng cùng Juna khởi hành về sau, nơi này quyền thuộc nhóm cũng không có nhà rỗi, từng chiếc từng chiếc chờ khách lấy quyền thuộc ma pháp thuyền lơ lửng bay lên, tại ngàn mét trên bầu trời lái về phía nhiều song quái vật tụ tập khu vực. tại ma pháp thuyền phía dưới, Đông lang, tổ dơ, tự ma, hung bạo giã thú. tại âm âm mặt đất chấn động âm thanh bên trong, những này có khá mạnh năng lực chiến đấu quyền thuộc nhóm di động, bọn chúng đi theo ma pháp thuyền, xài bước giống như phi nước đại lấy. tại cả dạ tinh cầu mặt đất nơi nào đó, có một tòa mấy ngàn mét núi cao nguy nga mà đứng. núi cao dốc đứng, đá lởm chởm kỳ khu vách núi như là to lớn sắc bé lười lao, lấy tòa này núi cao làm trung tâm. Chàn ngập tĩnh mịch cùng băng lãnh khí tức. Ở trên không phóng tầm mắt nhìn tới, tại núi cao phụ cận cơ hồ không nhìn thấy một cái nhiều sóng quái vật. Nơi này tựa hồ là một cái không có nhiều sóng quái vật khu vực an toàn. Nhưng là cái này liên tính tĩnh mịch khu vực, trên thực tế là một cái cường đại chuyển kỳ cấp nhiều sóng quái vật lãnh địa. Sở dĩ không có cái khác nhiều sóng quái vật tồn tại, là bởi vì chuyển kỳ cấp nhiều sóng quái vật khí tức nhường bình thường nhiều sóng quái vật căn bản không dám tới gần. Tới đồng thời, một cái đứng thẳng người lên, khoảng trường cao mười mét lớn nhiều sóng cự hùng xuất hiện ở chân núi phụ cận. Cái này nhiều sóng cự hùng có sắc bén vô cùng nhanh nhướt, tại quanh thân lượn lờ lấy đậm đặc hắc vụ qua mang, tại nó cương châm giống như da lông phía dưới, có thể mơ hồ nhìn được từng quả hùng ngủ cục các độc ánh mắt. Nhiều sóng cự hùng cảm giác không tính ngại cảm. Nó đuổi theo một cái giống như châu rừng, thân dài khoảng 7 mét nhiều sóng quái vật, một đường ầm ầm di chuyển bộ pháp, đạp nát đại địa, dần dần tới gần trầm mặt mà đứng núi cao, bởi vì lực chú ý toàn bộ chuyên chú vào con mồi trên thân, nó không có phát hiện nơi này ngưng trọng tĩnh mịch hư khí. Mấy chục giây về sau, nhiều sóng cự hùng giơ cao lên con mồi, phát ra một tiếng thuộc về người thăng trầm thấp bảo hiếu. Xé rách Nó to lớn mà hữu lực gấu trảo đống nhiên dùng sức, tại một hồi máu đen trong mưa, châu rừng bộ dáng nhiều sóng quái vật kêu thảm bị xé thành hai nửa. Kế tiếp, nhiều sóng cự hùng bắt đầu ăn như gió cuốn, hưởng thụ lấy chiến lợi phẩm của mình. Từng khối máu me, còn tại nhục nhích không ngừng huyết nhục bị nó nhét vào trong miệng, gương mặt nhiễm vết máu, cho nhiều sóng cự hùng tăng thêm một phần nhanh ác chi sắc. Ăn hưng khởi, nhiều sóng cự hùng lại lần nữa phát ra bảo hiếu âm thanh. Đáng tiếc là, nó cũng không biết mình muốn đối mặt như thế nào tồn tại cường đại. Oeng, tại đỉnh núi cao, có đinh thai nhức góc gầm bạo thành dống nhiên vang lên. Một đạo đen nhánh thân ảnh trên không trung xẹt qua đường thẳng đầu. Tại ngắn ngủi thời gian một hơi thở, liền vượt qua ngàn mét khoảng cách. Mang theo to lớn phong áp, đen nhánh thân ảnh nhanh như thiểm điện. Nhiều sóng cự hùng đã nhận ra cỗ này đáng sợ khí tức. Thân thể nó cứng đờ, phản ứng nhanh chóng liền phải chạy trốn, nhưng mà đã tới đã không kịp. Không khí chung quanh giường như ngưng trệ, có một cái dương cánh trọn vẹn đạt tới 60 mét màu đen cự ưng giọ ra lợi chào. Phản vật cương tiêu thiết chú ưng chào giống như là bắt gà tử như thế, không để ý kịch liệt vô cùng rãy rựa, đem mấy chục tấn nhiều sóng cự hùng trực tiếp xuyên thấu năm lên. Hô. Tại trong quần phòng, màu đen cự ưng mang theo nhiều sóng cự hùng biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện thời gian Nó đã đi tới ở vào đỉnh núi cao trong xào huyện, bắt được đến một cái không tệ con muỗi màu đen cự ứng túi thấp đầu, sắc nhọn mỏ chim không ngừng mổ hạ. Còn chưa ngọn củ tỏi nhiều sóng cự hùng cứ như vậy bị màu đen cự ứng xinh xinh xé rách lấy huyết đục thân thể. Nhiều sóng cự hùng đang rẽ ruồi bên trong, gấu chảo đập tại màu đen cự ứng trên thân. Nhưng mà đủ để khai sơn phá thạch gấu chảo rơi vào màu đen cự ứng lông vũ bên trên, không chỉ có không có đưa đến vốn có hiệu quả, còn bị sắc bén như sắt lông vũ biên giới cắt chém máu me đầm địa. Màu đen cự ứng ngăn nhiều sóng cự hùng trái tim, nhiều sóng cự hùng dễ ruồi động tác im bặt mà dừng. Cùng một thời gian. Màu đen cự ứng mở ra sắc bén mỏ chim phát ra một tiếng to rõ lệ mình, sắc nhọn chói hai thanh âm đem trung quanh kỳ khu nham thạch trực tiếp chấn vỡ. Ngay sau đó, cái này màu đen cự ứng chậm rãi hưởng thụ lên con mồi của mình. Đáng tiếc là, nó giống nhau không biết mình muốn đối mặt như thế nào tồn tại cường đại. Phía chân trời, một vệt ngân sắc lưu quang tại vân vũ bao phủ bao trùm bên trong từ xa đến gần tiếp cận mà đến. Thừa dịp màu đen cự ứng chú ý lực còn tại chính mình đồ an bên trên thời điểm, ngân sắc cự long yên lặng thi triển chín hoàn tố năng pháp thuật, tập kích bất ngờ. Đại nhật hỏa cầu hiển hiện, lóe lên một cái nhảy vọt, liền rơi xuống màu đen cự ứng trên thân. Thu. Màu đen cự ứng nghiêng đầu một chút, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tiểu hỏa cầu, nó hơi sững sở, nháy nháy mắt. Với anh. Vài trăm mét đường kính hỏa cầu khổng lồ nổ tung bốc lên, đem màu đen cự ứng tính cả nó dưới thân đỉnh núi xào huyệt cùng nhau bao phủ trong đó. Dực sắc quang mang tựa như đại nhật mới sinh, chiếu sáng một phương thiên cung. Gã lệ ông nhìn qua hỏa cầu khổng lồ trung tâm, trong đó mơ hồ có thể thấy được màu đen cự ứng thân thể hình dáng, bị uy lực mạnh mẽ chín hoàn tố năng pháp thuật khoảng cách gần dán mặt trúng đích, gia hỏa này còn duy trì tương đối tràn đầy sinh mệnh lực. Lệ. Sắt nhọn vô cùng tiếng kêu to xuyên thấu bầu trời màu đen cựu ương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cánh khủng lồ hung manh vung lên, tự nhiên mà vậy có long quyển phong bạo sinh sôi vây quanh thân thể của nó, đem gã lệ ống đại nhật hỏa cầu hình thành hỏa diễm thổi tan, lộ ra bị ngọn lửa đốt pha tạp xấu xí thân thể. một kích phía dưới, nó nhìn bị thương không nhẹ, bất quá nhiều sóng cựu ương thương thế trên người tại lấy rất nhanh tốc độ phục hồi như cũ. sắc bé nương mắt gắt gao nhìn chằm chằm gã lệ ống, lộ ra khát máu ý vị, nhiều sóng máy vật đối cái khác sinh vật mặc dù không có quá lớn dục vọng công kích, nhưng bị đối phương chủ động tập kích, lấy bọn chúng tàn bạo tính cách tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. sắc mặt gã lệ ống bình tĩnh. Đối màu đen cự ưng sắc bén ánh mắt không có phản ứng. Dương cánh hơn 60 mét, thân dài 34, lớn như thế truyền kỳ cấp cự ưng, còn là lần đầu tiên thấy. Gã Lệ Ổng yên lặng thầm nghĩ. Cái này truyền kỳ cấp bậc nhiều sóng cự ưng, là gã Lệ Ổng chỗ xác định phụ cận lớn nhất chuẩn bị uy hiếp nhiều sóng quái vật, cũng là hắn mục tiêu thứ nhất. Trận, nhiều sóng cự ưng dương cánh. Một giây sau, nó nhanh như thiểm điện bay về phía bầu trời, đánh út về phía gã Lệ Ổng. Nếu như không ra gia tốc thái, tốc độ của gã Lệ Ổng cùng nó so sánh còn muốn kém rất nhiều. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng gã Lệ Ổng có thể dễ dàng giải quyết hết nó. Loại pháp thuật năng lực thời gian chia cắt, xen vào nhau cắt đứt thời gian lưu đứt gây xuất hiện. Không sai cùng đề phòng, trên thân còn quấn quanh lấy từng sợi hỏa diễm màu đen cựu ương một đầu va vào thời gian chia cắt bao trùm khu vực. Suy suy suy từng đạo đường cong tại màu đen cựu ương thân thể bốn phía hiện hiện. Chậm, thân thể của nó phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt biến thành vô số cũng không đều đều khối thịt. Màu đen mang cọng lông khối thịt như mưa rơi xuống, rơi ra một trận huyết sắc mưa. Bất quá gã lệ ông lại mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ân, còn chưa có chết sương mù màu đen bùng phát, đồng thời hiện lên vô số mắt trần có thể thấy như sợi tơ mầm thịt. bọn chúng lẫn nhau sâu chuỗi, lẫn nhau gián lại. Tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền em đã vỡ vụn màu đen cự ứng thân thể trọng tân phục hồi như cũ. Truyền kỳ cấp nhiều sóng quái vật sức khôi phục càng biến thái. dạng này tổn thương đều có thể phục hồi như cũ. gã lệ ổng khẽ nhíu mày. may mắn nhiều sóng cự ứng hình thể rõ ràng nhỏ một vòng, hơn nữa khí tức vẻ vải không ít. dạng này một lần cường đại bản thân chữa trị, hiển nhiên là bỏ ra cái giá không nhỏ. kết quả như vậy còn có thể tiếp nhận. một bên khác, tại phát hiện chính mình không phải ngân sắc cự long đối thủ sau. Nhiều sóng cự ứng căn cứ vào bản năng, vô cùng dứt khoát xoay người chạy, tại quần phong vờn quanh tôi động bên trong, nó tựa như là một đạo đen nhánh tiềm điện, cấp tốc theo gã lệ ổng tầm mắt bên trong rời xa. Có thể ở không ngừng chém giết cả dạ tinh cầu trưởng thành đến truyền kỳ cấp bậc. Dạng này nhiều sóng sinh vật bản năng đều tương đối ưu tú. Nếu không cũng không cách nào theo kịch liệt như thế trong chém giết trổ hết tài năng, trở thành nhiều sóng quái vật bên trong truyền kỳ cường đại tồn tại. Nếu như là bình thường truyền kỳ cự long, nhất thời không chú ý, thật là có khả năng bị nhiều sóng cưỡng ứng ỷ vào tốc độ của mình chạy. Nhưng mà nó gặp phải là gã lệ ổng, thời gian chi long, bị ta để mắt tới còn muốn chạy. Gã Lệ Ẩm khẽ lắc đầu, khoe miệng toét ra một cái nụ cười. Tốc độ của hắn là không bằng nhiều sóng cự ưng, bởi vì tốc độ vốn cũng không phải là chân long cường hạng. Thật là, lấy gã Lệ Ẩm thời gian năng lực, hoàn toàn có thể nhường hắn dễ dàng đuổi tới nhiều sóng cự ưng. Ngân sắc cự long ánh mắt khóa chặt tại phi hành tốc độ cao nhiều sóng cự ưng trên thân. Ánh mắt gã Lệ Ẩm ngưng tụ. Theo ý niệm của hắn, chỉ hoàn thuật tác dụng tại nhiều sóng cự ưng trùng quanh thời gian trường hạ. Một cái mắt, phảng phất mở ra pha quay chậm, nhiều sóng cự ưng nhanh như tốc độ kia chớp chậm lại. Gã Lệ Ẩm thi triển ra tốc thái, vung lên long dược. Ngân sắc cự long thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Địch giảm tốc ta gia tốc, bốn bỏ năm lên tương đương trực tiếp giăng cầm. Chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, gã lệ ông liền tới gần nhiều sóng cự ứng, giữa hai bên khoảng cách lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn lấy. Mấy giây sau, đem nó đặt vào phạm vi công kích trong nháy mắt, gã lệ ông lại lần nữa thi triển sở trường tố năng hỏa cầu. Không có cái gì là một quả tố năng hỏa cầu không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai viên. Hơn nữa gã lệ ông không chỉ cấu tạo hai viên đại nhật hỏa cầu. Loại pháp thuật năng lực trọng không thi pháp, loại pháp thuật năng lực gia tốc thi pháp. Năm viên đại nhật hỏa cầu bị hắn chưa từng lâu đi qua lấy ra đi ra, tại gia tốc thi pháp tác dụng dưới ở không trung lôi kéo ra năm đạo thẳng tắp màu đỏ hỏa tuyến từ khác nhau góc độ bay về phía nhiều sóng cự ứng, van, van, van, van, van liên tiếp năm đạo núi lửa phun trào giống như ngột ngạt tiếng vang tại thiên không bên trong quanh quần không nước ngọn lửa điên cuồng đem nhiều sóng cự ứng hoàn toàn nuốt hết đại nhật hỏa cầu năm phát liên tục trong cùng một lúc rơi vào cùng một điểm tạo thành một quả trực tiếp phá ngàn mét đáng sợ hỏa cầu mang theo cực kỳ đáng sợ lực phá hoại dư ba đảo qua đại địa phía trên tới gần hỏa cầu khổng lồ rất nhiều nhiều sóng sinh vật bị hóa thành cho bụi thời gian dần qua làm hỏa diễm trầm trầm tán đi bên trong không có một chút nhiều sóng cự cưỡng vết tích, hải quốc không còn. Vẫn là cái đồ chơi này dễ dùng. Nếu như có thể lại tăng thêm bên trên phóng xạ, cùng vũ khí hạt nhân còn kém không nhiều lắm gã Lệ Ông hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 249, đại quái vật. Câu mới phiếu, 1. Tại cái này ngàn vạn cây số khu vực bên trong, hết thể có 11 truyền kỳ cấp bậc nhiều sóng quái vật, mà cái này 11 truyền kỳ cấp bậc nhiều sóng quái vật bên trong, gã Lệ Ông chính mình cho rằng khó đối phó nhất chính là hắn vừa mới giải quyết nhiều sóng cưỡng. Tại khảo sát khu vực tình huống tại điểm, Gã Lệ ổng mặc dù không có đối với mấy cái này phát hiện nhiều song quái vật động thủ, nhưng là thông qua bọn chúng sinh vật đẳng cấp cùng bọn chúng chiếm cứ lãnh địa lớn nhỏ, có thể đại khái đoán ra được. Còn thừa lại bốn cái, không biết rõ Juna bên kia thế nào. Gã Lệ ổng cũng không lo lắng dù Juna. Nơi này truyền kỳ cấp bậc nhiều song quái vật số lượng không ít, nhưng là gã Lệ ổng không có phát hiện thực lực đặc biệt lợi hại cá thể. Bọn chúng nếu như có thể liên hợp lại, cùng nhau đối gã Lệ ổng hoặc là Juna động thủ, cái này hai cái truyền kỳ long hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn cảm thấy nhất định phiền toái, nhưng là tại từng cái đánh tan tình huống hạn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Vụ nổ hạt nhân giống như to lớn thanh thế, đem bầu trời chiếu sáng tựa như ban ngày kinh khủng hỏa cầu, tự nhiên đưa tới trong khu vực này cái khắc long tộc chú ý một đầu hơn 700 tuổi cực lão lục long ngẩng đầu nhìn trời, ngắm nhìn đại nhật hỏa cầu bắn nổ phương vị. Là nhiều sóng quái vật làm ra động tĩnh, vẫn là cái khắc đồng tộc truyền kỳ. Cực lão lục long nhíu mày, mới vừa tới tới xa lạ cả dạ tinh cầu, nó cần hiểu rõ một cái có nguy hiểm như thế tính tồn tại là địch nhân vẫn là đồng bạn. Chợt, nó niệm động chú ngữ, tại pháp thuật linh quang bao phủ xuống, từng đầu lục sắc dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên. Linh xảo vô cùng sen lẫn thành tản ra không gian ba động môn hộ hình dạng. Cực lão lục long xuyên qua dây leo môn hộ, thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại trước mặt gã lệ ổng. Khi nhìn đến lân giáp còn phản chiếu lấy đầy trời ánh lượng ngân sắc cự long thời gian, cực lão lục long hơi sững sở, Khuôn mặt bên trên cảnh giác cùng vẻ đề phòng mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng cũng lập tức ít đi rất nhiều. Tôn quý thời gian chi long, không nghĩ tới chúng ta tại cả dạ tinh cầu rơi vào tương cận địa điểm. Nó khẽ bước cằm, dùng tôn kính ngữ khí nói với gã lê ổng. Đầu này cực lão lục long, gã lê ổng là gặp qua. Tại cùng hoang thần phân thân chiến đấu bên trong, có nó tham dự. Hơn nữa gã Lệ ổng hôm qua liền phát hiện qua đầu này cực lão niên Lục Long. Tại Long tộc, tuổi tác liền mang ý nghĩa thực lực. Đầu này cực lão Lục Long là lấy màu đen rừng rậm làm trung tâm, ngàn vạn cây số khu vực bên trong ngoại trừ gã Lệ ổng cùng du Na bên ngoài duy nhất một đầu truyền kỳ cự Long. Nếu như không có hai cái truyền kỳ Long, nó chỉ cần đừng tao nộ vây công tình huống, có thể dần dần đem cái này khu vực bên trong truyền kỳ cấp nhiều sóng sinh vật giết chết, loài rồng tại cùng cấp độ thời điểm, cá thể thực lực phổ biến so những sinh vật khác phải cường đại. Gạ Lệ ổng nhẹ gật đầu. Hắn còn có cái khác truyền kỳ cấp bậc nhiều song quái vật cần xử lý, không cùng cực lão Lục Long nói chuyện phiếm dự định. Ta đã đem quanh mình khu vực đặt vào lãnh địa quy hoạch phạm vi. Quanh mình khu vực bên trong truyền kỳ cấp nhiều song quái vật ta giống nhau sẽ đích thân giải quyết. Nếu như ngươi muốn thành lập lãnh địa, nhớ kỹ cách nơi này xa một chút, không phải về sau nếu như xuất hiện lãnh địa phương diện mâu thuẫn, liền không tốt giải quyết. Sắc mặt gã Lệ Ẩng bình tĩnh, hắn nhìn qua Cực Lão Lục Long, chậm rãi nói rằng: "Nghe được gã Lệ Ẩng ngay thẳng lời nói về sau, Cực Lão Nội Tâm Lục Long giun lên. Nó cũng không muốn cùng thời gian chi long xảy ra mâu thuẫn, bất luận là tương lai vẫn là hiện tại. Đã có ngày tại, xem ra nơi này nhiều song quái vật phải gặp tai ương." Ta rất tình nguyện cùng ngài trở thành hàng xóm, đương nhiên, lãnh địa phương diện không cần ngài quan tâm, ta sẽ cùng với ngài bảo trì khoảng cách an toàn." Cực lão trên mặt lục long lộ ra thân mật biểu lộ. Ngũ sắc long tính ô táo bạo dễ giận, bất quá gã lệ ổng tận mắt nhìn thấy ngũ sắc long phần lớn là hòa hòa khí khí. Thanh âm dừng lại một chút, cực lão lục long hướng gã lệ ổng biểu đạt thiện ý của mình, tiếp tục nói: "Tôn kính thời gian chi long, nếu như ngài lúc nào thời điểm cần ta trợ giúp, liền bóp nát cái này tận vậy." Đang khi nói chuyện, Từng lão lục long lấy ra một cái phỉ thúy giống như lục sắc vải rồng. Trên vải rồng lượn lờ lơi giống như nó khí tức, hiển nhiên chính là chính nó vải rồng. Gã Lệ ổng chỉ là ánh mắt quét qua, liền nhìn ra cái này tấm vải rồng đã dùng ma pháp thủ đoạn xử lý qua, phía trên khắc họa có một ít văn mẹo ma pháp phù văn, có không gian định vị tác dụng. Vậy ta liền nhận. Gã Lệ ổng khẽ gật đầu, tiếp nhận hảo ý của đối phương. Có truyền kỳ thực lực cự long, hơn nữa còn có không thấp ma pháp tạo nghệ, nói không chừng lúc nào thời điểm dùng tới được. Đem phỉ thúy lục vải thu vào về sau, gã Lệ ổng cáo biệt cực lao Lục Long. Hắn còn có cái khác nhiều song quái vật phải xử lý. Kế tiếp tiếp, Gác Lệ ổng dựa theo một ngày trước chỗ xác định truyền kỳ cấp bậc nhiều song quái vật chỗ phương vị, liên tiếp thi triển không gian truyền tống thuật, tiếp tục chính mình thanh lý nhiệm vụ. Cái khác truyền kỳ cấp nhiều song quái vật thực lực tổng hợp không bằng gã lệ lẹo người thứ nhất giết chết màu đen cự ưng. Thời gian lặng lặng trôi qua, lần lượt lập lòe bầu trời hỏa cầu khổng lồ lần lượt bay lên, phá vỡ ngày xưa không khí. Một khu vực lớn bầu trời bị lăn lộn hỏa diễm chiếu xạ thành tiên diễm xích hồng chi sắc, cùng dung nham bán vị diện bầu trời nhiều hơn mấy phần tương tự. Bởi vì tố năng hỏa cầu đối nhiều song quái vật có tương đối tốt sát thương hiệu quả, gã lẹo nhiều lần sử dụng đại nhân hỏa cầu. Và anh, không gian bên trong nhiều hơn mấy đạo nguy hiểm màu đỏ quy tích cơ hồ là tại hỏa tuyến xuất hiện cùng một trong mấy mắt, mấy quả đại nhật hỏa cầu đồng thời rơi vào mục tiêu trên thân, một cái tựa như lợn rừng, nhưng là hình thể to lớn, hơn nữa một thân dữ tận cốt thứ nhiều song quái vật tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. hô, gã lệ ổng thật dài thở một hơi, cái thứ năm truyền kỳ nhiều song quái vật làm xong, cả dạ tinh cầu tổng cộng có nhiều ít nhiều song quái vật, gã lệ ổng cũng không tin tưởng, hắn cảm thấy ít nhất phải một ngàn đi lên, cái số này là nọ đại lục trong long tộc truyền kỳ cự long mười mấy lần bất quá bởi vì chuyển kỳ cấp nhiều song quái vật đồng dạng là từng người tự chiến hơn nữa lẫn nhau căm thù tranh đấu, đem những này ra hỏa toàn bộ giết chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lấy tính cách của chân long, cái khác long tỷ lệ lớn là giống như gã lệ ổng, chọn trước tiên đem đối với mình có uy hiếp cường đại nhiều song quái vật giải quyết. Chỉ có điều hiệu suất của bọn nó khẳng định lại so với gã lệ ổng thấp hơn rất nhiều. Ngân sắc cự long nhìn một cái phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi hoang vu đại địa, sau đó liền mở ra cửa không gian truyền tống thả người tiến vào, cũng không quay đầu lại rời đi. Khi màn đêm giăng lâm, theo tia sáng ấm đạo, nhiều song quái vật biến càng thêm sinh động cùng cuồng bạo bọn chúng các phương diện năng lực sẽ có được rõ rệt tăng lên. Nếu như là hắc quang phong ấn bị phá trừ trước đó, ở vào nồng đầm hắc cám bên trong, cả dạ tinh cầu bên trong nhiều song quái vật sức chiến đấu bình quân nếu lại tăng lên mấy cái đẳng cấp, làm gã lệ ổng trở về tạm thời lãnh địa thời điểm, dù nạ vẫn chưa về, ma pháp thuyền cùng gã lệ ổng quyền thuộc lục tục trở về, để tránh mở nhiều song quái vật tại ban đêm cuồng bạo trạng thái. Hơn nữa kinh nghiệm hồi lâu cường độ cao chiến đấu quyền thuộc nhóm sinh vật cần nhất định nghỉ ngơi. Từng đợt mang theo tĩnh mịch khí vị gió đêm tối qua, bởi vì phụ cận nhiều song quái vật đã bị thanh lý thật sự sạch sẽ, trước đó thời điểm không ngừng mơ hồ tiếng gào thét cũng không lại chuyển đến. Đang lúc Gã Lệ ổng do dự muốn hay không đi tìm dù nạ thời gian, một cú gợn sóng giống như vô hình lực năng tại đại địa phía trên hội tụ lan rộng. Rất nhanh, đang cuộn trào mãnh liệt lực năng triều tịch bên trong, cấp tốc nổi lên thân ảnh của lực năng long. "A giống?" Truyền tống về đến về sau, Dù Junạ hưng phấn gầm rú một tiếng. "Gã Lệ ổng, ta thật là lợi hại a. Sáu cái truyền kỳ sinh vật, ta đem bọn nó chém dưa thái rau như thế đều đánh chết." Đang ngủ say thức tỉnh về sau, Junạ đây là lần thứ nhất toàn lực phát huy năng lực của mình. Tại cung ý Maska đề nghị hạm đội đế quốc cắt chiến thời điểm, bởi vì lo lắng ma pháp truyền bị hư hao nghiêm trọng, Nàng đều là thận trọng giữ lại tay, hôm nay đối phó nhiều sóng quái vật liền không cần lưu thủ, mấy cái chuyển ấn kỳ cấp bậc nhiều sóng quái vật, đều tại Du Nạ kinh khủng long tức hạ phân giải biến thành cực nhỏ hạt. Lực năng long thổ tức cùng loại với phân ly thuật. Về phân hiệu quả, tại Du Nạ ở độ tuổi này, liền đã xa so với chín hoàn đại giải ly thuật còn hung hẹn. Chương 249, đại quái vật. Câu nguyện phiếu 2. Chờ lực năng khôi phục một chút, ta còn muốn lại đi thanh lý nhiều sóng sinh vật. Du Nạ còn đắm chìm trong chính mình đại sát tứ phương hiên ngang anh tư bên trong. Gắc Lệ ồm ngật gật đầu, cười nói, đương nhiên không có vấn đề muốn đem cả dạ tinh cầu kiến thiết thành thuộc về long tộc tinh cầu quốc độ, quét sạch nơi này nhiều song quái vật là bước đầu tiên, về sau mới có thể hậu cố vô ưu toàn lực kinh doanh. giống như dù nạ, gã lệ ủng thời gian chi lực tại luân phiên sử dụng bên trong tiêu hao đến không ít. cung hưng phấn dù lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, gã lệ ủng tìm một chỗ bị đánh lý coi như sạch sẽ lấy địa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. rầm rầm rầm, vô số viên lớn nhỏ khác biệt hỏa cầu rơi xuống, thượn như hạ một trận màu đỏ mưa to. sau một khắc, ngập trời biển lửa lấy như bệ cảnh khô ráng vẽ bay lên. Tại liên tiếp đinh thai nhức ngóc tiếng nổ vang bên trong, đem phạm vi bao phủ bên trong tất cả nuốt hết phá hủy. Chỗ này quyền thuộc nhóm xử lý không tốt thứ đầm lầy trạch chi địa, đầm lầy hình tính cả bên trong sinh hoạt nhiều sóng quái vật, cùng nhau bị ngọn lửa bạo lực phá hư. Tại đại nhật hỏa cầu bạo tạc trước đó, giữa không trung ngân sắc cự long liền đã quay người rời đi. Gã lệ ông không có đi quay đầu thưởng thức cái này tận thế giống như bạo tạc cảnh tượng. Hắn đã xem quen rồi, bởi vì cái gọi là một chiêu tiên cật biến thiên, tố năng hỏa cầu tại dùng tại không lưu chỗ chống hủy diệt phá hư thời gian, hiệu quả thật không là bình thường tốt. Mọi thứ đều tại liệt hỏa hạ hóa thành cho bụi tiêu tán. Bình thường nhiều sóng quái vật số lượng rất nhiều, chỉ dựa vào quyển thuộc nhóm đi thanh lý, cái này ngàn vạn cây số phạm vi khu vực, bọn chúng không biết do phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành, cho nên ngoại trừ chuyển ứng kỳ cấp bậc nhiều sóng quái vật, bình thường nhiều sóng quái vật cũng cần gã Lệ Ông tự mình ra tay. Chuyện này với hắn mà nói không phải một việc khó khăn. Gã Lệ Ông am hiểu nhất là tố năng hỏa cầu. Bị ngọn lửa thanh lý thiêu đốt qua khu vực không có một ngọn cỏ, biến thành không có sinh cơ khô cạo đất khô cằn. Lấy gã Lệ Ông hiện tại năng lực, liền tam hoàn hỏa cầu thuật tại hắn thi triển ra đều có không ít lực phá hoại. Hắn muốn làm bất quá là bay đến nhiều song quái vật tụ tập trên khu vực không, một bên bay, một bên cấu trúc ra đại lượng tố năng hỏa cầu, lấy vô tận hỏa diễm trực tiếp bạo lực rửa sạch, thẳng đến ma lực cùng thời gian chi lực đều đại lượng tiêu hao về sau, mới thản nhiên trở về nghỉ ngơi. Cảm nhận được một chút mỏi mệt về sau, gã Lệ ổng quay trở về tạm thời lãnh địa. Biết được lãnh Chúa trở về về sau, xem như Đông Lang thống lĩnh hộ vệ vực cầu kiến gã Lệ ổng. "Sự tình gì?" Hộ vệ vực túi đầu xuống, nói: "Chủ nhân, ở chỗ này chúng ta không có tìm được bất kỳ có thể an động được vật." Dừng một chút, hộ vệ vịnh những mày Nói, thông qua ma pháp thuyền mang tới đỏ cất thú tiết kiệm ăn, đầy đủ chúng ta lại dùng ăn một tháng. Bất quá ta lo lắng chính là, viên tinh cầu này hoàn toàn không có có thể cung cấp chúng ta dùng ăn tài nguyên. Sau một tháng nếu như còn không cách nào tìm tới đồ ăn tài nguyên, cũng chỉ có thể bắt đầu lấy nhiều sóng quái vật làm thức ăn, thịt của bọn nó có thể ăn, nhưng là sẽ để cho dùng ăn người xuất hiện rất nhiều mặt trái trạng thái. Gã Lệ ông nghe lời của hộ vệ biểu, khẽ như mày. Đồ ăn đối với hắn hiện tại mà nói đã không tính trọng yếu, nhưng là đối đi vào cả dạ tinh cầu quy thuộc còn rất mấu chốt. Không phải tất cả sinh vật thị tộc đều có thể giống hỏa nguyên tố sinh mệnh như thế không cần đồ ăn. Gã Lệ Ổng vốn cho rằng tại Cạ Dạ Tinh Cầu hoặc nhiều hoặc ít có thể dùng ăn tài nguyên. Tìm kiếm thức ăn tài nguyên, nhiệm vụ này tại vừa tới Cạ Dạ Tinh Cầu thời điểm, gã Lệ Ổng liền bản giao ra ngoài. Lúc này đã qua nửa tháng, luôn luôn không thích phiền toái Gắc Lệ Ổng vệ chủ chủ động tìm đến, cũng đủ để giải thích rõ tại đồ ăn phương diện hoàn toàn chính xác có phiền toái. Cạ Dạ Tinh Cầu không có đồ ăn, cũng không thể dựa vào ma pháp thuyền theo thế giới khác đi tới đi lui vật chuyển. Ma pháp thuyền vượt vị diện đi thuyền cần có tài nguyên không ít, Gắc Lệ Ổng không muốn tại phương diện này lãng phí. Chờ thực sự không được thời điểm lại dựa vào ma pháp thuyền. Gắc Lệ Ổng nghĩ nghĩ, gọi tới Cờ Dịch Sân. Cơ dị sẫn, tình huống nơi này ngươi đã biết, chú pháp pháp thuật công dụng đa dạng, ngươi có hay không biện pháp có thể giải quyết vấn đề thức ăn. Vị này bát hoàn chú pháp người thi pháp biết pháp thuật rất nhiều, bởi vì có chín hoàn tố năng chờ lấy học tập, gã lệ ông lúc trước chỉ học được một chút chính mình cần cùng cảm thấy hứng thú chú pháp. Ta có thể thông qua triệu hoàn pháp thuật, kêu gọi đến từ vạn thú vườn đàn thú xem như đồ ăn. Ngô, no. có án phạt thị tộc người thi pháp trợ giúp, ta có thể chế tạo mấy cái bát hoàn triệu hoán pháp trận, liên tục không ngừng theo thú hương gọi cấp thấp gia thú. Loại này triệu hoán pháp trận bình thường tác dụng không lớn, bất quá dưới loại tình huống này, đủ để giải quyết đồ an phương diện cung cấp. Đây chính là pháp thuật mị lực chỗ. Cơ hồ không gì làm không được. Tại gặp phải một chút phiền toái thời điểm, luôn có thích hợp pháp thuật có thể giải quyết, không có chỉ có thể nói rõ sẽ không, mà không phải nó không tồn tại. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, nói, vậy trước tiên làm như vậy. Chờ thế cục ổn định lại, cải tiến hoàn cảnh nơi này về sau, lại dùng ma pháp thuyền đưa vào tầng dưới chót sinh vật xem như đồ ăn gây giống. Gã Lệ ổng sau khi nói xong, cơ Dịch sần vội vàng nói, đại nhân, ta vẫn chưa nói xong. Tại gã Lệ ổng nhìn soi mói, Cờ Dịch sần chân thành nói, ta vị cùng vạn thú vườn thành lập liên hệ, dễ dàng hơn sử dụng triệu hoán pháp thuật, từng đi qua vạn thú vườn thuần nữa đối cái này ngoại tầng vị diện từng có xâm nhập nghiên cứu thanh em dừng lại một chút vị này cao vị người thi pháp sắc mặt nghiêm túc nói đại nhân vạn thú vườn giá thú đang triệu hoán về sau nếu như không phải chết bởi bình thường chiến đấu mà là được triệu hoán người coi như lộ ăn mà lại là lớn như thế quy mô triệu hoán ăn tỷ lệ lớn sẽ dẫn tới vạn thú vườn bảo hộ chi thú bảo hộ chi thú gã lệ ổng trưa nghe nói qua long chi trong truyền thừa không có tương quan đi chép loại này hy hi hữu làm người biết tin tức ẩm long chi trong truyền thừa không có cũng bình thường ngươi gặp được loại tình huống này sao gã lê ổng do hỏi cờ di sơn lắc đầu Hắn bất đắc dĩ nói, ta còn là trung vị người thi pháp thời điểm. Tại một bản có quan hệ vạn thú vườn thư tịch bên trong thấy được cái này truyền thuyết tin tức. Về sau tại cùng vạn thú trong viên trí tuệ Giá thú khai thông bên trong, biết được đây là một cái chính xác ghi chép. Giá thú bị đại quy mô triệu hoán cũng dùng ăn, Bọn chúng bảo hộ chi thú nhất không cách nào dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Về phần chính ta, ta đã từng triệu hoán qua một chút Giá thú dùng để ăn, bất quá số lượng rất ít, không có được giá trị tham khảo. Trong miệng ngươi bảo hộ chi thú là thực lực gì? Gã lão ống hỏi. Thấp nhất cao vị, thối cao. Cơ di sơn thanh nhem khu khốc, khốc chậm rãi nói. Tối cao sẽ dẫn tới gia thú lãnh chúa phân thân. Gia thú lãnh chúa, bọn chúng còn có một cái càng rộng khắp hơn sư hô, động vật lãnh chúa. Cùng ác ma lãnh chủ, nguyên tố lãnh chúa như thế, động vật lãnh chúa là cùng thần linh sánh vai thứ thần lực sinh vật. Tương truyền mỗi loại động vật chủng tộc đều sẽ có một cái tương ứng động vật lãnh chúa. Bất quá bọn gia hỏa này tương đối thần bí, gã lệ ổng long chi trong truyền thừa cũng không có quá nhiều tin tức. Lấy ngài nơi này quyển thuộc tiêu hao, ta đoán chừng nhiều nhất sẽ dẫn tới truyền kỳ cấp bậc bảo hộ chi thú. Đánh bại truyền kỳ cấp bảo hộ chi thú, nếu như còn tiếp tục triệu hoán, mới có thể dẫn tới gia thú lãnh chúa ánh mắt. Cự Di Sần bổ sung nói rằng, Ánh mắt gã lệ ổng kẽ nhúc nhích, lẳng lặng suy tư. Ngươi đem triệu hoán pháp trận chế tạo tốt, về sau nếu như dẫn tới bảo hộ chi thú, để ta tới xử lý. Mấy giây sau, hắn trầm giọng nói rằng. Nghe được gã lệ ổng trả lời chắc chắn về sau, Cờ Di Sân gật gật đầu, nói, như ngài mong muốn, ta hiện tại liền động thủ chế tạo triệu hoán pháp trận. Cờ Di Sân rời đi. Hắn tìm một chút tàn phạ thị tộc người thi pháp, đang tuyển lựa thích hợp thổ địa về sau liền bắt đầu khắc họa lên to lớn ma pháp trận. Gã lệ ổng đi hướng tạm thời chế tạo tổ rồng bên trong. Cung cực Bắc Băng Nguyên Tổ rồng so sánh, cái này sử dụng pháp thuật cùng nhân lực cộng đồng tạo ra tạm thời tổ rồng lộ vẻ đơn sơ vô cùng, bất quá gã Lệ ổng liền đáy sông đều ở qua, đối tổ rồng độ chấp nhận vẫn tương đối cao. Hắn nhắm mắt lại, thân thể lớn hào phóng phương mở ra, lại bắt đầu tiêm thiếp nghỉ ngơi. Lấy tràn ngập lực phá hoại pháp thuật rửa sạch, phạm vi lớn thanh lý nhiều sóng quái vật, ngoại trừ đối năng lượng sẽ đại lượng tiêu hao bên ngoài liền không có cái khác khó xử. Gã Lệ ổng những ngày tiếp theo trở nên nặng phục lại buồn bẻ, lần lượt bay qua lãnh địa không cực đem đại địa phía trên nhiều song quái vật khu tụ tập lấy pháp thuật anh tạc thanh lý thẳng đến ma lực cùng thời gian chi lực đều chịu không được về sau trở về nghỉ ngơi làm nghỉ ngơi không sai biệt lắm về sau liền lần nữa lại bắt đầu một vòng mới thanh lý như thế lập đi lập lại lẻ thẻ tứ tán nhiều song quái vật thì giao cho quyền thuộc thị tộc nhóm xử lý có sung túc đồ ăn cung ứng sau không còn vì đó lo lắng sau các thị tộc quyền thuộc nhóm biểu hiện càng thêm dũng mãnh bọn chúng một bộ phận khống chế lên ma pháp thuyền cùng gã lệ ông làm lấy những chuyện tương tự còn có một số chia làm rất nhiều cỡ nhỏ bình đoàn tại phụ cận chúng quanh đại địa bên trên buôn ba đi khắp tiêu sát lấy cá lò lưới Dù nạ không có tham dự vào, năng lực của thần không thích hợp phạm vi lớn thanh lý. Hơn nữa so với thanh lý bình thường nhiều song quái vật, Dù nạ bản thân càng ưa thích đi đánh giết truyền kỳ cấp nhiều song quái vật. Thần đi vào cạ dạ tinh cầu về sau thay đổi lưỡi biếng tói quen, dưỡng thành một cái đánh giết truyền kỳ cấp nhiều song quái vật yêu thích. Hiện tại Dù nạ thỉnh thoảng thì rời đi tổ rồng, ra ngoài tìm kiếm truyền kỳ cấp nhiều song quái vật tung tích. Có truyền kỳ cấp nhiều song quái vật địa phương, còn lại nhiều song quái vật số lượng liền sẽ mười phần thừa thớt, đến mức tung tích của bọn nó rất tốt phát hiện, tích lũy tháng ngày phía dưới. Chết tại lực năng long nanh đuốt bên trong truyền kỳ cấp nhiều song quái vật tối thiểu cũng có 20 trở lên. Như thế, lại một tháng thời gian lặng yên mà qua. Đối vạn thú vườn triệu hoán giã thú đại quy mô dùng ăn, cũng không có dẫn đến bất kỳ khắc thường gì xảy ra. Vạn thú vườn bảo hộ chi thú không có đến, bất quá cái này cũng có thể chỉ là tạm thời. Tổng cộng nửa tháng thời gian, gã lệ ổng chính mình cũng đếm không hết có bao nhiêu nhiêu song quái vật chết tại pháp thuật của hắn hạ, này sẽ là một cái tương đối lớn số lượng. Tại Long tộc không ngừng quét sạch bên trong, lúc này cả dạ tinh cầu đã có lớn diện tích nhiều sóng quái vật tử vong, rất nhiều thổ địa biến an toàn lên, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể bắt đầu cải tiến hoàn cảnh nơi này. Gã Lệ Ẩng vừa mới diệt đi một khối đồi núi khu vực nhiều sóng quái vật. Hắn trở về tạm thời tổ rồng, tại gã Lệ Ẩng còn không có lúc nghỉ ngơi, lực năng nổi lên quen thuộc chấn động. Dù nạ thông qua lực trường truyền tống, tinh chuẩn xuất hiện ở gã Lệ Ẩng tổ rồng bên trong. Tạm thời tổ rồng không tính lớn, kém xa tí tấp gã Lệ Ẩng thành lũy chủ tổ, hai cái siêu cự hình long đồng thời xuất hiện để trong này có vẻ hơi chán chút. Bất quá gã Lệ Ẩng không rảnh để ý điểm này. Hắn nhìn thấy trên mặt Du Nạ có sắc mặt ngưng trọng. Gã Lệ ổng ném lấy ánh mắt hỏi thăm. Cùng lúc đó, Du Nạ dùng hưng phấn lại kiêng kỵ tiếng nói nói, "Gã Lệ ổng, ta phát hiện một cái đại quái vật." Chương 250, chính nghĩa quần đầu, cầu nguyện phiếu, 1. Đại quái vật. Thực lực của Du Nạ cũng không yếu, có thể làm cho nàng dùng kiêng kỵ giọng điệu nói ra, trong miệng nàng đại quái vật, cùng gã Lệ ổng trước đó giết chết truyền ân kỳ sinh vật tuyệt không phải cùng một đẳng cấp tồn tại. "Ngươi gặp phải cái gì đại quái vật?" Nhìn qua Du Nạ bộ dáng, gã Lệ ổng rất phối hợp dò hỏi. Đang nghe được hắn hỏi thăm về sau, Du Nạ suy tư một chút, Dùng giọng nghiêm túc nói, "Ta lần này rời đi xa xôi." Làm ta bay qua một chỗ núi cao quần lạc thời điểm, phát hiện toàn bộ dãy núi xung quanh đều yên tĩnh, cơ hồ không có một tia sinh vật hoạt động dấu hiệu. Loại tình huống này gã Lệ Ẩm rất rõ ràng. Không có cái khác nhiều song quái vật hoạt động tung tích, giải thích rõ trong này có một cái vô cùng cường đại nhiều song quái vật, bởi vì nhiều song quái vật ở giữa lấy lẫn nhau làm thức ăn, bình thường nhiều song quái vật không dám đến gần, cho nên tạo thành tĩnh mịch khu vực. Lãnh địa bao trùm một cái núi cao quần lạc, khẳng định là một cái lợi hại nhiều song quái vật. Gã Lệ Ẩm khẽ bước cằm, "Ngươi phát hiện nó cụ thể tung tích sao?" Gã Lệ Ẩm dò hỏi. Dù nạ gật gật đầu, cùng sắc mặt của thời gian nhiều hơn rõ ràng vẻ trắng ghét, nói, nó thoạt nhìn như là một tòa núi nhỏ, tại dày đặc bên trong dãy núi cũng không dễ thấy, ta ở trên không phóng thích lực năng quay nhau nó, mới phát hiện nó vị trí cụ thể. Lực năng long thiếu nữ dùng tràn đầy ghét bỏ tiếng nói nói, ngươi là không biết rõ tên kia dáng dấp đến cỡ nào bừa ôn. Tại Nga Đại Lục nhìn thấy hoang thần phân thân đã đủ khó coi, cái này nhiều song quái vật không có đen nhánh xả long lợi hại, bất quá so với nó muốn càng khó coi hơn một trăm lần. Nhưng Dù nạ lộ ra này tâm chán ghét bộ dáng sinh vật vẫn tương đối hiếm thấy, nội tâm gã lệ ổng cảm nhận được một chút hiếu kỳ. Nó hình dạng thế nào? Chất Gã gã ông nhìn soi mói, Du Na dùng lực năng đại khái cấu trúc ra dáng dấp của đối phương. Mấy trận gió lạnh lạnh quét mà qua, cuốn lên mặt đất tầng tầng cho bụi bụi bặm. Gã gã ông nhìn thoáng qua, đột nhiên nội tâm thời gian đắc hẳn. Đúng như Du Na nói, cái này nhiều song quái vật so đen nhánh xà lòng kinh dị xấu xí nhiều lắm, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, chỉ là đơn giản nhòm lên một cái, liền để gã lệ ông loại mong muốn nổi ra gã cảm giác. Ta có loại đem nó lập tức biến thành cho bụi xúc động. Gã gã ông chầm chậm phun ra một mạch, nói rằng, Du Na dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng không? Ta liền nói nó dáng dấp thật là buồn luôn. Dừng một chút, Zuna tiếp tục nói, vật quá gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, ta khi nhìn đến nó lần đầu tiên, liền nghĩ dùng lực năng thổ tức đem nó giết chết, tỉnh ô nhiễm con mắt của ta. Nó bị ta long tức trực tiếp trúng đích, thân thể mặc dù vỡ nát, nhưng lại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Zuna mặt lộ vẻ một kia vẻ bất đắc dĩ. Ta không tin ta, tiếp tục dùng long tức công kích, nhưng mà ta lực năng đều tiêu hao hơn phân nửa, đem nó đánh nát rất nhiều lần, nó thoạt nhìn vẫn là sinh long hỏa hổ. Nhiều sóng quái vật năng lực tái sinh đều rất cường đại, mà gia hỏa này năng lực tái sinh Cùng cái khác nhiều song quái vật so sánh cũng có thể xứng kính cùng. Công kích của nó cũng không yếu, ta không muốn tụ thường, lực năng tiêu hao nhiều hơn về sau thì rời đi. Cường đại như thế năng lực tái sinh. Gã Lệ Ẩm có chút meo mắt lại. Nhiều song quái vật thực lực sẽ theo nuốt cái khác nhiều song quái vật số lượng tăng nhiều mà tăng cường. đối với loại này bá chủ đồng dạng nhiều song quái vật, nếu như không sớm làm xử lý lời nói, nó rất có cơ hội phát triển thành chân long nhóm không nguyện ý đối mặt nhân vật. Ngoại trừ ta ra, ta phát hiện nơi đó phụ cận còn có một số truyền kỳ cự long tồn tại. Ta không có đi theo chân chúng nó đáp lời, bất quá ta đoán chừng bọn chúng là vì cái nệ bẩn nôn đại quái vật mà đến. Juna nhìn qua gã lệ ổng, không kịp chờ đợi nói, "Gã lệ ổng, chúng ta bây giờ liền đi qua, cùng một chỗ đem cái này đại gia họa giết chết." Nó không nhất định là cả dạ tinh cầu bên trên mạnh nhất nhiều song quái vật, nhưng khẳng định là đứng hàng đầu. Cái này nhiều song quái vật bởi vì bộ dáng quá xấu xí, bởi vậy đưa tới lực năng long thiếu nữ địch ý mãnh liệt. Bất luận là tại cái gì thế giới, nhan trị đều là rất mấu chốt nhân tố. Gã lệ ổng cẩn thận nhìn một chút Juna, lắc đầu, nói rằng, "Không đợi, ngươi trạng thái còn không có khôi phục, nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, chờ ngươi đem lực năng khôi phục hoàn toàn lại đi." Không chỉ là Juna Gã Lệ Ông bởi vì vừa mới kết thúc một lần quét sạch không lâu, sử dụng đại lượng pháp thuật cùng thời gian chi lực, lúc này trạng thái giống nhau không tốt, cần thời gian nhất định hòa hoãn. Đối phó một cái rõ ràng rất cường đại nhiều song quái vật, gã Lệ Ông cảm thấy vẫn là cảnh giác một chút tốt. Nếu là vì thế nhận thương thế nghiêm trọng liền không đáng. Nghe ý của Zuna, thân bất quá là cùng đối phương thăm dò một phen, còn không rõ ràng lắm đối phương cụ thể nội tình. Tốt, ta có chút nóng nảy, vậy thì chờ một chút. Lúc này Zuna cũng khôi phục tỉnh táo. Chậc, hai cái lông khép hờ hai mắt, thông qua giấc ngủ phương thức bổ sung thể lực của mình cũng hao tổn năng lượng. Bởi vì lực năng cùng thời gian chi lực kỳ lạ hỗ trợ lẫn nhau, gã Lệ ổng cùng Ju Na liên tiếp thời điểm, gã Lệ ổng hấp thu thời gian chi lực hiệu suất, cùng Ju Na hấp thu tốc độ của lực năng, đều sẽ đạt được rõ rệt tăng lên, vì mau sớm khôi phục trạng thái, hai cái chuyển ngụ kỳ chi long liền trên tại có chút nhỏ hẹp tạm thời tổ giống bên trong. Thế giới lực trường cùng thời gian trường Hà Nội lên nhỏ bé chấn động. Bọn chúng đan vào một chỗ, giống như là vô hình kén lớn như thế bao vây lấy hai cái chuyển kỳ chi long. Tại không khí an tĩnh bên trong, ở khắp mọi nơi lực năng cùng thời gian nước sông liên tục không ngừng rót vào cả hai thân thể, tại bổ sung năng lượng đồng thời, Còn một điểm một điểm chậm rãi tăng cường lấy cả hai hạn mức cao nhất. Cùng lúc đó, trải qua nửa tháng thời gian khảo sát, tại cầu đầu nhân pho dẫn đầu dưới cầu đầu nhân thị tộc, lúc này đã trong lòng đất hạ đảo đối ra hỗn lượng thâm thúy hang ngầm động, nương tựa theo đối khoáng mạch tài nguyên tiên nhiên độ mẫn cảm, bọn chúng lấy trực giác của mình làm dẫn, từng tấc từng tấc thâm nhập dưới đất. Đen như mực trong hầm mỏ, chỉ có thưa thất lẻ lẻ bó đuốc phát ra ánh sáng mờ nhạt sáng. Bất quá cầu đầu nhân loại này trời sinh tợ mọ đều có mắt nhìn được trong bóng tối, một chút xíu mờ nhạt quang cũng đủ để bọn chúng thấy rõ ràng giang khắp nơi hầm mỏ nội bộ. Vì vĩ đại vĩnh hằng chi long, cầu đầu nhân nhóm hô hô khẩu hiệu: Đương theo lấy tiếng hô khẩu hiệu, đinh đinh đương đương bản thảo quốc cùng địa tầng nham thạch tiếng đánh bên thai không dứt. Từ đối với loài rồng cùng nhiệt. Vĩ nhìn thấy gã lệ ông long nhan cực kỳ vui mừng, những này cầu đầu nhân nghiền ép lấy chính mình gầy yếu thân thể mỗi một chút sức lực. Cầu đầu nhân có rất nhiều khuyết điểm, bất quá bọn chúng đối với mình chân long chủ tử mệnh lệnh tận tâm tận lực trình độ, đủ để san bằng những khuyết điểm này. Mười mấy phút về sau, tại một cái xéo xuống dưới đường hầm mỏ bên trong, một vị tại khai thác bạch thủy tinh khoáng mạch thời gian liền kinh nghiệm phong phú lão cầu thủ lĩnh tạm dừng trong tay động tác. Tại cái khác cầu đầu nhân nhìn soi mói, cái này lão cầu thủ lĩnh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó nằm dẹp trên mặt đất, cẩn thận lục lọi đường hầm mỏ bên trong mỗi một tấc nham thạch cùng thổ nhưỡng, lộ thai của nó cùng cái mũi đều đang rung động nhẹ nhẹ lấy. Mấy phút về sau, lão cẩu thủ lĩnh đứng lên, tại còn lại cầu đầu nhân nhìn soi mói, nó mặt lộ vẻ vui mừng, thanh âm cao hứng nói, kinh nghiệm của ta cùng trực giác nói cho ta, phía dưới có chân quý ma pháp quán mạch. Cảm tạ Vĩnh Hằng Chi Long chỉ dẫn. Nó vẫn không quên đem công lao tính tại trên đầu gã lệ ổng. Tại phát hiện ma pháp quán mạch sau, cầu đầu nhân nhòm biến hướng phân lên, ra sức hơn hướng phía dưới đảo xoéis. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn liền phải đã xảy ra. Bang tại thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong một cái tuổi trẻ cầu đầu nhân cái cuốc mỏt tuột tay mà bay bị cái cuốc mỏ đào mở tầng nham thạch bên trong mơ hồ có thể thấy được một điểm quang trạch cái này ôn hòa ánh sáng nhu hòa cũng không sáng tỏ bất quá tại tối tăm không ánh mặt trời trong hầm mộ như cũ lộ ra mười phần chói mắt minh diệu à cung túc mặc ở trên vĩ đại vĩnh hằng chi long sẽ đối cầu đầu nhân thị tộc nhìn với con mắt khác. lao cầu thủ lĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng điều này nói rõ đảo đối địa phương bất quá ngay tại cái này âm thanh thanh thúy tiếng vang bên trong một cỗ lực lượng vô hình nhẹ nhàng dập dờn quyết tán chương hai Chính nghĩa quần đầu, cầu nguyện phiếu, 2, bảy, bảy, bảy. Liên tiếp tiếng vang trầm trầm bên trong, bị cố này lực lượng vô hình phát qua cầu đầu nhân đầu váng mắt hoa, cơ hồ trong cùng một lúc ngã xuống đất hôn mê, lão cầu thủ lĩnh trên mặt còn mang theo không có tán đi nụ cười liền lâm vào ngủ say. Gã lệ ổng xoay quanh cùng trên không trung, có chút túi đầu, ánh mắt bắn ra hướng phía dưới. Hắn rộng lớn trong tầm mắt tràn đầy răng khắp nơi đá lởm chẩm quái thạch, kỳ khu long đong dốc đứng vết núi, cùng cao vút trong mây từng tòa hoàng vu đại sơn. Chính là chỗ này. Du nạ tại gã lệ ổng bên cạnh, nhìn qua phía dưới chập trùng liên miên dãy núi nói rằng thần duy trì ẩn hình trạng thái thanh âm trực tiếp truyền vào gã lê ổng lỗ thay gã lê ổng khẽ gật đầu ánh mắt tiếp tục quét mắt từng tòa trầm mặc mà đứng núi cao ngươi có thể phát hiện vị trí của nó sao sau một lát du nã hiếu kỳ hỏi tại gợn sóng dương quang chiếu dọi xuống gã lệ ổng thu hồi ánh mắt lắc đầu không có cái này nhiều song quái vật khí tức thu liệm rất tốt tại tòa này phạm vi không nhỏ bên trong dãy núi gã lệ ổng đem năng lực nhận biết thi triển tới tối đại hóa cũng không có phát hiện chuyển kỳ cấp nhiều song quái vật cụ thể tung tích bình thường nhiều song quái vật cũng là mẹo lớn mẹo nhỏ hai bà con cùng địa phương khác so sánh, nơi này nhiều song quái vật số lượng thưa thớt vô cùng, to như vậy bên trong dãy núi không có nhiều nhiều song quái vật sinh hoạt. Bất quá, Gã Lệ ổng mặc dù không tìm được đối phương vị trí cụ thể, nhưng là đang nhìn quần sơn thời điểm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một loại nguy hiểm tĩnh mịch khí tức, loại cảm giác này, chỉ có đủ cường đại sinh vật mới đủ lấy nhường Gã Lệ ổng sinh ra. Gã Lệ ổng không có lập tức cùng Junạ chuyển động thân thể tìm kiếm cái này nhiều song quái vật tung tích, bởi vì mấy đạo thuộc về truyền kỳ cự long loài rồng khí tức từ xa đến gần, đến gần. Ánh mắt Gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía loài rồng khí tức bắn ra phương hướng. Lại trong tầm mắt của hắn, tổng cộng có 8 đầu hình thể ít ra tại 30m truyền kỳ cự long, một đầu kim long, một đầu lục long, một đầu hồng long, hai cái ngư long, hai cái hoàng đồng long, một đầu xích đồng long. trong đó 7 kim trúc long đều là nọ đại lục long đảo truyền kỳ cự long, ngoại trừ cùng hoang thần phân thân chiến đấu bên ngoài, phía trước không lâu cùng ị mạt cạ đệ nhị đế quốc ma pháp hạm đội trong giao chiến còn cùng gạ lệ ống kể vai chiến đấu qua. truyền kỳ lục long chính là trước đó đem vẩy dồn cho gạ lệ ống cực lão lục long. bởi vì nọ đại lục truyền kỳ cự long số lượng không coi là nhiều, hơn nữa phần lớn cùng nhau chiến đấu qua. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt gã lệ ổng cơ bản đều là gương mặt quen. Về phần có được hỏa diễm giống như lân giáp truyền kỳ Hồng Long, gã lệ ổng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là một đầu cổ long. Tại cái này tám truyền kỳ lớn trong long chi, vị này cổ long cấp bậc Hồng Long khí tức hùng hậu nhất. Hồng Long hình thể tại cùng tuổi tầng bên trong số 1. Hình thể của nó đã đạt đến 38 mét cự hình, khoảng cách siêu cự hình không xa. Tại nó vung lên long dược thời điểm, nhiều đám sáng tỏ hỏa diễm tại nó long dược biên giới sinh sôi, tạo thành một đôi hỏa diễm chi dục, còn khoảng cách lấy gã lệ ổng một khoảng cách, liền có nồng đậm mùi lưu hoàng liền đập và mạt. Sông đậm cả dạ tinh, cầu trong không khí tràn ngập nhiều song quái vật khí vị. Tôn kính thời gian chi long, chúng ta lại gặp mặt. Kim trúc long tộc hoài niệm lấy cùng ngài kể vai chiến đấu thời gian. Cái thứ nhất nói chuyện truyền kỳ kim long là lao ni long, cũng không phải là gạ lệ ống quen thuộc nhất. Dốc. Bất quá nó đồng dạng là kim trúc long đảo một phần tử, xem như kim long, nó địa vị tương đối cao quý. Gạ lệ ống trước kia cùng cái này truyền kỳ kim long không có quá nhiều giao tế. Cùng lúc đó, truyền kỳ kim long tại dừng lại một chút về sau, mặt lộ vẻ lù cười nói, nguyệt bạch kim long thần vinh quang chiếu giỏi nơi đây. Quyền cố long tộc. Nghe đối phương, ánh mắt gạ lệ ống khẽ động. Loại lời này không giống như là bình thường Kim Trúc Long có thể nói ra được. Truyền kỳ Kim Long Tựa Hổ là thuộc về Kim Trúc Long Thần Tín Đồ. Long tộc tín ngưỡng tương đối quả đạm, tuyệt đại đa số chân long là tôn trọng Long Thần nhưng là sẽ không trở thành Long Thần Tín Đồ. Bất quá cũng có một số nhỏ thở phụng Long Thần chân long. trước mắt gã lệ ổng Kim Long chính là tương đối hiếm thấy một vị. Tại Kim Trúc Long tộc bên trong, Kim Long địa vị cùng thực lực cao nhất, theo lý mà nói tín ngưỡng Long Thần tỷ lệ sẽ rất thấp. Sinh vật cá thể thực lực căn mạnh, liên càng sẽ không đi tín ngưỡng chư thần. Bất quá tới tương phản chính là, tại tất cả Kim Trúc Long bên trong, Kim Trúc Long Thần Kim Long Tín Đồ tỷ lệ nhiều nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này đối kim long thật sự là quá ưu đãi. Kim trúc long thần đối kim long thiên vị trên đời đều biết, còn lại kim trúc long tộc mười phần hâm mộ. Bất quá ra ngoài kim trúc long tộc tốt đẹp trùng tộc tính cách, loại này hâm mộ cực ít sẽ diễn biến thành ghen ghét thậm chí cả phẫn hận, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Các ngươi là vì nơi này nhiều sóng quái vật mà đến. Tại nói đơn giản vài câu về sau, gã lệ ông đi thẳng vào vấn đề, ngay thẳng nói, đúng vậy. Xem ra ngài cũng biết nơi này nghỉ lại lấy một cái cường đại nhiều sóng quái vật. Truyền kỳ lục long nhẹ gật đầu, hồi đáp. Tại nửa tháng trước, một đầu thành niên Thanh Đồng Long tại quét sạch nhiều song quái vật thời điểm đi ngang qua nơi này. Kim Long thở dài một hơi, nói, nó lúc này đã trở về Long Thần ôm ấp. Đây chỉ là một loại thể diện điểm lời giải thích, nói trắng ra là chính là đầu này xui xẻo Thanh Đồng Long đã chết. Bình thường Long tử vong, căn bản không có cơ hội tiến vào thần quốc. Cái khác Kim Trúc Long tộc biết được tin tức này về sau, lập tức có truyền kỳ cự Long đến đây. Chỉ có điều, truyền kỳ Kim Long mặt lộ vẻ vẻ kiêu rẻ, liền truyền kỳ cự Long đều kém chút không có thoát thân. Nhưng dù nạ cảm giác là đại quái vật nhiều sóng sinh vật, đổi thành cái khác truyền kỳ cự long tới hoàn toàn chính xác không đáng chú ý, có thể chạy trốn đã là truyền kỳ cự long thực lực đủ mạnh bình. Thế là chúng ta tới, quyết định đồng loạt ra tay đem cái này nhiều sóng quái vật ở chỗ này giết chết, cắt đứt nó tất cả đường lui, không cho nó một tia khả năng chạy trốn. Trước đó chúng ta còn tại quan sát, cảm thấy lực lượng có lẽ có chút không đủ, cho nên nghĩ đến lại triệu tập một chút truyền kỳ đồng tộc về sau lại đột thủ. Bất quá hai vị cường đại truyền kỳ chi long đã tới, ta muốn, liền không cần lại đợi. Bởi vì nơi này nhiều sóng quái vật tính nguy hiểm rất cao lại âm hiệu ẩn dấu. Truyền kỳ đám cự long ý nghĩa là tụ tập đầy đủ lực lượng sau, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó ngăn ở bên trong dãy núi diện sắt đi, dù nạ trước đó hành vi xem như đã thảo kinh sợ. Mặc dù không có quá nhiều thần trí, nhưng là đối nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng, truyền kỳ cấp bậc nhiều song quái vật nhất định là có. Tất cả lúc này nhiều song quái vật tránh càng sâu, gã Lễ ổng cùng dù Na hiện tại không có tìm được tung tích của nó. Nghe xong truyền kỳ đám cự long lời nói về sau, gã Lễ ổng khẽ gật đầu, thanh âm bình tĩnh nói, "Đã đến đây ngay hôm nay đem nó xử lý sẽ ta không muốn lãng phí thời gian tinh lực đi một chuyến nữa." Nơi này khoảng cách không gần, bất luận là dùng không gian truyền tống thuật hay là bay thẳng tới, đều sẽ sinh ra không thấp tiêu hao. Nó ẩn nút rất sâu, đồng dạng khiêu khích nó chỉ sợ sẽ không nhận thân. Một đầu giống được ngân long khẽ nhướn mày, nói rằng, "Gã lệ ổng trầm giọng nói, đơn giản, không khác biệt vành tạc phía dưới đại địa, nó không ra liền bước đến nó đi ra mới thôi." Tại truyền kỳ cự long cảm rất hạ, nó chỉ cần bởi vì thảm thức vành tạc mà lộ ra một kia khí tức, liền sẽ bị trong nháy mắt thấy rõ vị trí chỗ, không cách nào tiếp tục dấu kín. Chỗ này chập trùng không chừng dãy núi khu vực rất lớn, kể từ đó thế tất sẽ xuất hiện không cần thiết lực lượng hao tổn. Tại nhiều sóng quái vật hiện thân thời điểm, ở đây chuyển kỳ đám cự long liền không cách nào bảo trì chính mình trạng thái đình phong. Bất quá vì bức nhiều sóng quái vật hiện thân, làm như vậy ác không thể thiếu, có gã lệ ổng cùng du áp trợ, còn lại mấy cái chuyển kỳ cự long vô cùng yên tâm. Tốt, kia buộc nó hiện thân nhiệm vụ liền giao cho chúng ta. Đều là xuống gần ngàn năm lão long, bọn chúng tác phong làm việc tương đối quả quyết, không có lằng nhà lằng nhằng, trực tiếp liền quyết định phương án. kế tiếp, tại gã lệ ổng cùng du nhìn soi moi, tám đầu chuyển kỳ cự long cự long dược, cự hình thân thể mang theo vòng quanh long uy cùng của phong từ khác nhau phương hướng cấp tốc lướt về phía hất sát sân mệnh.